c h ư ơ n một trăm linh hai cái tiếp theo c h ư ơ n một trăm linh hai cái tiếp theo quá yếu hàn trần còn tưởng rằng sát hổ võ quán thứ nhất nên chiến người thực lực nhất định sẽ rất mạnh không nghĩ tới vậy mà như thế kéo hông đương nhiên đây cũng chỉ là ý của h ắ n ở trong mắt những người khác lý hoành tuyệt đối là sát hổ võ quán đại tân sinh võ giả bên trong cọc tiêu nhân vật đã từng một người khiêu chiến mười cái võ quán lôi đài chiến không một lần bại dạng này người không thể bảo là không mạnh nhưng hàn trần phía trước ứng đối đ ị c h nhân như thế nào tồn tại lần thứ nhất học đ ồ nhiệm vụ liền gặp sinh non thiên ma toàn bộ đội ngũ cơ hồ toàn diện trở thành võ giả phía sau Cái lần sau nói hàn trần tích thủy thành tuyển tinh đồ đã đạt tới một mươi cấp hắn ngưng luyện ra khí huyết so với khắc võ giả khí huyết muốn thuần hậu nhiều lắm từ không cần phải nhắc tới hai cái đại thành cảnh võ ký điểm thủy bộ cùng bán quyền một chút địa cấp cao phẩm võ giả có thể có một môn đại thành cảnh võ ký liền có thể khinh thường quân hùng hàn trần tại địa cấp đê phẩm có thể có hai môn đại thành cảnh võ kỹ mạnh hơn ước điểm điểm quả thực là không thể bình thường hơn được hơn nữa tối hôm qua lang thần hệ thống t h ê m điểm cường hóa một lần xí diễm tinh đồ cho nên hàn trần bây giờ khí huyết bộc phát so trước đó mạnh không chỉ gấp mấy lần đủ loại nhân tố cộng lại bây giờ hàn trần có thể nói đã bắt đầu thể hiện ra một cái thiên tài chân chính phong man tới mặc dù tại hàn trần tự nhì n tới hắn có thể thắng qua lý hoành hợp tình hợp lý nhưng đối với lý hoành bản thân cùng với đông đảo quan chiến sát hồ võ quán đệ tử học đồ mà nói quả thực là không thể tưởng tượng hai người khí huyết so sánh hàn trần mới mười lăm huyết lý hoành thế nhưng là giấm ở địa cấp t r u n g phẩm biên giới tuyến mười chín huyết ai mạnh ai yếu liếc qua t h ấ y ngay nhưng kết quả lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt lý hoành bại hơn nữa bị bại gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào sức hoàn thủ a chỉ chờ dưới lôi đài lý hoành ôm cánh tay của tự mình kêu lên thảm thiết lúc toàn trường yên tĩnh mới rốt cục đánh vỡ thắng thắng lao thành khu một bên võ quán đệ tử đám học đồ cũng là một mặt ngạc nhiên hàn trần thắng lập tức có người khẳng định gật đầu bỗng nhiên đứng dậy hoan hô lên n o ặ t t à xí diễm võ quán không hổ là lao thành khu bá chủ trong quán thực lực của v là à, t r ê n l ệ n h bốn thực lực của huyết tranh l ệ n h hàn trần không chỉ có thắng mà lại là lấy nghiên ép chi tư thắng biến thái quả thực biến thái đối diện có bản l ĩ n h tiếp tục chó sửa a so với lao thành khu bên này vui mừng c o n s i ế t tân thành khu bên kia vừa rồi kêu gào hung nhất một đám người trong nháy mắt thẹn quá hóa giận đủ loại chửi ầm lên ta biết các ngươi cấp bách nhưng các ngươi đ ừ n g đội ha ha ha cái này phá phòng ngự không phải mới vừa kêu rất h u n g sao ha ha ha ha Tại chỗ ký giả truyền thông giả điên chỗ cùng chụ ký sĩ、sí、diễm võ quán đại tân sinh võ giả hàn trần ra tay mười giây sát hổ võ quán đại tân sinh võ giả lý hoành đại bại ba chuyện này rốt cuộc là như thế nào sĩ、sí、diễm võ quán đại tân sinh võ giả hàn trần lấy tồi khô l ạ p hủ giống như chi thế đánh tan sát hổ võ quán đại tân sinh võ giả sát hổ võ quán miệng cọc g ă n thỏ hào nhoáng bên ngoài nặng cân giải mã sĩ、sí、diễm võ quán đại tân sinh võ giả hàn trần cường đại nguyên nhân hắn vậy mà mỗi trời dựa vào ăn những thứ này tăng thêm khí huyết vạch trần sĩ、sí、diễm võ quán đại tân sinh võ giả hàn trần cùng mỹ nữ người đại diện quan hàn trên đ à i hội nghị thường m ụ c thanh đùng một cái một tiếng suýt chút nữa đem cái bàn đập nát trên mặt hiện ra hưng phấn đỏ mặt lớn tiếng khen hay đánh thật hay tiếng hét này màu không thể nghi ngờ là đối triệu sư lang lớn nhất kích động dù sao khai chiến phía trước hai người ngôn ngữ lẫn nhau mắng triệu sư lang thế nhưng là hơi chiếm thơ phóng thường m ụ c thanh trong bụng đã sớm nghẹn một khẩu khí bây giờ hàn g trần nhất cử đánh tan sát hổ võ quán lý hoành có thể nói cách không hung hăng rút triệu sư lang một cái lỗ thai to hạt dưa thường m ụ c thanh lúc này có thể nói là thoải mái được cả người bốc khói phế vật triệu sư lang hung hăng phá một mất mặt mất hưng lý h à n h chỉ là hắn bên này vừa mới đứng lên trên lôi đài đột nhiên chuyển đến hàn trần âm thanh cái tiếp theo ba rồi triệu sư lang thân hình cứng đ ở đứng ở tại chỗ hai con mắt giống như như ác lan g nhìn chằm chặp trên lôi đài hàn trần đã kìm nén không được muốn tự mình hạ tràng lôi đài chiến công nhận quy tắc là một ngày chỉ đánh một trận cứ như vậy người khiêu chiến cũng có thể thật tốt khôi phục nhưng cũng có tình huống ngoại lệ liền như là hàn trần dạng này đánh xong một hồi trực tiếp lần nữa khiêu chiến nay cho thấy vừa mới chiến đấu căn bản không có tiêu hao người khiêu chiến bao nhiêu khí lực đây quả thực là cách không lại cho triệu sư lang một cái tắc hay xem thường ai đây t r a n g cái gì n g ư bức chính là n g ư ơ i mẹ nó không có thắng nổi có phải hay không hàn trần lớn lối như thế hành vi lập tức khơi dậy tân thành khu phía bên kia võ quán đệ t ử đám học đồ phẫn nộ chỉ là đối mặt chúng nộ hàn trần đứng ở trên lôi đài không có chút nào e ngại ngược lại trong mắt nhìn về phía gào to nhất mấy người lạnh nhạt nói người k h ô n g phục có thể đến võ giả quản lý cục thỉnh cầu đánh lôi đài ta hội đại biểu sĩ diễm võ quán đơn đấu các ngươi tất cả võ quán khiêu chiến a lời này vừa nói ra tân thành khu bên kia đầu tiên là có chút trì trệ an tính lại lập tức nhắc lên kịch liệt hơn dùng ngòi bút làm vũ khí chính á là ha ha ha ta không chút bội phục qua một người nhưng sĩ diễm võ quán hàn trần ta là thực sự bội phục ngưỡng bức đánh xuyên qua sát hổ võ quán đơn soát tân thành khu đánh xuyên qua sát hổ võ quán đơn soát tân thành khu ba không biết ai hô một câu khẩu hiệu một thời gian lão thành khu bên này tất cả bắt đầu cùng kêu lên hò hét ha ha ha nhìn thấy cảnh này đứng tại trên đại hội nghị triệu sư lang cái chán bạo khởi từng cái g i ữ tợn g â n xanh khoe miệng vết sẹo càng ngày càng trướng càng n g à y càng n g ỡ a n g ỡ a cho hắn muốn giết người cho hạ giận cùng lúc đó sĩ、si、diễm võ quán học đồ vòng lớn cùng với võ giả vòng lớn bên trong đều ban bố cùng một cái tin tức toàn viên hàn g trần sư minh khiêu chiến sát h ổ võ quán trận đ ấ u báo cáo thắng lợi một quyền đánh nát sát hồ võ quán cường giảm động đang tại tiếp tục gọi t r ậ phía giới theo sát lấy tuyên bố một cái video trong video cho chính là hàn trần đánh b không chỉ điểm thủy bộ a ban quyền tựa hồ cũng đã đại thành cái gì gọi thiên tài cái này kêu là thiên tài chương một trăm linh ba ta có thể một chọn hai chương một trăm linh ba ta có thể một chọn hai cùng sĩ diễm võ quán giới nhóm khác biệt tân thành khu mỗi cái võ quán giới trong đám đó phần lớn là đủ loại hoán g i ậ n chửi ruộng cam cái khác võ quán ta mặc kệ chúng ta cực tinh võ quán quyết không thể chịu bất t h ứ c này khí ta hội đại biểu cực tinh võ quán đối xí diễm võ quán khởi xướng kiêu h chiến ra sân gặp một lần cái này hạn à n trần. Ngươi, quên Huỳnh hàng trần g thôi, thua thủ hạ, người đi đều h Lý ở g không ư đưa đồ ăn ừ, điện hình chướng ơ i đi phải điện đồ lên ăn hình sao. trận í khí, h diệt uy p g mình, Lý chưa từng đánh ai cũng không biết tiểu tử kia bất quá mười lăm huyết chu khoa sư m i n h đã mười tám máu ừ cái kia lý hoành đều mười chín máu không như cũ chưa từng đánh hắc ngươi có thể câm miệng cho ta lý hoành đó là khinh địch ta tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm giống vậy lại nói ta là vì võ quán xuất trình ngươi coi như không ủng hộ cũng so cho ta nhục trí chính là chu khoa sư m i n h chúng ta ủng hộ ngươi đánh bại hàn g trận dương danh thành mới ngoại trừ cực tinh võ quán bên ngoài tân thành khu khác võ quán cũng có mười mấy người đưa ra khiêu chiến sĩ diễm võ quán thỉnh cầu không có tiền kỳ chuẩn bị lôi đài sân bãi chuyện phiền thoái đánh lôi đài thỉnh cầu cũng liền đi cái thủ tục sự tình bởi vậy hàn trần đánh bại lý hoành không đến nửa giờ cái thứ hai người khiêu chiến liền leo lên lôi đài cực tinh cực tinh lập lõe chi tinh chu khoa chu khoa mọi người địch khắc tinh một thời gian tân thành khu cực tinh võ quán đệ tử đám học đồ cũng là thét lên hoan hô lên lao thành khu một bên võ quán đệ tử học đồ rất nhanh liền cho đáp lại xí diễm xí diễm đốt địch chi viêm hàn trần hàn trần không thất bại thần trong đám người đặc biệt xin phép nghỉ tới quan chiến văn cảnh ngọc cùng mấy cái hảo bằng hữu kêu nhất là khởi kình. Ngoài đỗ băng đồng tráng ca cầu lang phong bạch m ụ c tranh một nhóm cũng đều nghe nói tin tức chạy đến quan chiến hàn sư h i n h cố lên bạch m ụ c tranh nhìn chằm chằm trên lôi đài hàn trần hai tay vòng tại bên miệng t r ợ uy hô to không nghĩ tới hàn sư đệ khí huyết tăng trưởng nhanh như vậy mới ngắn ngủi mấy ngày liền đuổi theo tráng ca tán thán nói khí huyết còn tốt nếu như sĩ diễm tinh đồ đẳng cấp đủ cao lại dựa vào hung thú huyết n ụ c tu luyện tăng thêm bản nhân thiên phú đầy đủ cao lời nói khí huyết tăng trưởng chính xác sẽ rất nhanh nhưng hàn sư đệ chân chính mạnh là võ kỹ có thể đem băng quyền cùng điện thủy bộ tu đến đại thành toàn bộ sĩ diễm võ quán Có thể nói, thể hàn sau ư đó tao nộ binh i chủng ta những n ký sinh thiên ma càng là như vậy khi đó đối mặt chân chính thiên ma hắn khẩn trương sợ hai đến cơ bắp cũng bắt đầu trở nên cứng lúc đó nếu như hàn trần không có đứng ra không chỉ có là toàn bộ tiểu đội thậm chí ngay cả chúng quanh người đi đường đều sẽ gặp đồ sát mà bây giờ hàn trần càng l à như cái anh hùng giống như đứng ở trên lôi đài dự định một người đơn soát tân thành khu võ quán thật là một cái biến thái a bắt đầu lại tại cầu lăng phong c ả m thắn lúc đỗ băng đồng đ ố n g nhiên mở miệng hắn đột nhiên lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía lôi đài cực tinh võ quán chu khoa trước tiên khởi xướng tiến công vừa lên tới liền dùng hết cực tinh võ quán tối cường thân pháp võ kỹ thất tinh bộ thân pháp p h i u hốt như không chắc hiện thị do huyền diệu nhưng hắn thất tinh bộ rõ ràng tu luyện được không tới nơi tới trốn hàn trần thi triển điểm thủ tại trên lôi đài giống như tại mặt nước phiêu đáng giống như thân hình phía trước cướp lui về phía sau nhìn tơ lụa vô cùng chu khoa vốn là muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang một chút chính mình thân pháp võ ký tiến triển nhưng không nghĩ tới so sánh với hàn trần đứng lên đơn giản chính là nghịch đại đao trước mặt quan công trở thành xấu mặt đắng giận hắn mũi thở ở dưới da mặt có chút run dày ánh mắt phát lạnh lòng bàn chân mánh liệt đ ạ p mấy bước thân hình đột nhiên r a tốc một quyền đập về phía hàn trần trong lòng hàn trần sắc mặt đạc nhiên nhưng người có chút ngừng lối chu khoa liền giống hai mắt đỏ bừng như trâu điên vọt tới bên bờ lôi đài chu khoa thầm mắng một tiếng lần nữa thi triển thất tinh bộ cả người dọc theo bên bờ lôi đài điên cuồng lượt vòng cuối cùng cuối cùng đem chính mình từ nguy hiểm biên giới kéo lại chỉ chờ hắn mới vừa mới ổn định cước bộ giữ mắt một nhìn hàng trần không biết cái gì lúc sau đã đứng ở trước mặt hắn a chu khoa kinh hô một tiếng cước bộ theo bản năng l ù i lại lập tức một cước đ ạ p hụt cả người giống như là con vịt vẫy nước giống như hai tay trong không khí điên cuồng l ắ c lư cuối cùng p h ụ phù một tiếng ngã xuống lôi đài thua, thua. chu khoa ngồi ở dưới lôi đài ngửa đầu nhìn xem trên lôi đài h à n trần cả người giống như là nằm mơ giữa ban ngày giống như c h ỉ chờ minh bạch xảy ra cái gì sau đó sắc mặt hắn trong nháy mắt đỏ lên nóng bỏng thẹn quá thành giận đứng lên hướng về phía hàn trần phẫn nộ quát ngươi dám đùa người ta hàn trần không để ý đến chu khoa chỉ là sắc mặt lãnh đ ạ m thu hồi ánh mắt hướng về đài chủ tịch nói cái tiếp theo Ta. Chú khoa còn muốn nói chút cái gì, dưới đài đột truyền quát lạnh một tiếng đủ, còn lại không quá mất mặt. tinh biết trường. mặt Khoa sau Chú còn cái còn Cực chủ cái lúc Lúc chủ nhiên lạnh không phó không hiện phó muốn nói đến quán quán đến này này quán giận quá dưới đài lại gì, gì dữ đủ, đã võ vị vốn định đánh lôi đài dương danh không nghĩ tới cuối cùng trò hề ra hết chật vật là bại thậm chí đều không cùng hàn trần qua một chiêu đơn giản khuất đ ủ c h u khoa là bại cực tinh võ quán bên kia đệ tử đám học đồ cũng đều ngoan ngoã ngầm n miệng vốn cho rằng chu khoa có thể cho tất cả mọi người một kinh hỉ không nghĩ tới con hàng này lên đài cho tất cả mọi người kéo một khinh thường cực tinh võ quán danh tiếng vốn là đủ túi h bây giờ trực tiếp nát người này đánh lôi đài đến cùng là vì cái gì chính là vì cho tất cả mọi người vi phân cái tiếp theo huyết lang võ quán lưu thủy cái tiếp theo không có không người trọng tài trả lời hàng trần sắc mặt kinh ngạc vừa mới không phải đẩy rất nhiều người sao trọng tài bất đắc d ì nói những người kia đều chính mình hủy bỏ a vậy ta chờ bọn hắn lại đến nói xong hàng trần nếu như không người ngồi xếp bằng ở trên lôi đài sau đó từ trong ngực móc ra một khối hung thú nguyên bản cắt thịt muối bắt đầu mánh liệt gặm đứng lên tốt tốt tốt n à y bức còn dự định tiếp tục gọi trận đúng không mẹ nó hắn đây là không đem chúng ta tân thành khu hợp lý người nhìn a đặt chỗ này soát kinh nghiệm đúng không cam ai có thể trừng trị hắn một chút ta trên đài hội nghị triệu sư lang sắc mặt tái xanh răng đều sắp c ắ n nát thường m ộ t thanh miệng thì đã triệt để cười lệch ra hắn háng dọn một cái ân cần hướng về trên lôi đài hàn trần hỏi nếu không thì trước tiên đi xuống nghỉ ngơi nghỉ ngơi đợi có người khiêu chiến ta tìm người thông chi ngươi hàn trần m i ế t miệng n ở nụ cười không quan hệ ta có thể đợi lấy nếu như thực sự không người lời nói có chút mật quất một chọn hai ngươi quá mức ca quả bằng không thì tân thành khu bên kia nghe được hàn trần lời nói phía sau lập tức xôi trào lên hắn nói một t h ọ n hai ta cờ m ở n ở chơi hắn nhất định phải làm hắn tìm người tìm người lộng hắn ta đều không nhìn nổi cái gì ngươi để cho ta ra sân là ta chưa nói chương một trăm lẻ bốn nhổ lông dê chương một trăm lẻ bốn nhổ lông dê sĩ diễm võ quán cuối cùng giới nhóm tất cả mọi người hàn trần sư h i n h năm trận chiến báo cáo thắng lợi tân thành khu không người ứng chiến chiến đấu sảng khoái ba năm trận chiến năm t h ắ n g ta tại hiện trường hàn trần sư h i n h thực như bức giúp ta xem sát h ổ võ quán phó quán chủ sắc mặt của triệu sư lang thế nào báo cáo sát hổ võ quán phó quán chủ sắc mặt của triệu sư lang cùng ăn một đống đại tiện như thế ha ha ha ha tốt à trước đó cũng là hắn uy chúng ta xí d i ệ m võ quán nước cức bây giờ là hàn trần sư huynh trước mặt mọi người cho hắn đâm phân ă n mẹ nó đã sớm chịu đủ rồi sát hổ võ quán nước khí sảng khoái tiếp tục như vậy sát hổ võ quán có thể hay không cho cùng rất dậu trực tiếp phái địa cấp trung phẩm võ giả đi lên lão đệ ngươi lại nhớ kỹ phàm là sát hổ võ quán cử đi địa cấp trung phẩm võ giả bọn hắn sát hổ võ quán coi như thua từ đầu đến vôi bây giờ hàn trần sư huynh tại khiêu chiến sao ân hơn nữa hàn trần sư huynh đã cho võ giả quản lý cục phó cục trưởng vương tân nói có thể cho tân thành khu võ quán bên trên hai người hắn có thể một chọn hai、Phúc. một chọn hai hàn trần sư huynh là thực sự không đem bọn hắn để vào mắt ta ha ha ha ở đâu ở đâu ta cũng muốn đi hiện trường nhìn hô võ kỹ trong phòng huấn luyện hoàng hoa vừa mới kết thúc huấn luyện toàn thân mồ hôi nhỏ d ọ t điện ngồi xuống nhìn thấy điện thoại vòng tròn đỏ lên chín mươi chín cái tin nhắc nhở hắn tỏ mỏ ấn mở xem xét chỉ chờ nhìn thấy hàn trần khiêu chiến tân thành k h tất cả võ quán năm trận chiến báo cao thắng lợi tin tức phía sau hắn có chút xứng sở t r ậ t đáy mắt phóng ra một tia tỉnh ngộ hào còn tới không sai chỉ có tại cùng cường địch đối chiến bên trong mới có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ giống hắn như vậy đóng cửa làm xe là vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hàn trần tất nhiên hàn trần có thể đánh lôi đài hắn cũng có thể hoàng hoa thở ra một ngụm trọc khí đi thẳng võ kỹ phòng huấn luyện sau đó nhường phụ thân hoàng kiếm hướng phó q u á n chủ thường mộc thanh đưa ra đánh lôi đài thỉnh cầu đồng dạng là hướng tân thành khu tất cả võ quán khiêu chiến đánh lôi đài nhìn bộ dáng dường như rất thú vị hơn nữa giống như có điểm cống hiến có thể cầm ta cũng đi thử xem cách tiểu tiểu chấp chấp thanh tịnh xinh đẹp đôi mắt xinh giống như đôi cười đẹp nhìn của người ngoài hàn trần cũng không hề để ý hắn duy nhất để ý sự tình chính là sát hổ võ quán phó quán chủ triệu sư lan sắc mặt càng ngày càng âm trầm cùng với điện thoại vòng tròn bên trên điểm c ô n g hiến tới sổ tình huống ngay cả đánh nam tràng nam tràng toàn thắng hắn hết thể tới sổ tám mươi cái điểm c ô n g hiến trong đó lý hoành cung cấp hai mươi điểm mấy cái khác cũng làm m ư ơ i năm điểm ước chừng tám mươi cái điểm cống hiến hơn nữa một ngày liền đến tay này có thể so sánh liều sống liều chết làm nhiệm vụ muốn dễ dàng hơn nhiều không có người ứng chiến hàn g trần liền ngồi trên lôi đài cầm điện thoại di động lên bắt đầu điên c u ồ n g soát xí diễm tinh độ thực bộ tinh hoa thiếp dù sao đi qua vô số thí nghiệm xí diễm võ quán võ giả nhóm đã sớm tổng kết ra một bộ hiệu quả rất tốt thực liệu tăng thêm pháp dựa theo tinh hoa thiếp bên trên luật thuật một dạng dưới tình huống hung thú đẳng cấp càng cao thịt chất linh năng càng cao cũng liền càng có thể tăng thêm khí huyết mặc dù đẳng cấp cao hung thú thường thường hình thể to lớn nhưng số lượng tương đối ít dạng này cũng liền đưa đến đẳng cấp cao hung thú huyết n ụ c giá cả tương đối đắt đỏ dựa theo lam quốc quan p ư ơ n g chế định cường độ tiêu chuẩn hung thú tổng cộng chia làm năm cái đẳ theo ừ yếu đến n m ạ đồng dạng dựa t h võ giả chia cấp bậc, lý à ngày là m mỗi địa, đẳng trời, tinh, nguyệt, huyết Theo cái cái loại giả nhưng căn bản là nhân loại võ giả 3 lần. khí cấp, cấp bậc l võ thuyết địa cấp đề phẩm võ giả huyết khí trị tại một mươi hai mươi huyết trị ở giữa địa cấp đề phẩm hung thú huyết khí trị thì tại ba mươi sáu mươi huyết trị ở giữa mà thiên ma huyết khí trị cũng chỉ là so cùng giai nhân loại võ giả thêm ra gấp hai cho nên thật nếu nói hung thú mới là làm tinh chân chính chúa tể chỉ bất quá hung thú đầu g ó không bằng nhân loại cùng thiên ma t h ô n minh hơn nữa bọn chúng một dạng cũng có lãnh địa của mình sẽ không chủ động xúc phạm nhân loại cùng thiên ma hoạt động lĩnh vực mặc dù có truyền muốn nói tinh cấp hung thú vương trí tuệ đã không thua gì nhân loại thậm chí biết nói nhân loại lời nói nhưng phổ thông võ giả cũng căn bản không có cơ hội nhìn thấy tinh cấp hung thú vương ai cũng không biết thật giả trở lại chuyện chính tại sĩ diễm võ quán võ giả dưới hối đoái thương thành bên trong địa cấp hung thú nguyên bản cắt thị t kho cũng có khác cách làm nhưng cơ bản đều là một kg mười cái điểm cống hiến trên giới không ổn định địa cấp hung thú huyết khí trị càng cao giá cả cũng sẽ cao hơn một chút hàn trần chi mua sắm bốn khối hung thú nguyên bản cắt thị kho chính là cái này đến nỗi t i ê n cấp hung thú nguyên bản cắt thịt một kg muốn hai mươi cái điểm cống hiến trên giới không ổn định cũng là căn cứ và hung thú nguyên thân khí huyết cao thấp ngoại trừ giá cả bên ngoài xí diễm vo quán ăn hàng nhóm còn tổng kết không thiếu kinh nghiệm thí dụ như thổ s a thịt mang theo một cỗ dày đặc mùi nước tiểu khai cùng thổ mùi tanh hương vị không tốt lắm nhưng ngoại trừ tăng thêm khí huyết bên ngoài có khử ứ tiêu tan xương công hiệu thích hợp nhất cường độ cao quần áo huấn luyện dùng còn nữa chính là tuyết lang thịt chất thịt cùng thịt chó tương tự cảm giác rất tốt để cử nhà ăn lầu hai cậu kỷ hầm huyết lang cặc cặc hương hơn nữa tuyết lang thịt có tráng dương lấp tùy hiệu quả cụ thể hiệu quả ta không nói sư mọi nói cặc cặc má địa cấp hung t h ú thịt tốt nhất hẳn là hát rác thịt bò hát rác như thịt cùng thịt bò cảm giác tương tự nhưng càng tăng sức mạnh hơn đạo h ư u tính bền dẻo miệng vừa hạ xuống trong nháy mắt liền có thể thỏa mãn ăn thịt dục vọng đương nhiên hát rác thịt bò cũng có rất nhiều khác hiệu quả thí dụ như cường cân kệ i n cốt bổ trung l í t khí còn có thể xúc tiến cơ bắp lớn lên cùng với vết thương khép lại hàn trần mua sắm tứ đại khối hung thú nguyên bản cắt thịt kho chính là hát rác thịt bò bây giờ có phong phú dự toán hàn tự nhiên đem ánh mắt đặt ở thiên cấp hung thú trên thịt dựa theo tinh hoa t i ế p ăn hàng nhóm to lớn đề cử hàn trần cuối cùng hao tốn một bao ước trường hao tốn hai mươi năm cái điểm cống hiến thỏa đáng cao tiêu phí tiêu phí tuy cao nhưng ở thiên cấp hung thu trong thịt kim linh ngư thịt cá làm vô luận là cảm giác vẫn là tăng thêm khí huyết hiệu dụng tuyệt đối xem như đ ỉ n h c ấ p có người từng làm qua thí nghiệm vừa mới đột phá tới m ộ ư ơ i năm huyết phía sau không tiến hành bất luận cái gì huấn luyện thân thể chỉ thức ăn kim linh thịt cá làm đại khái một tuần sau liền có thể từ m ộ ư ơ i năm huyết đột phá đến m ộ ư ơ i sáu huyết cái này thí nghiệm một trận nhường xí diễm võ quán kim linh thịt cá làm trực tiếp bán hết dù sao vừa mới sau khi đột phá thân thể sẽ tiến vào một đoạn thời gian không lên tiếng kỳ phải dùng số lớn huấn luyện mới có thể một lần nữa tỉnh lại sau đó quan tưởng huấn luyện mới có thể tiếp tục kích phát khí huyết đột phá kim linh cá khô không chỉ có thể nhường cơ thể nhanh chóng từ không lên tiếng kỳ khôi phục hơn nữa một tuần liền để khí huyết lần nữa đột phá có thể thấy được hiệu dụng mạnh chỉ cần đánh lôi đài một mực thắng được đi liền sẽ có liên tục không ngừng điểm cống hiến tới sổ có điểm cống hiến tới sổ liền có thể một mực hối đoái kim linh thịt cá làm trong lúc đó chỉ cần hệ thống tùy tiện thêm mấy điểm khí huyết hắn hẳn là có thể đột phá đến địa cấp trung phẩm tiếp tục như vậy hắn không chỉ có thể át tâm triệu sư lang còn có thể một mực hao tân thành khu võ quán lông dê trở nên mạnh hơn. bây giờ tân thành khu tồn tại võ quán đại bộ phận p h â n đều cùng sát hổ võ quán cùng mở ruộng hàn trần hao tân thành khu võ quán lông dê chính là hao sát hổ võ quán hao triệu sư lang lông dê cho nên nói phát minh đánh lôi đài quy tắc người thật là một cái thiên tài chương một trăm linh năm vương tiêu chương một trăm linh năm vương tiêu mười giờ tối sát hổ võ quán phòng họp tân thành khu rất nhiều võ quán chính phó quán chủ cùng ngồi một đường từng cái sầu mi khổ kiểm nhìn nhau không nói gì toàn bộ hội nghị không khí ngột ngạt đến để cho người thợ không nổi cũng là toàn bộ tân thành khu võ quán không sai biệt lắm đã bị người gơi tại trên đầu đi a nước tiểu s á t mặt của bọn họ có thể dễ nhìn mới là lạ bất quá khó chịu nhất biệt khuất nhất không phải bọn hắn mà là toàn bộ tân thành khu mặt bài sát hổ võ quán xem như muốn cùng xí diễm võ quán so sánh hơn thua mới phát võ quán sát hổ võ quán mấy năm qua này có thể nói là cực kỳ hoạt động mạnh thỉnh thoảng liền muốn phái người đến lao thành khu gây sự với xí diễm võ quán thậm chí toàn bộ hải lan thị võ quán dưới một trận chuyển ra sát hổ võ quán muốn thống nhất tân lao thành khu tất cả võ quán thay thế xí diễm võ quán địa vị bá chủ nhưng hôm nay hàn trần đánh lôi đài xem như triệt để sẽ ra sát hổ võ quán trên người cường giảng uy trang ép tới sát hổ võ quán đầu cũng không ngừng lên được. lúc này mới thứ một ngày dựa theo đánh lôi đài quy củ khiêu chiến có thể kéo dài sau trời nếu quả thật nhường tiểu tử này đứng lôi đứng đủ sáu trời cái kia toàn bộ tân thành khu tất cả võ quán mặt mùi xem như triệt để quét rác sát hổ võ quán bên này cũng đừng làm tiếp n g n g chế bá toàn bộ hải lan thị võ quán giới từng cái thật là mất mặt xấu hổ bình thường không phải thổi cực kỳ tệ hại sao bây giờ bị một cái địa cấp phẩm chất thấp mau đầu tiểu tử cơi ở trên cổ đi bị từng cái tại sao không nói chuyện triệu sư lang sắc mặt âm chầm quét ngang rất nhiều tân thành khu võ quán chính phó quán chủ cán cơ có chút run dậy khoe miệ vết xẹo ngứa đến để cho người hận không thể dùng vì đối phó hàn trần hắn lại nhiều lần tìm người hạ thủ nhưng này tiểu tử chẳng những không có chất yểu ngược lại càng ngày càng mạnh bây giờ càng là mang theo trả thù ý vị khiêu khích sát hổ võ quán không cái này đã không thể nói là khiêu khích mà là nhục nhã mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tiểu tử này chính xác quá yêu nghiệt vừa mới tốt nghiệp trung học không bao lâu ban g quyền cùng điểm t h ủ y bộ cũng đã đại thành cảnh giới này hai cái đại thành võ kỹ còn có một cái là thân pháp võ kỹ có thể nói là gần như tồn tại vô địch là a cái này không sai biệt lắm đã là long đô đại võ quán thiên tài trình độ chúng ta tân thành khu nhân tài tuy nhiều nhưng có thể cùng tiểu từ này một cảnh giới gọi nhịp còn thật không có trừ phi nhường địa cấp trung phẩm võ giả xuất chiến quên đi thôi đánh lôi đài ngầm thừa nhận quy củ liền chưa từng có nói v ư ợ cấp nếu là phái địa cấp trung phẩm võ giả ra sân những ký giả kia còn không biết như thế nào địa chuyện loạn bệnh đâu ai một đám tân thành khu võ quán chính phó quán chủ cũng là than thở lại tại lúc này có người đột nhiên đẩy ra cửa phòng họp hai tay chộp lấy túi quần có chút ôm lấy eo lưng khỏe môi n i t lên một tia tùy tiện nụ cười nếu như không người địa đi đến vương tiêu ba một đám tân thành khu võ quán chính phó quán chủ cũng là khỏe mắt có chút ngày một cái sắc mặt không lớn tự nhiên ngươi tại sao trở lại triệu sư lang lông mày có chút để ép lạnh giọng hỏi vương k i ê u nhìn cũng bất quá mười chín khoảng tuổi hai mươi một đầu như mũi kim n g ắ n t ấ p nhuộm đỏ tươi trên người mặc một kiện rộng lớn hát sắc sau lưng tinh kiện cơ bắp giống như là cốt thép giống như rõ ràng hai trái còn mang theo sáng long lanh bông thai nghe nói xí diễm võ quán tới một rất có ý tứ ra hỏa h á t h á t h á t h á t để cho ta ra sân a không được triệu sư lang sắc mặt âm trầm cự tuyệt trên người ngươi bản án còn không có kết thúc có người còn vững vàng cắn g ư ơ i nếu như ngươi bây giờ ra sân nhất định sẽ dẫn tới phiền t h i càng lớn bất quá là một cái con rồi đ á n g ghét một cái tắt liền có thể t r ụ c chết căn bản không tính là phiền phức nhưng sĩ、si、diễm võ quán kiêu chiến mỗi duy trì một ngày sẽ cho sát hổ võ quán uy tín mang đến mãi mãi tổn thương dù sao lão hổ sở dĩ là rừng rậm chi vương là bởi vì tất cả động vật đều sợ hai nó nếu có một ngày động vật khác phát giác lão hổ răng lợi đã sớm c h ầ m chạm liền một con chó đều cắn không chết vậy nó còn có thể là rừng rậm chi vương sao vương tiêu khỏe m i ệ n g một phát m i ệ n g đầy răng n a n h giống như thú răng triệu sư lang trầm mặc k h o khắc n ư ớ c mắt nhìn về phía vương tiêu ngươi tốt nhất đem nó cho vương tiêu đạt được mục đích khoe miệng tùy tiện nụ cười đột nhiên biến tàn nhẫn c á t máu quay người liền rời đi phòng h ọ chỉ chờ vương tiêu rời đi tân thành khu một đám võ quán chính phó quán chủ mới phát giác được nhẹ lòng ra tới mặc dù bây giờ sát hổ võ quán tuyên truyền được đại tân sinh cọc tiêu võ giả là lý hoành nhưng tân thành khu lão võ quán quán chủ nhóm đều biết kỳ thực sát hổ võ quán chân chính thiên tài nhân vật là vương tiêu hai năm trước sát hổ võ quán điên c u ồ n khuất trương gặp không thiếu kẻ khó chơi những thứ này kẻ khó chơi cơ hổ cũng là vương tiêu một tay hỗ trợ giải quyết năm đó vương tiêu bất quá địa cấp đề phẩm cùng hàn trần thực lực bây giờ không sa hắn không đi chính quy võ giả quản lý cục đánh lôi đ à i t h ỉ n h cầu mà là một người trực tiếp giết tới những cái kia trở ngại sát hổ võ q u á n khuyết trương kẻ khó chơi võ q u á n trong quán khởi xướng kiêu chiến liên tiếp đánh ba trời mười trận chiến mười t h ắ n g mười trận chiến mười chết quả thực là đem những cái kia kẻ khó chơi võ q u á n bên trong đại tân sinh cọc tiêu võ giả toàn bộ bộ phận đánh đến tàn phế chết bực này hung tính doa đến k h ắ t tân thành khu võ q u á n giải tán được giải tán đi nương nhờ đi nương nhờ cũng lại không ai dám ngăn cản sát hổ võ quản k h u y t trương vương tiêu bởi vậy làm việc càng thêm ngang ngược muốn làm gì thì làm về sau nghe nói hắn tại một cái võ quản trước mặt m tên tia quán chủ không thể nhịn được nữa nổi giận ra tay lại bị triệu sư lan g một đao đánh chết về sau võ giả quản lý cục tham gia điều tra sát hổ võ quán đem vương tiêu điều động đến ngoài thành làm việc nhờ vào đó tránh đầu sóng ngọn gió nghe nói cho tới bây giờ tên k i a võ quán quán chủ tiểu nữ nhi tại một bên tránh né lấy sát hổ võ quán truy sát một bên không ngừng chống á n tốt đều trở về đi ngày mai cần phải đem thanh thế tạo đại muốn để toàn bộ hải lan thị võ giả giới đều biết vương tiêu nên chiến đánh lôi đài ti tức có vương tiêu n a n chiến đánh lôi đài ti tức p h t tay xua tan tất cả tân thành khu võ quán quán chủ vương tiêu bây giờ cảnh giới như thế nào hai năm trước hắn liền đã đến mười lăm huyết bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá địa cấp trung phẩm đi không có nghe nói vương tiêu ở ngoài thành quá mức p h á c h lối bị tân an tiên lão tiền bối đại đệ tử bắc đao bổ một đao suýt chút nữa lành ít giữ nhiều hai năm qua chỉ lo chữ thương khí huyết tu hành làm trễ lại không thiếu tiểu đạo tin tức à cái này vương tiêu đoạn trước thời gian vừa tới hai mươi huyết còn không có đi qua võ giả quản lý cục chứng nhận cho nên bây giờ vẫn là địa cấp đề phẩm hai mươi huyết đối mười lăm huyết người điên đối thiên tài ha ha ha vương tiêu thắng cha nghe ý của ngươi như thế nào không hy vọng vương tiêu thắng như thế ngươi hy vọng Sĩ diễm võ quán tiểu tử kia mặc dù phép lối nhưng ra tay so vương tiêu có chừng mực nhiều lắm sát hổ võ quán nếu là đồ chúng ta cũng có thể l ò n g loạn khí nhi suýt lời này cẩn thận một chút nói vương tiêu nên chiến tin tức tại hải lan thị võ giả trong vòng lan truyền nhanh chóng một đêm liền truyền đi dư luận xôn xao Sĩ diễm võ quán nhóm lớn bên trong đã sớm s ô i t r à o sát hổ võ quán quả thật liền khuôn mặt cũng không cần ta ở ngoài thành này vương tiêu rõ ràng đã đạt đến hai mươi huyết chỉ là còn không có đi qua võ giả quản lý cục chứng nhận mà thôi địa cấp trung phẩm đối địa cấp đề phẩm ha, ha sát hổ võ quán thật đúng là vô xỉ hàn trần sư đ Vương tiêu 2A, các người như thế nào, như thế nào Sư nào nâng hắn? tiêu thế thế 2A, các đệ, không phải sai ư huynh đ vương tiêu hai、so、năm trước liền dương danh tân thành khu một ư ơ i trận chiến một ư ơ i tháng một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i chết g ặ m cũng đều là tân thành khu xương cứng bây giờ lại ở ngoài thành lịch luyện hai năm cường độ không phải là các ngươi có thể tưởng tượng trên lầu hai cái sư huynh nói lời ta cũng đồng ý không nói đến vương tiêu hai năm trước chiến tích liền nói ở ngoài thành rèn luyện như thế hai năm hàm kim lượng cũng không phải phổ thông võ giả có thể so sánh ân ở ngoài thành trở qua võ giả hòa thành bên trong võ giả chiến lược chính xác không tầm thường chủ yếu là ngoài thành cái hoàn cảnh kia tinh thần thời khắc cực kỳ băng bó hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng cho dù ai đi qua chờ mấy năm thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh nói như vậy hàn sư đệ nhất định phải t h u a khó mà nói nhưng rất nguy hiểm c h ư một trăm linh sáu lô hỏa thuần thanh cảnh c h ư một trăm linh sáu lô hỏa thuần thanh cảnh tân lão thành khu giao giới phố buôn bán mỹ yêu hội sở một gian tư mật bọc nhỏ trong phòng đào m ạ n đang tại ôm một bóng người xinh đẹp ôn nhu an ủi mặt tỷ vương tiêu hán hắn cuối cùng trở về nhắc đến vương tiêu hai chữ phó huyền tình hận đến hai mắt bỏ bừng răng đều cắn khanh khách vang dội kế tiếp ngươi muốn làm thế nào đào mạn lo â u hỏi phó huyền tình không chút do dự trả lời đương nhiên là giết hắn có sát hổ võ quán tre trở cùng cãi cọ võ giả quản lý cục căn bản thế nhưng không được vương tiêu muốn báo thủ chỉ có thể dựa vào chính ta nhưng ngươi cũng đã nói vương tiêu thực lực rất mạnh chỉ bằng ngươi mình muốn báo thủ có phải hay không quá miễn cưỡng một chút đào mạn l u y ể n chuyển hỏi ta sẽ cùng hắn đồng quy vô tận phó huyền tình gương mặt xinh đẹp kiên quyết tình tình ngươi đào mạn còn muốn nói nhiều cái gì lại bị phó huyền tình trực tiếp đánh gãy mạ tỷ ta biết ngươi muốn nói chút cái gì nhưng ta không có sợ chết. từ ta tận mắt thấy t ỷ t ỷ bị tên x u ấ t sinh kia vũ n ụ phụ thân ta bị triệu sư lang một đao chém chết một khắc này ta sống xuống duy nhất ký thác chính là báo thù rửa hận tình tình đào mạn đưa tay khẽ vớt đầu của phó huyền tình ánh mắt thông cảm và ôn nhu có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao phó huyền tình dưng dưng mỉm cười không cần mạn t ỷ đã giúp ta đủ nhiều kế tiếp là chính ta báo thù vương tiêu nên chiến tin tức truyền đi xôn xao thân là người khiêu chiến hàn trần nhưng là không để ý đến chuyện bên ngoài chỉ chuyên trú tại chính mình sự tỉnh gặm xong khối thứ hai hung thú nguyên bản cắt thịt muối phía sau chắc bụng cảm giác cực mạnh cho nên chỉ có thể đi trước dưới mặt đất tính thất tu luyện luyện nào đợi đến chắc bụng cảm giác không có mạnh như vậy về sau mới lên lầu rửa mặt nghỉ ngơi chỉ chờ thời gian vừa qua lang thần hệ thống thêm điểm nhắc nhở tiện ý niệm hư không bên trong hiện lên mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong ban quyền một sau một k h ắ c hệ thống thêm điểm nhắc nhở tiêu thất thay vào đó là ý niệm luyện quyền hàn trần tinh thần tốt giống một phân thành hai một nửa tại một cách hết sắc chăm chú mà luyện tập b ằ n quyền một nửa khác thì lại đứng tại thượng đế góc nhìn xem kỹ luyện quyền chi tiết thậm chí ngay cả trong thân thể bộ phận hàn g trần đối với băng quyền lý giải cùng n ắ m giữ tiến độ nhanh chóng thật giống như luyện vài chục năm băng quyền giống như dạng này cũng không biết qua bao lâu một đoạn thời khắc hàn g trần cảm giác mình băng quyền tựa hồ đột phá cái nào đó hạn chế một quyền đập ra phía sau quyền kinh đột nhiên giống như pháo kích giống như nổ tung lên uy lực đột nhiên tăng vọt mười mấy lần phía trước băng quyền quyền kinh mặc dù đồng dạng cường hành nhưng tuyệt sẽ không giống đạn pháo như thế sinh ra nổ tung có thể lực phá hoại hoàn toàn không phải là một cấp bậc đây chính là đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới băng quyền u năm sao ngày thứ hai trước kia hàn trần đơn giản rửa mặt phía sau liền lái xe đi tới đánh lôi đại hội sớm tám giờ đánh lôi đại hội trường dòng người trực tiếp bạo còn hơn gấp hai lần không chỉ là võ quán đệ tự học đồ thậm chí một chút võ giả đều khiêm tốn đến đây quan chiến nhưng càng nhiều vẫn là dân chúng bình thường mang theo con của mình đến đây quan sát võ giả g i a o đấu hội trường bên trong thực sự nhét không người võ giả quản lý cục liền ở bên ngoài quảng trường an bài tv tiếp sóng h à n t r ầ n lúc chạy đến suýt chút nữa bị lửa nóng tràn g diện hù đến hơn mấy ngàn người vậy mà trên quảng trường vây xem thậm chí còn chứng kiến trung học phổ thông tổ chức không thiếu nghỉ hè phía sau liền muốn thăng học sinh cấp ba nhóm đến đây quan chiến các ngươi hàn trần học trường trước đây thời điểm ở trường học một mực cũng là ở c u ố i xe khí huyết luôn vận lên không được tại tới gần lúc thi tốt nghiệp trung học mới đột nhiên mánh liệt vọt bình thường hắn quan tưởng khóa càng phi thường kém cơ hồ cũng là ngủ mất nhưng hắn v õ đạo tu hành vô cùng ưu tú hơn nữa một mực rất cố gắng bây giờ các ngươi hàn trần học trưởng đã là s ĩ diễm v õ quán đại tân sinh cọc tiêu v õ giả đại biểu s ĩ diễm v õ quán xuất chiến đã thắng liền nằm tràng y ó i cho c h ú n ta, vô luận đến cái gì thời điểm, cũng không thể vô không luận L chịu. đến cũng điểm, cái căm gì ngoa tạo thực sự là hàn học t r ư ở n g một thời gian tất cả trung học phổ thông học sinh như ông vỡ tổ hướng lấy hàn trần chạy tới chỉ biết lưu diễm hà còn đứng ở cách đó không xa sắp mặt lúng túng dù sao thời trung học nàng cũng không ít phê bình hàn trần nói thật liền nàng cái này làm lao sư đều không thể tin được hàn trần có thể có thành tựu hiện tại hàn trần học t r ư ở n g ta xem ngươi thắng liên tiếp video quá đẹp rồi có thể hay không cùng ngươi hợp chương ảnh ui ui, ui đừng quá mức à bây giờ hàn trần học trưởng thế nhưng là võ giả thân phận chụp ảnh chung cái gì khuôn mặt cũng quá lớn a ngươi nhìn xem một đám thanh xuân tuổi trẻ học đ ệ học ngụy hàn trần nết miệng nở nụ cười lập tức trực tiếp cất bước hướng về lưu diễm hà đi đến ban đầu ở t u ầ n bộ trong cục giam lại sau khi ra ngoài hắn nghe t u ầ n bộ viên môn đề cập qua một câu sau đó trở về cùng chủ gánh các ngươi mặc cho nói một tiếng đừng để nàng trở lại chúng ta đều sợ nàng chết mải cứng rắn bọn lúc kia hàn trần mới minh bạch chính mình một mực chán g h é t chủ nhiệm lớp lưu diệt tuyệt kỳ thực tâm địa t h i ệ t lương nghiêm túc phụ trách đối mỗi một cái học sinh đều vô cùng đệ bụng dù sao bây giờ hàn trần đã là xí diễm võ quán chính thức võ giả thân phận giai tầng cao hơn nàng dòng d ã một mạng lớn lao sư sắp đến lưu diễm hà trước mặt hàn trần khỏe miệng một phát lộ ra một tia cảm kích nụ cười khi còn đi học nhường ngài p h i tâm còn có tuần bộ cục sự t ì n h cảm ơn ngài lưu diễm hà có chút xứng sở lập tức vội vàng khoát tay đừng nói như vậy làm gương sáng cho người khác đối học sinh phụ trách là phải tuần bộ cục sự t ì n h càng là không đáng giá n h ấ c tới cha mẹ ngươi mất sớm trực ban chủ nhiệm nên tại thời điểm này đứng ra về sau có chuyện cần rút ngài chỉ quản ngôn ngữ hàn trần nếp miệng nợ nụ cười lưu diễm hà trong lòng đột n h i ê n dân g lên một dòng nước ấ m vành mắt không h i ể u đỏ lên con mắt tầm ư ớ t đứng lên làm lao sư không còn so dậy dỗ một cái có tiền đồ tri ân lại báo đáp học sinh càng làm người ta cao hứng vừa rồi a n h ngờ chụp ảnh chúng tới chúng ta đứng ở cùng một chỗ tới hàn trần chủ động đứng ở lưu diễm hà bên cạnh thân một đám học đệ học mọi hưng phấn mà vây quanh quả cả mọi người cùng âm thanh hô to máy ảnh răng r ắ c một tiếng đem một màn tốt đẹp vô cùng này triệt để dừng lại lao sư đi hàn trần khoác tay á o hướng về đánh lôi đại hội trường đi đến hàn trần học trường một trận chiến này có thể tháng sau có học mọi hướng về hàn trận bóng lưng lớ h à n trần không quay đầu lại chỉ là giơ tay phải lên đại thủ năm đấm bao t h ắ n g a h à n trần học trưởng rất đẹp trai a người thật tốt a đừng phạm hoa si h à n trần học trưởng bây giờ bên cạnh mỹ nữ vân quanh ngươi dạng này đều không có chỗ xếp hạng nói cái gì đâu ngươi chán ghét t r ư n g một trăm lẻ bảy hung hãn t r ư n g một trăm lẻ bảy hung hãn bảng công khai tính danh h à n trần t ộ i tác mười tám tinh thần lực mười chín khí huyết mười lăm một v õ kỹ ban quyền lờ vờ sáu điểm thủy bộ lờ vờ năm cùng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười xí diễm lờ vờ n a m áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ một vũ khí h ắ c diễm đao ba huyết thụ nội giáp hai hàn trần đi vào liên minh hội t r ư ờ n g lúc trên đại hội nghị triệu sư lang vậy mà đã sớm ra sân hơn nữa hàn trần vừa xuất hiện cặp mắt của hắn tựa như mỏ ư n g giống như treo ở trên người hàn trần ánh mắt lãnh lệ bạo n g ư ợ c khoe miệng tạo nên một tiêu phản g phất a n chắc hàn trần cười lạnh không chỉ có như thế tân thành khu một bên vo quán đệ tử cùng với học đồ nhân số cơ hồ tăng vọt gấp đội hàn trần từ hội trường cửa vào một đường đi đến lôi đài đưa tới vô số hư thanh cùng trào phúng ngươi chờ chết đi hôm nay một trận chiến này sĩ diễm võ quán tuyệt đối sẽ bị treo ở x ỉ nhục trụ thượng ha ha ha g i á t r ư ỡ i đi chết đi tân thành khu người lớn lối như thế tự nhiên đưa tới lao thành khu một bên phản kích toàn bộ hội trường đột nhiên lần nữa loạn thành một nồi cháo vừa mới bắt đầu vẫn chỉ làm miệng chửi rửa sau đó liền phát triển thành ném mạnh bình nước suối khoáng tiến công hành vi nếu không có võ giả quản lý cục chuyên viên duy trì trật tự song phương nhất định sẽ buộc phát tứ chi xung đột hàn trần sắc mặt lạnh nhạt leo lên lôi đài hướng về phía trên đại hội nghị thường một thanh cùng võ giả quản lý cục phó cục trưởng vương tân chấp tay thăm hỏi bà vị chủ tịch tốt triệu sư lang k i n h bị c vương tân mang theo tán thưởng có chút gật đầu thường một thanh k h ỏ e miệng đồng dạng lộ vẻ cười chỉ là ánh mắt so với hôm qua phải nghiêm túc thận trọng rất nhiều đánh lôi đài thắng bại không thể bình thường hơn được nếu như thủ vững không được không cần g ợ p c h ố n g chịu thua liền có thể không mất mặt Tốt. hàn trần nết miệng nợ nụ cười lại tại lúc này hội trường lối vào đột nhiên nhấc lên một mảnh bạo động vương tiêu sư h u y n h tới lời này vừa nói ra tân thành khu bên kia giống như là uống thuốc kích thích giống như đột nhiên hoan hô lên hàn trần n ư ớ c mắt n h ì lại vương tiêu đã ra trận s、so、a ngày hôm qua xông vào tân thành khu một đám vo quản quán chủ hội nghị lúc còn muốn phách ố i hắn thân trên trần trụi lộ ra đường cong tinh kiện bắt thịt thân dưới mặc một đầu thả lỏng bột chân quần thể thao hai tay cắm vào túi có chút g ó vai hai mắt cùng triệu sư lang không có sai biệt giống như nhìn c h ậ m chặp trên lôi đài hàn trần gặp hàn trần nhìn sang hắn lộ ra một tia c ư ờ i tàn nhẫn ý r ồ i ra đầu lưỡi đỏ thám liếm liếm khoe miệng tiếp đó đưa tay đặt ở dưới cổ nhẹ nhàng vạch một cái vương tiêu sư huynh nhường sĩ diễm võ quán xem thật kỹ một chút cái gì mới là đỉnh cấp võ quản chiến lực chơi chết hắn một đám tân thành khu võ quán học viện đám học đồ hưng phân tới cực điểm lại tại lúc này, có người lỗ mãng địa từ bên ngoài hội trường đột nhiên đuổi theo nàng mặc lấy rộng lớn hát sắc áo khoác mang theo hoàn toàn bất phối hợp mũ lơi c h a i thẳng đến vương tiêu vương tiêu sư huynh a vương tiêu quay đầu nhìn lại đi chết đi phó h u y ể n tình hai mắt đỏ lên nhìn c h ầ m c h ầ m vương tiêu x u ố n g tới ngón tay một mực đặt tại tự bạo điều khiển từ xa cái nút bên trên h u một c ư ớ c nhanh như tàn quang thậm chí giữa không trung đều lưu lại một nói h á ảnh một giây sau cổ của phó h u y ể n tình liền bị đặt r ú n g giống như là nào đó người thể chốt mở một dạng đại huyện bị mũi chân đánh trúng Phó h u động, động vũ nhục tỷ tỷ hung thủ đang ở trước mắt phó huyền tình người động a ba phó huyền tình tại nội tâm một lần lại một lần địa thúc giục chính mình nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào đều vô pháp chuyển động nước mắt điên cuồng tràn đẩy mà ra ba vương tiêu một cốc đá nát điều khiển từ xa Lập tức chậm rãi đi đến phó h u y ể n tỉnh trước người một cái nắm được phó h u y ể n tỉnh c á i c ằ m nâng lên mặt của nàng a còn là một cái mỹ nữ vương tiêu cười lạnh một tiếng sau đó thô bạo mà sẽ ra phó h u y ể n tỉnh áo khoác ngoài trên người liền thấy phó h u y ể n tỉnh trên thân rán được tràn đầy một thân bom nhiều như vậy bom một khi tại cận thân dẫn bạo cho dù là vương tiêu dạng này hai mươi huyết vũ giả tại không có m ặ c bất luận cái gì phòng tình huống của cô phía dưới cũng là chắc chắn phải chết không chỉ là vương tiêu liên đới chung quanh quan chiến tân thành khu đệ tử đám học đồ cũng sẽ chết thương mạng lớn thật là một cái nữ nhân đến a xác ý quá rõ ràng hơn nữa ngươi gương mặt này ta dường như đang cái nào gặp qua vương tiêu lộ ra một tia có chút hăng hái ý cười ngươi đưa ta tỉ tỉ đưa ta phụ thân còn chúng ta tật phong v õ quán phó huyền tình k i ự u hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào gần ngay trước mắt vương tiêu rơi lệ không ngừng tật phong v õ quán a nguyên lai、like、ngươi là ngươi a vương tiêu bừng tỉnh h i ể u ra khoe miệng vung lên một tia t r e o tức lại nói ngươi so tỉ tỉ ngươi nhìn giống như càng đẹp mắt một điểm ha ha, ha. hơn nữa ta liền thích ngươi dạng này nữ nhân yên a thực sự là không kịp chờ đợi muốn nếm thử ngươi hương vị a vương tiêu người đang chết phó huyền đem hết toàn lực giơ tay lên tới bắt được cánh tay của vương tiêu vương tiêu nhẹ nhàng lắp một cái liền đem tay của phó huyện tỉnh trưởng hất ra sau đó phân phó mấy cái xông tới sát hổ võ quán học đồ áp lấy nàng chờ ta đánh xong trận này trở lại hăng nói là mấy cái sát hổ võ quán học đồ lập tức c h ờ i xuống phó huyện tỉnh trên người bom đem người kéo tới một bên cạnh chuyện gì xảy ra võ quán cục quản lý chuyên viên đến đây tra hỏi không có cái gì chỉ là một cái nữ nhân điên ý đồ làm phá hư đã bị ta ngăn trở người đi qua n ổ i danh chính là dễ dàng bị nhầm vào vương tiêu thuận miệm giải thích nói ý đồ phá hư võ giả đánh lôi đài loại chuyện này hẳn là từ chúng ta võ giả quản lý cục thẩm vấn x các ngươi không thể tự mình ra người chuyên viên nói chuyện liền muốn lách qua vương tiêu tiến đến dẫn người ân đ o á n cá nhân liền không đáng các ngươi lãng phí sức lực người hay là để cho ta mang đi à. vương tiêu đưa tay ngăn lại chuyên viên ngươi tại ảnh hưởng ta chấp hành công vụ chuyên viên sắc mặt lạnh lẽo không chút khách khí vương tiêu cười cười con mắt thẳng vào đón nhận chuyên viên á n h mắt trên mặt tràn ra một tia ngang ngược hung ác ý cười nếu như ta là ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt miễn cho hai con mắt đều đóng lại ngươi uy hiếp ta chuyên viên chấn động trong lòng tức giận nhìn chằm chằm vương tiêu ta chỉ là vì vợ con của ngươi lào mẫu lo nghĩ mà thôi một phần b ạ n ngươi có ngoài ý m u ố n nhưng làm sao bây giờ vương tiêu khỏe miệng kéo một cái thả xuống đại thủ từ chuyên viên bên cạnh đi qua tiếp tục hướng về lôi đài mà đi rồi võ giả quản lý cục chuyên viên xưng sờ tại chỗ đại thủ không cam l ò n g đã nắm thành quả đấm nhưng hắn quả thật đã đánh mất bắt người thẩm vấn r ú n khí vương tiêu tiếng xấu mọi người đều biết dạng này người còn bị sát hổ võ quán gắt gao che chở hắn một cái chuyên viên đi lên gừng rắn chỉ có thể là cửa nát nhà tan hạ tràng ba vương tiêu cuối cùng nhấp chân đứng ở trên lôi đ ứ i ánh mắt còn giống như là con sói đói khát máu hung t à n nhìn chằm chằm hàn trần so với ba cây đầu ngón tay ba chiêu ba chiêu giải quyết n g ư ơ i tin hay không hàn trần khỏe miệng vẫn lên lộ ra dày đặc nành trắng ta cho n g ư ơ i ba cái tát n g ư ơ i tin hay không vương tiêu m í mắt có chút vừa nhấc và ảnh dưới chân đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thân hình trong nháy mắt lướt đến hàn trần trước người một quyền đập về phía hàn trần mặt quyền nhanh chóng cực nhanh mang ra từng trận phong săn hàn trần sắc mặt chầm xuống ướt bộ khẽ nhúc ních còn giống như thủy thượng phiêu hướng về sau trượt tránh qua tránh né quả đấm của vương tiêu bên trong vương tiêu nhai răng nợ n một quên đập không hàn quyền diện lộ ra kình khí tựa như pháo không khí giống như cách nửa thước khoảng cách vẫn như c ũ đập c h ú n g hàn trần mặt đông kình khí sâu mặt hàn trần xương mụi răng rắc một tiếng nước gãy cả người giống như là bao tải giống như bị nệ được bay ra xa hơn hai mét giữa không trung liền tựa hồ đã mất đi ý thức hướng về trên mặt đất rơi xuống t r ư ờ n g một trăm linh tám ngươi tự tìm cái chết bốn t r ư ờ n g một trăm linh tám ngươi tự tìm cái chết bốn một quên c u ầ n ngã hàn trần bay ra ngoài lúc tân thành khu một bên trong nháy mắt nhấc lên thủy triều một dạng tiếng hoan hô tới Tân mấy năm qua này sát hổ võ quán có thể cùng xí diễm võ quán khiêu chiến thực lực chính xác không thể coi thường bất quá so với cảm xúc phản ứng kịch liệt dưới đài người xem trên đại hội nghị triệu sư lang cùng thường mục thanh lại không có bao nhiêu phản ứng thậm chí thường m ộ t thanh chỉ là s o triệu sư lang có chút điểm mày trừ cái đó ra sắc mặt t r ầ m túc lại không bất luận c á i gì cảm xúc gần sóng phản ứng đồng dạng bình thản còn có trên lôi đài vương t i ê u nhìn thấy hàn trần bay ngã ra ngoài h ắ n chẳng những không có mảy may ý mừng ngược lại khẽ gắt một ngụm nhìn c h ầ m chặp hàn trần ba quả nhiên tại sắp rơi xuống đất thời điểm hàn trần hai tay phía sau con g chống đỡ lôi đài mặt đất lập tức một cái lý ngư đà đĩnh một lần nữa đứng vững một k i a máu mũi đột nhiên chạy xuống hàn trần sắc mặt lãnh đạm giơ cánh tay lên xoa xoa máu mũi ánh mắt sâu kín nên tiếp ánh m vương tiêu chán nổi gân xanh lên đáy mắt sát ý mãnh liệt ngoả tảo ngoả tảo ngoả tảo hàn trần sư huynh lại đứng lên ngựa ư u bơ、ca. đến cùng xảy ra cái gì vương tiêu rõ ràng không có đánh trúng hàn trần sư huynh hàn trần sư huynh vì cái gì hội t h ụ thương có hay không đại thần giải thích một chút cùng ở tại quan chiến tịch trung bạch một tranh hiếu kỳ nhìn về phía đỗ băng đồng sư tỷ đến cùng chuyện gì xảy ra đỗ băng đồng hai mắt một mực nhìn chằm chằm lôi đ à i phỏng đoán nói mọi người đều biết khí huyết đạt đến mười điểm phía sau liền có thể ngưng luyện thành kinh khí kinh khí mặc dù không nhìn thấy sợ không tìm lấy nhưng lực phá hoại lại so nhục quyền còn lớn hơn Mà vào căn cứ trang h phát h ô i p t ca đón lấy lời nói góc dạ nhưng hàn trần sư đệ rõ ràng không phải người bình thường tại phát giác được không thích hợp lúc hắn liền lần nữa sử dụng đại thành cảnh điện thủy bộ để cho mình lui lại cũng chính là trong nháy mắt liên tục trượt giật lùi hai lần chỉ là đằng sau một lần kia thực sự quá hữu hiểm cho nên hàn trần sư đệ xử lý giống như là bị đâm đầu vào đánh trúng hướng về sau bay ngược tình huống chân thực tổn thương xa xa không có khoa trương như vậy bạch mục tranh nghe xong hai người phân tích không khỏi nhìn về phía lôi đài đôi mắt đẹp sáng lấp lánh hàn trần sư huynh thực sự là thật lợi hại cậu lăng phong mặc dù ghen nhưng liền vừa rồi một cuốn kia chính xác nói không nên lời những lời khác hàn trần xử lý quá hoàn mỹ rất tốt trên lôi đài vương tiêu nhìn chằm chằm hàn trần lộ ra một tia hung tàn ý cười lập tức dưới chân lần nữa buộc phát đánh nổ âm thanh tựa như một đầu ác hổ giống như hướng về sau phiêu trượt hổ vô bức vương tiêu nhai răng cười thân pháp tựa như mánh hổ bay vọt tốc độ bạo t ă n g một cái tung mình liền dồn đến hàn trần trước mặt hô một cái cao đá ngang quất đến không khí liên tục bạo liệt mang theo kinh khủng kính phong hướng về hàn trần mặt quất tới hung ác hung hãn hàn trần sắc mặt căng thẳng đầu hướng về sau hơi ngựa hiểm lại càng hiểm địa tránh đi này một cái cao đá ngang vương tiêu đá ngang rơi xuống thân hình theo sát xoay người một cái đòn thứ hai lượn vòng đá ngang lần nữa hướng về hàn trần mặt quất tới m ũ chân tựa như lưới dao nhanh chuẩn hung ác một cước này quá nhanh chanh cũng không thể tránh hàn trần chỉ có thể dựng lên hai tay ngăn tại bên cạnh thân b à n h lượn vòng đá ngang nện ở cánh tay phía trên hàng trần cảm giác cả người giống như là bị xe tải đụng một giống như hai chân lao mặt đất một đường trượt giật lùi cẳng tay ẩn ẩn run lên trận đau nhưng càng khó chịu hơn vẫn là vương tiêu này một chân mang theo bao lấy đánh n ổ kình cơ hồ đem hắn hai tay vận chuyển bình thường khí huyết c ư ơ n g ép đánh sơ sát thương tới kinh mạch đệ tam chiêu vương tiêu ánh mắt tàn nhẫn thừa thắng xông lên t ớ c bộ liền truy ba bước dựng lên một thức cổ quái quyền giá quắt lên một tiếng lớn sát hồ quyền hắn ra quyền thế như ác h ầ nhào cắn ra quyền cánh tay mặt ngoài đều cầu lên một từng cái từng cái cho h Quyền chỉ theo cho làm người sợ i khí, cốt cốt. Khí, khí, khí huyết nồng g ư ờ i m độ đạt đến đình phong hắn nuôi hung hăng cắn răng ánh mắt đột nhiên ngưng lại băng q u ầ n ba song quyền đúng nhau trong không khí đột nhiên nổ tung bốn vòng từ nhỏ đến lớn khí kính sóng nổ tung tiếng biết t hai nhức góc đăng đăng đăng vương tiêu liền lùi lại ba bước sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh hàn trần l ù i lại năm bước đứng ở bên lôi đài biên giới khoe miệng tràn ra một k i a máu đỏ tươi hàn trần sư h i n h chiếm song phong lao thành khu như nhau đều là lo lắng chưa hẳn đỗ băng đồng lắc đầu gạt bỏ mặc dù coi như hàn trần sư đệ dường như đang hạ phong nhưng vương tiêu phản ứng có chút không quá đúng nếu quả thật được chiếm giữ lớn như vậy thơ phong hẳn hẳn là đệ nhất thời gian liền đệ tới tráng ca nói theo đó là hàn trần sư h u n h chiếm thơ phong bạch một tranh nhân cần hỏi đỗ băng cũng là lắc đầu ai cũng không nói được đến cùng ai, tại thượng phong, ai tại hạ phong. không đúng ban hắn quyền g n h làm sao lại có tương tự với đánh nổ kinh một dạng quyền kình hơn nữa quyền kình đánh nổ uy lực làm sao có thể mạnh như vậy với mới một quyền có thể không chút nào khoa trương phải nói hắn cơ hồ giống như là một quyền đập vào lựu đạn bên trên ba vương tiêu nhoáng một cái thần ở giữa có người điên cuồng cướp m à t ớ i chính là hàn trần b ă n g quyền hàn trần hai mắt ưu hàn q u y ề n như trọng pháo hổ vô bước lần này công thủ giao dịch hình vương tiêu thần sắc cả kinh hướng về sau nhảy và o bạo hàn trần một quyền đ ậ p không khoe miệng lại tràn ra một tia lạnh lùng ý cười quyền kinh lộ ra quyền diện ẩm vang nổ tung và anh đinh hai nhức có quyền kinh nổ đùng vương tiêu hai tay cùng nổi lên ngăn trở mặt kháng chủ quyền kinh xa cách nổ tung thân hình lui nữa và n h bước chân hắn còn không có đứng vững hàn trần liền dẫn âm thanh xé gió lần nữa bước đến trước mặt của hắn không có nửa điểm l o ạ loẹt lại là một cái băng quyền tốt vậy thì tới ba vương tiêu t r á n h cũng không thể tránh đáy mắt thoáng qua một tia h ư n g quang vận chuyển thể nội khí huyết dứt khoát không còn tránh lui lấy quyền đối quyền sát hổ quyền b à n h quyền kinh bạo liệt đinh hai nhức g ó c băng quyền s á t hổ quyền băng quyền s á t hổ quyền cận thân vật lộn song vương đã giết đỏ cả mắt、Kết. vương tiêu xương tay đứt gãy nhưng mảy may không có ảnh hưởng hắn nằm đ ấ m thôi động càng nhiều khí huyết phản kích hàn g c h â n trương khẩu ho ra máu chạy toàn thân làn ra giống như là hiện ra một tầng nhàn nhạt hồng quang giống như nóng bỏng cơ thể đã đạt tới cực hạn nhưng hắn khỏe miệm lại mang theo cời điên cũng cho Đáy m ắ trên đài hội nghị triệu sư lang tức giận hét to cả người từ trên đài bay vút xuống nhanh đến mức khó có thể tin tại hàn trần quyền diện cơ hồ sát bên vương tiêu ngực phía trước nắm được tay của hàn trần cổ tay g ử mạng nhỏ được bảo đảm vương tiêu đáy mắt sợ hãi đột nhiên biến thành cựu hận cùng sắc ý chẳng những không có chịu thua đầu hàng ngược lại tại triệu sư lang kiềm chế lại hàn trần bàn tay trong nháy mắt thủ trào thẳng đến cổ của hàn trần rõ ràng muốn một cái xé mở hàn trần cổ hàn trần hai mắt t h hàn khoe môi n ế t lên làm người sợ h ã i cùng thiếu một miệng ở giữa toát ra một đạo lệnh như băng chữ bạo băng quyền, quyền kình theo sát lấy vương tiêu trong lòng bộc phát kinh khủng nổ tung kình trong nháy mắt thấu thể mà vào đ ạ tới t cực hạn phía sau bành một tiếng nổ bể ra tới tay hắn chào đã nắm được cổ của hàn trần thậm chí móng tay đã đâm vào da của hàn trần ra chỉ cần cuối cùng phát lực liền có thể sẽ mở cổ của hàn trần kéo đứt hàn trần động m ạ c h chủ có thể đáng tiếc khúc khúc khúc khúc vương tiêu trọng trọng một khục tiên huyết như thác nước từ trong miệng xoan ngui phát ra đáy mắt k i ề u hận cùng s ắ c ý biến thành không cam lòng cùng sợ hãi cuối cùng hai mắt giống như cháy hết than lửa giống như dần dần đã mất đi l ộ lẫy t r i để h m d i ệ ngươi tự tìm cái chết ba triệu sư lan giận tí mặt xác ý bừng bừng chương một trăm lẻ chín ta dự định hàn trần, trần cổ tay xương cổ tay không chịu nổi gánh nặng nước da vô số thật nhỏ vết rách đau đớn như kim trâm có thể dù là như thế hàn trần đáy mắt vẫn không có nửa phần sợ hai cùng khuất phục khoe miệng nụ cười điên cuồng ngược lại càng lớn mắt thấy hàn trần như thế triệu sư lang sát ý tăng vọt còn không chờ hắn kế tiếp có cái gì động tác một đạo hiện ra giống như thu thủy đao mang đột nhiên c r á n h tới phúc xích đao mang minh rượu như sao toàn bộ hội trường thậm chí đều bởi vậy sáng lên mấy phần triệu sư lang sắc mặt có chút biến đổi giặt ra tay của hàn trần cổ tay lách mình tránh lui b à ảnh đao mang bổ vào trên lôi đài k h u ấ y động ra một giải rực rỡ h o a tinh một giây sau thường m ụ c thanh liền đứng ở hàn trần trước người nguyên bản bình thản như nước con mắt hiện nay lại thiêu đốt lên hừng hực tức giận nhìn chằm chặp triệu sư lang trường đao trong tay có chút chiến minh triệu sư lang ngươi gắn ngươi xí diễm võ quán võ giả rét ta sát hổ võ quán võ giả đương nhiên muốn lấy mạng để mạng thường mộc thanh cười lạnh lên lôi đài có thể so sánh n n h ư sau một khắc triệu sư lang cùng thường một thanh đồng thời đậm thủ nhanh như quỷ mị dưới đài không ít người thậm chí đều không thấy do chuyện gì xảy ra hai người đã tiếp cận đao mang dục dục phát quang quyển kính săn phong hương thực lại tại hải lan thị hai cái đỉnh cấp võ quán phó quán chủ sắp động thủ l ú c có người mặt giận dữ địa đứng dậy quát lạnh d ừ n g tay cho ta ba triệu sư lan g cùng thường một thanh thân hình đều là trì trệ bốn mắt n h ì nhau n tuy là tức giận p h u n g trào lại gắng gượng ngừng tay tới vương tân sắc mặt tái xanh mắng đứng tại trên đài hội nghị giận dữ mắng mỏ võ quán đánh lôi đài bản ý là tại trên mặt bàn giải quyết võ quán ở giữa tranh chấp quan g minh chính đại công bằng công khai thắng thua sinh tử tất cả phụ tất cả trách nếu như cũng giống như các ngươi dạng này không nhìn đánh lôi đài quy tắc tự mình hạ trảng võ quán đánh lôi đài còn có cái gì ý nghĩa triệu quán chính mình hạ c h à n g đối phó một cái địa cấp phẩm chất thấp tiểu bối sát hổ vó q u á n đã chán nản đến nước này sao lời này vừa nói ra đột nhiên đánh lao thành khu một bên quần t ỉ n h xúc động phẫn nộ thua không nổi cũng đừng đánh một kẻ phó quán chủ hạ c h à n g có phần cũng quá khó n h ì n chính là cái này độ lượng cũng đừng nghĩ lấy xưng ơ bá hải lan chạy trở về nhà a mất mặt xấu hổ vương tiêu trước đây đánh chết nhiều người như vậy ngươi như thế nào không nhảy ra đối mặt ngàn người chỉ t r ỏ triệu sư lang không sợ h ã i chút nào càng không có mảy may tỉnh lại chi ý ngược lại lộ ra một tia n h a ráng cười âm chắc chắp phá một mắt thường mục thanh cùng hàn trần thù này t lại tại lúc này một đám võ giả quản lý cục chuyên viên nhóm cản lại sát hổ võ quán rất nhiều học đồ thái độ so với lần thứ nhất càng thêm cứng rắn tự tin triệu sư lang tự mình cứu chàng vương tiêu vẫn như cũ chết trận đây đối với sát hổ võ quán uy tín mà nói tuyệt đối là một đả kích nặng nề giống như vương tiêu lời nói cho dù là một đầu lão hổ một khi lộ ra xu hướng suy tàn vạn thú chi vương địa vị liền sẽ giao động các ngươi vài tên sát hổ võ quán học đồ sắc mặt t ô n g trầm chỉ là bọn hắn vừa muốn tiến lên tranh luận liền bị một cái sát hổ võ quán chính thức võ giả ngăn lại không có vấn đề này nữ nhân nên giao cho võ giả quản lý cục xử lý bây giờ phó h u y ể n t ì n h coi như giao cho võ giả quản lý cục cũng không có bất luận cái gì liên lụy dù sao phó h u y ể n t ì n h không cáo người trong cuộc vương tiêu đã chết đến nỗi phó quán chủ triệu sư lang chém giết cha hắn sự tỉnh hoàn toàn có thể nói thành triệu sư lang vì bảo hộ võ quán võ giả làm cho nên căn bản không có tất yếu bởi vì một không ngại đại cục nữ nhân cùng võ giả quản lý cùng xung đột s á t hổ võ quán đệ tử học đồ rút lui còn lại một đám tân thành khu võ quán đệ tử học đồ mới tại lao thành khu một mảnh hư thanh bên trong nhao nhao rời sân mấy cái chuyên nghiệp nhân viên y tế vội vàng lên đ à i xác nhận vương tiêu sau khi chết đem hắn đặt lên cán g cứu thương hàn chân thì lại đứng ở trên lôi đ à i đưa mắt nhìn triệu sư lang rời đi lập tức căng thẳng tinh thần cùng cơ bắp lúc này mới thả lòng ra tới vừa mới hắn đều cũng định thôi động xúc thế áo nghĩa cùng triệu sư lang liều mạng may mắn thường một thanh kịp thời ra tay phó quán chủ cảm tạ khô k ụ khụ hàn trần vừa mới lên tiếng nói c ả m ơn trong miệng m ũ i liền sặc ra đầm địa tiên huyết lại thêm nhiên huyết áo nghĩa dừng lại giữa trường cảm giác suy yếu giống như thủy triều phun lên toàn thân một thời gian có chút đầu gối như nhún r a không cần c ả m ơn ở trong thành ngươi có thể cảm xúc không động nhưng ở ngoài thành cùng một võ quán võ giả chính là người một nhà trưởng bối bảo vệ văn bối chuyện đương nhiên thường một thanh ôn hú nợ nụ cười đưa tay đỡ cánh tay của hàn trần lúc này dưới đài đột nhiên có người hô to cũng họng đều hô b ổ hàn trần sư huynh ngư b c một câu nói kia trong nháy mắt tỉnh lại toàn bộ lao thành khu võ quán đệ từ đám học đồ một thời gian toàn trường đều bạo phát ra h oanh lôi một dạng reo hò tới hàn trần sư huynh lưu b ấ c ba thật mẹ nó đã nghiền quá mạnh mẽ một mực tại dưới đài quan chiến văn cảnh ngọc mừng d ơ ôm lấy mình tiểu đồng bọn t h ắ n g t h ắ n g quá tuyệt vời à hàn trần ca quả nhiên là lợi hại nhất mấy cái cùng lớp tiểu đồng bọn cũng là tán đồng gật gật đầu tại hiện trường quan sát hai cái võ giả sinh tử chém g i ế t so ở nhà nhìn video hoàn toàn khác biệt xem xong hiện trường loại này quyền quyền đến thịt kịch liệt chém rết liền mấy người các nàng tiểu nữ sinh cũng là nhiệt huyết sôi t à o phía trước các nàng một mực cảm thấy trong lớp tiểu minh xuất hiện tại bọn hắn nhất trí cho rằng trên lôi đài hàn trần đẹp trai hơn. nam nhân như vậy bồi bên cạnh nhất định rất có cảm giác an toàn cùng lúc đó sĩ、sì、d i ệ m võ quán vòng lớn trong đám cũng tuyên bố một đầu tin v ấ n hàn trần sư huynh đối chiến sát h ổ vương tiêu thắng không có giải thích quá nhiều cùng với phủ lên chiến đấu kịch liệt gian khổ chỉ cần một tháng chữ liền đại biểu tất cả tin vắn tuyên bố không mấy phút nữa mang theo m ộ ư ơ i một giới tiền tố biệt dành tên là triệu dương người trước tiên khôi phục lợi hại nô、no, triệu dương sư huynh vậy mà cũng tại chú ý hàn trần sư huynh đánh lôi đài triệu dương sư huynh vậy mà nói chuyện triệu dương sư huynh nói không chừng sẽ đem hàn trần sư huynh trực tiếp thu nạp nhật đội võ quán mỗi một giới cũng có người mới mỗi một nhóm người mới cũng có cọp tiêu nhân vật mà triệu dương là này tứ giới cho người mới trói mắt nhất một cái cùng t â n an tiên đại đệ tử bắc đao như thế cũng là sắp đột phá địa cấp cao phẩm đặt tới thiên cấp thiên tài mười giới vương tổ có thể và vương tổ sư huynh vậy mà cũng nói không nghĩ tới hàn trần sư huynh thắng vương tiêu nổ ra nhiều như vậy ngoài thành sư huynh không chín giới h ứ a tú hy vọng hắn mau chóng đến ngoài thành tới chúng ta trong đội thiếu nhân thủ hứa tú sư tỷ nhìn quen mắt ta ta sắp đến ngoài thành đi hh hứa tú sư tỷ còn có ta hứa tú sư tỷ ta muốn gia nhập vào ngươi tiểu đội như thế nào thỉnh cầu khoảnh khắc trong đám đó xuất hiện lần nữa một cái tên q u a n thuộc vạn đ à o thật xin lỗi hàn sư đệ ta đã dự định a vạn đ à o sư tỷ ba ô、oh, hô、oh. vạn đ à o sư tỷ ta yêu ngươi vạn đ à o sư tỷ ta muốn gia nhập vào ngươi đạo t ử tiểu đội vạn đ à o sư tỷ quá mạnh mặc dù so với người khác chậm nhiều năm mới đến ngoài thành nhưng mới vừa đi ngoài thành liền bưng một cái thiên ma hà ồ không nghĩ tới ngay cả vạn đ à o sư tỷ cũng đi ra cấp người nhập đội ô、oh, ô、oh, oh. nhiều hy vọng bị cấp người là ta chương một trăm mười tên chương một trăm mười tên dựa theo lệ cũ cơ hồ tất cả v õ q u á n võ giả khi đạt tới địa cấp t r u n g phẩm phía sau đều muốn đi ngoài thành rèn luyện một là vì tăng trưởng kinh nghiệm kiến thức hai là vì ma luyện chiến l ự c dù sao chân chính bảo kiếm phong chỉ có thể từ ma luyện ra đến nội b a đi nhưng là vì tiền cùng tài nguyên ngoài thành có vô số trời tài địa b ả o chỉ cần vận khí tốt cho dù là cái thiên phú người bình thường cũng có thể đón gió cất cánh thậm chí có thể tại cổ tạo thành thị di chỉ trong phế tích đào được lúc đó mọi người phụ khắc đủ loại tinh đổ phiên đá phải biết thiên ma rơi hàng thời kỳ tinh đổ cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện tại trời mán phía trên nhưng chỉ duy tục ngắn ngủi một tháng thời gian cuối cùng chậm rãi nhạt nhẽo tiêu thất bây giờ tinh đồ cũng là đi qua thiên ma tai h loạn hung thú bạo ngược phía sau để lại còn có khá một bộ phận phân tinh đồ đều trôn giấu tại những cái k i a cổ tạo thành thị di chỉ trong phế tích ngoại trừ loại này đại cơ duyên bên ngoài đến ngoài thành võ giả nhóm còn có thể lẫn nhau học thành đội hướng ra phía ngoài quét sạch hung thú thiên ma mở ra tại nguyên khu những tư nguyên này khu có thể tự mình kinh doanh cũng có thể hướng ra phía ngoài đấu giá cái trước hao tâm tổn trí phí sức nhưng tiền như suối lưu liên tục không ngừng cái sau nhưng là làm một cú có thể cầm tới một số lớn vượt quá tưởng tượng số tiền Có t hàn có trần h khách à n đứng vững h g nhà dùng tiên lệnh địa cấp cao h quyền quyền một đến n ngụm phải trọc khí ở trong lòng nói thầm bốn nào đó phòng thí nghiệm dưới đất đèn không hát bóng phía dưới một cái nam nhân một cái thể trạng tinh thiện cơ bắp nổ tùng hai chân từ chỗ đầu gối cắt nam nhân đi qua gây mê toàn thân nam nhân đối với ngoại giới tất cả cũng đã không có chút nào cảm giác cả người không nhúc nhích nằm ở giải phẫu trên giường chỉ có lồng ngực tại trên giới nhịp tính chất chập trùng tiến sĩ đối tượng thí nghiệm đã tiến vào ngủ say có thể bắt đầu thực loại phủ lấy nghiêm mật bạch sắt trang phục phòng hộ kỹ thuật chuyên viên quay đầu nhìn về phía sau lưng bắt đầu tiến sĩ nhìn chằm chằm trên bàn giải phẫu nam nhân dưới mắt kính ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng hưng ơ phấn cắm vào man đoãn kỹ thuật chuyên viên hướng thao tác thủ hạ lệ thao tác tay từ một bên trong tủ lạnh lấy ra một căn lớn bằng cánh tay ống tiêm tới. cây kim có thể so với ngón tay ống tiêm trong suốt bên trong là lam sắt chất lỏng còn có một k h o a t i ể u t i ể u man loãn man loãn tạo hình tương tự với bạch tuộc nhỏ một dạng ở giữa là hát sắt hạch tâm hạch tâm hướng ra phía ngoài phát tán ra mười mấy đầu hát sắt xúc tu ấm lên bắt đầu tỉnh lại ma n loãn hoạt tính đợi đến nhiệt độ đề thăng tới trình độ nhất định trong ống tiêm ma n loãn lập tức linh hoạt đứng lên tại lam sắt trong chất lỏng bốn phía du động thậm chí đệ nhất thời gian hướng về cây kim bơi đi cắm vào man loãn kỹ thuật chuyên viên hạ lệnh thao tác tay không có mảy may do dự đem cây đem lam sắc những t cùng ma h thứ này hát a u r nam sắc đường vân từ h ờ g nam nhân bụng dưới bắt đầu b u n c phát thức sinh sôi dọc theo làn da hướng về đầu của nam nhân lan tràn ma nón sờ lạc đang tạo hiện lên chỉ số thức bạo tăng sinh sôi sắp tiếp cận đại não kỹ thuật chuyên viên nhìn chằm chằm thấu thị biểu hiện đ ồ có thể nhìn thấy nam nhân bụng bộ phận ma nón hạ xúc t u đang điên cuồng l g ă n tràn hướng về nam đại não của con người đánh tới rót vào siêu cường tế bào miễn dịch tiến sĩ hạ lệnh rót vào siêu cường tế bào miễn dịch kỹ thuật chuyên viên hạ lệnh thao tác tay cấp tốc đem một ống máu hồng sắt chất lỏng rót vào tay của nam nhân cánh tay một giây h á c s á c đường vân đã trèo đến cổ của nam nhân hai giây h á c s á c đường vân đã đến nam nhân cái cằm ba giây hát xác đường vân thậm chí đã tiếp cận đến nam nhân cái hóc cùng bốn giây hát sát đường vân lan tràn tốc độ chậm lại sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ thấp ma n o á n hoạt tính đang từ từ giảm xuống cùng bình thường giá trị t r ê n l ệ n h 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 90%, hoạt tính bình ổn ma n o á n đã ở vào chiều sâu trạng thái ngủ đông kỹ thuật chuyên viên nhìn chằm chằm dụng cụ màn hình báo cáo tình huống rất tốt rót vào cao lòng trắng chứng dịch dinh dưỡng tiến sĩ hạ lệnh kỹ thuật chuyên viên l ặ p lại chỉ lệnh thao tác tay cầm ra một ống mãi bạch sắc dinh dưỡng d ị tiêm đánh vào nam nhân thể nội vật thí nghiệm huyết dịch tuần hoàn gia tốc đang tại vô ý thức tăng tốc hấp thu tốc độ vật thí nghiệm tế bảo hạt o tính tăng cường còn có vật thí nghiệm bên trong khí q u a n phát sinh d ị biến làn da bắt đầu hướng về chất sừng c ứ n g lại kỹ thuật chuyên viên nhìn chằm chằm đủ loại dụng cụ âm thanh xuất hiện một tia run dày ếch đột nhiên thao tác tay phát ra một tiếng kinh hô hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân hai chân liền thấy nam nhân đã cắt đầu gối đầu không biết cái gì thời điểm vậy mà lớn lên ra một đầu cùng chi trên nghiêm trọng không phối hợp bắp chân cùng bạt chân nhìn giống như là mới sinh như trẻ con tiếp tục tiêm vào dịch dinh dưỡng tiến sĩ hạ lệ thao tác tay lần nữa lấy ra một ống dịch dinh dưỡng rót vào nam nhân thể nội bất quá mấy giây nam nhân sơ sinh bắp chân cùng b à n chân nhanh chóng lớn lên ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau lại trở thành bình thường lớn nhỏ đây thật là quá thần kỳ thao tác đủ loại dụng cụ kỹ thuật chuyên viên nhóm đ á y mắt tràn đầy vui sướng hưng phấn ma loãn hoạt tính tiến sĩ truy vấn như cũ ở vào chiều sâu ngủ đông kỹ thuật chuyên viên trả lời rất tốt cài lên điện từ vòng tay tỉnh lại vật thí nghiệm tiến sĩ nói mấy cái thao tác tay ngay lệnh lập tức tiến lên cho nam nhân cài lên ngân sắc vòng tay cùng vòng chân lập tức tiêm vào thành tịch tệ mấy phút đồng hồ sau nam nhân sâu kín tỉnh lại tất cả kỹ thuật chuyên viên cùng với thao tác tay toàn bộ bộ phận ra khỏi phòng thí nghiệm đứng ở đơn thấu pha lê ngoài tường tiếp tục quan sát đến nam nhân ân vừa mới từ gây tê trạng thái tỉnh lại nam nhân một mặt m ở mịt bất quá rất nhanh này k i a m ở mịt liền dần dần biến mất nhìn một chút trên tay chân tội võ chuyên dụng còng tay vòng hắn ấ y mắt t u ô n ra tức giận đây là cái gì ý tứ bằng vào võ giả cảm giác bén nhạy hắn nhìn về phía hát sắc pha lê tường tên của ngươi tiến sĩ đứng tại pha lê ngoài tường mặt không thay đổi hỏi ta hỏi ngươi đây là cái gì ý tứ nam nhân cùng nộ gào thét theo bản năng từ giải phẫu giường lật ph Hắn t ự a theo n i cái ê n đến ý thức đến cái gì, sắc mặt trì trệ, t h sắc gì, b dĩ vãng thí n nghiệm bị ma noan ký sinh giả trước tiên hội quân y chính là tên của mình chỉ nhớ rõ người nhà mình cùng bằng hữu đây là ma noan xóa bỏ túc trụ bản thân ý thức tôi xử túc trụ về đến nhà người cùng bằng hữu bên cạnh bộ xương ăn nhớ rõ mình tên liên đại biểu ma n o ã n đồng thời không thành công điều khiển túc chủ ý thức võ giả cắm vào thí nghiệm sơ bộ thành công kế tiếp liền đến phiên không phải võ giả thí nghiệm tiến sĩ nhìn chằm chằm trong phòng thí nghiệm trưng ơ bằng ánh mắt bên trong tơ máu lan tràn lập tức khỏe miệng đột nhiên hướng về bên thai điên cuồng dưng lên cuối cùng cuối cùng sắp thành công hhhh ha ha ha ha ha ha ha ha chỉ là ai cũng chưa từng phát giác trưng ơ bằng đáy mắt lan tràn từng cái mảnh không thể nhận ra vằn đen những thứ này vằn đen giống như là có việc tính chất giống như ở tại đáy mắt vằn mèo không chỉ chương một trăm m ư ơ i một không thích hợp chương một trăm m ư ơ i một không thích hợp đánh lôi đ hàn g trần liền lợi dụng hệ thống thêm điểm khôi phục tất cả thương thế ngày thứ hai lưu vĩnh đại biểu võ quán đưa tới không thiếu chữa thương bí dược trong đó có hai loại bí dược tại vòng thương thành có giá trị không nhỏ như thế gọi là hòa ư cao như thế gọi là dưỡng c ố t tán cả hai cộng lại có hơn một trăm cái điểm cống hiến hàn g trần vui vẻ nhận lấy yên lặng bảo tồn lại về sau đến ngoài thành kiểu gì cũng sẽ cần phải lưu vĩnh sau khi đến quan chủ lý thắng lập tức đánh tới thăm hỏi điện thoại tiểu tử ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người vốn là ta nên tự mình đi qua một chuyến nhưng tạm thời xảy ra chút vấn đề ngươi tốt nhất an dưỡng quay đầu ta lại đi thăm hỏi、ngươi. Tiếp x võ giả đ ệ n thoại của quyên cước liền cùng nào đó câu chuyện cũ kể như thế một ngày không luyện tự mình biết hai ngày không luyện sư phó biết ba trời không luyện ngoại nhân biết một câu nói kia đủ thấy ngày thường luyện tập tầm quan trọng buổi tối hàn trần đơn giản cùng tỷ tỷ hàn loan ý thông điện thoại vốn định sớm nằm ngủ ai ngờ chu tuyết vân vậy mà đến đây thăm lưu vĩnh đem người dẫn tới biệt thự của hắn lúc một mặt cười xấu xa ý tứ rất minh bạch còn tưởng rằng t i ể u t ử ngươi ăn hết vốn không ăn thì đâu không nghĩ tới vậy mà câu được như thế một cái đại mỹ nữ chu tuyết vân chính s ắ c nóng bỏng vô luận là đen kịt trù mật hát sắc đại ba lãng vẫn là kiểu nhuận liệt diễm môi đỏ hay là như ma quỷ dáng người đều t ả ra một cái thành thục nữ nhân cám rỗ trí mạng hàn trần vốn là huyết khí hỏa lực đang lên rừng rực giống như đầu trâu được như thế hơn nửa đêm chu tuyết vân tìm tới quả thực là d ụ người phạm tội đúng xí diễm cư có cấm đi lại ban đêm thói quen ngựa này trên đều đến, đến giờ chu tiểu thư có thể ở chỗ này ở một đêm lại đi ngược lại hàn sư huynh biệt tự h gian phòng có rất nhiều lưu vĩnh nói xong liền quay người rời đi cũng không phải hắn có thể cho cơ hội vì cam đoan xí diễm cư an toàn xí diễm cư chính xác thi hành cấm đi lại ban đêm vân tỷ sao ngươi lại tới đây hàn chân đứng ở cửa nếp miệng nở nụ cười hôm nay chu tuyết vân bên ngoài che đậy một kiện khâm đồ hàng len ống tay háo áo mỏng bên trong nhưng là hát sắc đai đeo bao mông váy liền áo thấp ngực chỗ cổ áo mắt trần có thể thấy một mảnh đầy đ ặ n trắng nón cây sắt v ò n g e o cùng mông bộ phận bánh đ ắ n đem phía sau vểnh lên hai chữ thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế chỉ tới b ắ p đùi dưới váy nhưng là một đôi n ụ c cả mười phần lại mảy may không hiện thịt thừa chân trắng đường ngực ngực hàn trần không tự chủ được n u ố t nước miếng một cái thám giọng có chút phát khô căng lên n i t hầu ta như thế nào không thể tới ngươi còn có hay không đem ta người đại diện này để vào mắt chu tuyết vân liễu mi quét ngang giận g ữ nhìn chằm chằm hàn trần hàn trần lúng túng sờ lỗ mũi một cái vì không đồng ý ngươi lo lắng mới không có nói cho ngươi hừ thiếu kiếm cớ chu tuyết vân cái má hơi trống toát ra một tia nũng nịu tức giận thần thái tới thật xin lỗi về sau làm việc phía trước ta đều thương lượng với ngươi thương lượng hàn trần thành khẩn nói xin lỗi này còn tạm được bất quá ngươi đây là dự định một mực đem ta gạt ở ngoài muôn sao chu tuyết vân nhìn chằm chằm hàn trần ánh mắt xin lỗi vân tỉ mau vào đi hàn trần vội vàng tránh ra cửa ra vào còn ân cần nhận lấy chu tuyết vân túi sách chỉ chờ chu tuyết vân vào cửa hắn còn làm tặc trộn dạ điệu thò đầu ra nhìn một chút ngoài c vì bảo hộ võ giả tư ẩ n trừ phi võ giả yêu cầu xí diễm cư mới có thể điều động sạch sẽ nữ công tiến hành q u ấ t dọn vốn là lưu vĩnh còn dự định cùng lần trước như thế cho hàn trần an bài hai cái nữ hộ công nhưng bị hàn trần cự tuyệt cho nên đi qua hai ngày này ngừng một lát hắc hắc trong biệt thự cũng là loạn thất bát a o chu tuyết vân trước khi vào cửa còn mang theo n ộ khí có thể sau khi vào cửa lại lập tức cho hàn trần thu thập lại phòng ở vân tỷ ngươi nghỉ ngơi ta đến đây đi không có thể đến hiện trường cho ngươi động viên trợ uy còn không cho ta giúp ngươi làm chút chuyện nhỏ này ta là người đại diện của ngươi lớn đến quảng cáo đại n ô n thương nghiệp hợp tác nhỏ đến trong sinh hoạt vụ, chu ọ n t y ể n bạn gái, ta đều muốn cho người giữ. tuyết a đ ề muốn Chu u người chẳng ứng cho giữ. t vân động từ á c nhanh nhẹn, r túi sách bên trong lấy ra một thấu minh duy nhất một lần cái đệm trải tại trên ghế salon lộ ra vô cùng chuyên nghiệp hàng chân cởi áo khoác xuống lộ ra tinh kiện thân trên lập tức nửa tin nửa ngờ nằm ở trên ghế salon chu tuyết vân trong con ngươi lập lòe nhao nhao muốn thử lập lấy lại từ trong túi sách lấy ra một cái tinh xảo hạng sang bình nhỏ v ặ n ra nắp bình một cỗ mùi thơm nào ngạt tinh dầu hương liền tràn ngập ra dựa theo đào mạn tự mình dạy cho kỹ xảo nàng đầu tiên là đem tinh dầu té ở trong lòng bàn tay một chút tiếp đó hai tay nhanh chóng ma sát khiến cho bàn tay thân thiện đứng lên sau đó mới đưa nguyên một bình tinh dầu ngã xuống hàn trần trên lưng hô chu tuyết vân thở phào một hơi tới sắc mặt hết sức địa nghiêm túc kế tiếp chính là xoa bóp nàng dội ra xanh nhạt ngọc thủ tại hàn trần trên lưng nhẹ nhàng xóa mở tinh dầu bắt đầu đẩy con xoa bóp cùng ở trên người đào mạn thí nghiệm khác biệt hàn trần phía sau lưng làn da càng thêm thô giáp hơn nữa cơ bắp vô cùng cứng rắn rõ ràng làn da nhiệt độ cũng cao hơn không thiếu sờ lên là lạ thậm chí để cho nàng sinh ra một loại không h i ể u k h â u nóng gương mặt đều nổi lên một tầng kiểu diễm đỏ hứng không chỉ có là chu tuyết vân cảm thấy quái hàn trần cũng cảm thấy rất quái cái đồ chơi này không thể nói không có hiệu quả đúng là nhường hắn đi qua một ngày rèn luyện con bộ phận cơ bắp cảm nhận được trước nay chưa từng có mà thả lòng thư giãn nhưng một phương diện khác lại làm cho hắn nội hỏa bùng nổ xem như võ giả cản g quan cỡ nào nhạy cảm cho dù là có bộ phận làn da tương đối chế c ù n vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng chu tuyết vân ngọc thủ tinh tế tỉ mỉ cùng mềm mại tựa như không xương cái đồ chơi này không thích hợp hàn trần sắc mặt đỏ lên cả người bốc mồ hôi sao như thế nào chu tuyết vân cảm nhận được hàn trần nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao trong lòng không hiểu rung động rung g i n g hỏi rớt rất thoải mái hàn trần gắng gượng địa nằm trên ghế xa lon che giấu lung túng một gương mặt mo vừa đỏ lại trướng hô chu tuyết vân nhẹ nhàng thở ra đảo mạn quả nhiên không có trêu đồ nàng giáo đ ư ợ c đều là hữu dụng chẳng thể trách nàng kể một ít võ quán nữ giáo tập đều vụng trộm đến nàng trong tiệm hưởng thụ cái này phục vụ nửa giờ sau hàn trần thật vất và chịu tới chu tuyết vân kết thúc x ó a bót tiếp đó bay một dạng địa vọt vào phòng vệ sinh mở ra tắm gội nước lạnh liền bắt đầu hạ nhiệt độ bằng không hắn thật sợ mình không chê không nổi đối chu tuyết vân làm ra cái gì chuyện cầm thú a trần thế nào có phải là không thoải mái hay không chu tuyết vân còn không có thấy rõ hàn trần liền xông vào phòng vệ sinh không có không có việc gì trong phòng vệ sinh dòng nước ả o ảo bên trong truyền đến hàn trần mang theo khả khản tràn ngập từ tính thanh â m trầm thấp Trưng một phen tắm hàng hỏa hàn trần cuối cùng trở lại yên tĩnh đổi sau lưng quần cộc liền đi ra cho chu tuyết vân an bài chỗ ở thật xin lỗi ta không có biết xí diễm cư quản lý như thế nghiêm ngặt cho ngươi thêm p h i ề n t h o á i nếu là để người ta biết ta tại ngươi ở đây qua đêm đối ngươi danh dự không tốt chu tuyết vân tràn ngập xin lỗi hàn trần n é t miệng nở nụ cười ta mới không quan tâm loại kia hư danh ta một dạng ở trên lầu vân tỷ quen thuộc ở đâu ngay ngươi an bài chu tuyết vân mi mắt b u ô n g xuống đưa tay kéo lên bên thai mấy sợi t o i phát đ ẩ y mặt thuận theo dáng vẻ hàn trần nhìn một mắt đạo tâm suýt chút nữa tan rã uy u i ui, đừng như vậy làm à giống như đối ngươi làm cái gì cũng có thể tiếp nhận dáng vẻ nhẹ nhẹ n h ẹ cũng ở trên lầu à vạn nhất có chuyện ta cũng có thể đệ nhất thời gian đuổi tới bên cạnh ngươi lời này hàn trần chính mình cũng không tin lắm chỗ này thế nhưng là xí diễm cư xí diễm võ quán võ giả ra quyến điểm tập kết phi tức hồ phía dưới nhưng còn có một vị tinh cấp võ giả toa trấn ai dám tới chỗ này gây sự cùng tự tìm cái chết không khác biệt tốt chu tuyết vân điểm nhẹ chán nhu nhu đáp ứng như thế thuận theo thái độ đột nhiên nhường hàn trần bình phục tâm đột nhiên táo động có lẽ là cảm giác được hàn trần ánh mắt nóng bỏng chu tuyết vân gương m ặ t không hiểu có chút phát nhiệt trong lòng vừa sợ lại lo lắng lại có mấy phần hơi mong đợi dựa theo khuê mật cái nhìn của đào mạng một cái tiền đồ vô lượng võ giả nhất định sẽ có rất nhiều người đại diện cạnh tranh nếu như mình có ưu thế cũng không quấn chặt nắm chặt đợi đến người khác dùng nàng chỗ khinh thường biện pháp chiếm đoạt hàn trần người đại diện vị trí đến lúc đó nàng hối hận cũng không kịp dù là chu tuyết vân ngoài miệng không đồng ý nhưng ấy lòng lại minh bạch đào m ạ n nói tới mới là chân thực xã hội và thế gi trước sớm nàng nhận lời mời qua nhiều như vậy võ giả người đại diện trợ lý vô cùng minh bạch nữ tính nhất là xinh đẹp nữ tính tại nhiệm trách nhiệm này một vị đưa nhất định trả ra đại giới dù sao võ giả người đại diện quá trọng yếu nếu như cùng võ giả không có chút nào liên quan chỉ dựa vào cái gọi là cảm tình tới duy trì căn bản không thể nào lâu dài có đôi lời nói đến rất rõ ràng nhưng cũng rất thực tế chân chính chức vị tốt giống như miễn dịch nhận được thiếu hụt hội chứng như thế chỉ có thể dựa vào huyết dịch cùng tính chất truyền bá h à n trần lần này đánh lôi đài có thể nói là nổi danh toàn bộ hải lãn thị tại người đại diện vòng tròn bên trong có không ít người đều để mắt tới h à n trần người đại diện vị trí cho nên chu tuyết vân hôm nay tới đây thăm nhưng thật ra là đã làm xong một ít chuẩn bị nhưng xem như một nữ nhân nhất là nội tâm đức nói ước thúc tương đối cao nữ nhân nàng vẫn là không đ ộ t phá nổi chính mình một cửa hải kia nếu như hàn trần có thể hơi cường ngạnh chủ động một chút lời nói nàng cũng sẽ không cự tuyệt dù sao cùng những cái kia sáng bóng chính đ ạ i sau lưng lại bẩn t h i ể u hạ lưu võ giả so sánh hàn trần đơn giản tốt một vạn lần không chỉ tướng mạo xuất khí dáng người h o à n mỹ nhìn tuổi nhỏ kỳ thực thành thục quan tâm vẫn là một cái tiền đồ vô lượng võ giả trở thành dạng này một người đàn ông nữ nhân đối với rất nhiều nữ nhân mà nói cũng là tha thiết ước mơ sự tình cho nên chu tuyết vân tâm tình bây giờ là chờ mong quá nhiều thất vọng hàng chấn rất khó nhịn không sai gian nan một loại dục dịch dục vọng càng không ngừng t r e o chọc lấy thần kinh của hắn nhường hắn trằn trọc cô nam q u ả n nữ chung sống một phòng hơn nữa chu tuyết vân chuyển tới tin tức vô cùng mơ hồ mờ mờ thảo tâm thần lo lắng hàng chấn hít sâu một hơi tới dứt khoát ngồi dậy bắt đầu quan tưởng tích thủy thành t u y ể n tinh đồ thế là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại nam nhân chân chính không nên xoắn suýt trên thân thể h ở lạc tu luyện đại muốn có thể siêu việt hết thể nông cạn dục vọng nam nữ tri hoan ứng thuận theo tự nhiên nếu như trở thành nhiễu loạn tâm thần tâm m a cần phải tránh thẳng cách, cách, cách. ý niệm hư không bên trong dọn dọn tinh quang thôi sán dọn nước từ cao không thấy đỉnh đen kịt một mảnh trời không rơi xuống tại ý niệm hư không ám trong biện tạo nên một vòng vòng tinh quang g ợ n sóng hàng trần sao động bất an tâm thần dần, dần dần trở lại yên tĩnh lang thần vừa qua hệ thống thêm điểm đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong khí huyết một ba ba ba ba hàng trần huyết nục h chỗ sâu chuyển đến từng trận bạo đậu một dạng chầm đục ơ bắp da thịt xương cốt tại từng đợt dòng nước ấm bên trong cấp tốc trở nên mạnh mẽ khí huyết nồng độ phi tốc tăng cao. toàn bộ lại tại lúc này phòng ngủ ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt sấm sét sau đó liền vang lên đinh thai nhức góc lôi mình bây giờ đã đến mùa hè ký nước lên sau nửa đêm trời mưa không phải cái gì chuyện mới mẻ hàng chân tỉnh càng ngủ lại là một đạo trói mắt sấm sét đem toàn bộ màn đêm xe rách sau đó chính là càng thêm thật lớn lôi mình không lâu mưa tầm tạ mưa to liền đùng đùng mạ đập xuống trời mưa cả đêm một mực đến sáng sớm như cũng duy trì đấy hàng chân sớm rời giường đi ra ngoài nhìn một mắt xa xa trời không toàn bộ trời không âm u một mảnh càng đến ngoại thành càng là đen kịt như mực không thích hợp ba t ba ba trọng trọng hạt mưa nện ở dù c h e mưa bên trên mang theo nhỏ nhẹ run run cảm giác k e n k e n k e n hàn trần trong túi điện thoại liên tục chấn động hiển nhiên là vòng tròn bên trong lại phát tin tức trọng yếu hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét thân s ắ c đột nhiên khẩn trương lên tất cả mọi người một chi danh hiệu hơi lớn phong bạo lôi điệu tộc đàn tại hải lan thị ngoại thành ba mươi km chỗ hạ xuống căn cứ quân đội cung cấp tin tức lần này lôi điệu tộc đàn tổng cộng có ba mươi đầu trưởng thành lối điệu trong đó có ba đầu giống được lối điệu Tộc xin mời các vị võ giả tỉ mỉ chú ý tòa thị chính cùng võ giả quản lý cục hội ban bố điều lệnh tiếp vào điều lệnh phía sau xin mời lập tức dựa theo điều lệnh hành động ba mươi đầu trưởng thành lôi điệu lôi điệu thế nhưng là thiên cấp hung thú theo lý thuyết bây giờ hải lan thị ngoại thành chiếm cứ ba mươi đầu thiên cấp hung thú hơn nữa chi này lôi điệu tộc quần thủ lĩnh đã đạt đến một trăm tám mươi điểm khí huyết đây là kinh khủng bực nào trị số k h ô ngoài khách khí chút n à lôi điểu thành ộ c c đàn ý đồ ý xâm i Hải lan thị xây tổ, cái kia ế m thị Lan tổ, t xây o bộ ả i Lan tài h ị n g n vạn chúng bình dân bách tính bách h gặp một đều sẽ ồ thai ách cấp đại cấp nguyên ạ n n o à thành tài i n g khu nhất định sẽ đệ nhất thời gian chịu ảnh hưởng xung kích dù sao ngoại lai cường đại hung t h ú tộc đàn một khi xâm nhập hội lập tức phá hư khu vực bên trong cân bằng rất nhiều hung t h ú hội tuân theo bản năng quần thể di chuyển cuối cùng tạo thành đại quy mô thú triều nếu quả thật đến một bước đó một tia v õ giả sợ rằng sẽ tử thương vô số nếu là ngăn không được toàn bộ hải lan thị đều sẽ hủy diệt thông cáo vừa ra d ư ớ i trong đám đó lập tức s ô i trào ngoại t ạ o ngoài thành sư huynh sư thì năn nỉ một chút huống hồ thôi đến cùng chuyện ra sao tất nhiên thông cáo đã ra tới chứng minh quan phương đã ngầm đồng ý có thể hướng ra phía ngoài truyền bá chân thực tin tức ta nói đơn giản một chút chính là một chi chiến bại lôi điệu tộc đàn một lần nữa tìm kiếm x à o h u y ệ t chọn hại lan thị bên này tối hôm qua liền khơi dậy cỡ nhỏ thú triều một kia võ giả chết hơn mấy trăm người quân đội bên kia hy sinh thì càng nhiều bất quá về sau võ giả quản lý cục tới vị tinh cấp võ giả tính cả nhà chúng ta đáy hồ vị kia cũng cùng nhau có mặt bây giờ hai vị tinh cấp võ giả đang cùng lôi điệu thủ lĩ nhìn sao có thể nhường bọn này lôi điệu rời đi đàm phán cùng hung thú đàm phán huyết khí trị đều một trăm tám mươi điểm loại này lôi điệu thủ lĩnh mặc dù không đến mức nói tiếng người nhưng đã có người trí thông minh còn tưởng rằng là sùng vật điều đâu đại gia không hoảng hốt trước tiên đem thân hữu chuyển rời đến xí diễm cư lôi điệu đi không được mưa to sẽ không ngừng trong thành thị ứng l ụ t nghiêm trọng sẽ chết người đấy chương một trăm mười ba điều động chương một trăm mười ba điều động vẫn tỷ hôm nay trở đi ở chỗ này ở thêm hai ngày ta đi ra ngoài một chuyến Hàng Trần chu ấ p tốc c ạ y về bệ thự, cho h c tuyết vân giao vàng vội rời thanh, lập tức cầm chìa khóa phó lập một tấm cầm tức xe đ i ở t h ê m hai ngày. Chu ngày. Vân Tuyết đêm qua cơ hồ một đêm không ngủ buổi sáng thật vất v ả thu thập xong thất vọng tịch mịch cảm xúc dự định rời đi không nghĩ tới vừa từ trên lầu đi xuống liền bị hàn trần yêu cầu ở thêm hai ngày ra hỏa này cái gì ý tứ đây là muốn cho ta cùng hắn ở chung nghĩ tới đây chu tuyết vân hai gò má đột nhiên nổi lên một vòng quyến rũ mặt hồng hào tới có thể nếu đều nói đến trực tiếp như vậy ngày hôm qua buổi tối vì cái gì không đến không không không chu tuyết vân người đang nghĩ vớ vẩn cái gì a trần có thể có dụng ý khác chu tuyết vân đoán mọi lúc hàn trần đã lái xe thẳng đến vân thủy loan trên đường liên lạc hàn loan ý tỷ tại vân thủy loan a ân t ố t ta lập tức đi đón n g ư ơ i n g ư ơ i thu thập một chút quần áo và đồ vật ta dẫn ngươi đi địa phương khác ở một đoạn thời gian ân vân thủy loan không quá an toàn t ố t ta đến ngay ông long hàn trần cùng đạp chân r a không đến mười mấy phút liền đã tới vân thủy loan bên hồ hai tòa nhà đi thang máy trực tiếp lên lầu hai cửa thang máy vừa mở lục điểm, điểm liền nghe được âm thanh bước hai đầu chân nhỏ ngắn chạy vội mà ra cứu cứu hàn trần có chút nợ nụ cười không lương đem lục điểm, điểm ôm vào trong ngực vất quá theo sắt lấy phòng khách lại vọt ra một đứa bé trai tới chính là vương dương dương cứu cứu hắn là vương dương dương bạn tốt của ta võ giả cứu cứu n g ư ơ i tốt vương dương dương nhìn xem cao lớn hàn trần đáy mắt mang theo một tia kính sợ n g ư ơ i tốt hàn trần hướng về phía vương dương dương nết nết miệng lập tức ánh mắt có chút chầm xuống nhìn về phía từ phòng khách đi ra một đạo khắc thân ảnh n g ư ơ i tốt ta gọi vương chiết dương dương ba ba n g ư ơ i hẳn là ấm áp đệ đệ a trần a vương chiết nụ cười ôn hòa chân thành hàn trần nụ cười trên mặt đột nhiên thu lại lạnh giọng hỏi người làm sao ở chỗ này ta ta tiếp vào bên trong bộ phận tin tức nói là thành thị có thể phát sinh đúng ngập được chuyển rời đến địa phương an toàn cho nên đặc biệt tới thông chi ấm áp ngươi nhìn bên hồ thủy vị đã thăng lên không thiếu lại như thế mưa sớm muộn hộ i chìm đi lên vương chiết ánh mắt thành khẩn bên trong bộ phận tin tức sắt hổ võ quán bên kia tin tức hàn t r ầ n cười lạnh tỷ tỷ hàn loạn ý mới từ lục gia đem đến vân thủy loan không bao lâu liền quen biết như thế một cái cùng là ly dị mang theo hải t ử chất lượng tốt nam nhân có phần cũng quá đúng dịp cho nên trước đó lục điểm, điểm nói thêm lấy miệp phía sau hàn chân liền đặc biệt lưu ý một chút vương chiết đồng thời nhờ cậy lưu v ĩ n g h e ngóng vương không cha không biết cái này vương chết vậy mà kinh doanh ba cái tài nguyên k h u tài sản q u á trăm triệu hơn nữa và vài nhà võ quán cũng có một ít sinh ý qua lại trong đó liền bao quát sát hổ võ quán ta cùng sát hổ võ quán mặc dù phía trước từng có sinh ý qua lại nhưng cũng không có như vậy quen thuộc là t ò a thị chính bên trong người quen vương chết sắp mặt thản nhiên hàn trần lạnh lùng nhìn chăm chăm vương chết ngươi không hỏi hỏi ta vì cái gì cảm thấy ngươi là từ sát hổ võ quán có được tin tức sao vương chết cười cười ta cùng rất nhiều võ quán cũng có sinh ý ai trần hiểu lầm tin tức của ta từ võ quán có được không có kỳ quái chút nào đến nỗi vì cái gì là sát hổ võ quán ta cũng không biết ừ ngươi ngược lại là dọn nước không lọt bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút võ giả luật bên trong cũng có một đầu luật pháp tên là vô hạn phản kích pháp ngươi biết là cái gì sao hàn t r â n hỏi vương chết lắc đầu nếu có người làm thương tổn võ giả g i a thuộc hoặc đang tại tổn thương võ giả g i a thuộc võ giả bản thân có vô hạn phản kích quyền cho dù là giết sạch đối phương tất cả người nhà cũng không trái với võ giả luật hàn t r â n ánh mắt thú hàn vương chết mặt lộ v ẻ kinh hãi còn có loại này luật pháp bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng võ giả là bảo vệ thành thị bảo hộ bình dân rất lực lượng trọng yếu nếu như muốn nhường võ giả hậu cố vô ưu nhất định phải bảo vệ t ngươi đột nhiên nói cho ta biết cái này làm gì hàn trần khỏe miệng một phát lộ ra dày đặc nênh trắng đang muốn mở miệng hàn o ă n ý đột nhiên phụ giúp dương hành lý từ phòng ngủ đi ra át trần ngươi nhanh như vậy đã đến đúng hắn là vương chiết vừa mới chúng ta q u e n biết hàn trần hướng về phía hàn o ă n ý nết miệng n ở nụ cười t ỉ thu thập xong sao tốt bất quá chúng ta này là muốn đi đâu hàn o ă n ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi xí diễm cư hàn trần ôm lục điểm điểm tiến lên trực tiếp xốc lên hàn văn ý dương hành lý h lại tại lúc này vương dương dương đột nhiên ngửa đầu khóc lớn lên thế nào dương dương hàn văn ý vội và ngồi s ổ n xuống thay vương dương dương lau nước mắt võ giả cứu cứu không thích ta cùng ba ba ô ô ô hắn vừa mới cùng ba ba nói chuyện dáng vẻ thật hung ô ô ô vương dương dương rõ ràng bị vừa mới hàn trần hụ dọa cũng không trách hắn dù sao hàn trần đi qua mấy ngày này cùng chiến kịch đấu trên thân đã sớm mang một sợi khiếp người sát khí đừng nói vương dương dương liền vương chết loại này thường xuyên cùng võ quán giao thiệp lao bản đều có chút chống đỡ không được đầu đầy mồ hôi lạnh dương dương không sợ à võ giả cứu cứu nhưng thật ra là rất tốt người rất tốt hàn loan ý an ủi vương dương quay đầu dẫn trách mà nhìn một mắt hàn trần liên lục điểm điểm cũng lộ ra một chút thần sắc sợ h ã i cứu cứu ngươi vừa mới nói chuyện dáng vẻ thật là do người hàn trấn nghe vậy n ế t miệng nợ nụ cười thật xin lỗi về sau cứu cứu nhiều chú ý tỉ chúng ta đi thôi cái kia chúng ta cùng một c h ỗ xuống vương chết tấm áp nợ nụ cười lôi kéo vương dương dương hướng về thang máy đi đến có thể là phát giác được hàn trần không thích vương chết trên thang máy bầu không khí có chút nặng nề đến một lầu đơn giản cáo biệt phía sau vương chết liền nên rời đi trước tỉ cái này vương chết có thể có vấn đề ngươi đối với hắn hàn trần mắt nhìn kính chiếu hậu ngoại trừ hy vọng điểm, điểm có thể tại trong hoàn cảnh lạng hữu ta đối vương c h ế t cũng không có hắn tình cảm của hắn vẹn vẹn chỉ là bằng hưu bình thường hàn loan ý trả lời cứu cứu ngươi vì cái gì không thích dương dương ba ba hắn rất tốt ta lục điểm điểm không quá cao hứng hàn trần bất đắc gì nói đại nhân thế giới tương đối phức tạp cứu cứu thân phận bây giờ lại tương đối đặc thủ ta là lo lắng hắn hội gây bất lợi cho các ngươi lục điểm điểm u mê gật gật đầu có chút thương tâm nói vậy sau này ta không chơi với dương dương yên tâm xí diễm cư bên trong có rất nhiều những thứ khác tiểu bằng hữu có thể cùng một chỗ chơi sẽ không cô đơn hàn trần tiếp tục đạp mạnh chân ga trong thành phố một chút đoạn đường đã bắt đầu nước động không thiếu xe đều nằm、vào. nếu không phải là hát hổ bí khung xe đầy đủ cao chỉ sợ cũng phải bị chìm ô ô nửa đường hải lan thị bên trong vang lên chối hai phòng không cảnh báo từng cái tránh hai tin nhắn từ tòa thị chính thống nhất tuyên bố mỗi cái hải lan thị bình dân điện thoại trên đều thu đến tin tức xem ra đàm phán cũng không có nhiều thuận lợi tình huống bắt đầu chuyển biến xấu keng hàn g t r â n điện thoại có chút chấn động vòng tròn gửi tin nhắn ngoài thành nhân thủ khẩn t r ư ơ n g hiện đ i ề u sĩ diễm võ quán võ giả lao tới ngoài thành để phòng thế cục chuyển biến xấu danh sách như sau hàn trần đại khái quét một mắt cơ bản đều là địa cấp cao phẩm chương ù một trăm mười bốn hộ thể băng kình chương một trăm mười bốn hộ thể băng kình giới trong đám tin tức ngắn ngủi vài phút thì đến được chín mươi chín các vị đồng bào quốc gia cùng nhân dân khảo nghiệm chúng ta thời điểm đến trái phải rõ ràng trước mặt vạn xin mời các vị đồng bào thả xuống ân đoàn cá nhân đồng tâm hiệp lực trung độ năng quan sau mười mấy phút hắn liền chở hàn loan ý cùng lục điểm điểm về tới xí diễm cư xí diễm cư lúc kiến tạo sớm liền nghĩ đến đủ loại đột phát tình huống cùng có thể tự nhiên thái họa cho nên khu biệt thự bên trong sắp xếp thủy hệ thống vô cùng tương đại mặc dù mưa to phía dưới một ngày một đêm phi tước hồ thủy vị cũng chỉ là có chút dâng lên cũng không có mất khống chế thiên về hàn trần lái xe lái vào xí diễm cư thời điểm đúng lúc đụng tới lưu vinh tập hợp gần tới mấy trăm người học đồ đang tại làm động viên phía trước phát biểu xem bộ dáng là muốn đi trong thành thị giải cứu gặp thai họa của chúng tất cả mọi người khuôn mặt trên đều tràn đầy hùng dũng đấu trí lưu vĩnh nhìn thấy hàn trần xe chủ động đi tới hàn trần hạ xuống pha lê trước tiên hỏi có cần giúp một tay hay không lưu vĩnh lắc đầu không cần điều một chút học đồ đi hỗ trợ liền tốt đóng giữ xí diễm cư mới quan trọng nhất ân có việc tận quản ngôn ngữ thương thế của ta đã không có đáng ngại hàn trần nhết miệm nợ nụ cười tốt lưu vĩnh hốc mắt nóng lên lòng tràn đ trên lôi đài lấy mạng đổi mạng cùng vương tiêu hoán đổi nhiều như vậy quyền làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục hàn trần đây là vội vã muốn làm xí diễm võ quán vì hải lan thị nhân dân bài ưu giải nạn thật là người tốt ta ố t hàn trần tự nhiên không biết lưu vĩnh tâm lý hoạt động nói đi lời nói hắn liền đem hàn loan ý cùng lục điểm điểm đưa về biệt thự a i cứu mụ cũng tại lục điểm điểm miệng nhỏ giống như là lau mật nhìn thấy chu tuyết vân phía sau cứu mụ kêu cực kỳ thân thiết cậu cứu mụ chu tuyết vân hai gõ má đỏ lên nội tâm vừa mừng vừa sợ đường luật ê ưu ngươi vân tỉ tỉ còn không có gà người đây hàn g trần vớt vớt lục điểm điểm cái đầu nhỏ ngược lại về sau đều phải gả cho cứu cứu đi bây giờ gọi cùng về sau gọi đều như thế lục điểm điểm cười hì hì trả lời chu tuyết vân theo bản năng nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy đối với lục điểm điểm yêu thích cùng cổ vũ tiếp tục đừng có ngừng nói thêm nữa một điểm vất tỷ tiểu hai tử nói lung tung ngươi đừng để ý hàn g trần bất đắc dĩ nâng trán không quan hệ bất quá bên ngoài cái gì tình huống chu tuyết vân rõ ràng cũng thu đến tin nhắn hàn g trần lời ít mà ý nhiều giao phó một chút tình huống trước mắt tóm lại bây giờ xí diễm cư là rất hài lòng toàn bộ các ngươi trước hết ở, ở trong này các loại cái gì thời điểm n g o à i thành nguy cơ giải trừ lại rời đi Tốt. mặc dù tình huống của n g o à i thành nghe rất nguy hiểm nhưng chờ tại hàn trần bên cạnh chu tuyết vân hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm và khẩn trương ngược lại cảm giác cả an toàn n bội p h ầ n giao phó xong tình huống trước mắt dặn do hàn l o a n ý cùng chu tuyết vân ở trong nhà không nên tùy ý sau khi rời khỏi đây hàn trần liền một đầu đâm vào dưới mặt đất tu luyện thất một đám hung thú liền có thể thu nhận diện thành thái hương có thể thấy được n g o à i thành hung thú kinh khủng bực nào thực lực, thực lực còn thiếu rất nhiều muốn ở cái này thế giới bên trên sống sót đồng thời bảo vệ tốt thân nhân của mình bằng hưu liền phải trở nên mạnh hơn、Hô. hàn trần trường nhà một ngụm trọc khí sau một khắc thân như phiêu ảnh trọng quyền ra khỏi nòng b à n h bành bành bành không lâu toàn bộ dưới mặt đất tu luyện thất liền quanh quẩn lên đinh thai nhức góc quyền phong đánh nổ âm thanh buổi tối mưa to đã biến thành mưa to rơi ngoài cửa sổ một mảnh thảm ám đ e n kịp chỉ nghe được mưa rơi xối xả đi qua một buổi c h i ề u tiếp xúc giao lưu hàn loan ý cùng chu tuyết vân quan hệ đột nhiên tăng mạnh thậm chí so thân khuê mật còn muốn muốn tốt nữ nhân hữu nghị chính là như thế lúc đến như lửa đi lúc như nước muốn tốt lúc hận không thể cùng hưởng hết thảy trở mặt lúc như chết thù không chung man hàn đoan ý cũng từ chu tuyết vân trong miệng tin tưởng hàn trần trở thành xí diễm võ quán võ giả sự thật a trần thật là võ giả phía trước hàn đoan ý một mực cho là hàn trần là ôm lên chu tuyết vân ủi bây giờ mới minh bạch hàn trần là bằng cố gắng của mình cùng thực lực trở thành xí diễm cư võ giả a trần là võ giả hàn trần từ dưới đất tu luyện thất đi ra về sau còn chưa kịp tắm v ò i sen lau mồ hôi liền bị hàn đoan ý cùng lục điểm điểm hai mẹ con vây lại hàn đoan ý giống như, là nằm mơ giữa ban ngày giống như đưa tay méo méo mặt của hàn trần gò má đệ đệ ta là võ giả hàn trần không biết nói gì tỉ ta sớm sẽ nói cho ngươi biết là chính ngươi không tin tin mới là lạ ngươi ngay cả thi đại học đều không có tham gia ai có thể tin tưởng ngươi lập tức liền thành xí diễm võ quán võ giả hàn l o a n ý nói lên lời này v á h mắt không khỏi có chút đỏ lên trong mắt nhiều mấy phần nước mắt thế nào c a o hứng đến muốn khóc có phải hay không hàn trần biết miệng cười cười không phải ta chỉ là nhớ tới cha cùng mẹ bọn hắn khi còn sống một mực hy vọng ngươi có tiền đồ nếu như bây giờ bọn hắn tại nhất định sẽ vì ai trần cảm thấy t i ê u ngạo hàn l o a n ý nói chuyện nước mắt liền chạy xuống không ngừng được hàn trần cười cười t u t nhớ ký hồi nhỏ ngươi cùng ta tương ức định muốn ba mẹ thời điểm không cho phép khóc cùng một chỗ nhớ lại điểm chuyện vui cùng một chỗ nhìn về phía trước. hàn loan Y có chút lắc đầu hai mắt đ ấ m lệ đau lòng nhìn xem hàn trần a trần ngươi nhất định thụ rất nhiều đ ắ n g rất nhiều ủy khuất mới trở thành võ g i ả a thân là t ỷ t ỷ một điểm vội vàng cũng không có đến giúp ngươi thật xin lỗi hàn trần trong lòng ấm áp lộ ra rực rỡ trắng bạch răng tới cùng t ỷ t ỷ chịu khổ tướng so ta này lại coi là cái gì tốt có thể ăn cơm đi nếm thử tay nghề của ta chu tuyết vân đứng tại phòng bếp kêu lên mẹ cứu cứu cứu mụ làm gà cờ ép cờ ăn thật ngon mau tới ăn lục đ i m điểm mơ hồ không rõ mà hô rõ ràng trong miệm đút lấy không ít thứ sau bữa cơm chiều hàn trần sớm rửa mặt lên giường, theo lệ cũ quan tưởng lập tức chìm vào giấc ngủ mưa to vẫn như cũ phản phất trời không lỗ hổng một cái lỗ lớn giống như lang thần thời gian hệ thống thêm điểm đúng hẹn mà tới mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong ban quyền một lại là ban quyền lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới tiếp theo hẳn là đang phong tạo cờ ca hàn trần tinh thần n h ó á n g một cái ý niệm hư không bên trong liền xuất hiện một nói chính mình hư ảnh từ bên kia thượng đế góc nhìn quan sát đạo hư ảnh này hiện lên nửa trong suốt hình dáng thể nội cơ bắp ra thịt mạch máu kinh mạch liếc qua thế n g y hàn trần vốn cho rằng hư ảnh muốn tiếp tục biểu thị băng quyền khí huyết vận chuyển con đường ai ngờ đạo hư ảnh này sau khi xuất hiện lại xuất hiện một đạo hư ảnh có điểm giống vương tiêu vương tiêu hư ảnh mới vừa xuất hiện liền lấy sát hổ võ quán võ k ỹ chiêu thức ra tay trước tiên phát động tiến công mà hàn trần hư ảnh chủ động liên tiếp tới giao thủ b à ảnh vương tiêu hư ảnh một quyền đập về phía hàn trần hư ảnh mặt hàn trần hư ảnh đưa tay đ ó nỡ cánh tay vừa mới tiếp xúc đến vương tiêu hư ảnh ra quyền cánh tay làn ra mặt ngoài liền nổ tung một đoàn khí kình đem vương tiêu hư ảnh xuất thủ cánh tay dễ d à n g đánh văng ra đây là kế tiếp mấy lần giao phong vô luận vương tiêu hư tay của ảnh chân tiếp xúc đến hàn trần hư ảnh thân thể bất luận cái gì một chỗ đều sẽ bị nổ tung khí kình sụp r a hàn trần dùng thượng đ ế góc nhìn có thể rõ ràng mà nhìn thấy bây giờ hàn trần hư ảnh thể nội khí huyết là dựa theo băng quyền khí huyết vận chuyển pháp lưu truyền không chỉ là nằm đ ấ m cơ thể bất luận cái gì một chỗ đều có thể b ộ c phát ra băng kình này cái này quá mạnh đơn giản cùng hộ thể cương khí như thế hàn trần trở lại yên tĩnh mừng như điên tâm tình nghiêm túc quan sát hư ảnh thể nội khí huyết lưu truyền chương một trăm mười lăm nhiệm vụ bí mật chương một trăm mười lăm mười tám tinh thần lực mười chín khí huyết mười sáu chín võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ bảy điểm thủy bộ lờ vờ năm cổng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười xí diễm lờ vờ năm áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ một vũ khí h á c diễm đao ba huyết t h ụ nội giác hai bành bành bành biệt thự dưới mặt đất trong phòng tu luyện khí kình nổ tung không ngừng bên hai hàng chân ở trần đang luyện tập băng kình bộ phát cái này so với xoắn ốc k ì n h còn khó hơn dù sao toàn thân các nơi tùy thời bộ u c phát băng k ì n h cùng chỉ dùng quyền cước bộ u c phát xoắn ốc k ì n h hoàn toàn bất là một cái khái niệm cái trước cần đem t h ể nội khí huyết dựa theo đặc thù vận hành pháp mỗi thời mỗi khắp địa v ậ t chuyển hơn nữa còn thuần thục hơn nắm giữ khí k ì n h bộ u c phát kỹ xảo không phải một sớm một t r i ề u liền có thể lệ giỏi bất quá nửa giờ hắn toàn thân liền mồ hôi đ ầ m địa khắp cả người trên dưới cơ bắp bùn rùn làm cho không nổi một điểm khí lực hô thở dài một ngụm trọc khí hàn trần run lên tay chân nhường cơ bắp thả lòng ra tới vô định ngồi một bên nghỉ ngơi khoảnh khắc ai biết vừa ngồi xuống, thể nội khí huyết liền tự động bành trướng kích động từng gỗ thủy triều một dạng dòng nước cấm không ngừng từ huyết n ụ c tầng sâu buộc phát đây là khí huyết lên cấp điểm báo hàng chân trong lòng vui mừng ngồi xếp bằng làm tốt nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi quả nhiên tại dòng nước cấm trùng kích vào h à n toàn thân huyết n ụ c cũng bắt đầu cường hóa liền trôn sâu trong máu thịt xương cốt đều phát ra tinh mịn chặt chẽ âm thanh mật độ cùng cường độ tăng lên không thiếu sau đó chính là bắp thịt và da thịt sợi cơ nhục trở nên càng thêm tráng kiện hữu lực da thịt tính bền dẻo tăng lên rất nhiều liền không nhìn thấy cũng khí ô n g sờ huyết tấn thăng c cơ thể giống như là thoát thai hoang cốt mọi mệnh quét sạch sành xanh hàn trần lần nữa đứng lên bắt đầu luyện tập băng kình từ sáng sớm đến tối hàn trần cơ hồ ở dưới địa tu luyện thất nửa bước không ra các loại tám giờ tối đi ra tu luyện thất lúc hắn toàn thân đã không dùng được nửa điểm khí lực cho dù cái gì cũng không làm cơ bắp cũng có loại cỏ giật cảm giác mắt nhìn ngoài cửa sổ mưa to vẫn như c ũ n h ư chú lại như thế phía dưới hai ngày hải lan thị cần phải chìm không thể hàn chân vọt vào tám sớm lên giường nghỉ ngơi buổi tối vừa qua khỏi lang thần hệ thống thêm điểm tựa như hẹn mà đến mỗi ngày thêm điểm ngẫu nhiên lựa chọn bên trong xúc thế một hàn chân ngủ ở trên giường chỉ cảm thấy thể nội xúc thế áo nghĩa kinh mạch bí lộ ẩn ẩn nóng lên bỏng đến người muốn xé mở huyết n ụ c moi ra xương cốt nhưng so với phía trước khí huyết thêm điểm cả người giống như trang bị như thế bị đập nát giống như phải tốt hơn nhiều ngày thứ hai tỉnh lại hàn g trần phán g khảo thí một chút xúc thế phát giác xúc thế bí lộ t r ụ p xuống khí huyết tỷ lệ mặc dù không thay đổi nhưng dung lượng rõ ràng khuyết trương lớn thêm không ít phía trước hàn g trần chuyên môn chú ý tới nhất cấp xúc thế bí lộ không sai biệt lắm có thể chứa đựng bản thân h ắ n huyết khí trị bốn lần bây giờ không sai biệt lắm có gấp tám lần nếu như đem xúc thế bí lộ chứa đầy gấp tám lần khí huyết tức thì bộc phát dù là hắn bây giờ chỉ có mười bảy huyết xuất kỳ bất ý dưới tình huống cũng có thể giết chết hai năm hai sáu huyết trung phẩm hôm nay kế hoạch huấn luyện vẫn là như cũ lấy thông thạo nắm giữ toàn thân cầm phiến kim linh ngư thịt cá nước phiến ngai ngai n u ố t vào so với h ắ c giác thịt bò kim linh thịt cá giàu có dinh dưỡng cùng linh năng rõ ràng càng thêm dồi dào vẹn vẹn chỉ là một mảnh nhỏ liền để hắn chống khó chịu bất quá hắn vừa xuống lầu chuẩn bị tiến dưới mặt đất tính tu phòng điện thoại đột nhiên chấn động một cái mã số xa lạ uy uy ngươi tốt ta là võ giả quản lý cục võ giả điều phối trung tâm bên này có cái nhiệm vụ khẩn cấp cần ngươi tham gia sau đó điện thoại di động của người bên trên sẽ thu đến cụ thể thời gian cùng địa điểm làm ơn nhất định cam đoan đúng giờ chính xác đổi tới tham gia tốt. Hàng ngoài thành tình thế đã tồi tệ đến liền địa cấp đề phẩm võ giả đều phải lao tới tiền tuyến điện thoại vừa mới c ú p máy điện thoại di động của hắn vòng tròn liền bắn ra một đầu hồng sắc nhiệm vụ khẩn cấp nhắc nhở tòa thị chính thống nhất điều phối nhiệm vụ xin mời tại mười h sáng đổi tới võ giả quản lý cục lầu một nam đại sành tham gia nhiệm vụ chứng minh đại hội ân l i ê n cụ thể nhiệm vụ tin tức cũng không có hàn g trần nhũ nhũ mày mắt nhìn thời gian bây giờ là sáng sớm hơn sáu giờ hắn lúc này cởi quần áo huấn luyện lên lầu đổi lại nạ nộ chiến ý, ý lập tức lại chọn một bộ vừa mua y phục tác chiến ở dưới địa tu luyện thất làm nóng người thời gian không sai biệt hắn giao phó hẳn loạn ý cùng chu thuyết vân bảo vệ tốt gia môn liền cầm chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài nếu là ngày trước mười hát sáng nhất định là ánh nắng tươi sáng mà bây giờ trời không như là h ắ t vân nặng nề bí mật không thấu ánh sáng giống như buổi tối mặc dù cần gạt nước đã lái đến xa hoa nhất nhưng phía trước cửa kiếng xe vẫn là một lần lại một lần bị mưa to rội rán hàng trần lái xe qua lại tại cơ hồ không có người không xe trên đường có loại thế giới tận thế lại sắp tới cảm giác thanh nội rất nhiều con đường đã vô pháp qua lại lượn quanh mấy con đường h à n trần mới đổi tới võ giả quản lý cục lúc này võ giả quản lý cục bên ngoài đã đậu không ít xe nhưng vẫn như cũ có không ít xe lục tục chạy đến hơn nữa nhiệm vụ lần này rõ ràng không giống một dạng hàng trần vừa xuống xe liền có chuyên viên che dù đến đây nên đón đến võ giả quản lý cục cửa ra vào liền có súng ống đầy đủ quân nhân đến đây đoạt lại điện thoại hết thẻ công cụ truyền tin hàng trần tại chuyên viên dưới sự hướng dẫn chạy tới phòng họp còn chứng kiến một người quen cố nguyên sơ lúc này cố nguyên sơ đang ngồi ở trên bục giảng nghiêm túc chỉnh bị tư liệu đồng thời không nhìn thấy hắn trong phòng họp đã ngồi có hơn ba mươi người hàng trần bị ý chọn cái chỗ ngồi xuống đợi đến m ư ơ i giờ đúng trong phòng họp ngồi có năm mươi người trong lúc đó hàn trần càng là gặp được đồng môn sư h i n h tôn bắc văn chính là phía trước tao nộ lê hát phía sau tự m ì n h hộ tống hắn trở về xí diễm cư người tôn sư huynh hàn sư đệ ngươi cũng tại tôn bắc văn có chút nợ nụ cười ngồi ở hàn trần bên cạnh cái gì tình huống hàn trần lặng yên hỏi thăm tôn bắc văn lắc đầu không biết ngược lại không đơn giản hai người không có phía n g à i câu cửa phòng họ p đột nhiên mở ra một cái tóc bạc tóc hối cua thể trạng khôi ngô cường tráng lao giả sải bước đi vào h ắ cấu nguyệt theo c một sơ đứng dậy túi trào lập tức mở ra hình chiếu máy chữ vị đây là phát sinh ở trên nam hoa phố cùng một chỗ vụ án tin tưởng các ngươi đều có chỗ nghe thấy vương cường phi một người bình thường chưa bao giờ đi qua hoán trùng khu cùng ngoại thành lại bị thiên ma ký sinh nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là vương cường phi ký sinh đặc thù cùng lúc trước hiện hữu chúng ta hiểu được ký sinh đặc thù hoàn toàn khác biệt dù là đến phu hóa hậu kỳ vương cường phi vẫn như cũ giữ lại một chút người tính chất còn có thường nhân vô pháp sánh bằng sức mạnh hình chiếu màn sân khấu bên trên xuất hiện hàn g trần cùng vương cường phi giao thủ hình chiếu thời gian qua đi không bao lâu tại bắc sơn đường phố tuần tra chỗ lần nữa phát sinh một kiện ký sinh thiên ma phu hóa sự kiện đây là ngay lúc đó video có thể thấy được ký sinh giả cũng không phải có ý định tập kích tuần tra chỗ mà là đến tuần tra chỗ tìm kiếm trợ giút cái này cùng phu hóa thời kỳ của ký sinh giả hoàn toàn khác biệt mọi người đều biết càng là phu hóa thời kỳ c u ố i ký sinh giả thôn vệ nhân loại dục vọng càng làm ánh liệt điên cuồng căn bản vô pháp giữ lại bản thân ý thức ta lật xem số lớn tư liệu phát giác trong nước căn bản chưa từng xuất hiện loại này vụ án nhưng ở nước ngoài có nghiên cứu khoa học chuyên gia phát biểu qua giống chuyển hóa ký sinh thiên ma ma noan học thuật chủ đề cái này học thuật chủ đề chủ yếu là nghiên cứu có thể hay không cứu vớt ký sinh giả đem ký sinh thiên ma ma noan trừ bỏ hoặc bên trong bộ phận tiêu hóa nhưng kết quả thí nghiệm đều không ngoại lệ toàn bộ bộ phận thất bại m ặ chương dù t ấ t bại, n h n g b một trăm mười sáu phòng thí nghiệm dưới đất chương một trăm mười sáu phòng thí nghiệm dưới đất tại ô hào trường quan dưới sự giúp đỡ ta thành công liên lạc cái này nước ngoài nghiên cứu khoa học đoàn thể người phụ trách đơn giản giao lưu phía sau đối phương vô cùng chấn kinh này hai lên ký sinh giả vụ án nhất là đối ký sinh giả có bản thân ý thức cảm thấy hãy nhiên căn cứ hắn lộ ra lúc đó đoàn đội có cái tên là lệ độ làm quốc người nghiên cứu khoa học Một mực tại chiều h p ư ơ người diện này nghiên cứu, thất bại đội này lần đoàn nhà thất phía cứu, qua sau, t vô số lần phía sau, đoàn đội nhà tư sản rút vốn, quân đội lấy thí nghiệm tổn hại quốc gia an toàn danh nghĩa, đón nhận phòng thí nghiệm. n rút thí thí quốc đội hại gia lấy g ư này lệ độ làm quốc người nghiên cứu khoa học không cam l ò n g trở về quốc đi qua điều tra hiện tại cái này lệ độ đang tại hải lan thị cờ cờ siêu hạn công ty nhậm chức nghiên cứu chủ quản chủ yếu phụ trách nghiên cứu thiên ma khí huyết che đậy sóng năng lực rất khéo đúng hay không còn có càng đúng nhịp cờ cờ siêu hạn công ty là hải lan thị định cấp khoa ký tập đoàn tại năm năm trước lấy ba trăm triệu giá cả cầm tới một cỗ hoàn chỉnh tướng trùng thiên ma thi thể tiếp đó cỗ thi thể này tại ba năm trước đây mất trộm thi thể mất trộm không lâu lệ độ liền từ cờ cờ siêu hạn công ty r ờ i t r ư ớ c chính mình kinh doanh một vợ con hình khoa kỹ công ty đồng thời tại ngoại ô bí mật xây dựng một cái phòng thí nghiệm dưới đất dựa theo nước ngoài nghiên cứu khoa học đoàn đội người phụ trách thuyết pháp vương cường phi cùng tuần tra chỗ ký sinh giả lưu thành biểu hiện rõ ràng là một loại thí nghiệm tiến dần lên quan hệ cái trước còn có một t i ê u ý thức cái sau tại phu hóa hậu kỳ đã có tướng cầm sạch tích nhận thức toàn bộ hải lan thị duy nhất có năng lực tiến hành loại thí nghiệm này chỉ có lệ độ cống u y ệ t sơ khẳng định nói lúc này ô hào nâng lên mịp rổ phân đầu ánh mắt trầm túc địa quét ngang giới đài thiên ma ma non a chuyển hóa thí nghiệm kỳ thực quốc gia từng có thí nghiệm nhưng kết quả sau cùng đều vô cùng thảm liệt thiên ma cùng chúng ta hiểu được bất luận cái gì một loại sinh vật cũng khác nhau bọn chúng thậm chí không giống như là cái này thế giới tồn tại cho nên lấy nhân loại thủ đoạn khoa học căn bản vô pháp trường k h ô n g lợi dụng loại tồn tại này lệ độ thí nghiệm mắt sẽ cuối cùng đều là thất bại nhưng loại này thất bại nhất định sẽ mang đến khó mà lường được cực lớn tai nạn cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn hải lan thị tình huống trước mắt các ngươi hẳn là đều biết mỗi cái võ quán núi nhọn c h i lực cũng đã lao tới ngoài thành để mà ứng đối lôi điệu tộc quần bạo động các ngươi như n g là ta từ toàn bộ hải lan thị hiện h ư u chiến lược bên trong tuyển chọn tỉ mỉ mà ra nhưng coi như như thế ta đối hành động lần này cũng làm tốt sẽ có đại lượng thương vong chuẩn bị thậm chí ta người cũng làm tốt hy sinh chuẩn bị hy vọng các ngươi cũng có thể làm tốt cái này chuẩn bị hàn c h â n nhìn một chút tả h ư u cơ hồ cũng là trung phẩm mỗi cái võ quán địa cấp cao phẩm cùng với thiên cấp cường giả đều điều ra đến bên ngoài tôn bắc văn nhỏ giọng nhắc nhở phía dưới bắt đầu giảng giải kế hoạch hành động cụ thể ố hào nhìn về phía cấu n g u y ễ sơ cố n g u y ệ t sơ trọng trọng gật đầu lập tức điểm xuống con chuột hình chiếu màn sân khấu trong nháy mắt xuất hiện phòng thí nghiệm dưới đất hình vẽ theo nguyên lý thấu thị phòng thí nghiệm tổng cộng có hai cái xuất nhập cảng nhưng bên trong bộ phận tương đối phức tạp chúng ta nhất thiết phải thành trừ tất cả uy hiếp lấy tìm được lệ độ làm mục tiêu nhanh chóng hành động nhiệm vụ lần này hành động chuẩn tắc như gặp phản kháng chạy trốn người giết chết bất luận tội bây giờ mười điểm bốn mươi tiếp đó sẽ cho các vị phân phát di thư các ngươi có mười phút thời gian điền mười điểm năm mươi năm thời điểm tại võ giả quản lý cục cửa chính dựa theo vừa mới bố trí tiểu đội lên xe cố nguyên sơ nói xong liền có chuyên viên bắt đầu phân phát tự tay viết di thư loại cảm giác này có điểm là lạ nhưng căn bản không có bao nhiêu thời gian lưu cho người tự hỏi hàn trần viết một chút chính mình giao phó phía sau liền đem di thư giao cho đứng ở cửa cấu nguyệt sơ cố gắng là công vụ tại người cấu nguyệt sơ cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cùng đối với những người khác khác biệt thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không có hàn trần lúng túng nết nết miệng đang muốn cất bước đi ra khỏi cửa không không nên chết phải sống sót ân hàn trần khỏe miệng k h ẽ n ế t cùng một chỗ cho lý đội trưởng báo thủ thiếu nữ âm thanh có chút run dày con mắt trong nháy mắt tớt át hàn trần sải bước đi ra khỏi cửa trung k ý mười phần nói t ố t hoa mưa to vẫn như cũ trời sắp thảm ám võ giả quản lý cục cửa ra vào đã dừng xong mấy chiếc hát sắt dài hình chiến đấu xe hàn trần đi theo những người khác nối đuôi nhau mà vào năm mươi sáu vị võ giả tổng cộng chia làm bốn cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội m ộ ư ơ i bốn người hàn trần vừa vặn cùng tôn b á c văn phân tại một tiểu đội trong đội những người khác cơ bản đều là lao thành khu võ quán võ giả bầu không khí trong xe vô cùng hài hòa hàn trần ta xem ngươi cùng vương tiêu giao đấu đặc sắc không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng bị điều chỉnh lại xem ra thành nội bây giờ là thật sự không có nhân thủ có thể dùng đ ổ i đề tài đám người nhắc tới nhiệm vụ lại nói thật nguy hiểm như vậy sao nhiệm vụ lần này một cái phòng thí nghiệm đáng ra xuất động này nhiều người không biết bất quá liệt ma đội so chúng ta chuyên nghiệp bọn hắn đánh giá hẳn là tương đối tinh chuẩn có thể tin tóm lại giữ vững tinh thần hết thể cẩn thận đúng vừa mới giảng kế hoạch tác chiến nữ t u ầ n bộ rất khả ái rất xinh đẹp à, là ta thích loại này đều cái gì thời điểm còn băn khoăn nữ nhân ước chừng nửa giờ xe mới có một lần dừng lại h à n trần đi theo những người khác sau khi xuống xe mới phát hiện đến một cái ngoại ô chạm xăng dầu t đ ồ n bộ cùng với chiến đấu tiểu đội đã thành công khống chế trạm xăng dầu đem tất cả nhân viên giam trạm xăng dầu siêu thị bên trong đồ phụ tùng trong kho có một cái ẩn tàng thang máy đây là phòng thí nghiệm thứ một cái cửa ra vào đội thứ nhất tiến chi thứ nhất võ giả tiểu đội dẫn đầu tiến vào thang máy đội thứ hai tiến các loại trên thang máy tới hàn g trần đi theo đội thứ hai đám người tiến vào đợi đến cửa thang máy khép kín tất cả mọi người liền làm xong chuẩn bị chiến đấu một thời gian toàn bộ thang máy liên l ặ n g đến đáng sợ keng chỉ chờ cửa thang máy mở ra mấy cái u ám hành lang liền xuất hiện tại trước mắt dựa theo trước đó định xong tuyến đường từ một vị hai mươi bảy huyết địa cấp trung phẩm võ giả dẫn đầu tất cả mọi người dọc theo từ trái sang phải đầu thứ hai hành lang tiến phát dưới mặt đất bản thân liền âm u lạnh lẽo hành lang bên trong ánh đèn cũng là mờ mị không rõ cho nên đi ở bên trong có loại không h i ể u sợ hãi hàng chân nắm chặt hắc diễm đ a o tinh thần căng cứng toàn bộ hành lang an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng bước chân dày đ ặ t sang bên bốn đột nhiên đầu l ĩ n h võ giả phát ra một tiếng hoảng sợ hú dài hàng chân phản ứng cực nhanh cơ hồ là đầu lính võ giả mở miệng trong nháy mắt liền dán vào hành lang một bên số đông võ giả giống như hàn chân nhanh nhẹn nhưng có mấy cái phản ứng chậm lồng ngực trong nháy mắt bị xuyên giáp bắn ra nổ huyết n ụ c bạch cốt thậm chí ngay cả bên trong nội tạng đều có thể thấy rõ ràng a tiếng kêu thảm thiết cùng với nồng đậm tiên huyết trong nháy mắt tràn ngập hai mũi còn có nằm xuống căn bản không có thời gian quan tâm thương vong đầu lĩnh võ giả liền lần nữa cùng hống hàng chân ứng thanh nằm xuống sau đó liền nghe được hành lang c h ô sâu vang lên từng trận trọng pháo giống như tiếng súng từng cây trường dài bằng bàn tay nắn đạn xuyên giáp mang theo kịch liệt điên cuồng gạo thét từ đỉnh đầu bay vụt m ạ qua khoảnh kh h à mắt, mắt những người thí nghiệm này bụng bộ phận đều thật cao nâng lên hiển nhiên đã đến phu hóa màn cối có người một đường lao nhanh có người dùng cả tay chân từ hành lang đỉnh bộ phận leo trèo mà đến điên cuồng gào thét khóc lóc đau khổ lấy thét lên đầy mặt điên cuồng khát máu địa lao đến chương một trăm một mươi bảy mụ mụ t h ư ơ n g một trăm một m ư ờ i bảy mụ mụ hô khí huyết lưu truyền hát diễm đao trên thân đao màu đỏ diễm văn đột nhiên sáng tỏ nóng bỏng hàng chân tay cầm trôi đao đón trước hết nhất hướng về chính mình tập s á t mà đến người thí nghiệm một đao chém tới m ở tối hành lang bên trong màu đỏ đao quang lóe lên liền biến mất phốc phốc người thí nghiệm bị đao quang chặn ngang chặn đức liên đối trong bụng thiên ma thai trứng cũng bị chém thành hai khúc những người thí nghiệm này cường độ thậm chí còn không bằng vương cờ ư n phi lấy hàng chân bây giờ mười bảy thực lực của huyết hoàn toàn giống như chém dưa thái dao đến nội những người khác cơ hồ tất cả đều là địa cấp trúng phẩm đối phó những người thí nghiệm này tự nhiên cũng là dễ dàng chỉ là đi qua đạn xuyên giáp một trận bàn phá tại đối mặt người thí nghiệm xung kích tất cả mọi người có chút luống cu hành lang tất cả người thí nghiệm liền bị toàn bộ bộ phận chăm s á t có thể là thí nghiệm loại hình khác biệt những người thí nghiệm này trong bụng ma n h o á n phát dục dị dạng từ đầu đến cuối không có phu hóa lao chu muốn không được có người đột nhiên nhắc nhở đám người quay đầu nhìn lại liền thấy vừa mới bị xuyên giáp đánh đánh xuyên ngực một cái v õ giả đang thoi thóp địa nửa dựa và ở trên vách tường có người cầm cầm máu bao dùng sức cán lây trên bộ ngực hắn lô thủng lớn chấn ăn nói lao chu kiên trì đội y tế lập tức đến ngay lao chu nhìn niên kỷ đã không nhỏ tóc hát bạch dao thăm ra hắn n ế c miệm nụ cười răng cũng đã bị tươi huyết nhiễm hồng không được tiếp tục đi lên phía trước c ta không sao ta tới chiếu cố hắn một cái khác thương binh tiến lên ngồi ở lao chu bên cạnh hắn đồng dạng bị xuyên giáp đánh đánh c h ú n g n g ự c một bên mở ra một l ỗ lớn nếu là lại lệnh một chút liền đánh c h ú n g trái tim thương thế như vậy mặc dù không đến mức mất mạng nhưng trước mắt nhất định là không có sức chiến đấu ngoại trừ lao chu bên ngoài còn có một cái chết tại chỗ n g ự c cơ hồ toàn bộ bộ phận nổ tan chúng ta đi thôi mười bốn người đội ngũ trong nháy mắt giảm quân số ba người nhiệm vụ so với trong tưởng tượng càng thêm thảm liệt đầu lĩnh vo giả dẫn đường tiếp tục thâm nhập sâu hàng trần hướng lao chu cùng ở lại giữ thương binh nhẹ gật đầu liền đi theo bọn hắn mới đi không bao lâu láo chu liền nhắm mắt lại cũng lại không có mở ra võ giả chính là như thế mặc dù hưởng thụ lấy đặc quyền cơ cao nhưng ở quốc gia lúc cần phải nhất định phải ở mũi nhọn phía trước n à y không quan hệ bất luận cái gì nhân loại đại nghĩa võ giả luật quy định chính là như thế không phục tùng quốc gia võ giả quản lý cục điều phối võ giả hội tiến vào s ố đen trở thành hắc hộ võ giả bất luận cái gì thế lực không cho phép cùng hắc hộ võ giả hợp tác hắc hộ võ giả cũng không hưởng thụ bất luận cái gì chính thức võ giả đãi ngộ dọc theo dài lầu hướng phía trước đi không bao lâu liền nhìn thấy một đỡ giống như trọng pháo giống như liên phát súng chừng đại nhân lớn bằng cánh tay. nói là thường kỳ thực càng giống là pháo đây là mãng xà s 6 8 0 hoan g trùng khu tường n g o à i thành bên trên dùng chính là loại súng này mấy ngàn đỡ mãng xà hỏa lực bao trùm thiên cấp võ giả cũng muốn tranh né mũi nhọn bất quá cái đồ chơi này đạn phí tổn là phổ thông đạn gấp trăm lần hơn nữa chịu quân đội nghiêm ngặt quảng khống không có nhiều người có thể sử dụng ở dùng nổi đến có người đối súng ống h i ể u khá rõ đám người tiếp tục hướng phía trước mấy phút đồng hồ sau cuối cùng đã tới hành lang p h ầ n c u ố i một cái lớn phòng thí nghiệm bên trong đã bao h à n mấy cái phòng của tiểu phong nhỏ hẳn là người thí nghiệm phòng quan sát tường ngoài là đơn t ấ u pha lê phía trước bên trong không biết xếp vào cái gì đối tượng thí nghiệm bây giờ từng cái đầy đủ sâu hơn một thức cương thiết trọng môn toàn bộ bộ phận mở rộng cố gắng tập kích đám người cái đám k i a người thí nghiệm chính là từ trong này m ặ t thả ra kiểm tra một chút đầu l í n h võ giả hạ lệnh đám người cấp tốc phân tán bắt đầu xem xét mỗi cái gian phòng hàn trần lục soát một chút đài thí nghiệm không có phát giác cái gì đồ vật đặc biệt chỉ thấy một cái ghi chép bản trên đó viết ss cấp trọng điểm thí nghiệm mục tiêu người thí nghiệm lý tỉnh thí nghiệm mục đích khảo thí thời gian mang thai đặc thù kích thích tố có thể hay không thôi hóa xong ma nón phôi thai, thai ngãn thiên ma biến hóa khoảng cách dự tính ngày sinh một trời lại tại hàn trần xem xét tư liệu lúc một gian trong phòng thí nghiệm đột nhiên chuyển đến âm thanh nơi này có nữ nhân đám người vội vàng đi vào liền thấy phòng thí nghiệm xóa x ỉ n h một cái tóc t hai bụ xù nữ nhân đang giấu ở một đoàn chăn đông phía dưới run lầy bẫy nếu như không phải đi vào kiểm tra chỉ từ bên ngoài nhìn nhất định sẽ là mất nữ nhân mặc bạch sắc váy dài chỉ là dưới váy đều là đ ồ n g địa tiên huyết còn có một đầu cắt ra cùng rốn một mực kéo dài đến trong quần hai tử con của ta nữ nhân tựa hồ chịu đựng kích thích cực lớn vẻ mặt hốt h o ả n trong miệm thì thảo bọn hắn ôm đi con của ta con của ta Ô, ô, ô. Xem hai người phụ nữ có tiến h g h thật lên g c h ế đẻ xuống nữ nhân hai tay đột nhiên hàng chân phía sau cái cổ lông tơ vô cớ đứng lên nguy hiểm dự cảm giống như, như mũi kim đâm vào hắn huyện thái dương đau nhức theo sát lấy toàn bộ thí nghiệm ánh sáng bên trong phòng tối sầm lại có cái gì ngăn ở cửa phòng thí nghiệm c h ặ n phía ngoài ánh đèn mẹ mẹ một đạo khàn khàn chối hai âm thanh không biết cái gì nguyên nhân nghe người toàn thân thẳng nổi ra gà đám người cùng nhau quay đầu liền thấy cửa phòng thí nghiệm không biết cái gì lúc sau đã đứng một đạo kinh khủng thân hình cao có hai mét đầu hẹp dài toàn thân cũng là tương tự với cơ bắp hình dáng một dạng xương v ỏ ngoài trên đầu bên cạnh có bốn cái dưới da hình cái vào mắt sau lưng nhưng là một đầu cường tráng châm vĩ ký sinh thiên ma mà lại là binh chủng trung phẩm ký sinh thiên ma khí huyết ít nhất tại bốn mươi trở lên mũ mũ. Ký sau i tiên n h m mở miệng lần nữa k ê lên con c một khắc ký sinh thiên ma mở ra dịch nhẩn rủ xuống lưu nhân rộng hướng về nữ đầu người hung hăng cắn xuống rõ ràng nhìn thấy ký sinh thiên ma sắp nuốt vào đầu của tự mình có thể nữ nhân không có mảy may e ngại ngược lại một mặt hạnh phúc nhìn cân treo sợi tóc có người lách mình tiến lên đẩy ra nữ nhân nâng lên đỏ t h o m song sắc q u ố n d a o trường đao khanh một tiếng chống đỡ ký sinh thiên ma răng nhanh viêm l ò n g trà ba hàn trần hai mắt ư u nặng thể nội khí huyết tầm v a n g b m n g phát trong tay hát diễm đao thân đao trong nháy mắt biến xích hồng như lửa tại ký sinh thiên ma trong miệng vạch ra một đạo rượu mục đao còn tới giống nóng bỏng cùng sắc bén tươi dao nhường ký sinh thiên ma gào thét l ù i lại trong miệng chảy ra hát sắc tanh hôi máu chảy sau một khắc nó thủ trào nắm chặt hướng về hàn trần đột nhiên đập ra m ư t quyền nằm nấm nhanh như tàn ảnh mặc dù hàn trần đệ nhất thời gian thi triển hàng chân cả người giống như như đạn pháo bị một quyền nện đến bay ngược động lòng người còn tại giữa không trung thời điểm ký sinh thiên ma liền lần nữa đổi tới phụ cận không có mảy may loại loại k ỹ xảo ký sinh thiên ma hai tay nằm đấm cánh tay kề sát ngực bên cạnh bên trong thu trước ngực cùng phía sau l ư n g xương vỏ ngoài bởi vì bên trong bắp thịt c u ộ n c u ộ n nhìn bành trướng không thiếu một giây sau s o n g quyền tề xuất chương một trăm mười tám đoạt công chương một trăm mười tám đoạt công chết ký sinh thiên ma phát ra một đạo không quá thuần thục bị tâm thanh s o n g quyền giống như trọng pháo ra khỏi nòng nện đến không khí vỡ ra bốn đạo lớn nhỏ không đều đồng tâm khí kình xong tới lấy hàn trần mười bảy huyết thân thể nếu như đón đỡ này hai quyền chỉ sợ nội tạng sẽ bị trực tiếp đánh nổ thảo trong lòng hắn giận mắng một tiếng trực tiếp mở ra nhiên huyết áo nghĩa làn da cấp tốc nóng bỏng đỏ lên cả người bước lên bạch sắc m ồ hôi khí tiếp h thân băng kỉnh tại ký sinh thiên ma nắm đấm sắp chạm đến thân thể của mình lúc bạo phát hai đạo băng kỉnh thình t h ị c h có băng kình làm h ò a hoãn tương đương với nhiều một tầng vô hình đệm khí đem tổn thương hạ thấp nhỏ nhất nhưng dù là như thế ký sinh thiên ma song quyền còn đập bạo băng kỉnh mang tới phản xung lực rơi vào trên người của hàn trần và hành thất thân đeo huyết thụ nội giáp phát ra một tiếng thanh sau đó hắn cả người một đường bắn ngược cuối cùng hung hăng đụng nát phòng thí nghiệm một mặt t ư ớ n g b í c h mới chán nản rơi xuống không hẹn một tiếng t r ọ n g cục tiên huyết tuân ra hầu mà ra mặc dù thiếp thân băng kình cùng hết u y thụ nội giáp hai lần hòa dịu lực trúng kích nhưng bốn mươi nhiều máu t i ê n ma cũng không phải nói đùa nếu như không có bất luận cái gì đổ phòng ngự một quyền này đủ để đánh nổ ngực của hắn hô hàng trần thậm chí còn không có thở phào được một hơi k i n h phong liền lần nữa hướng mặt thổi tới ngần đầu nhìn lên ký sinh t i ê n ma đã đứng ở trước mặt hắn một quyền đập về phía mặt của hắn sinh tử tôn vong không cho phép lưu thủ hàn trần cái mũi có chút n h ă n lại ánh mắt buộc phát ra khiếp người sát ý cùng lanh quang đại thủ cầm thật chặt hắt diễm đao trôi đao xúc viêm long lại tại hàn trần s ắ p phát động tối cường áo nghĩa lúc một đạo thân ảnh giống như như man new xông lên chính là trước tiên phản ứng lại đầu lĩnh võ giả man new tràng hắn có chút bên cạnh nghiêng người thể lấy bả vai vị sừng mang theo lực lượng c u ầ n bạo ẩm vang vào tới đem ký sinh thiên ma đính đến hướng về sau liền lùi lại không chỉ đừng lo lắng đậu thủ có người lãnh đạo tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng lại bàn căn t ố i liệu tinh mặc dù khí huyết t r a n đại nhưng may mắn người đông thế mạnh hơn nữa tại chỗ cơ bản đều là có kinh nghiệm lao võ người cho nên vô luận là t i ế n công vẫn là phòng thủ phối hợp đều khá ăn ý không có sao chứ đầu lĩnh võ giả một tay lấy hàn trần quăng lên con tốt hàn trần đưa tay lao đi khỏe miệng vết máu ánh mắt lánh lệ nhìn về phía đối mặt đám người vây công mảy may không rơi vào thế hạ phong thiên ma mặc dù tạm thời nhìn thiên ma giống như là bị bọn hắn vây quanh kỳ thực là bọn hắn bị thiên ma vây khốn ở nơi này nắm giữ bốn mươi nhiều máu buộc phát cùng tốc độ phàm là có người bị nắm lấy cơ hội không có thủ đoạn bạo bệnh cơ bản đều là chắc chắn phải chết Được trong h ừ a d ị đó xuất đại lực chính là cực hàn võ quán một cái võ giả hắn tu luyện ra băng lưu kình đại đại chậm lại thiên ma khí huyết tốc độ chạy n h ư ờ n thiên ma nguyên bản bốn mươi nhiều máu khí huyết bục phát chỉ có thể phát huy đến ba mươi nhiều máu hơn nữa theo chiến đấu thời gian càng ngày càng lâu băng lưu kình tại kéo dài phát lực cứ như vậy phối hợp ra tay tạ hiểm hộ ngươi đầu lĩnh võ giả nhìn về phía băng lưu kình võ giả tốt băng lưu kình võ giả trọng trọng gật đầu tất cả những người khác cũng đều ăn ý che trở lấy băng lưu kình võ giả mắt thấy ký sinh thiên ma không có vừa mới mạnh như vậy thế băng lưu kình võ giả đấy mắt toát ra một tia khó mà che giấu ý mừng nếu như giết chết đầu này b ì n h chủng trung phẩm thiên ma hắn nhất định sẽ bị liệt là chủ lực thiên ma t r ạ m thủ số cũng sẽ phân chia đến danh nghĩa của hắn có viên này thiên ma đầu người vậy sau này hắn tại cực hàn võ quán địa vị cùng với tài nguyên phối cấp đều sẽ để thăng một cái đại giai cảm xúc phun trào ở giữa hắn nhìn ký sinh thiên ma bị người hấp dẫn vừa vặn đưa lưng về phía hắn đ á y mắt hàn quang ngưng lại dưới chân hung h ă n g đạp một cái hướng về ký sinh thiên ma công tới vân vân hàn trần đối chiến hai lần ký sinh thiên ma biết ký sinh thiên ma trí thông minh thậm chí cao hơn nhân loại đối mặt không cục ký sinh thiên ma không thể nào không minh bạch mấu chốt của vấn đề có thể mặc dù như thế vẫn như c ũ lộ ra lớn như vậy sơ hở nhìn giống như là cố ý làm cho người mắc câu vân vân băng lưu kình võ giả liếc xéo hàn trần một cái trong lòng âm thầm cười lạnh tiểu tử ngươi liên trạc hai lần thiên ma tại toàn bộ hải lan thị danh tiếng lan truyền lớn bây giờ thấy người bên ngoài trở thành chủ lực liền muốn ngăn cả nếu là một dạng tình huống còn chưa tính nhưng trạm sát thiên ma đại công đang ở trước mắt là một tại võ q u á n không được coi trọng địa cấp chú phẩm hiện nay cái này niên kỷ nếu như không liều một phen lui về phía sau nhưng là cũng không còn cơ hội như vậy giết nghe được hàn trần khuyết can băng lưu kình võ giả chẳng những không có d ừ n g bước ngược lại càng nhanh thêm mấy phần lạc lạc lạc lạc nhưng hắn vừa mới lướt đến ký sinh thiên ma sau lưng liền nghe được một trận dợn cả tóc gáy kích răng âm thanh lập tức vừa còn chuyên tâm ứng đối trước người vây công ký sinh thiên ma trong nháy mắt q u a n người hình cái vòng mắt cách ra thịt đều để lộ ra một cố dọa người tàn nhẫn cùng bạo ngược tới khoe mi t ự a hồ chờ chủ thân. ngồi cuối cùng chờ đến con ngồi chủ động cẩn đến động T. băng lưu kính võ giả hít vào một ngụm khí lạnh bàn chân hung hăng đạp một cái đối mặt với ký sinh thiên ma hướng về sau điên c n g cước chỉ là ký sinh quả đấm của thiên ma càng nhanh lặn đi đầu l ĩ n h võ giả quát lên một tiếng lớn lần nữa hướng về ký sinh thiên ma đổ tới nhưng lần này ký sinh thiên ma đã sớm chuẩn bị cái đôi u hung hăng một quất tướng lĩnh đầu võ giả quét đến một bên cạnh、vâng. một giây sau ký sinh thiên ma một quyền đập vào băng lưu kính ngực của võ giả bên trên ký sinh thiên ma hung hăng đạp lên mặt đất trong nháy mắt đi theo một quyền lại oanh băng lưu k ì n h ngực của v õ giả kinh phong l ậ p vào mặt băng lưu k ì n h v õ giả mặt lộ v ẻ tuyệt vọng ngăn lại hắn đầu lĩnh v õ giả c n g hống những người khác thủ đoạn ra hết nhưng ký sinh thiên ma cho dù là trọi cứng đám người vây công cũng không có tính toán bung ô tha băng lưu k ì n h v õ giả nghìn cân treo sợi tóc hàn chân đạp điểm thủy bộ trong nháy mắt l ư ớ t đến băng lưu k ì n h v õ giả trước người viêm long trà ba màu đỏ đao quan cùng ký sinh quả đầm của thiên ma giữa không trung chạm vào nhau khen hàn chân chỉ cảm thấy hồ khẩu tê dần hát diễm đao tuột tay bậy khỏi cùng lúc đó, ký sinh thiên ma hung hăng quay đôi u một cái đôi u d à i lướt qua hàng trần bên cạnh thân thẳng đến sau lưng băng lưu kỉnh võ giả lan đi hàng trần quát lên một tiếng lớn một quyền nện ở ký sinh thiên ma trên đôi băng kỉnh bộc phát b à ảnh nguyên bản vốn đã sắp đâm vào băng lưu kỉnh võ giả mi tâm c h â m v ĩ đột nhiên lấp một cái dịch ra có thể cứu băng lưu kỉnh võ giả đáy mắt bộc phát ra vô hạn d ụ c vọng cầu sinh mũi chân gọi thêm hướng về sau hung hăng thối lui cùng ký sinh thiên ma phần đôi sắc bén cốt thứ châm kéo dài khoảng cách chỉ là hắn vốn cho là liền như vậy có thể thoát khỏi nguy hiểm một giây sau sắc bén cốt thứ vậy mà từ ký sinh thiên ma phần đôi u bắn ra nhanh đến mắt thường khó đã đến băng lưu kỉnh võ giả thậm chí còn không có phản ứng kịp liền cảm giác mi tâm nói nói lập tức một cố lạnh như băng cảm giác trực thấu tủy nao đầu hắn trong nháy mắt trống rỗng trong mắt tỏa ra khắc võ giả hãi nhiên vẻ mặt sợ hãi thân thể mềm lún nga trên mặt đất chỗ mi tâm dài ước chừng nửa thức cốt thứ tiến vào một hơn phân nửa chương một trăm mười chín chém đầu chương một trăm mười chín chém đầu trọng trọng ngăn cản phía dưới băng lưu k ì n h võ giả vẫn như cũng bị thiên ma đánh giết cái này khiến tại chỗ tất cả võ giả cũng là có chút xứng sở trong lòng không khỏi b ị kín một tầng bóng tối nếu như thiên ma không tiếp ngạnh kháng hết thể tổn thương nhất định phải đánh giết bọn hắn trong đó một cái nào đó cái kia người chính là hạn phải chết hơn nữa vây công dài như vậy thời gian ngoại trừ băng lưu k ì n h võ giả cho thiên ma tạo thành tri độn tổn thương bọn hắn thậm chí ngay cả phòng đều không phá được như thế nào thắng cầm cái gì thắng mọi người ở đây trong lòng rung động sợ lúc ký sinh thiên ma đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu giận dữ liên tục lui lại mấy bước bụng xương vỏ ngoài vậy mà phá vỡ một cái động lớn chảy ra sền sệt đen kịt huyết dịch tới hàng chấn mũi chân hung hăng một điểm mồ hôi trên người khí bốc hơi trong nháy mắt lướt đến ký sinh thiên ma trước người một quyền đập vào ký sinh thiên ma bụng huyết động bên trên xoắn ố c k ì n h b à n h khí k ì n h t h ầ m thấu khảm vào ký sinh thiên ma bụng bộ phận hỏa đồng c o n quay trải qua này ra chỉ giống như máy khoan điện giống như xoay tròn ký sinh thiên ma miệ vết thương mầm thị quần quận vừa muốn khôi phục liền bị hỏa đồng còn quay lần nữa xoắn nát giống đau đớn nhường ký sinh thiên ma trong nháy mắt tiến nhập c u ầ n hóa trạng thái hắn hai tay ôm lại thành quyền hướng về hàn trần đón đầu nện xuống hàn trần sớm đã có phòng bị tại ký sinh thiên ma đưa tay phía trước liền lui về nhưng ký sinh thiên ma dự đoán trước hàn trần hành động cường tráng cái đôi u giống như roi giống như hung hăng hất lên phần đôi u mang theo kinh khủng âm b ạ o thanh bao tố hướng hàn trần mặt do nhẹ nhàng hất lên liền có thể rút ra cực lớn âm b ạ o thanh là bởi vì đi qua vung vẩy g a tốc phần đôi đã đột phá bức tường âm thanh ký sinh thiên ma đôi bạ dị dùng vung roi nguyên lý làm cho phần đôi đồng dạng đạt đến vượt qua tốc độ, âm thanh tốc độ một thậm chí hàn trần căn bản không có thời gian phát động xúc t h ế áo nghĩa chỉ có thể trơ mắt nhìn ký sinh thiên ma cái đuôi hướng về mặt rút tới nghìn cân treo sợi tóc một đầu đặc chế dây thường đ ỗ n g nhiên từ một bên bay tới cấp tốc cuốn lấy cánh tay của hàn trần đem hắn một bên hung hăng kéo về b à n h ký sinh thiên ma cái đuôi rút sạch trong không khí khuấy động ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy khí kình sống giới hàn trần nhặt về một cái mạng phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh không có sao chứ hàn sư đệ tôn bắc văn cầm trong tay dây thừng gắt gao nhìn chằm chằm ký sinh thiên ma mở miệm hỏi tham hàng trần t h ở pháo tiếp xuống xem một chút các sư huynh thực lực ngươi nghỉ ngơi một chút lại đến tôn bắc văn hung hăng kéo một cái dây thừng ánh mắt quét ngang tất cả mọi người nói tiếp chư vị tình huống các ngươi cũng đều thấy được hôm nay nếu là không lấy ra chút chân chính át chủ bài đi ra chúng ta có thể đều sẽ chết cho nên đều đừng ôm tâm lý may mắn trở lấy người khác ra tay rồi cũng cho ta sư đệ nhìn một chút chúng ta những thứ này kẻ giả đời thực lực ân cùng một chỗ lên đi không sai một thời gian tại chỗ tất cả võ giả sắc mặt trong nháy mắt chầm túc so vừa rồi càng thêm chuyên trú nghiêm túc ký sinh thiên ma trên dưới hai hàm nhanh chóng va chạm lần nữa phát ra để cho người ta ghê răng kích răng âm thanh dường như đang nói xấu sau l ư n g tất cả mọi người tại chỗ ba sau một khắc tôn bắc văn trong nháy mắt ra tay hắn hung hăng hất lên đầu dây hướng về ký sinh thiên ma cổ chân c u ố n đi ký sinh thiên ma khỏe miệng phía sau liệt lộ ra một tia tràn ngập nhân tính hóa khinh bị nụ cười đứng tại chỗ bất động c h ở lấy tôn bắc văn c u ố n lấy cổ chân sau đó hung hăng vừa nhấc bắp đ u ổ i cường trắng dắt tôn bắc văn hướng về tới mình tôn bắc văn mượn lực phía trước ư ớ p lôi kéo dây t h n g giống như đánh phiêu giống như vòng quanh ký sinh thiên ma phi tốc chuyển mở giới lập tức cười lạnh một tiếng trực tiếp v này dây t h ừ n g không biết cái gì chất liệu mới vừa rời khỏi tay liền tự động co vào đem ký sinh thiên ma hai cái chân cổ tay gắt gao cột vào cùng một chỗ dây thừng không chống được quá lâu có thủ đoạn đều dùng ra đi tôn b á c văn gấp giọng hũ dài nổ huyết hướng đ ỉ n h lĩnh đội võ giả trước hết nhất phát động áo nghĩa trong nháy mắt hắn mặt đỏ như như máu mục tí môn u n ư ớ c vai con cơ bắp ít nhất bành trướng gấp hai lập tức một cước đạp vỡ dưới chân địa mặt hướng về ký sinh thiên ma vào tới ký sinh thiên ma cảm giác được nguy hiểm vội vã tránh thoát cổ chân có thể mặc cho nó trên đùi xương vỏ ngoài bị cơ bắp đính đến bành trướng bên ngoài lồi lĩnh đội võ giả liền lướt đến ký sinh thiên ma trước người s o n g giáp pháo b à ảnh hắn thân e o phía trước cong con, s o n g quyền thể phát giống như trọng pháo ra khỏi nòng đập ra tư trọng lớn nhỏ đồng tâm khí kình s o n g giới ký sinh thiên ma ra tay chống đỡ thủ trào mặc dù tiếp nhận một quyền này nhưng lòng bàn tay huyết nhục nổ tung hai chân cùng nhảy không ngừng lùi lại sao trồi hoặc chạm có người theo sát lấy lĩnh đội võ giả ra tay trường đao trong tay sáng như tuyết minh mẫn lưới dao lóe lên một tầng thật mỏng tinh quang đao mang một đao chém vào ký sinh thiên ma trên cổ、Xoẹt. một đao này cực kỳ xào trá vừa vặn c h é m vào ký sinh t h i ê người ma phía bên bên a s bên bên vung con lên t r ê n bên n g o à i c ố truy hung hăng đập về phía ký sinh đầu của thiên ma ký sinh thiên ma bắt lại cực lớn đầu bữa trên cánh tay bên ngoài cốt giáp thật cao nhô lên bên trong bắp thịt quần quận chở hướng lúc này một cái cầm trong tay mã xóc võ giả chạy lấy đà điên cuồng hướng mà đến mục tiêu chính là hàn trần vừa mới dùng hỏa đồng con quay tại thiên ma trên bụng mở ra lô máu ký sinh thiên ma hàm trên căng thẳng m ô i lần nữa kéo nhanh răng nanh h lộ ra đại thủ n ô ra bắt lại mã xóc đầu nhọn a đám người vây công ký sinh thiên ma chẳng những giữ vững cân bằng hơn nữa đuổi bên ngoài cốt giáp nô lên bên trong cơ bắp không ngừng bành trướng phát lực muốn tránh thoát trên c ổ chân dây thừng đồng tầm chân ủy xuống cho ta lại có một cái võ giả ra tay hắn nhanh chóng lấp đến thiên ma sau lưng nâng lên một cước đá vào ký sinh thiên ma phía sau đầu gối chế tổ phù phù chỗ k h p nối là bạc đ i ể m cho dù là ký sinh thiên ma, cũng bị một cước đá quỷ hai đầu gối hầm v a n g đập vào trên mặt đất lĩnh đội võ giả thừa cơ tiến lên một cái đẻ xuống ký sinh đầu của thiên ma đem hắn hung h ă n g ấn xuống đẻ ký sinh thiên ma minh bạch một khi túi đầu nhường phía sau cái cổ cùng vai q u a n bên trên bên ngoài cốt giáp khe hở b i n lớn chính mình chắc chắn phải chết cho nên gắt gao hướng về sau ngẩng lên đầu không muốn khuất phục cùng lúc đó cái đuôi của hắn lặng yên hành động phần đuôi vậy mà lần nữa mọc ra một cây kịch liệt mọc gai tới sâu núi lâm có võ giả đã sớm để phòng ký sinh thiên ma chiêu này hai mắt trở chừng một kiếm đâm thùng ký sinh thiên ma cái đôi đem hắn gắt gao găm trên m ký sinh thiên ma tức giận gào thét phần đuôi nhét lên gai nhọn nội x ú c một bắn g i ế t sâu thấu nó cái đôi u võ giả mơ tưởng có khác võ giả cầm trong tay đại phủ một đúa chặt đ ứ t ký sinh thiên ma phần đôi u giống ký sinh thiên ma đem hết toàn lực dãy ruộng cả thân cốt giáp bành trướng không chỉ gấp mấy lần trên cổ chân dây thừng cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh nhưng lại tại nó sắp buộc phát tránh thoát lúc một mực gắt gao đem nó đầu ân xuống đại thủ đột nhiên bông ra ân không đợi ký sinh thiên ma phản ứng lại một đạo quen thuộc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước người xúc viêm lòng trà ba hàng chân trên mũi nhăn hai mắt toàn thân làn da đỏ bừng như than mặt ngoài cầu lấy từng cái cường tráng gân xanh ký sinh ra của thiên ma phía dưới hình cái vòng mắt đột nhiên trở lên thậm chí ngay cả bản năng ý thức đều chưa kịp phản ứng một đạo còn giống như lưu hỏa đao q u a n g trong nháy mắt theo nó dưới cổ lướt qua không có đau đớn dưới cổ mặt chỉ có một tia tia nóng bỏng theo sau chính là thấu lạnh chỗ chống cảm giác ánh mắt vừa đi vừa về xôi trào một đường lan xa cuối cùng nó ngạc nhiên nhìn thấy thân thể của tự mình vậy mà ngồi xổm ở phía xa trên cổ không có vật gì phun trào lấy cao hơn nửa mét hát sắc huyết tuyển a lặc lập tức mọi mẹ suy yếu giống như thủy triều c h e mất ý thức nó ngoạ ngoại hình cái vòng mắt dây rủa run dậy mấy lần phía sau lập tức cứng đờ xuống t r ư ơ n g một trăm hai mươi người yếu tuyệt vọng t r ư ơ n g một trăm hai mươi người yếu tuyệt vọng phốc phốc thiên ma trên cổ cao hơn nửa mét hát sắc huyết tuyển kéo dài đến hơn ba phút đồng hồ mới tính chậm dã yếu bớt tại chỗ tất cả võ giả cũng là ngồi liệt trên mặt đất thở hồng hộc chỉ chờ thở phào được một hơi cũng không biết hai trước tiên cười ra tiếng thế là tất cả mọi người đều là cao giọng cười ha hả nhìn nhau trong ánh mắt cũng là thắng lợi vui sướng cùng với sinh tử cùng chung chân thành mẹ nó thật khó giết có người cười mắng bất quá này về sau ta cũng là tự mình cùng thiên ma chiến đấu qua v õ giả chờ ra rồi còn có thể cùng cháu trai thật tốt nói khoác một cái năm đó ra ra người ta à thế nhưng là cùng những người khác liên thủ g i ế t qua một đầu địa cấp t r u n g phẩm thiên ma ha ha ha nghe được đám người đàm luận hàn trần buồn cười nhưng vừa mới nhét miệng liền hít sâu một hơi hai tay kinh mạch giống như như kim đâm nói h nói h không thôi trong lỗ chân lông thấm ra một hạt hạt thật nhỏ huyết trâu tới không có sao chứ tôn bắc văn tiến lên vô vô bả vai của hàn trần còn tốt hàn trần chịu được đau nhét, nhét miếng so với lần thứ nhất lần này xúc thế mang tới bám vào dùng tựa hồ giảm bớt không thiếu cũng không biết là khí huyết tăng lên nguyên nhân vẫn là xúc thế áo nghĩa cấp bậc tăng lên nguyên nhân tóm lại bây giờ hàn trần thở ra hơi phía sau cũng không có suy yếu đến liền sức tự vệ cũng không có dựa theo trước đây địa đồ kế tiếp liền muốn đến chủ phòng thí nghiệm những đội ngũ khác có khả năng đã đến nói không chừng đang chiến đấu chúng ta đơn giản tu sửa vài phút liền nắm chặt trợ giúp ta lĩnh đội võ giả tiêu hao đồng dạng không nhỏ sắc mặt có loại khó mà che giấu mọi m ệ tốt đám người vừa mới bưng lòng tâm tình trong nháy mắt căng cứng vô luận là người thí nghiệm vẫn là phu hóa phu h nhất định là có bởi vì ngăn cản bọn hắn đi tới cố ý thả ra như vậy tiếp xuống cửa hải cuối cùng có thể sẽ có so binh chủng trúng phẩm thiên ma còn muốn nhân vật khủng bố hàn trần lấy ra kim linh thịt ca phiến n g a y một toàn bộ lại lấy ra phía trước võ quán đưa tới hóa ư cao thoa lên trên hai tay đầu tiên là thanh thanh lương lương lập tức có chút phát nhiệt bất quá một hai phút hàn trần rõ ràng cảm giác cánh tay đau từng cơn giảm bớt không thiếu liên bắp thịt đau nhức cũng lớn đại hòa dịu quả nhiên võ quán đưa tới chữ thương đều là độ tốt sau ba phút đội ngũ lần nữa lên đường dọc theo phòng thí nghiệm một chỗ khác hành lang tiếp tục đi tới lại chỉ là một lần hành lang hai bên nhiều hơn không ít nghiên cứu khoa học phòng đám người toàn bộ tinh thần đề phòng may mắn chính là cũng không có lại gặp gặp giống binh chủng trung phẩm thiên ma dạng này cường đại định nhân chỉ có một ít vụn vặt l ẻ tẻ cổ quái kỳ lạ người thí nghiệm mười phút đồng hồ t à hữu đám người cuối cùng đi ra hành lang tại chủ cửa phòng thí nghiệm phía trước cùng tiểu đội thứ nhất tụ hợp chi tiểu đội này t ừ ô hào tự mình dẫn dắt tuyển phối cũng đều là tất cả võ giả bên trong chiến l ự c đứng đầu nhất không mang tới ô hào hết thẻ mười bốn người bây giờ miễn cưỡng giảm quân số một người mà hàng trần chỗ tiểu đội thứ hai giảm quân số bốn người trong đó xác nhận tử vong có hai người tr lao chu n là tại đội ngũ sau khi rời đi mới tử vong cho nên tạm thời tính toán tại trọng thương bên trên cái này tỷ số thương vong không thể bảo là không cao dù sao mỗi một cái võ giả đều tiêu hao số lớn tài nguyên cùng với đi qua vô số ngày đêm chăm chỉ tu luyện mới có thực lực bây giờ gặp đầu binh chủng trung phẩm thiên ma lĩnh đội võ giả tiến lên cùng ô hào giảng giải ô hào có chút gật đầu mắt nhìn đồng hồ đợi thêm mười phút đồng hồ nếu như những tiểu đội khác không có chạy đến chúng ta liền phá vỡ thí nghiệm đại môn năm phút phía sau tiểu đội thứ tư chạy đến mười bốn người đội ngũ trực tiếp giảm quân số bảy người xác nhận tử vong năm người trọng thương hai người những người khác cũng đều một mặt mỏi mệt. dựa theo tiểu đội thứ tư lĩnh đội võ giả thuật bọn hắn tao ngộ một cái ma hóa địa cấp t r u n g phẩm võ giả tên kia không biết làm cái gì cải tạo cuối cùng vậy mà hoàn toàn dị biến thành một đầu binh chủng đ ê phẩm thiên ma binh chủng đ ê phẩm thiên ma không khó đối phó đáng sợ là tên kia không chỉ có có lưu hoàn chỉnh bản thân ý thức còn có thể sử dụng v õ kỹ tiểu đội thứ tư lĩnh đội võ giả lòng còn sợ hãi sẽ sử dụng v õ kỹ cái kia vậy không giống như thôn vệ thiên ma sao có người sợ hay nói thôn vệ thiên ma ở trong thiên ma tương đối đặc thù nó bản thân thực lực yếu nhược chỉ khi nào thôn vệ cường đại tồn tại vô luận là hung thú hay là nhân loại võ giả. đều có thể biến cùng bị thôn vệ người giống nhau có cùng lúc, chí có thể sử dụng võ giả võ ký cùng thể thôn thậm thể như háo nghĩa biến bị người giống giả với dụng vân vân. vệ võ võ sử ký ở ngoài thành thôn vệ thiên ma là giả hoạt nhất khó dây dựa thiên ma nó có thể sẽ biến thành bên cạnh ngươi bất luận cái gì một cái đồng bạn thậm chí mai phục ở bên người ngươi rất lâu cũng sẽ không bị phát hiện sau mười phút từ đ ầ u đến cuối không có chờ đến đệ tam tiểu đội dựa theo tình huống trước mắt đến xem xấu nhất dự đoán cũng chính là đoạn diện phá cửa ô hào không có mảy may do dự trực tiếp mở miệng hạ lệnh có võ giả lấy ra chuyên môn phá cửa bạo phá bom dính vào chủ cửa chính phòng thí nghiệm bên trên thình thịch hai tiếng phía sau chủ phòng thí nghiệm đại môn ẩm vang sụp đổ bên trong ánh đèn đũ ám khắp nơi đều là máy bồi dưỡng mánh cùng với lập l ọ đủ loại ánh sáng dụng cụ tinh vi tại ô hào dẫn đầu dưới đám người chậm rãi đi vào phòng thí nghiệm một cỗ mùi máu tanh n ồ n g đậm sông và mũi ưu ám dưới ánh đèn phòng thí nghiệm trên mặt đất khắp nơi đều là người mặc b ạ c h sắc trang phục nghiên cứu khoa học khoa k ỹ chuyên viên thi thể đại bộ phận phân thây thể đã tàn phá không chịu nổi giống như là bị cái gì mánh thú cắn xé qua như thế khắp nơi trên đất đều là n i ê m trù huyết thủy đi qua lúc đế g à y rõ ràng có một tỉa dính mang cả đám người liền trông thấy một đạo thân xuyên bạch sắc nghiên cứu khoa học áo k h o á t thân ảnh hắn đứng tại một cái cực lớn u lam sắc bồi dưỡng vào phía trước ngầm đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trong vạc lơ lửng thiên ma thi thể tựa hồ cũng không có phát giác được có người tiếp cận cỗ kia thiên ma thi thể chính là cờ cờ siêu hạn công ty mấy năm trước đánh mất tướng chủng đê phẩm ký sinh thiên ma đầu này tướng chủng thiên ma thân hình nhìn chỉ có một m tám tả hưu trên người bên ngoài cốt giáp cũng không có nặng nghề như vậy cường trắng liền hẹp dài đầu người cự li ngắn nhỏ không thiếu so với thiên ma càng gần gũi tại nhân loại thân hình hoặc có lẽ là tiến hóa được càng thêm hoàn mỹ lệ độ người phi pháp trộm cướp tướng chủng thiên ma thi thể tự mình tiến hành ma đoán phu hóa thí nghiệm dựa theo quốc gia nghiên cứu khoa học thí nghiệm pháp luật tương quan pháp quy ta muốn bắt giữ ngươi nếu như chống lại giết chết bất l u ậ t tội ô hào âm thanh lãnh túc hàn chân đồng dạng nhìn chằm chằm bóng dáng của lệ độ cái này một tay chế tạo nam hoa phố thiên ma phu hóa thảm án cùng với tuần tra chỗ thiên ma phu hóa thảm án ra hỏa so trong tưởng tượng của hắn càng thêm gậy yếu nhưng từ bóng l ư n g nhìn dù là có rộng lớn nghiên cứu khoa học chế ngự che chắn cũng có thể nhìn ra gậy nhòm thân cốt ph lệ độ đưa lưng về phía tất cả mọi người hai vai có chút r u n r ú dậy tiếng cười khàn khàn những lời này từ các người những nhân khẩu này bên trong nói ra thật đúng là b u ồ n c ư ờ i nắm giữ lấy phi phạm thực lực áp đảo phổ thông xã hội pháp luật phía trên cao cao tại thượng địa phủ khám lấy người bình thường thậm chí có thể tùy ý đùa bỡn lăng nhục người yếu tất cả các người à là rất không có tư cách nhắc đến phi pháp hai chữ một đám người bởi vì các người bản thân liền là đặc quyền đại biểu là muốn làm gì thì là một m đám người lệ độ âm thanh tràn đầy thống hận cùng cựu hận trong đầu không khỏi hồi tưởng lại phía trước chịu khuất đ ụ lúc đi học bởi vì cơ thể quá gầy yếu cho nên hắn lúc nào cũng ngồi ở làm không khí nhân vật. dù là hắn ngày qua ngày năm qua năm trả giá so người bên ngoài thêm ra gấp mười gấp trăm lần cố gắng tu luyện cũng vẫn là toàn lớp yếu nhất một cái kia thậm chí ngay cả thông thường tiêu chuẩn đều không đạt được đồng học chế d ễ ớ lao sư coi thường phụ mẫu thất vọng các loại này đủ loại giống như là cực lớn lượt đ ấ y đem hắn dồn đến tiểu tiểu một góc liền hô hấp đều cảm thấy kiềm chế khó chịu cho nên hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở học tập bên trên muốn dùng văn hóa khóa thành tích để đền bù trên thân thể thiếu hụt nhưng dù là hắn văn hóa khóa mỗi lần đều xếp hạng thứ nhất tất cả mọi người, chú ý nhất người cuối cùng là cái kia tu luyện thiên dù là cái kêu người là người c ấ n bã lúc nào cũng chê bở hắn thậm chí một cái tắt rút điếc hắn tay h trái nhưng trường học lại bởi vì đối phương là kiệt xuất nhất học sinh chỉ là đơn giản phê bình hai câu phụ mẫu cũng sợ sợ đối phương v õ giả trực hệ thân phận mà không dám l ê n tố chỉ là nói cho hắn biết nhịn một chút tính t o á n ân nhịn một chút hắn thật vất vả chịu đ ự n g ra mặt thi đ ầ u một chỗ chuyên trách khoa học nghiên cứu đại học vốn cho rằng hết thể đều sẽ cải biến nhưng không nghĩ tới cùng mình tình đầu ý hợp sư muội sau lưng lại cùng nam nhân khác tại phòng thí nghiệm của mình bên trong làm loạn cũng bởi vì nam nhân kia là một cái vó giả hắn phát điên giống như lậu thủ lại bị nam nhân dễ dàng đánh ngã trên mặt đất thậm chí toàn bộ quá trình còn duy trì lấy cùng sư mọi hoàn hảo khuất đ ụ p h ẫ n hận không cam lòng cuối cùng hắn lựa chọn nhịn xuống hết thảy tại khoa học trên đường tìm kiếm một đầu cường giả t r i lộ ẩm sai dương sai hắn bị đạo sư chọn chúng đi đến nước ngoài tham gia một cái nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu ký sinh thiên ma man loãn sau cái kia hắn liền thấy được khoa học vô hạn tính chất cùng tính sáng tạo cùng với thiên ma là bậc nào hoàn mỹ một loại sinh vật tiêu hóa man loãn nhờ người bình thường cũng nắm giữ vo giảm một dạng tiên phú đây chính là hắn mục tiêu cuối cùng bây giờ hắn đã thành công. Ô hào ánh mắt, ô Gia những người hiệu khác phân tán đột ứ n thành quanh hướng g ra, tạo thành vây quanh chi thế, chi vây về lệ đ chậm dãi ớ i g ầ nhiên AAAA, c u ẩ n bị đậu thủ. v vạn, vọng. vai vì ngươi cũng thể nghiệm thể nghiệm người rung độ động, không biết là bởi vì cười, còn ta thể thể tuyệt chút biết hai để độ động. các có cười, cảm xúc hiếu bởi kích Lệ mức quá là là Đột bởi vì trong cơ thể hắn phát ra một tiếng xương cốt băng liệt trầm đ ủ theo sát lấy n à y một tiếng vang trầm giống như là đưa tới phản ứng dây c h u y ể n giống như trong cơ thể hắn liên tiếp vang lên xương cốt vỡ nát âm thanh đau quá đau nhưng so với đau đớn lệ độ càng nhiều hơn chính là hưng phấn cùng cống hỉ bởi vì sức m ạ theo từng trận xương cốt nổ do sinh trưởng âm thanh lệ độ tại ngắn ngủi mười mấy giây bên trong trở nên khôi ngô cường tráng chiều cao thẳng bức ba em mở nguyên bản thả lỏng nghiên cứu khoa học cáo khoác trắng gắt gao kéo căng tại hắn to lớn cơ bắp bên trên thể nội càng là khuyết tán ra một loại giống như thực chất một dạng khí huyết cảm giác áp bách khoảnh khắc đợi đến cơ thể không còn tiếp tục cường hóa lệ độ mới di chuyển tựa như thuyền nhỏ giống như bàn chân t r ầ m d ã i xoay người lại tràn đầy gân quản bạo khởi mặt giữ tợn bàng bên trên lộ ra một tia để cho người ta giận cả tóc gáy cười lạnh tới ai ngờ thứ nhất đi chết chương một trăm hai mươi mốt kế tiếp liền giao cho các ngươi chương một trăm hai mươi mốt kế tiếp liền giao cho các ngươi dưới ánh đèn lm ờ gần như ba em mở lệ độ giống như một đầu hình người thiên ma giống như k i n h khủng vô luận là trước ngực vẫn là phía sau lưng hay là trên hai đùi bắp thịt cường kiện giống như nhục thể khải giáp giống như k i n h khủng cả n g ư ờ i đều tản ra một loại để cho người khiếp đạm khí huyết áp bạch tới ai ngờ thứ nhất đi chết k h a n có người rút đau không chút do dự hướng về lệ độ phát khởi tiến công chính là liệp ma đội tiểu đội trưởng Âu hào nếu như ngay cả hắn đều lâm chiến khiếp sợ lời nói khắc địa cấp võ giả càng không có dũng khí cùng quái vật như vậy chiến đấu trong nháy mắt Âu hào bạo phát ra tất cả khí huyết bên ngoài thân ngưng hiện ra một t ầ n g cương khí kim màu đỏ ngọc tới đoạn đao trong tay càng là p h u n r a r a dài hơn ba thớt yêu diệm huyết sắc đao mang chân tay hắn ẩm vang đạp nát phòng thí nghiệm m ặ t đất tốc độ một cái c h ư ớ c mắt vượt qua tốc độ âm thanh mang theo kinh khủng âm bạo thanh trượt đến lệ độ trước người đại săn giết một đao đánh xuống đ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy hàn g chân rất khó tin tưởng nhân loại vậy mà có thể phát huy ra như thế siêu phảm sức mạnh một đau này quá nhanh cũng quá mạnh ba phốc phốc lưới đau giống như một cây răng nanh lôi xé lệ độ trước ngực huyết nục mở ra một đầu g i ữ tợn ngân sâu huyết nục bên ngoài lợn tiên huyết c h ả y ngang cắn loại ba một đau chém xuống ô hào hai mắt đ ấ y mắt tơ máu lan tràn khí huyết lại lần nữa bộc phát thân hình nhanh như tàn ảnh đoạn đau trong tay trong nháy mắt hướng về lệ độ chém ra mấy trăm đau mỗi một tốc độ của đ a o n g nháy t hướng v độ âm thanh mang theo kinh khủng âm bạo thanh tất cả mọi người tại chỗ đều thấy ngh đây chính là thiên cấp thực lực của võ giả đi quá mạnh mẽ đoạn đầu đài trước võ kỹ vừa mới kết thúc ô hào khí thế chẳng những không có mảy may yếu bớt ngược lại càng mạnh hơn khí huyết lại lần nữa b ộ c phát đoạn đao trong tay mang theo càng kinh khủng hơn huyết sắc đao mang một đao chém về phía lệ độ cổ một đao này so đao thứ nhất càng nhanh tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thị đáy mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng rung động có thể mắt thấy đến lệ độ sắp đầu người rơi xuống đất một cái đại thủ đột nhiên giữa không trung tinh chuẩn không sai lầm cầm ô hào thân đao c h ẩ n xác mà nói đại thủ này cũng không có nhận chạm đến cường độ thân đao mà là năm ngón tay hư nắm. lòng bàn tay bắn ra từng vòng từng vòng hát sắc cợn sóng đem thân đao giam cầm ở giữa không trung ma năng sóng ô hào gắt gao nhìn chằm chằm lệ độ lòng bàn tay bắn ra mà ra hát sắc cợn sóng ma năng sóng là tướng trùng thiên ma đặc năng tương tự với võ giả cơ ư n g khí chỉ có thiên ma mới sẽ sử dụng loại này đặc biệt khí huyết ngưng kết pháp người là thiên ma ô hào trong độc nhãn tràn đầy sôi trào sát ý thiên ma không không không, cỗ thân thể này có thể đã ma hóa nhưng ta vẫn là ta như thế nào cảm nhận được sức mạnh khoa học cùng cường đại sao lệ độ nhai răng cười lập tức khắc một cái đại thủ nằm đấm hướng về ô hào đột nhiên đ ậ ra không có bất luận cái gì loẹ loẹt kỹ xảo vẹn vẹn chỉ là tùy ý h uy quyền quyền nhanh chóng liền vượt qua tốc độ âm thanh đập ra đinh thái nước có cơm bạo thanh ô hào biến sắc trực tiếp giặt ra trôi đ a o thân eo hướng về sau một lần hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một quyền này kinh khủng ma năng sóng từ lệ độ quyền diện bộ c p h á t cách không trực tiếp đập vỡ ô hào sau lưng một mảng lớn đất xi、si、m a n g l ạ c h toàn bộ mặt đất đều lún xuống mấy cm bực này kinh khủng sóng có thể nếu như rơi ở trên người con người người nói không chắc chắn trực tiếp nổ tung ba ô hào lui trở về độc nhang gắt gao nhìn chầm trầm túc mặc dù nắm giữ siêu cao huy nhưng chiến đấu chém giết hoàn toàn là cái ngoài nghề chính diện từ ta kiềm chế các ngươi tìm cơ hội ra tay là tất cả võ giả cũng là cùng kêu lên trả lời Vụt. nói đi ô hào t ừ áo khoác đằng sau lần nữa rút ra một thanh đ o ạ n đao cùng phía trước cái thanh kia khác biệt thanh đ o ạ n đao này mang theo hơi lạnh tấu xương trên thân đao thậm chí ngưng kết từng mảnh từng mảnh trong suốt bông tuyết cách thật xa tất cả mọi người cảm nhận được đ o ạ n đao lưới giao dọa người hàn ý ba không có quá nhiều chứng minh ô hào lần nữa hướng về lệ độ và tới quả như ô hào lời nói lệ độ mặc dù có siêu cao huyết khí trị nhưng chém giết kinh nghiệm cơ hồ là linh lên thủ động làm hết sức rõ ràng chỉ cần sớm dự phán liền có thể nhẹ nhõm né tránh suy suy suy trong c h ư ớ c mắt ô hào liền tại lệ độ quả đấm điên cuồng công kích bên trong lại đem trên thân khai ra mấy trăm đạo lỗ hổng đáng chết đáng chết đáng chết lệ độ điên cuồng g à o thét xong quyền giống như trọng pháo giống như đem trước người mặt đất đập thành một vùng phế tích nhưng căn bản không đụng tới ô hào một cọng tóc gáy mà liệp ma đội quan tưởng tinh đồ tên là liệp ảnh tinh đồ loại này tinh đồ đặc điểm lớn nhất chính là tu luyện mà ra khí huyết có kéo dài tổn thương hiệu quả thích hợp nhất săn giết thiên ma loại sức khôi phục này kinh người giống lo ô hào cảnh giới đã đạt đến t i ê n cấp tự nhiên nắm giữ liệp ả n h tinh đổ khí huyết đặc tính cho nên trước trước sau sau mấy trăm giới đau tới lệ độ vết thương trên người từ đầu đến cuối không có khép lại huyết dịch không khô thất cả người không ngừng được suy yếu xuống nếu như không phải ma hóa thân thể đủ mạnh hành, một dạng người cũng sớm đã thoát lực những người khác thấy thế lập tức phối hợp ô hào ra tay mặc dù tổn thương không cao nhưng á c tâm lệ độ đầy đủ hàn chân cũng c ẩ n thận, thận trọng địa bù hai đ a o cấp tốc lùi g i phía sau này hai tay của đau cảm giác căn bản vốn không giống như là chém vào trên thân thể máu thịt ngược lại giống như chém vào cái gì trên ván gỗ bởi vậy có thể thấy được lệ độ thể nội bắp thịt bền bỉ trình độ so chống đạn bọc thép còn muốn cường hoành hơn cũng may ô hào đủ mạnh một người kiềm chế lệ độ không chỉ có tạo thành đại lượng tổn thương mà chậm đã chậm chiếm cứ thương phong nhưng lại tại hết thể hướng về phương hướng tốt tiến triển lúc lệ độ bụng trên da đột nhiên nứt r a vậy mà xuất hiện một t r ư ơ n g răng nanh lộ ra miệng rộng ngu xuẩn đem thân thể giao cho ta một giây sau lệ độ nguyên bản hắc bạch rõ ràng ánh mắt trong nháy mắt biến thành toàn bộ màu đen ý thức tựa hồ bị thể nội một loại nào đó tồn tại thay thế hạ hạ hạ lệ độ k、si、h, -h, -h. ỏ t miệng liệt lên một tia cười tàn nhẫn ý bắt được ô hào thân hình trong nháy mắt cứng ngắc nắm đấm đập về phía ngực của ô hào gia quyền gọn gàng không có chút nào động tác dư thừa đem gần tám mươi cái khí huyết bộc phát phía dưới tốc độ gia quyền nhanh đến khó có thể tin một quyền này trốn không thoát có thể đối mặt phải chết một quyền ô hào mặt giả bên trên không có chút nào e ngại trong độc nhãn lập lòe một tia kiên quyết cùng điên cuồng l i ệ p ma đội có rất ít kết thúc yên lành đội viên đang quyết định gia nhập vào l i ệ p ma đội cái kia trở lên hắn liền làm tốt hy sinh chuẩn bị húng chi sống đến bây giờ cái này số tuổi hắn đã sớm giết không dưới mấy chục con thiên ma đã sớm vì vợ con báo hết u y cựu bây giờ chết ở săn giết thiên ma trong chiến đấu cũng không t n h kém nhưng cuối cùng của cuối cùng hắn được đem hết toàn lực phát huy còn sót lại một tia sức tàn lự c kiệt sáng tạo ra có thể đánh giết đầu này thiên ma điều kiện nhường sau lưng nhóm này trẻ tuổi dũng cảm bọn hậu bối sống sót áo nghĩa vạn、chẳng. ô hào độc nhãn trong nháy mắt sung huyết con mắt tựa hồ muốn tuân ra như thế bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng từng cục giống như càng rào càng chặt cốt thép giống như hắn từ sau eo lần nữa rút ra một cái đòn o đao thanh đoản đao này sáng như thu nguyện lưới dao mỏng như cánh ve song đao giao nhau thành mười chữ hình dáng tiếp theo một cái trước mắt ô hào bên ngoài thân cương khí đột nhiên tăng vọt còn giống như h ỏ a d i ễ m thoan khởi cao hơn hai mét tại lệ độ nắm đấm nện xuống trong nháy mắt hắn xong đao ra tay đao quang giữa không trung hóa thành vạn hình chữ hình dáng chậm không trung hóa thành vạn hình chữ t h i triển xong tối cường áo nghĩa ố hào đã k i ệ t lực hắn mặt hướng cùng nộ bạo ngược lệ độ hai tay tự nhiên rủ xuống khoe miệng vung lên một k i a thỏa mãn ý cười trong đầu không khỏi hiện ra vợ con giọng nói và dáng điệu tướng mạo a cuối cùng chúng ta người một nhà muốn đ o à n tụ và ảnh sau một khắc ố hào cả nửa người bị một quyền đ ậ p bạo huyết thủy giống như là mảng lớn mực nước giống như bốn phía bắn tung tóe chương một trăm hai mươi hai mưa cạnh chương một trăm hai mươi hai mưa cạnh ố hào đội trưởng tại chỗ tất cả võ giả cũng là hốc mắt nóng lên dù là tại thời khắc sống còn vị này không nói cười tùy tiện lão giả cũng tại kiên quyết phản kích d ũ n g khí như vậy cùng quyết tâm không thể nghi ngờ là cổ vũ sĩ khí tốt nhất thuốc trợ tim chư vị dù là chúng ta toàn bộ bộ phận chết mất cũng muốn đem con x ú t sinh này vĩnh viễn lưu ở trong n à y ba có người nâng cao trường đao trước tiên phóng tới lệ độ thân là võ giả hiện nay chính là ta cùng thế hệ thiêu đốt thời khắc hương a dù là châu chấu đa xe thiêu thân lao đầu vào lửa chúng ta không thể chối tử hàng chân cũng là ánh mắt phát lệnh nắm chặt hắc diễm đao xông tới h ắ c h h c thứ không biết chết sống lệ độ n h a răng cười liên tục huy động hoàn hảo cánh tay đón xông lên võ giả nhóm đập ra một quyền ba hắc xác ma năng sóng mang theo lực sát thương khủng bố khuyết tránh tán ra tránh ra. mọi người võ giả được chứng kiến ma năng sóng lợi hại ai cũng không dám sơ xuất lách mình tránh né vâng ma năng sóng giống như tử vong sóng ánh sáng liên lụy tất cả mọi thứ toàn bộ bộ phận bạo liệt mọi người võ giả toàn bộ bộ phận tránh ra tất cả thương v o n g ân lệ độ có chút xứng sở kết quả rõ ràng có chút ra ngoài ý định bằng vào gần tới tám mươi cái huyết khí trị hắn một quyền vốn nên nhẹ n h õ m đạt đến hai mách dạng này quyền nhanh chóng phối hợp ma năng sóng ngược sát địa cấp võ giả như dẫm chết một đám con kiến giống như đơn giản làm sao lại bị né tránh hắn trở nên chậm không không chỉ là trở nên chậm khí huyết nồng độ cũng tại nhanh chóng hạ xuống l ã o giả kia không chỉ có chém đứt hắn một đầu cánh tay cùng với nửa cái b ả vai thậm chí còn kéo dài cho hắn đổ máu nhường hắn biến càng ngày càng hư nhược thời gian nhoáng một cái mọi người võ giả đã g i ế t tới gần đủ loại võ kỹ thay nhau thi triển hàng chân cũng là cưỡng chế thương thế điên cuồng vung vẩy hát diễn đao cho dù là voi cũng sẽ bị nhóm con kiến gặm ăn hầu như không còn h ú ố n g chi đi qua ô hào đội trưởng suy yếu lệ độ đã xa xa không bằng voi giống như nguy nga cường trắng đối mặt mọi người võ giả vây rết hắn căn bản khó mà thi triển quyền c ư c nhất thiết phải, nhất thiết phải bỏ qua thân thể này. lạng y ê n ở giữa ký sinh tại lệ độ bụng bộ phận ma nõn bắt đầu thu về máu thịt bên trong sức mạnh thôi hóa chính mình trưởng thành ngay từ đầu nó chỉ là muốn n h ư ờ n g lệ độ cảm thấy đã thành công chuyển hóa man nõn tiếp đó âm thầm m ai phục xuống n h ư ờ n g lệ độ lấy thân phận của nhân loại hoạt động không ngừng cho mình phong phú sức mạnh dù sao một đầu tướng trùng thiên ma xuất hiện tại trong thành thị chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới cao giai võ giả đến đây vây quét nhưng nhân loại lời nói liền không có nhiều người như vậy chú ý có thể nó không nghĩ tới lệ độ lại phế vật đến nước này khí huyết gần như tám mươi còn bị một cái lao già suy yếu đến loại tình trạng này sinh tử tôn vong nó chỉ có thể tạm thời tiếp nhận thân thể quyền k h ô n g chế nhưng không nghĩ tới ô hào một k í c h cuối cùng triệt để đặt nó bại cục giờ này khác này nó duy nhất hy vọng chính là một lần nữa phu hóa dù là sinh non xuất thế cũng có thể nhẹ nhõm diệt s á t một đám địa cấp v õ giả lại cho ta một điểm thời gian tướng chủng ma non phi tốc tiến hóa ngắn ngủi mấy giây liền có sơ bộ hình thái thậm chí đầu người tay chân đã thành hình tiếp tục như vậy chỉ cần hấp thu s o n g lệ độ cả người năng lượng nó tối thiểu nhất có thể đạt đến bốn mươi thậm chí cao hơn huyết khí trị sau đó mới ăn hết ở đây tất cả địa cấp vó giả liền có thể khôi phục lại tám mươi thậm chí chín mươi khí huyết đỉnh phong tiêu chuẩn Phốc phốc. lại tại tướng chủng ma noan huyết khí trị không ngừng tăng lên thời điểm một cái đại thủ đột nhiên đâm nát bụng bộ phận lập tức năm ngón tay một cái nắm được ma noan vừa mới thành hình đầu xinh xinh đem hắn từ máu thịt bên trong tách rời ra ai bụng bộ, bộ phận cơ bắp rõ ràng so khác bộ phận vị bắp thịt mạnh hơn nhiều chỉ bằng những thứ này địa cấp võ giả căn bản không đột phá nổi ai lại có thực lực như vậy thoát ly ấm áp an toàn bụng bộ phận huyết đ ủ mới hai mươi nhiều máu thiên ma thai hoảng sợ n h ì n quanh chỉ chờ nhìn thấy đưa nó một cái kéo ra người phía sau nó cặp kia còn chưa hoàn toàn thành hình dưới da hình cái vòng mắt đột nhiên co rụt lại lệ độ là điều khiển cốt h â n thể này người là ta ba lệ độ đầy mặt giữ tận nhanh m a u đưa ta nhét về đi ta có thể cho ngươi lực lượng mạnh hơn thiên ma thai hoảng sợ d í t lên nguyên lai、like、ta có thể thành công chuyển hóa man đoán cũng là ngươi cố ý ha ha ha ha ha ha ha nguyên lai、like、đến cuối cùng ta vẫn bị thất bại ha ha ha ha ha lệ độ cùng tiếu không chỉ trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ hắn tự cho là nắm giữ man đoán chuyển hóa phương pháp từ một người bình thường đã biến thành cường giả thật không nghĩ đến đây hết thệ cũng là thiên ma tính toán ha ha ha ha h ha h ha h ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha a ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha h không bằng bình an vô sự mượn một nửa lực lượng của ngươi cho ta chờ ăn những thứ này võ giả ta liền cho ngươi thêm lực lượng mạnh hơn thiên ma thai dần dần dẫn dụ mọi người võ giả không nghĩ tới vậy mà xuất hiện loại tình huống này cũng là nắm chặt vũ khí yên lặng theo dõi k ỳ biến lại cho ta lực lượng mạnh hơn lệ độ cười gần hỏi lại không sai chỉ cần ăn hết thật nhiều nhân loại ta thậm chí có thể tiến hóa đến vương trùng thiên ma thai cười the thè nói nó từng bước một dẫn dụ lệ độ cắm vào tướng trùng man loãn thật vất vả mới đến một bước này làm sao có thể từ bỏ chỉ cần trước tiên chấn an được lệ độ một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể tiếp tục phu hóa liền có thể hoàn mị phục sinh. Đến lúc sinh. hoàn Đến những thứ này có phục đó, thể thứ mị đ a cấp cả chính tất võ giả, tiến trở thành sẽ mình h ó a l ư ơ n a ta trả ra mấy chục năm tâm huyết cắn răng gắn gượng qua mấy chục năm vận nhẫn vì chính là mình nắm giữ biến lực lượng mạnh mà không phải dựa vào hắn người bố thi ba chết cho ta lệ độ tức giận gào thét năm ngón tay hung hăng phát lực man o a n thai đầu trong nháy mắt biến hình cơ hồ muốn nổ tung đáng chết phế vật giết ta ngươi cũng sẽ chết man o a n thai thét lên không chỉ chết ba lệ độ gắt gào phát lực man văn thai cùng nổ gào thét đem thân thể cho ta ba lệ độ sắc mặt đột nhiên một cây nhưng chỉ trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục g i ữ tợn cho ta chết b à ảnh man o ó n thai đầu trong nháy mắt bạo liệt thành t ạ t bã đầm địa hát huyết từ giữa ngón tay chảy ra man o ó n bảo thai vong lệ độ cả người giống như là mất đi chất dinh dưỡng thực vật giống như thân hình nhanh chóng khô q u ắ t xuống nhưng hai mắt n h ư n g từ toàn bộ màu đen chậm rãi khôi phục được bình thường tướng chủng ma nón o cắm vào thí nghiệm thất bại kết luận tướng chủng ma nón có bản thân năng lực của tự hỏi trí thông minh thậm chí cao hơn nhân loại cho nên dù là cơ thể mất đi hoạt tính chỉ cần ma nón còn sống sót thiên ma liền có lần nữa phục sinh năng lực này thí nghiệm kết luận chưa nhiều lần chứng thực chỉ cung cấp tham khảo nói xong lời cuối cùng lệ độ đã là tự lẩm bẩm nói hoàn chỉnh khuôn mặt liền khô cắt xuống triệt để đã mất đi sinh cơ kết kết thúc có người khó có thể tin chẳng ai ngờ rằng cuối cùng kết thúc t i ê n ma người lại là bị ký sinh lệ độ chính mình nhưng từ mặt khác nhìn lệ độ kỳ thực cũng có thành công chỗ dù sao trừ hắn cho tới bây giờ sẽ không có người bị tướng chủng ma noạn ký sinh phía sau còn có thể đoạt lại thân thể quyền không chế kết thúc ma noạn thực sinh kết thúc có người nhẹ nhàng trả lời bốn các loại hàn trần bọn người rút khỏi trạm sang dấu lúc phía ngoài mưa đã cạnh thái dương mấy ngày tới cuối cùng thò đầu ra chỉ là thời gian đã tới gần buổi chiều trời chiều đỏ bừng trạm xăng dầu bên ngoài đèn báo hiệu lấp lóe toàn bộ đã bắt đầu xử lý sau này từng gỗ che kín vải trắng thi thể từ đó khi ra hàn c h ầ n đi theo khác v õ giả một mặt m ệ t m ỏ i đi ra trạm xăng dầu phụ trách chủ tính trung toàn bộ kế hoạch tác chiến cấu n g u y ệ t sơ từ đằng xa chạy chậm mà đến khổ cực ánh mắt không lưu dấu vết nhìn nhiều hàn c h ầ n một cái lập tức nghi ngờ hỏi ô hào đội trưởng đâu đám người chầm mặc c ấ nguyên sơ gương mặt xinh đẹp khẽ giật mình xưng sờ tại chỗ chương một trăm hai mươi ba giao phó chương một trăm hai mươi ba bảng công khai tính danh hàn trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười chín khí huyết mười bảy một võ kỹ văn g quyền lờ vờ bảy điểm thủy bộ lờ vờ năm cùng viêm đao pháp lờ vờ bốn tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười xí diễm lờ vờ năm áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ hai xúc thế lờ vờ hai vũ khí hát diễm đao ba huyết thụ nội giáp hai trời chiêu huyết h ồ n g trời bên cạnh tầng mây giống như là bị hỏa thiêu một dạng đinh linh linh đinh linh linh hoán trùng khu nam bộ phận an bình sơ trung đột nhiên vang lên trung tan học cũng không lâu lắm một đám nam sinh tựa như ngựa hoang mất cương giống như từ cửa trường học chạy vội mà ra hoang trùng khu không bằng trong thành bên ngoài trường học đường vẫn là dùng s ị t h a n g phốc có nhiều chỗ m ấ t mô t ố t mấy ngày còn sót lại phía trước mấy ngày mưa to lưu lại nước động tiểu tuyết nghe nói các ngươi thuốc a n thần khu bên kia gần nhất mất tích thật nhiều người một người trở về cẩn thận một chút ta hai cái sơ trung tiểu nữ sinh dắt tay đồng hành bên trái cái tia mập mạc bên phải cái tia thân hình gầy gò trên mặt mang mấy phần khả ai tàn nhang gái mập hài nói xong liền p ấ t p h t tay cùng gầy cô bé nói lời từ biệt rất nhanh liền đi xa gây nữ hài nhìn xem gái mập hài dần dần bóng lưng biến mất có chút tịch mịch túi đầu xuống một người hướng về trong nhà đi đến hòa thành bên trong khác biệt hoan g trùng khu bên trong đường đi đều cực kỳ chật trội một mảnh cho hát sắc phòng đồng hợp thành cực lớn gió thổi không lò xóm nghèo đường đi chật trội khắp nơi đều là r ấ p rưỡi thậm chí có người bên đường thuận tiện vượt qua xó a xỉnh không phải cầm đao tìm kiếm phù hợp hạ thủ lưu manh chính là thân mang bại lộ thần xác mị hoặc bán thị nữ lâm tiểu tuyết vác lấy túi sách rất nhanh liền đi đến cửa nhà về nhà vốn nên là một kiện vui vẻ chuyện nhưng làm nàng đưa tay muốn mở cử Đáy m ắ trong có phòng bếp chuyển đến từng tiếng trầm trọng chặt thị tâm thanh lâm phụ đang cầm lấy dao phay có trong hồ sơ trên bảng càng không ngừng chặt thịt trong miệng còn đang không ngừng địa phản nản ta liền nói ăn không hết ăn không hết ngươi nhất định phải lộng nhiều thịt như vậy trở về cũng đã xấu là ngươi luôn nói ăn không đủ no ăn không đủ no bây giờ lại tới oán trách ta lâm mẫu từ lũ lụt trong chậu vớt ra một loại nào đó thú loại cánh tay ở trong nước đã b ọ t được phình to nhìn không hiểu có chút ác tâm ba ba mụ mụ. lâm tiểu tuyết tiến tới cửa p h ò n g bếp nhỏ giọng kêu lên a lâm phụ lâm mẫu có chút xứng sở lập tức đồng thời xoay người lại trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn bất quá bộ dạng này nụ cười sán lạc nhìn đi trước làm bài tập cơm lập tức l i ề n tốt lại ăn thịt sao lâm tiểu tuyết mắt nhìn trên thất đ ấ m máu khói thịt là a ngươi trước đó không phải rất thích ăn thịt sao lâm phụ nâng lên cánh tay xoa một chút máu trên mặt dấu vết lâm tiểu tuyết ánh mắt thịt mịch ba ba ta từ nhỏ liền không thích ăn thịt a a đúng ta cũng quên cái kia cái gì một hồi ta xào chút những thứ k h á c thái lâm phụ cười xấu hổ cười lâm mẫu chừng mắt nhìn lâm phụ tiểu tuyết đừng để ý tới cha ngươi đi trước làm bài tập a lâm tiểu tuyết n u thuận gật, gật đầu trở về phòng của mình không lâu phòng bếp lần nữa truyền đến đông đông đông chặt thị tâm t h a n h trong lúc đó còn kèm theo cha mẹ nhỏ giọng thảo luận quá phiền thoái không bằng tính toán không được giữ lại nàng ở bên người ít nhất sẽ không bị hoài nghi trước ngươi làm quá quá mức cẩn thận lâm tiểu tuyết nhìn xem trên b à n sách giáo khoa dùng ngón tay ngăn chặn l ỗ t hay không muốn nhiều hơn nữa nghe cha mẹ nhất định là sống cái gì bệnh thật không tốt bệnh nàng biết nhưng nàng không thể nói nói rất có thể liền sẽ mất đi cha mẹ mất đi cái nhà này cơm tối vẫn là thịt hầm tay nể của lâm phụ rất dở lâm tiểu tuyết còn nghe được thịt mùi tối cho nên từ đầu đến cuối không có đậu tìm một cái đau bụng lý do liền trở về gian phòng của mình lăng thần thập nhị điểm núp ở góc giường lầm tiểu tuyết lại nghe được cha mẹ l ạ g yên ra cửa âm thanh hơn một giờ ra môn bịch một tiếng bị phá tan lâm phụ lâm mẫu một mặt hốt hoảng địa tiến vào trong nhà đ a n g chết không nghĩ tới bọn hắn vậy mà xếp đặt c ặ b ấy lâm phụ hùng hùng hồ hồ lâm mẫu trách cứ ta đều nói không cần quá thường xuyên khẳng định như vậy sẽ dẫn tới cảnh giác ta mặc kệ ta đã hai ngày không ăn được tươi mới thịt ta muốn ăn thịt ăn thịt tại đen kịt trong phòng lâm phụ xong đồng biến giống như da thú chiếu dọi lấy u lục sắt l ộ n lấy miệng đầy răng đen đi có người nhẹ nhàng mở đèn màu vàng ấm ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng lên trong phòng lâm tiểu tuyết trận to hai mắt s ắ c mặt có chút trắng bệnh tiểu tuyết người tại sao còn chưa ngủ lâm mẫu cười nói cha lâm tiểu tuyết không để ý đến lâm mẫu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phụ lâm mẫu ngạc nhiên quay đầu phát giác nam nhân phía sau như cũ treo lên một k h ỏ a đầu sói to lớn hai mắt thú xanh tị khẩu lỗ mùi hẹp dài răng nanh lộ ra ngoài đắng chết còn không m a một chút đem ra mà vào lâm mẫu to lớn lâm phụ vội vàng đem một người ra mặt bộ mang trên đầu tiếp đó cả viên đầu sói to lớn tại lâm tiểu tuyết ánh mắt sợ hai bên trong Đã biến thành bộ thành ráng của lâm phụ khỏe miệng ý cười càng ngày càng tàn nhẫn móng tay tại ngắn ngủi mấy dây bên trong liền dáng dấp giống như vớt sói giống như sắc bén đáng sợ đèn đỉnh đầu chiếu sáng tại trên người của hắn bắn ra cực lớn giữ tợn hắc ảnh đem lâm tiểu tuyết toàn bộ bao phủ ở bên trong Tuyết có người Ngã gõ cửa là lâm tiểu tuyết nhà a xin hỏi lâm tiểu tuyết ở nhà sao đêm hôm khuya khoát có người tới cửa tìm người lâm mẫu đưa cho lâm phụ một cái ánh mắt lâm phụ dùng kịch liệt bóng tay chống đỡ lâm tiểu tuyết cổ nhưng người đem hắn ngăn ở phía sau ai a đêm hôm khuya khoát tìm người lâm mẫu không tiên nhẫn mở cửa phòng ra ngoài cửa giống như mặc hải trong bóng đêm đứng một đạo cao lớn cao ngất thân ảnh hắn nhìn nghiên kỷ không lớn hai mắt như ư u d ạ bên trong lửa than giống như sáng tỏ tướng mạo coi như tuấn lãng khỏe miệng d ư ơ n g lên một tia nụ cười thản nhiên trên người mặc một kiện hát sắc áo giả kín cao vút cổ áo che khuất cổ của hắn thẳng đến cái cằm phía dưới nhưng là một đầu màu xám buộc chân quần thể thao lộ ra hai chân võ loan dài trên chân nhưng là một đôi kiểu mới nhất võ giả d à y thể thao sau lưng liếp vác lấy một thanh trường đao trôi đao l i ế t lập chỗ nắm tay mài đến bóng loáng nước n h ra nhìn ra được hẳn là thường xuyên luyện đao người ánh mắt trực tiếp vượt qua qua lâm mẫu nhìn về phía bị lâm phụ c h e đi hơn phân nửa thân hình lâm tiểu tuyết nhàn nhạt, nhạt hỏi lâm tiểu tuyết đúng không ân là là ta lâm tiểu tuyết run r i n g trả lời nàng rất muốn lớn tiếng cầu cứu nhưng dưới cổ mặt kịch liệt móng tay không để cho nàng dám mở miệng cứu cứu ngươi nhờ ta mang ngươi về nhà hàng chân khỏe miệng một phát nanh trắng dày đặc về nhà trở về cái gì nhà chính là nơi này nằm nhà lâm mẫu nhún mày mở miệng phản bác chỉ là nàng lời còn chưa dứt liền gặp trước người thanh niên đột nhiên đưa tay cầm sau lưng trôi đao một giây sau xích hồng sắc thân đao giống như một đạo hỏa lưu giống như từ bao da bên trong đột nhiên thoát ra vụt lâm m ậ u d ư ớ i cổ có chút nóng lên hai con mắt trong nháy mắt trở lên đợi nàng phát giác được không đúng muốn đưa tay che cổ lúc đầu lại trực tiếp từ trên bờ vai lăn xuống xuống phốc phốc huyết thủy như suối tôn u ra lâm phụ thấy thế biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn lập tức quắt lên một tiếng lớn hướng về hàn trần vọt tới viêm long chạm hàn trần mặt không biểu tình trường đao trong tay giống như long viêm vung đôi ở trong hư không chém ra một nói hình cung màu đỏ đa quang lâm phụ chặn ngang m ạ đoạn huyết thủy bắn tung tóe núp ở góc tường l nhất thời nhìn trận mắt hốt m ộ m chương một trăm hai mươi bốn huấn luyện kết quả chương một trăm hai mươi bốn huấn luyện kết quả liên trạm hai đầu khác m g õ la nhân n hàng trần trong lòng không có chút nào nửa phần vận sóng từ phòng thí nghiệm dưới đất nhiệm vụ kết thúc đã qua sáu trời nay sáu trời tới tổng cộng tăng thêm cái bảy cái điểm khí huyết một điểm h ã n từ m ộ ư ơ i bảy huyết đã đạt đến m ộ ư ơ i tám huyết trong lúc đó không ngừng nốt u trường kim linh thịt c a phiến khí huyết lại tự nhiên trưởng thành một cái điểm cho nên bây giờ huyết khí trị là m ư ơ i chín điểm chỉ thiếu một chút thì đến được địa cấp trúng phẩm tinh thần lực thêm một điểm và khí huyết tự nhiên trưởng thành đồng dạng phòng thí nghiệm nhiệm vụ kết thúc đêm đó trong i n h t đó huyết thụ nội giáp không chịu nổi gánh nặng thêm điểm cường hóa vượt qua tài liệu cực hạn toàn bộ trực tiếp bể nát hát diễm đao lại lần nữa tiến hóa trên thân đao màu đỏ diễm văn đã thay thế tất cả hát sắc bộ phật phần bây giờ hát diễm đao đã tiến hóa thành đỏ diễm đao trở thành báo khí b ả o khí đặc tính là tức huyết ra chỉ phía sau uy lực đại tăng hàn trần đặc biệt khảo nghiệt qua đi qua đại lượng khí huyết quán thâu phía sau đỏ diễm đao đã có thể kích phát ra dài hơn ba tấc đao mang sắc bén vô song chém s ắ c như chém bùn đến nỗi cồn viêm đao pháp đặt đến lờ v ở nam cũng chính là đại thành c ả n h phía sau hàn trần thành công tham gia biết tên là tam hỏa chiêu thức một chiêu này là cồn viêm đao pháp bên trong cực mạnh chiêu thức ra tay tổng cộng ba đao phối hợp thêm bộ pháp cùng với thể nội khí huyết vận chuyển mỗi một đao mạnh hơn bên trên một đao thế công như liện hỏa cháy bùng tấn mãnh lăng lệ vô luận là đối người hay là đối ph t í bởi vậy lấy thực lực của hắn bây giờ chạm sát hai đầu bất quá một mươi năm một mươi sáu huyết khát máu lang nhân quả thực là lại cực kỳ đơn giản khát máu lang nhân thuộc về tương đối đặc thù hung thú không chỉ có có nhân loại trí thông minh còn có thể phụ thêm ra người biến hình mặc dù từ ngoài thành đến hoan trùng khu phải đi qua nghiêm khắc si cha nhưng những thứ này si cha chủ yếu nhằm vào thiên ma cùng với tổn hại tương đối lớn k ý sinh trùng cùng bệnh truyền nhiễm đối với khát máu lang nhân loại này biến hình hung thú chính xác huyết thiếu nhất định si cha thủ đoạn ba ba mụ mụ lâm t i ể u tuyết nhìn xem hai đầu lang nhân trên thân héo rút ra người mặc dù nội tâm có cực lớn bị thương nhưng vẫn là không chịu nổi phản ứng sinh lý nôn ra một trận hàn trần không có quan hệ đứng ở ngoài cửa chờ đợi nữ hài chính mình trở lại yên tĩnh cảm xúc ước chừng nửa giờ sau nữ hài sắc mặt tái nhuận đi ra khỏi nhà hàn trần n i ế t miệng n ở nụ cười đưa tay vớt vớt nữ hài đầu ta có cái đ ồ đệ không sai biệt lắm giống như ngươi lại trở qua phòng dịch thẩm tra tiến vào trong thành ngươi có thể cùng nàng kết giao bằng hữu đừng sợ ta cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm n h i ê n cứu kỷ đã mất đi phụ mẫu tối thiểu nhất ngươi còn có một cái rất có tiền cứu cứu thật tốt sống s ó o ta nữ hài trọng trọng gật đầu đi thôi hàn trần quay người dẫn đường hướng về rừng ở xóm nghèo bên ngoài xe đi đến nữ h à i một mực cùng sau lưng hàn trần đến buổi tối giống xóm nghèo loại này phía khu một dạng không ai dám tùy ý ra ngoài dù sao trốn ở trong hoán trùng khu đồ vật thật sự là nhiều lắm nhưng nhìn trước mắt cao lớn cao ngất bóng lưng nữ h à i trong lòng có loại trước nay chưa có cảm giác an toàn dù là hiện ở trong hắc cám sông ra vài đầu đáng sợ thiên ma nàng cũng sẽ không sợ sệt đi ra chật hẹp đường đi một chiếc quân đội xe việt d ã liền dừng ở đầu phố h à n t r ầ n lái xe chở lâm tiểu tuyết một đường chạy đến quân đội trạm phòng dịch hoán trùng khu người muốn đi vào thanh nội nhất định phải đi qua dài đến nửa năm phòng dịch thẩm tra cùng cách ly phí tổn đại khái tại bốn trăm vạn cái này cũng là vì cái gì người bình thường chỉ cần tiến vào hoang trung khu đợi này đ ề u vô pháp lại đi ra nguyên nhân nếu như không phải lâm tiểu tuyết cứu cứu đầy đủ có tiền nữ hài đêm nay khả năng cao sẽ bị lang nhân ăn hết lại càng không cần phải nói phòng dịch thẩm tra ta về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi nhất định tại trạm phòng dịch phân biệt lúc lâm tiểu tuyết dùng sức phất phất tay l ờ i thế son sắt địa hướng về phía hàn trần hô hàn trần miết miết miệng quay người rời đi bốn thật vất vả tiếp ủy thác tới hoang trung khu hàn trần liền mượn cơ hội lần này đi lục đầu dưới mặt đất đấu thu chàng nhìn nhìn mình huyền hỏa lang năm giờ sáng nữa mấy cái chấn giữ đường đi bang phái nhân viên tại buồn ngủ hàn trần liền lái xe chạy tới lục đầu dưới mặt đất đấu thú c h ẳ n g cửa sắt lớn phía trước lục đầu ở đó không người mẹ nó ai a dám trực tiếp gọi chúng ta lao đại tên trấn giữ cửa ra vào tráng hắn hùng hùng h ổ h ổ chỉ là hắn lời còn chưa nói hết một cái nhận ra hàn trần tiểu đệ liền cười ha h a tiến lên đón hàn tiên sinh ha ha h a chúng ta lao đại ở hắn đều nhớ thương ngại k h ỏ e lâu hắn không phải nhớ thương ta là nhớ thương tiến a hàn trần thản nhiên nói vậy tiểu đệ lúng túng nết miệng cấp tốc mở cửa sắt ra mang theo hàn trần đi vào tối hôm qua đấu thú một mực tổ chức đến lăng thần bốn giờ hơn lục đầu mới vừa mới nằm ngủ bị người quấy、giấy. hắn tự nhiên lòng tràn đầy nổi giận có thể chỉ chờ nhìn thấy hàn trần hắn hát c h ầ m sắc mặt đột nhiên tươi đẹp đứng lên một đường xoa xoa tay nhỏ đi tới hàn trần bên cạnh hàn lão đệ ngươi cuối cùng chịu tới ta còn tưởng rằng ngươi hát hát là hàn trần móc ra thẻ của mình quét thẻ a những ngày này chu tuyết vân đã đem phòng làm việc rất tốt kinh doanh đứng lên lại thêm đi qua sự tỉnh l ầ n trước chu điền đã đem màu trang công ty toàn quyền giao cho chu tuyết vân hàn trần bây giờ trên thẻ tổng cộng có bốn trăm ba mươi vạn được rồi lúc đầu lấy ra soát tạ cơ h o ạ đi hai trăm ba mươi mười vạn còn lại tiền hàn g trần trước kia liền cho b ộ toàn t i ề n cho để cho ta nhìn một chút dạy dỗ hiệu quả. hàn g trần đã mười chín huyết chỉ kém một cái điểm khí huyết liền có thể đạt đến địa cấp trung phẩm kế tiếp hắn khẳng định muốn vì đến ngoài t h à n h rèn luyện làm chuẩn bị một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện c ả g quan bén n h y huyền hỏa lang không thể nghi ngờ là trợ thủ tốt nhất không có vấn đề đem huyền hỏa lang mang ra cho hàn lao đệ xem lục đầu hạ lệ không bao lâu liền có chuyên môn thuần thú sư mang theo huyền hỏa lang đi vào đấu thú trang ân giống như biến lớn một điểm hàn trần ngạc nhiên nói đem so với phía trước huyền hỏa lang đã giống như con n g h con kích cỡ tương đương da lông bóng loáng tỏa sáng. hai mắt sáng ngợi hữu thần tứ chi tráng kiện hữu lực nhìn ra được lục đầu nuôi nấng được coi như không tệ ân hung thú phát dục rất nhanh bây giờ đầu này huyền hỏa làng đã có hai mươi huyết tả hữu lục đầu đang khi nói chuyện đầu thú tràng phía dưới huyền hỏa làng đã phát hiện q u a n trên đài hàn trần nó hưng phấn m à ở trong đầu thú tràng chạy tới chạy lui khoe miệng đều liệt đến bên hai nhìn cùng đầu đại cầu không có khác nhau nhìn một chút này làng thông minh đâu biết là ngươi n u ô i s ố n g nó hướng về phía ngươi lấy lòng đâu lục đầu cười ha hả nói rất nhanh thuần thú sư liền biểu diễn mấy đạo chỉ lệnh đơn r ằ n cắn huyền hỏa làng đột nhiên xông vào nhảy lên một cái c huyền hỏa lan g cái bụng kề sát đất ghé vào mặt đất chậm rãi tiến lên cảnh giới huyền hỏa lan g ngồi t r ồ m hồm ở địa dựng thẳng lên hai cái lỗ thai ngắm nhìn một phía giống như một cái tận trung cương vị lính gác mặc dù mấy cái chỉ lệnh vô cùng đơn giản nhưng đầy đủ phô b à y huyền hỏa lan g độ cao phục tùng tinh chất còn rất nhiều huấn luyện thành quả không có cách nào bày ra chúng ta nhường huyền hỏa lan g phân biệt hơn mấy ngàn loại khác biệt mùi thậm chí bao gồm thiên ma nó có thể sớm dự cảnh cáo chi ngươi nguy hiểm tới còn có thể giúp ngươi truy tung đủ loại con mồi ngược lại ngươi mấy trăm vạn tuyệt đối sẽ không hoa trắng lục đầu n ế c miệm nợ nụ cười q xem xong huyền hỏa lan chỉ lệnh phục tùng biểu diễn hàn trần liền tự mình hạ tràng cùng huyền hỏa lan g tiếp xúc một chút đã lâu không gặp thậm chí lần trước gặp mặt còn bị hàn trần đánh tơi bởi một ngừng lại bất quá huyền hỏa lan g nhìn thấy hàn trần phía sau vẫn là thân mật vô cùng nó dùng đầu cúng bái tay của hàn trần tâm không ngừng mà lẻ lưới liếm láp tay của hàn trần chỉ thậm chí nằm xuống lật lên mềm mại bụng bộ phận hướng hàn trần bày ra hoàn toàn là một bộ liếm cầu dáng vẻ hiển nhiên đã coi hàn trần là trở thành t r ủ n g quân vương giả hàn trần lột lột đầu sói về sau ngươi liền kêu tiểu hà ca lại hơi nhẫn mại nhẫn mại lập tức ta liền có thể mang ngươi ra khỏi thành huyền hỏa lan tự h ầ nghe đã hiểu hàn trần lời nói hưng p ấ n mà tại đấu thu trong lồng trước sau chạy tra xét tình huống của huyền hỏa lan hàn trần liền rời đi lục làm một cái đơn giản trừ độc phía sau hàn trần liền đổi về mình h á t hổ bí lái xe thẳng đến phòng làm việc làm xong hàn trần đặt mông ngồi ở chu tuyết vân trong văn phòng trên ghế s a lon mềm mại ra vẻ mệt mỏi hoạt động bà vai nhanh như vậy người đã đưa đến trạm phòng dịch bắt đầu cô l à m sao chu tuyết vân kinh h ỉ nói hàn trần nhẹ gật đầu sáng sớm vừa đưa đi ngày mai tại quân đội phòng dịch cách ly trên danh sách liền có thể tra được chu tuyết vân mặt mũi tràn đầy ý mừng vội vàng lấy điện thoại di động ra cho khách hàng trở về điện thoại từ giao lưu quá trình bên trong có thể thấy được đối phương nhất định là thiên ân và tạng bằng không thì chu tuyết vân không biết cười được vui vẻ như、vậy. chỉ chờ c ú p điện thoại chu tuyết vân nhìn hàn trần sắc mặt m ệ t m ỏ i hoạt động bà vai trong dung mão mang theo mấy phần đau lòng nói có phải hay không lại bị thương không có chỉ là có chút không t h o ả i mái mà thôi hàn trần biết miệng nở nụ cười nằm xuống v a cho ngươi h n lớn chu tuyết vân đạp giày cao gót đem hàn trần ép đến ở trên ghế salon lập tức hai tay nhẹ nhàng một vớt bao nông quần của váy liếc đồng thời hai chân ngồi ở bên ghế salon sau đó liền dối ra một đôi ngọc thủ vì hàn trần nhẹ nhàng theo lên bà vai từ khi hưởng thụ qua chu tuyết vân tinh dầu xoa bóp hàn trần liền tốt lên một thót này cũng thám tía cảm nhận được đẩy cong n g ắ m lại xem ngươi vừa mới kết thúc một trận mọi mệnh phí công việc làm cả người giống như là một bộ họa thi giống như không có chút nào tinh thần lúc này có người cung cấp một t r ư ơ n g mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn nhường ngươi thư thư phục phục nằm ở trên giường còn chuyên môn an bài một cái dáng người huyền c h u y ể n tiểu diễn quyến rũ mỹ nữ ngồi ở bên cạnh ngươi dùng một đôi yếu đuối không xương đại thủ vì ngươi loại trừ một thân mọi mệt các nàng sẽ không p h ả n nàn sẽ không lại nhải n u thuận ôn n u thiện giải nhân ý, ý không khéo hiểu lòng người giam ba câu liền có thể hản n u y ê n tới trong tâm khảm của ngươi tốt như vậy chỗ tốt như vậy tỉ tỉ tốt mỗi mỗi. ngươi làm sao có thể không nhiều tới chiếu cố mấy lần đương nhiên hàn trần cũng không có coi chu tuyết vân là thành ngành dịch vụ bên trong nữ kỹ thuật viên mà là xem như một cái ôn nhu săn sóc mỹ lệ nhiệt tình tỷ tỷ tốt càng quan trọng chính là cái này tỷ tỷ tốt độc thuộc về mình cảm thụ được trên bả vai một đôi nhu đề hàn trần nhắm mắt mừng thầm bất quá hàn trần còn không có hưởng thụ bao lâu điện thoại liền có chút chấn động vòng tròn phát tới tin tức thương mộc thanh hàn sư đệ võ giả quản lý cục người tìm ngươi tại lao thành khu võ quán chờ ngươi đại hảo sự m o n tới hàn trần lấy điện thoại cầm tay ra một n h ì n bị ôn hương n h u y ễ n ngọc ảnh hưởng mà b u ô n g thả tinh thần đột nhiên chấn động lập tức một cái m a n h hổ động thân ngồi dậy vẫn tỉ ta có chút chuyện đi chưa ca a t ố t lái xe chậm một chút chu tuyết vân mới vừa rồi còn suy nghĩ giữ hàn trần lại ăn cơm tới không nghĩ tới hàn trần quay đầu muốn đi liền đệ nén trong lòng thất lạc liền vội vàng đứng lên tiếng biệt theo thực lực của hàn trần càng ngày càng mạnh chu tuyết vân đã có thể khá rõ ràng cảm nhận được một loại cực lớn d a i t ầ n h à n rào liên năng cái này võ giả người đại diện đều như vậy lại càng không cần phải nói võ giả cùng người bình thường cái này khiến nàng có chút lo l nếu như tiếp tục như vậy nữa nàng sớm muộn sẽ bị hàn trần xa xa bỏ lại đằng sau hai người trao đổi cơ hội cũng càng ngày sẽ càng thiếu kỳ thực liền tình huống trước mắt mà nói nàng đã bằng vào hàn trần trải qua thân phận của mấy người hoàn mỹ đ ạ t đến trở mình mục đích vốn là không nên lại có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ nhưng một người nam nhân ưu tú như vậy ngay tại bên cạnh mình hơn nữa nàng cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy chính mình đối hàn trần rất có lực hấp dẫn loại tình huống này nàng làm sao có thể cao nguyện chỉ là một tỷ tốt ỷ t người đại diện nhân vật nam nhân tốt bỏ lỡ có thể đời này đều sẽ không còn có cơ hội được tới dù chỉ là trở thành a trần tình nhân cũng không cái không gọi là. Dù sau mười mấy phút hàn trần lái xe chạy tới lao thành khu võ quán quản lý lý dương trước kia liền tại võ quán đại môn ngoài cửa chờ bây giờ hàn trần đã không phải là trước đây cái kia vừa mới trở thành võ quán học nghề hàn trần mà là ảnh trụ trực tiếp treo ở võ quán trên vách tường võ giả hàn trần không chỉ có liên trạm hai đầu thiên ma chiến tích mấy ngày phía trước còn vừa mới thu được từ võ giả quản lý cục tự mình ban hành thành thị anh hùng huân chương hàn g trần đại nhân hàn trần vừa xuống xe lý dương liền ân cần đi tới trước mặt thái độ kính cẩn cùng phía trước gặp mặt khác nhau rất lớn dương ca đừng làm như người xa lạ bảo ta ai trần liền tốt hàn trần nết miệng nợ nụ cười cũng không có cầm võ giả giá đỡ lý dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng thái độ ngược lại càng thêm cung kính vậy cũng không được nếu là gọi n g ư ờ i ai trần bị phó quán chủ nghe được ta cái này võ quán quản lý cũng đừng nghĩ làm hàn trần bất đắc dĩ lắc đầu không có nhiều xoắn suýt vấn đề này đi theo lý dương trực tiếp đi vào võ quán võ quán bồi luyện giáo tập còn có lưu không thiếu người quen nhưng đã trải qua lần trước bữa tiệc hàn trần cũng không có cố ý cùng những người này nhiều t r o hỏi mà những thứ này người quen rõ ràng cũng biết hàn trần thân phận không giống như xưa một đường chú ý hàn trần đi qua võ quán sân huấn luyện ai cũng không dám kêu to hàn trần tên Á trần tiểu tử này có tính bền dẻo trước đây ta thì nhìn hắn không phải một dạng người còn Á trần đ âu gọi hàn trần đại nhân ừ lần trước tới còn cố ý cùng chúng ta t r o hỏi bây giờ liền nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái ngươi chính là một cộng đ n g nhân ra nhìn ngươi làm cái gì là lúc trước ngươi đối nhân ra có nhiều chiều cố hay là thế nào chua cờ mở nở chua chính là người lần trước x i n các ngươi ăn cơm sau đó các ngươi nói như thế nào bước bước ỷ lại ỷ lại h ắ c n g ư ơ i sau l ư n g nghị luận hàng trần tự nhiên lười nhác n g h e nhiều không lâu liền đi theo lý dương gặp được thường một thành cùng hai cái võ giả quản lý cục chuyên viên phó quán chủ hai vị chuyên viên tốt hàng trần có chút ôm q u y ề nôi vị này chính là hàng trần đại nhân a hai cái chuyên viên lập tức đứng dậy thuyết minh sơ qua vừa đưa ra ý phòng thí nghiệm dưới đất lệ độ trong c h u y ệ n báo phía sau đi qua bên trên điều tra chứng nhận cho ngài thiên ma trạm thủ số thêm một cái cho nên ngài bây giờ thiên ma trạm thủ số là ba cái mà địa cấp đ ê phẩm võ giả chỉ cần từ ba cái thiên ma c h ạ m thủ chiến tích liền có thể tại quốc gia kho vũ khí bên trong tùy ý tuyển một kiện đồ vật hàn g trấn nghe xong lời này con mắt đột nhiên sáng lên thật đúng là đại h ả o sự địa cấp đ ê phẩm võ giả cùng địa cấp trung phẩm võ giả mở ra quốc gia vũ khí thiên ma c h ạ m thủ số yêu cầu khác biệt cái sau cần ước chừng sáu viên đầu của thiên ma phòng thí nghiệm dưới đất một trận chiến đánh giết binh chủng trung phẩm thiên ma lúc hắn mặc dù xuất lực không thiếu nhưng không có những người khác trợ giút cũng không thể nào cầm xuống viên kia đầu của thiên ma cho nên không thể độc tham công cực khổ chương u ố đi qua trong tiểu trong một trăm hai mươi sáu đại nhật triều tham chương một trăm hai mươi sáu đại nhật triều tham chúng ta hai người chính là chuyên môn phụ trách vì hàn trần đại nhân mở ra kho vũ khí đồng thời chọn lựa bảo vật cố vấn hai vị chuyên viên đơn giản tự giới thiệu phía sau liền cùng hàn trần cùng nhau ngồi xuống cố vấn hàn trần mê mang nhìn về phía thường mộc thanh thường một thanh ấm áp nợ nụ cười tuy địa cấp võ giả mở ra quốc gia kho vũ khí phía sau chỉ có thể lựa chọn địa cấp bảo khố nhưng bên trong đồ vật nhiều như sao trời muốn ngươi từng cái từng cái nhìn từng cái từng cái chọn mấy năm ngươi cũng không nhìn xong địa cấp bảo khố cấp thấp nhất bảo khố hàn t r â n nhữ mày gây chuyên viên trả lời mặc dù bảo khố đồng dạng chia làm địa thiên tinh n g u y ệ t nhật nhưng cùng võ giả phân cấp khác biệt bảo khố đẳng cấp cao thấp không có nghĩa là bên trong đồ vật tốt xấu địa cấp bảo khố chỉ là phù hợp hơn địa cấp bảo khố chỉ là phù hợp hơn địa cấp bảo khố chỉ là phù hợp hơn địa cấp nhưng thống chia làm mấy cái loại lớn vũ khí trang bị đan dược bí dược quan tưởng tinh đồ cùng với khắc có đủ loại hiệu quả thần kỳ trời tài địa bảo cụ thể còn phải xem hàn trần đại nhân chính mình hiện nay cần có nhất cái gì đồ vật gầy chuyên viên tiếp tục nói thường m ộ c thanh nói theo ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc nói một chút bọn hắn có thể tại ngắn nhất thời gian bên trong giúp ngươi chọn lựa ra thích hợp nhất mấy kiện đồ vật hàn trần thoáng suy tư phía sau trả lời ta bây giờ cần có nhất để thăng n ụ c thể cường độ đồ vật tốt nhất có thể cho ta kéo dài tính chất trưởng thành không ngừng đột phá n ụ c thể cực hạn gây chuyên viên sắc mặt ngạc nhiên chỉ cần khí huyết tăng lên không ngừng nhục thể cường độ tự nhiên hội không ngừng tăng lên hàn trần đại nhân ý tứ là đổi một loại cao cấp hơn tinh đồ tu luyện a hàn trần lắc đầu đơn giản dạng giải chính là tại ta mười chín điểm huyết khí trị lúc phóng nhan trong nước thậm chí nước ngoài ta chính là mười chín huyết vũ giả bên trong tối cường một cái kia hai cái chuyên viên có chút s ứ n g sở mà một bên thường m ộ t thanh k h ỏ e miệng vẫn không khỏi nhét lên tối cường người này dạ tâm thật không nhỏ a trở lại yên tĩnh khiếp sợ cảm xúc hai cái chuyên viên trọng trọng gật đầu minh bạch lập tức hai người từ tùy thân trong c ặ p tác lấy ra hai cái máy tính bảng bắt đầu thao tác một bên thao tác một bên giao lưu qua đại khái nửa giờ sau gầy chuyên viên cũng nâng lên đầu trịnh trọng nói hàn trần đại nhân ta cùng đồng nghiệp của ta so với địa cấp trong bảo khố số lượng cao bảo vật cuối cùng cho ngươi để cử ra ba loại đồ vật nói chuyện gầy chuyên viên liền cầm tấm phẳng cho hàn trần bảy ra loại thứ nhất tinh cấp cao phẩm hung thú huyết hạch mặt dây chuyển tinh cấp cao phẩm hung thú huyết khí trị tại hai trăm bảy mươi đến ba trăm ở giữa huyết hạch nhưng là hung thú thể nội số lượng cao khí huyết ngưng tạo mà thành hạch tâm trường kỳ đeo mặt dây chuyền không chỉ có thể tăng lên rất nhiều khí huyết ngưng tụ tốc độ còn có thể làm cho khí huyết ở vào độ cao sôi trào trạng thái làm cho võ giả thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất mà huyết mạch rất tác dụng trọng yếu chính là có thể trợ giúp võ giả không ngừng đột phá trên n ụ c thể hạn làm cho thân thể của võ giả biến giống như hung thú cường hành nhưng cái này cũng có tác dụng phụ đó chính là hung thú khí huyết k h ắ c thường cùng bạo dài thời gian đeo dây chuyền này sẽ để cho võ giả bản thân tính tình biến táo bạo sẽ ảnh hưởng đến tâm tính trạng thái trên máy tính bảng hình ảnh vô cùng rõ ràng h u y ế trong đó chủ yếu nhất hai vị đại dược một cái là mười chín năm đột phá tội võ thành tinh cấp hung thú h hoạch long vương quốc thủy một cái là mười tám năm tàn sát bên trên vạn chúng quân sĩ tinh cấp hung thú huyết hổ vương quốc thủy lại thêm triệu thạch hà lao tiên sinh là một vị tinh cấp cao phẩm v õ giả mượn từ hắn khí huyết luyện chế mà thành đan dược hiệu quả tất nhiên là kinh thế hai tục dựa theo triệu thạch hà lao tiên sinh lời nói cái này phá hạn đan không chỉ có thể kéo dài v õ giả mấy chục năm tuổi thọ còn có thể chỉ hoãn vỡ õ giả nghiền nơi khí kỳ huyết đến trượt đánh v nhân thể hạn chế để thăng trên đục thể hạn càng là không thành vấn đề dược hiệu chí ít có thể phát huy 5 năm năm tám、so、niên thời ở giữa nhưng nó chỗ tốt lớn nhất chính là không có tác dụng phụ gây chuyên viên hồng quang đầy mặt địa g i à giải nhìn ra được hắn vô cùng tôn sùng viên đan dược này bất quá hàn trần nghe nói đan dược ở trong chứa luyện đan người khí huyết nuốt lúc lại có một chút rất khác biệt cảm giác cùng hương vị t ỷ như trẻ tuổi nữ t ử luyện đan cảm giác tương nộ đối thanh đạm một chút nếu là lao đầu t ử lão bà bà luyện đ ư ợ c đan sẽ có một c ố khó tả lão nhân vị dù sao cho dù là võ giả cũng tránh không khỏi khí huyết suy bại nhục thân lão mục nát tuổi tác một đại khí huyết tự nhiên ở trong chứa suy mục nát chi khí hàn trần mặc dù không có tự thân nếm thử qua nhưng chỉ vẹn, vẹn nghe liền đối với cái này vô cùng mâu thuẫn triệu thạch hà đã có một trăm linh bảy tuổi cao hãn luyện được đan dược nhất định sẽ có gì đó quái lạ cảm giác nếu là một cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ đan sư ngược lại là có thể nếm thử hương vị chuyên môn khí huyết càng tinh khiết hơn nhan trị càng cao nữ đan sư luyện ra đan dược càng là hương thuần ngon miệng rất nhiều có đại bối cảnh võ giả công tử ca thậm chí chuyên môn giá cao thu mua loại đan dược này còn muốn làm lấy nữ đan sư mặt cẩn thận tỉ mỉ không phải một dạng biến thái cuối cùng một loại đâu hàng chân ở trong lòng trực tiếp loại bỏ lòng hồ phá hạn đan cuối cùng một loại ta người không quá đề cử gây chuyên viên lần nữa hoạt động màn hình trên màn hình đột nhiên xuất hiện một bức màu vàng tinh màu vàng thái dương phía dưới một bóng người hai tay giơ cao khỏi đầu lòng bàn tay h ư ớ n g trời hai tay đầu ngón tay lên đỉnh đầu c h ạ m nhau toàn bộ thân ả n h tản ra kim mang trói mắt cái này tinh đồ tên là đại n h ậ t c h i ề u tham chưa xác định đẳng cấp là trước đây ít năm mới từ trong di tích khai quật mà ra dựa theo trong di tích lưu lại ghi chép này tinh đồ không ngưng khí huyết chỉ vì đánh vỡ nhân thể huyết nhục c ắ c giá trị làm cho võ giả có thể trình độ lớn nhất địa kích phát huyết nhục tiềm năng đại t h à n h phía sau huyết nhục gân cốt mạnh như bạo khí cường hành vô song chỉ là tu luyện cái này tinh đồ không vẹn vẹn là quan tưởng mà thôi còn muốn dùng đến một loại quán thạch trần qu hàn chân hỏi kim nhật thạch gậy chuyên viên trả lời n g ồ i ở một bên thường một thanh có chút nhữ mày thay hàn t r ầ n giảng giải kim nhật thạch là một loại cực kỳ chân quý thưa thất khoáng thạch thường dùng tới đoán tạo b ả o khí bây giờ võ giả trong vòng được giá là một khắc mười văn nguyên gậy chuyên viên hảo tâm nhắc nhở từng có người nếm thử tu luyện qua cái này tinh đồ đập mấy cái ức cũng không có nửa điểm hiệu quả có thể tưởng tượng được tu luyện cái này tinh đồ cánh cửa cao bao nhiêu cùng lựa chọn cái hiệu quả này không biết hao tổn của cải cực lớn tinh đồ còn không bằng tại huyết h ạ c h cùng phá hạn trong nội đan tùy ý tuyển thứ nhất hàn chân nghe nói lời này, thoáng lập tức n i ế t miệng n ở nụ cười liền tuyển đại nhật triều thăm này a hai cái chuyên viên đối mặt một cái thực sự vô pháp lý giải liên thương mộc thanh cũng không khỏi nhắc nhở lần nữa mặc dù tu luyện tinh đồ từ lâu dài giá trị đến xem phải xa xa cao hơn hai cái khác nhưng tu luyện cái này tinh đồ độ khó cùng với đầu nhập cũng không thấp a hàn chân nhìn chằm chằm trên máy tính bảng tinh đồ kiên trì nói phó quán chủ không cần lo lắng ta tâm lý nắm chắc tinh đồ có thể lợi dụng hệ thống không ngừng thêm điểm để thăng cấp bậc tiếp đó để thăng tu luyện hiệu quả đợi đến đại nhật triều tham tinh đồ cấp bậc đầy đủ cao phía sau hàn g trần chỉ cần lợi dụng cực ít kim n h ậ t thạch liền có thể đạt đến người khác mấy lần mười mấy lần tu luyện hiệu quả dạng này tương đương biến tướng địa giảm bất tu luyện hao phí cho nên người khác luyện không dạy nổi không có nghĩa là hắn cũng luyện không dạy nổi chương một trăm hai mươi bảy tự gánh lấy hậu quả chương một trăm hai mươi bảy tự gánh lấy hậu quả võ giả quản lý cục động tác rất nhanh hàn g trần xác định do muốn hối đoái đại n h ậ t triều tham tinh đồ phía sau buổi tối sẽ đưa tới quan tưởng thạch quan tưởng thạch là một loại cực kỳ hiếm hoi bà thạch cũng là lam tinh bên trên duy nhất một loại có ấn khắc tinh đồ hiệu quả bà thạch nhân loại chính vì toàn tâm toàn ý quan tưởng tân tinh đồ hàng trần cố ý giao phó hàn đoan ý chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian lập tức liền tại xí diễm cư trung tâm võ quán bên trong mở một ở giữa quan tưởng phòng đợi đến hết thể chuẩn bị thỏa đáng hắn mới từ nghiêm mật hộp đen bên trong lấy ra quan tưởng thạch quan tưởng thạch lớn nhỏ giống như trứng ngỗng nhưng lấy ra trong nháy mắt liền n h ư ờ n g tia sáng mở tối quan tưởng phòng sáng lên toàn thân no hóng ánh rực rỡ, tản ra minh rượu tinh quang nhìn giống như mới từ trời không hái xuống tinh thần một dạng xinh đẹp hàng trần tra duyệt trong dương bổ sung thêm sách hướng dẫn sử dụng phía sau liền hít sâu một hơi tới chậm rãi khép lại hai mắt chỉ chờ tâm bình khí hỏa dần dần tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái phía sau hàn trần tối ô m om ý niệm hư không bên trong đột n h i ê n dâng lên một vòng hỏa hồng đỏ r ự c húc nhật húc nhật càng lên càng cao chậm rãi từ hỏa hồng sắc đã biến thành kim hoàng sắc tiếp đó lại từ kim hoàng sắc đã biến thành trói mắt trắng cường quang chiếu rọi hàn trần thậm chí cảm giác ý niệm của mình đều muốn bị đốt bị thương hoàng hốt ở giữa hắn ẩn ẩn trông thấy có người đứng ở cự nhật chi phía dưới hai tay giơ cao khỏi đầu lòng bàn tay, hướng trời, hai tay, đầu ngón tay cùng nhau đúng hai đầu gối lơi quòng m ũ chân hướng vào phía trong thu liễm. làm trung bình tấn hình dáng động tác này tương tự với kim cương công cùng một chút lam quốc c ổ võ bên trong vận khí hướng đ ỉ n h có loại không nói ra được h u y ề n ý tới bóng người kia tại cự ngày sau bày ra cái tư thế này phía sau thân thể khỏe mạnh giống cùng trời bên trên cự mỗi ngày sản xuất sinh một loại nào đó hô ứng lại cũng biến dạng rỡ rực rỡ dần dần rực rỡ nếu là tinh tế quan sát có thể nhìn thấy từ cự nhật chi bên trong tràn ra vô số thật nhỏ kim mang chậm rãi xông vào bóng người mỗi rót vào một chút bóng người tia sáng liền cường thỉnh hơn một chút lần thứ nhất quan tưởng tinh đồ rất là trọng yếu hàn g trần không muốn lãng phí cơ hội thật tốt ý niệm thoáng k h ẽ động liền hướng lấy cự ngày sau thân ảnh đột nhiên lao đi bóng người kia vốn là không có mắt vô diện hàn g trần ý niệm lướt vào phía sau rất nhanh lại trở thành dáng vẻ của hàn g trần bất quá vừa mới cùng bóng người hợp thể hàn g trần cũng cảm giác được một cố liệt hỏa đốt người đau đớn phủ đầu cự ngày tựa như lò luyện giống như muốn đem hắn triệt để nướng thành than c ó bốn mặt trời trói trang nắng sớm tươi đẹp sáng sớm thứ bảy lục điểm, điểm liền bắt đầu làm yêu muốn hàn loạn ý, ý không lay chuyển được liền không thể làm gì khác hơn là mang theo l chỉ là mẫu nữ mới ra xí diễm cư không lâu tay của lục điểm điểm bày tỏ điện thoại đột nhiên vang lên tiếng trung lục điểm điểm mắt nhìn tên người gọi đến chu miệng cúp điện thoại ai a hàn loan ý tò mò hỏi vương dương dương lục điểm điểm trả lời cứu cứu nói cha của hắn không phải người tốt ta về sau không thể cùng hắn chơi hàn loan ý vớt vớt đầu của lục điểm điểm an ủi cứu cứu cũng là vì an toàn của ngươi về sau tại xí diễm cư nhà trẻ ngươi cũng có thể giao đến không thiếu tiểu bằng hưu ân điểm điểm biết lục điểm, điểm có chút tịch mịch gật gật đầu lại tại lúc này một chiếc hát sắc mười b ạ c đột nhiên từ mẹ con hai người sau lưng lái tới ấm áp điểm, điểm. xe dừng lại vương chết mang theo vương dương dương xuống xe vương thiên sinh hàn loan ý có chút nhữ mày từ khi lần trước hàn trần nhắc nhở phía sau nàng đối vương chết là hơn một tia cảnh giác dù sao những thứ này trời tới nàng tại xí diễm cư quen biết không thiếu những thứ khác võ giả g i a thuộc cùng một chỗ giao lưu phía sau nàng nghe nói không thiếu nhằm vào võ giả g i a thuộc âm lưu quý kế mặc dù võ giả l u ậ t đối võ giả g i a thuộc an toàn vô cùng coi trọng thậm chí ban bố vô hạn phản kích quyền nhưng luôn có một chút lòng mang ý đồ số người thay đổi biện pháp hô đất hại võ giả ra thuộc mượn cơ hội đả kích võ giả cuối tuần không có việc gì ta muốn mang theo dương dương đến vùng ngoại ô trên núi đi lanh o quanh bất quá dương dương một mực quấn lấy ta phải mang theo điểm điểm mới được vốn là là nghĩ đến xí diễm cư lại gọi điện thoại cho các người không nghĩ tới ở chỗ này liền đ ọ p vương chết có chút cười nói điểm điểm trên núi rất đẹp còn có khe trượt chơi cũng vui ta còn phát hiện một cái trụ sở bí mật bên trong có bà bối vương dương dương cùng sau lưng lục điểm điểm thần thần bí bí nói trụ sở bí mật lục điểm điểm lòng hiếu kỳ quả nhiên bị câu lên là a lên núi ta dẫn ngươi đi xem nhìn vương dương dương một mặt tự hào cắt mới không cần đi cứu cứu không đồng ý ta và người chơi lục đ i ề m đ i ề m khuôn mặt nhỏ cong lên võ giả cứu cứu quả nhiên không thích ta ồ ồ ồ vương dương dương nghe nói như thế thương tâm khóc lớn lên lục đ i ề m đ i ề m mắt nhìn thương tâm vương dương dương mặc dù vẫn như c ũ duy trì thái độ lạnh lùng nhưng ánh mắt đã có chút dao động vương chết sắc mặt có chút buồn bã xem ra ai chẩn đ ố i ta quả thật có mấy phần hiểu lầm bất quá bảy con nít hữu nghị là t h u ậ n k h i ế t hắn không nên tính toán đã các ngươi không muốn đi cái kia chúng ta đi trước đi thôi dương dương ta không có mướn ta muốn cùng điểm điểm cùng một chỗ đi đều do ba bà đều tại ngươi ta mới có thể bị điểm điểm chắn ghét mới có thể bị võ giả cứu cứu chắn ghét vương dương dương tức giận đấm đá vương chết hởn dỗi không muốn rời đi vương chết nhưng là một mặt hổ thẹn chỉ có thể không ngừng xin lỗi cùng là ly dị phụ mẫu hàn l o a n ý thấy cảnh này rất khó không xúc động nàng vốn định nhẫn tâm đi ra không có nghĩ rằng lục điểm điểm so với nàng trước một bước mềm lòng mụ mụ bằng không chúng ta liền đi trên núi chơi một chút đi ngược lại cũng không c h ô đi lục điểm điểm mặc dù bình thường tùy hứng n ị c h ngợm nhưng nội tâm nhưng là cái thiện lương ôn nhu thật là tốt hải t ử đối mặt vương chết phụ tự đạo đức bắt cóp t h ứ người nàng tự nhiên mềm lòng tốt tốt ta vậy ta cho xí diễm cư người báo cáo chuẩn bị một chút hàn văn ý bất đắc gì các loại h à n trần đi ra quan tưởng phòng lúc đã là hai ngày phía sau mới ra trung tâm v õ q u á n lưu vĩnh liền vội vội vàng chạy tới hàn sư m i n h hàn loan ý hàn tiểu thư cùng với con gái của nàng lục điểm điểm đã mất tích hai ngày người nói cái gì hàn trần tu thành đại nhật c h i ệ u tham vốn là tâm tình không tệ sau khi nghe được tin tức này sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo sắc ý bừng bừng phía trước trời hàn loan ý tiểu thư hướng phòng thủ cổng học đồ báo cáo chuẩn bị muốn tới tây giao ngọc dương sân chơi nhưng một mực đến tối cũng không trở về chúng ta lập tức gọi điện thoại liên lạc không nghĩ tới điện thoại cũng liên lạc không được hướng ngọc dương sơn người phụ trách hiểu rõ phía sau mới biết được phía trước trời ngọc dương sơn sơn đạo sửa chữa căn bản vốn không tiếp đại khách lạ chúng ta động viên nhân thủ lục soát cả t ò a n g ọ c dương sơn cũng không tìm được người lưu vĩnh một mặt hồ thẹn t ỷ t ỷ của ta làm sao sẽ đi trên núi chơi có người cùng nàng đồng hành sao hàn t r â n ánh mắt băng hàn dựa theo báo cáo chuẩn bị tin tức nàng là cùng một cái tên là người đàn ông của vương chất cùng đi chúng ta đã tìm người điều tra qua vương chất cùng với vương chất nhi tử vương dương, dương cùng hàn tiểu thư mẫu nữ cùng nhau mất liên lạc lưu vĩnh trả lời tỉ điểm, điểm. hàn chân đại thủ nằm đấm mơ hồ người được nụi vị âm、yêu. trong lòng tràn đầy tức giận cùng sát ý hàn sư minh ngươi yên tâm chúng ta đã liên hợp toàn bộ phát động toàn thành tìm kiếm phàm là có tin tức hội đệ nhất thời gian thông chi ngươi l ư u vĩnh n g an ủi tốt hàn trần tâm tình trầm trọng gật gật đầu lại tại lúc này hắn điện thoại di động có chút chấn động có người phát tới tin nhắn m ộ ư ơ i một giờ đêm tân thành khu sát h ổ võ quán gặp đừng khiến người khác biết bằng không tự gánh lấy hậu quả chương một trăm hai mươi tám liên trạm chương một trăm hai mươi tám liên trạm sát hồ võ quán triệu sư lang ba trong n h y mắt hàn trần con mắt lạnh như l a toàn thân tản mát ra một c ố làm người sợ hãi sát khí hàn sư h i n h thế nào lưu vĩnh nhìn ra sắc mặt của hàn trần không đúng lo lắng hỏi hàn trần lắc đầu không có việc gì hàn sư h i n h ngươi yên tâm võ quán nhất định đem hết toàn lực t r a ra hàn t i ể u thư mẫu nữ tung tích lưu vĩnh đằng sau nói cái gì hàn trần đã vô tình lại nghe vương chức mang theo tỷ tỷ và điểm điểm cùng nhau mất liên lạc sát hổ võ quán bên kia liền phát tới uy hiếp tràn đầy tin nhắn giữa hai cái này có gì liên lụy đồ đần đều có thể muốn minh bạch cho nên buổi tối nhất định là chàng hồng muốn yến đem việc này cáo chi phó quán chủ cùng quán chủ hắn vừa rời đi trung tâm võ quán tin nhắn liền phát đến trên điện thoại di động chứng minh khẳng định có người tại giám thị bí mật hắn động tĩnh một khi hắn đem chuyện này cáo chi phó quán chủ cùng quán chủ triệu sư lan g sợ rằng sẽ đ ố i tỉ tỉ và điểm điểm bất lợi cho nên liền xem như hồng môn yến cũng chỉ có thể chính hắn đi hàn trần cưỡng chế trong lòng lo lắng cảm xúc để cho mình bình tĩnh trở lại lập tức trực tiếp trở về biệt thự của mình ở trung tâm võ quán quan tưởng phòng chờ đợi hai ngày một đêm tổng cộng tăng thêm ba cái điểm đại nhận triều tham tinh đồ một tích thủy thành tuyển tinh đồ một điểm thủy bộ một không có kim nhật thạch hàn trần tạm thời khảo thí không ra đ tích thủy thành tuyển tinh đồ cường hóa phía sau cũng không có bao nhiêu thay đổi ngược lại là đ i ể m thủy bộ đạt đến lô hỏa thuần thanh cảnh phía sau hàn g trần thân pháp trở nên càng thêm phiêu d ậ t nhưng nếu như đối thủ là triệu sư lang lời nói dù là đ i ể m thủy bộ lại cường hóa một lần chỉ sợ cũng không đủ bất quá hắn còn có nhiên huyết cùng xúc thế hai cái này đại s á t chiêu cực hạn nhiên huyết trạng thái dưới hắn huyết khí chỉ có thể đạt đến hai mươi ba điểm lấy nhiên huyết trạng thái cực hạn không để ý bất luận cái gì kết quả toàn lực b ộ phát xúc thế áo nghĩa lại dùng tới sâm mới ngộ ra tam hỏa chỉ cần triệu sư lang lòng có một tia may mắn cùng k h i thị bao người khác đầu dây điện biệt t ự tinh thất hàng trần trường n h à một g ụ m c h ọ c khí đẻ xuống trong lòng c u ầ n c u ộ n sắt ý để ngang trước đầu gối hát diễm đao có chút chiến minh bốn m u ố n hơn tám giờ hàng trần trước kia liền lái xe lạng yên đuổi theo tân thành khu sát hổ võ quán ngoài cửa kiểm tra tình huống từ bên ngoài xem ra sát hổ võ quán bên trong hết thẻ bình thường không thấy có sát hổ võ quán võ giả nhóm xuất nhập thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn m ộ ư ơ i giờ đêm võ quán chính thức bế quan đệ tử cùng giáo tập nhóm nhau nhau rời đi m ư ơ i giờ rưỡi bồi luyện nhóm quét dọn vệ sinh xong đóng lại võ quán trên sân huấn luyện tất cả chiếu sáng dùng đèn cười cười nói mười điểm bốn mươi sát hổ võ quán bên trong tối như mực một mảnh bên trong người tựa h ổ đã toàn bộ bộ phận đi không mười một giờ hàn trần cầm lên hắc diễm đao xuống xe hướng về sát hổ võ quán đi đến đẩy cửa vào võ quán sân huấn luyện bên trong đen kịt một mảnh t i ê n t ì n h đáng sợ không khí chịu m u ộ n hàn trần cầm đao đứng tại một mảnh hắc cám bên trong ngắm nhìn một phía không có phát giác bất luận cái gì sát thủ mai phục liền cất bước hướng về sân huấn luyện đằng sau đi đến đi qua sân huấn luyện đằng sau chính là khu làm việc phòng thay quần áo phòng tắm v v dọc theo hành lang tiếp tục thâm nhập sâu liền có thể đến quán chủ cùng phó quán chủ bình thường trợ hàng trần đi đến khu nghỉ ngơi ngoài cửa lúc cách khép hờ môn quả nhiên thấy bên trong đèn sáng tinh thần hắn căng cứng dùng đ a o trôi lặng yên đẩy ra khu nghỉ ngơi môn cất bước đi vào bên trong kết cấu rất có đông danh o phong phạm hình khuyên hành lang hiện lên trở về chữ hình dáng hành lang bên trong là nhân tạo vườn hoa b ố cảnh cạnh n g o à i nhưng là sáu bảy gian phòng đối diện đại môn nhưng là quán chủ cùng phó quán ngày thường chỗ tu luyện chi chi chẳng biết tại sao hàng trần mới đi tiến người quán chủ này khu nghỉ ngơi hành lang đỉnh bộ phận phòng cháy vòi hoa sen liền bắt đầu phun nước khác thường hàng trần trong lòng âm thầm cảnh giác dọc theo hành lang bước nhanh hướng về quán chủ phòng đi đến quan chủ phòng cửa gỗ đồng dạng là khép hở còn chưa mở cửa một cỗ mùi vị quen thuộc liền hàn trần nhũi mảy mùi máu tươi hắn dùng trôi đao nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra lập tức con mắt có chút một tròn liền thấy q u á n chủ trong phòng một mảnh hút lộn mười mấy bộ thi thể ngã trái ngã phải huyết t h ủ y h ò a với phòng cháy vòi hoa sen r ộ i xuống nước làm cả q u á n chủ trong phòng hoàn toàn đỏ ngầu không tốt hàn trần trong nháy mắt minh bạch cái tràng diện này ý nghĩa quay người liền đi lại tại lúc này có người đột nhiên từ quán chủ trong phòng xung ra hắn toàn thân vết đao vết máu sắc mặt tái nhợt hoảng sợ lại cầm đau thẳng đến hàn trần, mà đến. Lan. Hàn trần nghiêng người lập tức một phát bắt được đối phương cầm đao đại thủ hung hăng v ặ n một cái r ắ c cổ tay đứt gãy trường đao rơi xuống đất a người kia kêu, kêu t h ả m một tiếng lập tức giống như giống là chó điên mở ra miệng rộng lại hướng về cổ của hàn trần cả tới hàn chân một cái cổ tay chặt bổ vào cổ của hắn kết lên người kia c h e hết hầu liền lùi mấy bước g ó t chân vấp lấy cánh cửa đặt mông ngồi ở quán chủ phòng nghỉ huyết thủy bên trong lập tức sắc mặt hắn hoảng sợ hai chân t h y tiện được đá mặt đất lùi lại run g i n g cầu xin tha thứ đ ư n g zeta đ ư n g zeta cầu ngươi đ ư n g zeta ngươi đang nói bậy cái gì hàn chân ánh mắt lánh lệ tức giận quất lớn quay người chạy vào trong phòng nghỉ có thể cố ý trợt chân một cái một đầu đánh tới thạch anh bàn các bản người này vừa chết liền là chân chính không có chứng cứ hàn trần ánh mắt ngưng lại trong nháy mắt lướt vào trong phòng nghỉ bắt lại bả vai của đối phương vừa vặn lúc này có người đẩy ra khu nghỉ ngơi đ ạ i môn vài tên võ giả quản lý cục chuyên viên cùng với sát hổ võ quán võ giả vừa nói vừa cười đi đến lập tức một cái liền thấy được hàn trần đứng tại huyết thủy lan tràn quán chủ phòng nghỉ đang nắm lấy một cái sát hổ võ quán học nghề bả vai dừng tay vài tên võ giả quản lý cục chuyên viên thấy cảnh này vừa kinh vừa sợ nghiêm nghị quát lớn cứu ta Tên k ba tên tới góc b sát hổ võ quán võ giả trong nháy mắt nổi giận âm thầm giao lưu hung ác nham hiểm ánh mắt cùng nhau hướng về hàn trần đánh tới hàn trần lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên sát hổ võ quán võ giả khoe miệng đông nhiên liệt lên một tia lánh lệ nụ cười điên cùng tới dưới loại cục diện này coi như hắn toàn thân trên dưới mọc đầy một ngàn tấm miệng cũng nói không rõ ràng hơn nữa triệu sư lang chắc chắn tại đủ loại chi tiết xuống công phu sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội trở mình bây giờ những sát hổ võ quán này võ giả chắc chắn cũng sẽ mượn chu s á t hung thủ tên tuổi đối với hắn hạ tử thủ đã như vậy vậy liền d i ế t ba hàn chân đáy mắt tơ máu lan tràn nhiên huyết áo nghĩa trong nháy mắt mở ra phòng cháy vòi hoa sen đổ xuống dòng nước vừa mới chạm đến da của hắn ra liền trưng trở thành bạch sắc hơi nước tam hòa bốn hàn chân dưới chân sàn nhà bằng gỗ trong nháy mắt băng liệt cả người tựa như một đầu hung thú giống như nhanh như tàn ảnh hướng lấy ba tên sát hổ võ quán võ giả đánh tới、Khánh. trong lúc đó sinh hồng sắc hắc diễm đao đột nhiên xuất h i ế u lưới dao bên trên phun ra ba tức đa mang theo bước chân của hàn trần điên cung cướp hát diễm đao thân đao càng là ở giữa không trung lưu lại một nói mắt trần có thể thấy màu đỏ đao ảnh giống như hồng sắc băng r u a một d ạ ặ c chết một cái sát hổ võ quán cấp thấp trung phẩm hai mươi tư huyết võ giả trước tiên đánh tới hắn đồng dạng dùng đao một đao bổ về phía hàn trần mặt nhưng mắt nhìn thấy trường đao sắp rơi vào hàn trần trên mặt hàn trần thân hình đột nhiên gia tốc không chỉ có tránh đi một đao này trong tay hát diễm đao càng là lấy một loại cực kỳ xảo trá phiêu giật con đường rơi vào trên cổ của hắn h n tên kia sát hổ võ quán võ giả trong lòng căng thẳng còn chưa ph trong nháy mắt dây một người hàn trần thân hình không có mảy may dừng lại chệ ngừng lại quay đầu đón lấy vòng tới phía sau mình tập kích sát hổ võ quán võ giả nhanh như vậy tên tia địa cấp trung phẩm hai mươi năm huyết sát hổ võ quán võ giả âm thầm cả kinh lập tức nhắm mắt cắn răng ra tay chỉ là bóng dáng của hàn trần cùng đao quang so vừa mới một đ a o kia càng nhanh màu đỏ thấm đao quang tựa như huyết sắc băng dua giống như ở trong hư không lưu lại mắt trần có thể thấy quy tích một đao tinh chuẩn chặt xuống đầu của hắn phốc phốc huyết thủy bắn tung tóe giết hết người thứ hai hàn trần thân hình lượt vòng khoe miệ cười toe tué toét Cùng là đ ba tên r g giả, người phẩm tam võ bất sát h u hổ h a võ quán địa cấp trung phẩm bất quá ngắn ngủi nửa hơi thời gian liền toàn bộ bộ phật chết mấy cái võ giả quản lý cục chuyên viên sững sờ tại chỗ dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối hai chân run lên ba đao một đao so một đao nhanh một đao so một đao h ô n h á c ba đao kết thúc hàng trần tay cầm trôi đao nâng lên một t r ư ơ n g điên cuồng khát máu khuôn mặt nhìn về phía khu nghỉ ngơi ngoài cửa mấy cái võ giả quản lý cục chuyên viên dọa đến toàn thân lắc một cái nhao nhao ngồi trên mặt đất lại tại lúc này phía sau bọn họ đ ố n g nhiên vang lên một đám người gầm thét chu sát tác tặc thay các sư huynh đệ cùng với võ quán học đồ báo thù ba hơn mười vị sát hổ võ quán võ giả giống như là đã sớm dự mưu giống như từ bên ngoài vào Khoe mười i ệ n g h giờ điên n c rưỡi sát hồ sơn, sơn khu biệt thự cùng xí diễm cư tính chất như thế cũng là võ giả chuyên dụng khu biệt thự chỉ là bất quá sát hồ sơn là sát hồ võ quán võ giả địa bàn mười sơn giờ rưỡi sát h ổ sơn phía sau núi đình nghị mát bên trong hai đạo thân ảnh đang ngồi ở trước bàn đá dựa sát mấy thứ tinh xảo ngon miệng thức nhắm uống rượu nói chuyện nói một chút cái này xí diễm võ quán ngôi sao tương lai ngươi lại như thế nào tính toán triệu sư hổ hình thể khôi ngô cường tráng tựa như một đầu h ắ c hùng giống như tản ra giã thu giống như điên cuồng giữ t ậ n kinh khủng khí huyết t á c bách hai con mắt r u ệ như ưng con mắt triệu sư lang nghe nói lời này để đuốt xuống tinh tế đem trong miệng thức nhắm nhấm nuốt n u ố t xuống mới nghe rằng cười một tiếng chỉ là một cái chưa dứa t s ữ m a u đầu t i ể u tử không đáng đại ca hao tâm tổ trí triệu sư hổ sắc mặt hơi chầm xuống ta là sợ ngươi lưu lại nhược điểm về sau muốn bảo đảm đều không bảo vệ ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận thận trọng hơn nữa lần này coi như xí diễm võ quán biết rõ là ta tính toán hãm hại cũng không thể tránh được nói một chút triệu sư hổ thái độ cường ngạnh triệu sư lang không thể làm gì chỉ có thể đem toàn bộ tính toán toàn bộ đ ỡ ra vương chết đúng là triệu sư lang cố ý xếp vào tại hàn đoạn ý bên cạnh quân cờ vì được chính là tại thời khắc mấu chốt mang theo hàn đoạn ý bốc hơi khỏi nhân gian chọc giận hàn trần các loại hàn trần sát ý bừng bừng đ ị a n đổi tới sát hổ võ quán đến nơi hay lúc cũng sẽ bị xem như sát hại một đám sát hổ võ quán học nghề hung thủ vì có thể để cho hàn trần cái này hung thủ càng thêm s ắ c thực chi chuẩn xác triệu sư lan còn chuyên môn tìm tinh thông băng quyền cùng cồn viêm đao pháp sĩ diễm võ quán phản võ ra tay c a m đoan mỗi một cái bỏ mạng học đồ cũng là bị băng quyền đánh nát nội tạng bị cồn viêm đao pháp xóa cái cổ chém giết đương nhiên hiện trường còn muốn lưu lại một cái người sống sót tại võ giả quản lý cục chuyên viên đến lúc c a m nguyện dùng tính mạng của mình đem c h ậ u nước dơ này tưới vào trên đầu của hàn trần lúc này hàn trần coi như toàn thân mọc đầy miệng cũng nói mơ hồ biện không rõ võ quán học đồ mặc dù so với người bình thường càng có võ đạo thiên phú thực lực càng mạnh hơn hàn trần thân là xí diễm võ quán chính thức võ giả ban đêm lẻn vào khắc võ quán trăng trợn tàn sát để ăn mừng đồng bạn trở thành võ giả đ á m học đồ cái tội danh này đầy đủ đem hàn trần gắt gao đặt tại võ giả luật phía dưới sau đó sát hổ võ quán võ giả ra tay chính là thuận lý thành trường dù là đem hắn s i n h s i n h chém chết tại sát hổ võ quán xí diễm võ quán cũng không thể nói gì hơn coi như lui một vạt bước hàn trần không có chết ngược lại rết ra khỏi trùng vây chạy trốn vậy thì càng tốt hơn xí diễm võ quán ngôi sao tương lai trong vòng một đêm liền sẽ biến thành một người người phỉ nhổ khát máu cùng ma đến lúc đó không cần sát hổ võ quán ra tay võ giả quản lý cục liền sẽ phát xuống toàn quốc lệnh truy nã hàn trần về sau chỉ có thể như cái danh nước bẩn bên trong l á o thử cũng lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà một khi bị bắt lại mang đến tội ngục thành hắn liền có một vạn loại phương pháp có thể để cho hàn trần chết ở bên trong cái này tính toán rượu liền rượu tại sát hổ võ quán ở vào hoàn toàn chính nghĩa một phương không chỉ có trả thù hàn trần cái này xí diễm võ quán ngôi sao tương lai còn đã kích uy danh của xí diễm võ quán vì về sau sát hổ võ quán chiếm đoạt lao thành khu tất cả võ quán trôn xuống phục b triệu sư hồ hỏi toàn bộ kế hoạch trọng yếu nhất chính là hàn trần tỷ tỷ hàn đoan ý nếu để cho hàn đoan ý sống sót nàng về sau khẳng định muốn xác nhận vương chết là sát hổ võ quán quân cờ nếu để cho hàn đoan ý tiêu thất về sau phàm là có chứng cứ xác nhận cái chết của hàn đoan ý cùng sát hổ võ quán có liên quan như vậy hàn trần tại sát hổ võ quán giết người liền thành võ giả luật thừa nhận vô hạn phản kích ngay lập tức sẽ xoay người đến lúc đó xí diễm võ quán nhất định sẽ vì chuyện này cùng sát hổ võ quán giết cái người chết ta sống đại ca yên tâm cái kia nữ nhân không chỉ có sống sót thật tốt hơn nữa ngày mai liền sẽ bình an địa trở lại xí diễm c dù sao vương c h ế t căn bản không có đối với nàng làm cái gì chỉ là bọn hắn bỏ lỡ tiến một đầu có đổ sụt nguy hiểm động rộng rãi bị ngăn ở bên trong hai ngày mà thôi triệu sư lang âm chắc chắc cười nói nghe đến đó triệu sư hổ ít có lộ ra một tia tán thưởng nụ cười tới rượu hàn l o ă n ý không có chết chỉ là bởi vì một hồi n g o ạ i ý muốn mất liên lạc mà hàn g trần lại bởi vì thành kiến cùng xúc động đến sát hổ võ quán điên cùng đồ sát học đồ đây là một cái vô giải dương m ê u hiện tại cái này thời gian không sai biệt lắm đã kết thúc triệu sư lang nhàn nhã bưng chén rượu lên hút hút một ngụt vừa dứt lời điện thoại liền đánh tới triệu sư lang sắc mặt lãnh đ ạ m nhận nghe điện thoại tình huống thế nào phó quán chủ cái gì một đám phế vật chờ ta đi qua triệu sư lang nổi giận địa cúp điện thoại ra cái gì chuyện triệu sư hổ mỹ mắt khẽ nâng ánh mắt t ú nặng triệu sư lang sắc mặt giữ tận nói tiểu tử kia liên trạm ta võ quán bốn cái địa cấp trúng phẩm sáu cái địa cấp đề phẩm chạy triệu sư hổ tiếng nói hung tàn chạy vẫn còn tốt mấu chốt là tiểu tử kia không những không có chạy ngược lại trực tiếp giao đao tự thú bây giờ sĩ diễm võ quán người đã qua triệu sư lang cắn răng n h i ế răng v ố nếu như không đánh thắng n địa mà n g hàn trần chạy trốn cái tia sát hổ võ quán liền có thể quang minh chính đại phái ra cường giả truy sát thậm chí triệu sư hổ chính mình cũng có thể tự mình hạ tràng nhưng này tiểu tử trực tiếp giao đao tự thú đồng thời thông chi xí diễm võ quán vậy cũng chỉ có thể đi chính quy trình tự bốn m u ố n m ộ ư ơ i điểm bốn mươi s ắ t hổ võ quán bên ngoài đèn báo hiệu lấp lóe trọng trọng cảnh r ơ i tuyến bên trong các tuần tra khiêng ra một cỗ cỗ che kín vải trắng thi thể võ giả quản lý cục cũng xuất động số lớn nhân thủ chỉ là võ giả chuyên viên t i ể u xuất động hơn m ộ ư ơ i vị có thể dù là xử lý qua không ít chuyện nguyên nhân nghe nói lần này cộng tử vong m ộ ư ơ i vị võ giả bốn cái địa cấp trung phẩm sáu cái địa cấp đ ê phẩm phía sau một đám võ giả chuyên viên trong lòng cũng là âm thầm rung động bình tĩnh này hải lan thị bên trong đây tuyệt đối xem như khá thảm thiết vụ án lý thắng cùng thường một thanh trước hết nhất đổi tới hiện trường văn cục trưởng ta muốn gặp một chút hàn trần bản thân văn minh huy lắc đầu lý quán chủ không phải ta không nể mặt mũi mà là chuyện này quá lớn bây giờ ai cũng không thể thấy hắn lý thắng mặt mo hơi trầm xuống ánh mắt đột nhiên sắc bén thiên cấp võ giả khí thế đột nhiên bộc phát mà ra nếu như ta nhất định muốn gặp đâu văn minh huy sắc mặt không có chút nào sợ hãi trừ phi lý quán chủ g i ế ta t bốn mắt nhìn nhau tựa như mũi như kim nhưng tiếp theo một cái trước mắt lý thắng khí thế bỗng nhiên thu liễm âm thầm nhẹ nhàng thở ra xem ra võ giả quản lý cục khá xem trọng vậy là tốt rồi hắn gặp không được sát hổ võ quán b ê n kia tự nhiên cũng gặp không được tại tay của võ giả quản lý cục bên trong ít nhất phải so ở bên ngoài chạy trốn an toàn nhiều lắm văn cục trưởng ta h ẳ n sư đệ đến cùng làm ộ t cái cái gì người như vậy tin tưởng ngươi cũng có biết một hai hắn tuyệt sẽ không tàn sát người bình thường thường m ụ c thanh thay thế lý thắng tiến lên thương lượng văn minh huy khẽ gật đầu một cái sát hổ võ quán bên trong mười lục danh học đồ có phải là hắn hay không giết ta không có biết thế nhưng mười tên sát hổ võ quán võ giả quả thật là chết ở trên tay của hắn nếu như không có một cái hợp pháp lý do chỉ là tàn sát khác võ giả đầu này tội danh liền đầy đủ hắn tại tội ngục thành n g c cả đời thường mộc thanh một thời gian ngạ lời lại tại lúc này triệu sư lang cuối cùng chạy đến các n g ư ơ i xí diễm võ quán khinh người quá đáng lúc trước đánh lôi đài còn chưa đủ các n g ư ơ i kiếm lời đầy m ặ t t ử bây giờ lại sai người g i ế t t a võ quán học đồ cùng chú tâm bồi dưỡng chính thức võ giả các người làm muốn diệt chúng ta toàn bộ sát h ổ võ q u á n sao chương một trăm ba mươi vô pháp lật lại bản án chương một trăm ba mươi vô pháp lật lại bản án bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười hai khí huyết mười chín võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ bảy điểm thủy bộ lờ vờ sáu cuồng viêm đao pháp lờ vờ nam tinh đồ tích thủy thành quyền lờ vờ mười hai xí diễm lờ vờ năm đại nhật triệu tham lờ vờ hai áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ ba xúc thế lờ vờ hai vũ khí hát diễm na bốn võ giả quản lý cục dưới mặt đất giam giữ ngục ở đây không phân rõ buổi tối vẫn là t r ắ n g trời kín không kẽ hở ám không thấy ánh sáng tràn ngập t ở b ớ t khí tức cấm lãnh xoạt xoạt x i ê n g xích lê đất âm thanh từ hành lang cửa vào truyền đến vốn là an tính giam giữ ngục bên trong lập tức sinh động hhh người mới tới người mới tới ha ha ha đoán xem là ai ta đánh cược nhất định là triệu lập nghe nói hắn gần nhất đã đến hải lan thị nhất định là hắn bị bắt ta hy vọng là nữ nhân từng chùm hoặc gâm g i ữ tợn hoặc k h ô n g tàn hoặc lạnh n h ạ t hoặc ánh mắt hưng ơ phấn từ hành lang hai bên ngục trong phòng phát ra hội tụ ở hành lang cửa vào xoặt xoặt xoặt khóa âm thanh càng ngày càng gần không lâu một đạo tay chân đều mang điện từ xiềng xích thân ảnh xuất hiện ở hành lang cửa vào hắn có chút túi đầu t h ắ p xuống nhọ vụn tóc cắt ngang c h á n cùng với tóc cắt ngang c h á n bỏ ra bóng tối che khuất trên nửa khuôn mặt bất quá vẹn vẹn từ cái mũi miệng cùng với bên mặt đường vòng cung đến xem tướng mạo cũng không tệ chiều cao chừng hơn một m tám thân trên nhìn vừa rắn chắc lại cân đối giống như đổ tam giác giống như xem xét chính là trải qua số lớn rất thu hút sự chú ý của người khác hay là hắn cổ tay cùng trên cổ chân tất cả còn lại áp chế khí huyết b ộ c phát điện từ khóa hơn nữa áp giải hắn ở tủ võ giả chuyên viên chừng sáu người đãi ngộ này chỉ có địa cấp cao phẩm thậm chí là thiên cấp tội võ mới xứng năm giữ bằng không t h ì chính là tội ác tại trời trọng tội võ người gia hỏa này nhìn rõ ràng còn rất trẻ tuổi hàn c h ấ n di chuyển lấy bước chân nặng nề g h dọc theo hành lang xâm nhập điện từ xiềng chân không chỉ có thể áp chế khí huyết bục phát bản thân cũng tương đối trầm trọng hhhhhh tới một tiểu b ạ kiểm kakata không tiên g á n mặn buổi tối ngừng kakata lấy cầm vị mặc dù lớn bộ phận phân tội võ đều thận trọng địa thu hồi ánh mắt nhưng vẫn có một ít vừa mới phạm tội áp tiến vào gia hỏa muốn vào lúc này nổi bật lao điệu cảm giác ưu việt cố ý kể một ít tác tâm dính nhau lời nói hàn trần cũng không để ý tới dạng này khiêu khích ngược lại là sáu cái võ giả chuyên viên thần sắc trong nháy mắt khẩn trương tựa hồ sợ hàn trần bởi vậy có hành động dù sao gia hỏa này thế nhưng là xông vào sát hồ v õ q u á n liên tục giết mười sáu cái học đồ mười cái võ giả lăng diệt thủ đoạn chi tàn nhẫn thực lực chi khủng bố làm cho người hãi nhiên chỉ cho nhìn thấy hàn trần không có chút nào phản ứng phía sau dẫn đội võ giả chuyên viên sắp mặt lạnh lẽo hung hăng chừng một mắt lời mới vừa nói lao đ i ể u nói thêm n ữ a nửa câu ta liền đem ngươi ném tới hát ma huynh đệ ngục phòng lao kia đ i ể u dọa đến vội vàng rút về cổ lộ ra một tia lấy lòng â n cần biểu lộ không dám không dám hát ma huynh đệ có thể là có tiếng gậy q u ấ y phân heo thích nhất giày v ò tiểu s u n g vật giống như hắn tiểu thân bản nếu là đi qua nhịn không quá một đêm rất nhanh hàn trần liền bị dẫn tới chỗ sâu nhất một cái phòng đơn bên trong dẫn đội võ giả mở cửa khóa không cần người khác nhắc nhở thúc giục hàn trần liền chính mình đi vào cửa lập tức mở miệng nói ngươi dạng này đoán chừng l à không được căn bài thậm chí cũng sẽ không có thẩm vấn quá trình một tuần sau cũng sẽ bị mang đến tội ngục thành đồng thời ở trong đó vượt qua quãng đời còn lại nếu như muốn ở bên kia thoải mái một chút ta đề nghị ngươi tìm xem quan hệ bất quá ngươi nặng như vậy tội phạm hẳn là không có cơ hội cùng bên ngoài liên lạc ta có thể giúp ngươi nắm câu nói muốn dẫn cho a i sao hàn g chân xoay người chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt n g h i hoặc dẫn đội võ giả lạnh mà nói ta có cái đồng sự phía trước cùng sát hổ võ quản phát sinh một điểm xung đột về sau bởi vì một hồi ngoài ý muốn hy sinh mặc dù tìm không thấy chứng cứ nhưng ta có thể khẳng định cùng sát hổ võ quán thoát không được quan hệ cho nên hàn trấn do dự khoảnh khắc trả lời nếu có t ỷ t ỷ của ta tin tức phiền phức mang cho ta mặt khác thay ta hướng người đại diện chu tuyết vân nói một tiếng thật xin lỗi chỉ những thứ này Xí diễm võ quán bên đó đây dẫn đội võ giả hỏi hàn trần khoe miệng chậm rãi kéo thành một đầu bình tuyến âm thanh khản khản nói phiền phức nói cho quán chủ cùng phó quán chủ liền nói ta rất xin lỗi tức dẫn đội võ giả đáp ứng phía sau liền dẫn người rời đi hô chỉ chờ không có người quay dày Hàng trong mới thật vòng một đêm sĩ diễm võ quán võ giả tàn sát sát hổ võ quán học đồ cùng võ giả sự tỉnh truyền khắp toàn bộ hải lan thị nghe nói ngoại trừ mười cái võ giả còn giết mười cái học đồ không nghĩ tới a cái kia hàn trần niên kỷ nhẹ nhàng đã vậy còn quá hưu tàn ai nói không phải sao đáng thương những cái kia học đồ cùng võ giả thân nhân bất quá sát hổ võ quán võ giả cũng quá phế đi a nghe nói h à n t r ầ n chỉ là địa cấp đề phẩm vậy mà có thể giết bọn hắn mười cái võ giả trong đó còn bao gồm bốn cái địa cấp trung phẩm ui ui ui, bây giờ là thảo luận chiến lược thời điểm sao bây giờ là lên án tội phạm thời điểm internet dư luận sớm đã bị sát hổ võ quán thủy quân chiếm lĩnh thậm chí bắt đầu lên men ra giới tin tức huyết tán đồng thời sát hổ võ quán chết thảm học đồ cùng với võ giả ra thuộc đã kéo nghiêm trị hung thủ băng biểu n ữ ngăn ở võ giả quản lý cục bên ngoài trượng phu của ta không có chết tại thảo phạt thiên ma trợ giút nhân loại khai c lại chết ở một cái khát máu ác ma trong tay ta yêu cầu xử phạt hung thủ tử hình không xử phạt tử hình quá tiện nghi loại gia hòa này hẳn là nhường cái k i a ác ma đưa đi tội ngục thành nhường hắn nửa đời sau vĩnh viễn sinh hoạt tại giày vò bên trong hàn trần vào tù ngày thứ hai bị vây ở động rộng rãi hàn l o a n ý m â u nữ cùng với vương chết phụ tử bị người ngẫu nhiên phát giác thành công nghĩ cách cứu viện mà ra tin tức một khi truyền ra trên mạng liền không ít người đi tới quấy dối hàn l o a n ý cùng lục đ i ể m điểm có người mượn thăm tết tuổi ở trước mặt ném mạnh bốc mùi trứng gà làm sao lại a trần làm sao lại hàn đoan ý che mặt khóc giống lục điểm điểm cũng là khóc nước n ở không chỉ hàn tiểu thư mời ngươi suy nghĩ kỹ một chút cái này vương chết làm trời mang các ngươi lên núi du ngoạn quá trình nói không chừng có thể tìm tới lật lại bản án manh mối luật sư nghiêm chỉnh nhắc nhở hắn phía tây ngoại âu ngọc dương sơn tu sửa sạn đạo làm lý do cải biến chỗ cần đến chạy tới rất ít người tháp nước núi dương dương phát giác một cái đẹp mắt đậu rộng rãi chúng ta đi vào chơi đ n g rộng rãi liền sợp này đây là âm mưu hàn văn ý không ngừng nhớ lại t h ầ n s ắ c đột nhiên khẽ giật mình không sai hết thầy đều thật trùng hợp hiểu rõ hoàn trình chuyện này luật sư lắc đầu hướng về phía một b coi như tìm được động 131, tên ì m được đ kia vậy mà mang theo điện từ vòng xích tại bên trong lượt quyền thảo người điên có khả năng hắn điện từ vòng xích điện giật công suất tương đối thấp đúng bằng không thì nào có đồ đần hội t r ọ i cứng công suất cao điện giật lệ quyền cùng ở tại ngục bên trong giam giữ tội võ nhóm từng cái khe khe bàn luận đứng lên mà chỗ sâu nhất hạt trần mảy may không có để ý người khác đánh giá chỉ là làm theo ý mình đ ị a đứng tại ngục trong phòng ở giữa hướng về hư không không ngừng đập ra nằm đấm nhờ vào đó linh hoạt bắp thịt trên người cùng ra thịt bất quá hắn mỗi lần làm xong quyền trên cổ tay điện từ vòng xích đều sẽ b u ộ phát một hồi mắt trần có thể thấy mạnh dòng điện cường độ cao nhói nhói cùng với cảm giác tê dại cuối cùng sẽ nhường thân hình hắn có chút cứng đ nhưng chỉ cần mạnh dòng điện biến mất hàn g trần liền sẽ không chút do dự đập r a quyền thứ hai cứ như vậy chịu đựng lấy một đợt lại một đợt đau khổ kịch liệt nửa giờ sau hàn g trần toàn thân liền mồ hôi rơi như mưa thở hồng hộc hồ. mặc dù dưới mặt đất giam giữ ngục bên trong bí mật không tàu ánh sáng căn bản không phân rõ trắng trời tối đêm nhưng hàn g trần từ hệ thống thêm điểm liền có thể biết hết thể đi qua mấy ngày từ vào tù đêm đó đến bây giờ đã tăng thêm bảy cái điểm trừ ra buổi chiều đầu tiên vào tù tổng cộng đi qua sáu trời hôm nay là đệ thất trời bảy cái điểm khí huyết liên tục hai ngày tăng thêm hai lần hàn trần nhất cử đột phá địa cấp chú phẩm đạt đến nhưng bởi vì điện từ vòng xích một mực áp chế khí huyết b ộ c phát hắn bây giờ căn bản khảo thí không ra thực lực đến cùng tăng trưởng bao nhiêu chỉ có thể cảm giác được cơ thể chính xác so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần xương mật độ cùng độ cứng cùng với cơ bắp da thịt nhận tính và cường độ cũng đều tăng vọt gấp đ ộ i mặc dù từ ở bề ngoài nhìn người cao một thực tắm cũng không có tăng trưởng bao nhiêu nhưng ngực cùng bụng bộ phận bắp thịt lại giống như là sung khí giống như b ạ n h trướng rõ ràng có một t r ư ơ n g trẻ tuổi anh tuấn khuôn mặt cơ thể lại giống như là bạo lòng cùng dã thú giống như thô cùng dữ tợn tích thủy thành tuyền tinh đồ cường hóa một cùng phía trước như thế không có biến hoa quá lớn Bất t quá í c hàn thủy t h h t u y ầ n thoáng i n đ điều động một chút khí huyết khảo thí điểm thủy bộ cường độ phát giác khí huyết vậy mà trải qua bản chân kinh mạch hướng ra phía ngoài khuyết tàn ra liền như là khí huyết sóng bản năng đem hắn quanh thân hơn hai mươi m trong khoảng cách tất cả tồn tại thăm dò mà ra đây là một cái khá biến thái tiến bộ liền như là mang tới nhân thể dạ đạ giống như k h ô nhiên huyết áo nghĩa liên tục cường hóa hai lần đạt đến kinh người năm điểm theo lý thuyết hàng trần sau đó tại khải dụng nhiên huyết áo nghĩa có thể trực tiếp để thăng năm cái điểm khí huyết rất mạnh cách, cách, cách. Lại tại hàn tĩnh phân tích thực lực biến hóa lúc, hành lang cửa vào trần biến lang tâm lực lúc, cửa đông ộ một t loạt tiếng nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Cũng bước k lâu lắm, một đảo ộ i c võ giả chuyên viên giam giữ phía dưới đi ra ngục phòng lời đã dẫn tới thì tỷ ngươi không có việc gì đ hàn, hàn trần i sắc mặt ngạc nhiên cái này cùng hắn nghe nói cũng không đồng dạng chuyên môn tội n g ụ c thành là tội v õ nhóm nghĩa địa tiến vào bên trong liền như là tiến vào địa mục một dạng mỗi trời đều phải chịu đựng không phải người dạy vào cùng nghiền ép tita dẫn đội võ giả nói hàn g trần nhìn xem dẫn đội võ giả bóng lưng không tiếp tục nhiều lời cái gì ngồi trên ngược lên thang máy hàn g trần hộ tống một đoàn võ giả chuyên viên không lâu liền đi ra giam giữ ngục ánh mặt trời sáng r ỡ chiếu xa xuống hàn g trần lâu ngày không gặp cảm thụ đến một tia dương quang ấm áp một chiếc toàn bộ trang giáp xe buýt sớm đã tại không nơi xa chuẩn bị c ò n tiếp xe ngoài cửa còn đứng một đạo quen thuộc thân ảnh, võ giả quản lý của cục trường văn minh huy hàn trần hộ tống một đám võ giả chuyên viên đi tới văn minh huy tiến lên đón cục trường không sao văn minh huy không có để ý dẫn đội võ giả ngăn cản. đi t hắn ẳ n hàn trấn người. g tới trước h không tin một mặt đối thiên ma đều chưa từng lùi bước thiên tài hội tàn sát một đám nhỏ yếu học đồ sự t ì n h lên men thượng cấp trực tiếp ra lệnh ta vốn định dây dưa càng nhiều thời gian nhưng thật xin lỗi hàn trần miết miệng n ở nụ cười thay ta hướng cảnh ngọc nói lời xin lỗi ta dạy không được nàng văn minh huy cười cười nàng nói về sau muốn trở thành võ giả luật sư giúp ngươi lật lại bản án cục trưởng thời gian đến dẫn đội võ giả nhắc nhở cẩn thận thận trọng sống sót văn minh huy đưa tay vô vô bả vai của hàn trần như thế trẻ tuổi trói mắt thiên tài nếu như không bị tính toán h ã n hại về sau khả năng cao sẽ trở thành thiên cấp võ giả thậm chí là t i n h cấp võ giả cảm tạ h à n trần đơn giản nói tiếng cảm ơn liền đi theo một đám võ giả chuyên viên lên xe bất bên trong không có cửa sổ thật dày bọc thép che khuất tất cả ánh đèn l ờ mở vẹn vẹn có một loạt đọc đèn sáng rỡ hết thảy hai hàng bốn mươi phổ thông chỗ ngồi một loạt dùng giam giữ tội võ một loạt là trục xuất võ giả chuyên viên xe cuối cùng còn có hai cái dành riêng vịp chỗ ngồi từ trên xuống dưới mang theo xiếng xích h à n trần may mắn ngồi ở trong đó một cái tay chân cái cổ toàn bộ bộ phận bị xiếng xích khóa nhanh không thể động đậy không lâu lại có năm cái tội võ bị võ giả chuyên viên áp giải lên xe cắt đừng con mẹ nó đẩy đẩy ồn ào lao t ử chính mình xe đi một cái to con đi ở trước nhất đầy mặt p h é t lối hùng hùng h ổ h ổ bất quá chỉ chờ lên xe một cái nhìn thấy xe phía sau nhất hàn trần hắn nói chuyện tiếng nói không phát hiện t h ấ p xuống mặc dù không biết hàn trần nhưng có tư cách ngồi ở phía sau nhất khách quý vị bên trên chứng minh hàn trần tuyệt đối là một nhân vật hung h á c chọc giận võ giả chuyên viên nghiêm trọng nhất cũng bất quá là giam lại cùng một chút đau khổ da thịt nhưng chọc tới đằng sau vị kia nói không chừng sẽ chết cái gì nhẹ cái gì nặng to con trong lòng tin tưởng cho nên lập tức ngoan ngoãn ngồi ở phổ thông chỗ ngồi ngậm miệng lại to con một lớp này người đi lên phía sau xe buýt liền trực tiếp khởi động lái ra khỏi võ giả quản lý cục giam giữ ngục sau đó chính là dài rằng giặc khô khan đường đi trong lúc đó này chiếc xe buýt hẳn là triển chuyển mấy cái bất đồng thành thị giam giữ ngục lục tục ngao n g h e lại đi tới t r ư ừ n g mấy nhóm người cuối cùng trên xe buýt chỗ ngồi toàn bộ bộ phận ngồi đầy đáng nhắc tới chính là hàng t r ầ n rốt cuộc đã đến lân cờ tòa là nữ nhân mà lại là khá nữ nhân xinh đẹp dù là mà không có chút nào mỹ cảm có thể nói áo tủ vẫn như cũ có thể thấy được nữ nhân luyện chuyển dáng người eo nh hai chân tròn trịa thon dài làn da trắng như sữa bò một đôi cười nhẹ nhàng đào hoa mắt tựa như một vũng sóng nước nhộn nhạo xuân thủy giống như mỹ thái nảy sinh rất làm trái quy tắc vẫn là nữ nhân trước người một đôi kia nhô ra cao ngất đại lôi ít nhất có ép trình độ chân thực cành cây nhỏ treo quả to chọc người thèm nhỏ rãi c h ư n g một trăm ba mươi hai tội ngục thành c h ư n g một trăm ba mươi hai tội ngục thành mà ở đẹp trai một chút tiểu ca ca không nghĩ tới vận khí tốt như vậy còn tưởng rằng trên đường sẽ rất nhàm chắn đâu liễu mị lên xe lập tức liền thành toàn trường tiêu điểm liền một chút võ giả chuyên viên đều không kìm lòng được nhìn nhiều nàng hai mắt không có cách nào Này、nữ y n nhân thật sự là quá câu người đối với một ánh mắt của mọi người liễu mị không có mảy may phản cảm ngược lại lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc liên tiếp ném ra ngoài m ị nhãn cuối cùng ngồi ở hàn trần bên cạnh hàn trần mở mắt ra nhàn nhạt hoành một mắt bên cạnh liễu mị lập tức thu hồi ánh mắt lần nữa nhắm mắt d ư ỡ n g thần có thể ngồi ở bên cạnh mình chứng minh nữ nhân này đồng dạng không phải cái gì đèn đã cạn dầu thật cao lạnh à bất quá ta liền ưa thích cao lãnh liễu mị mảy may không có để ý hàn trần thái độ lạnh lùng cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hàn trần chỗ ngồi toàn bộ bộ phận ngồi đầy xe buýt liền không hàn g trần vốn định dựa vào hệ thống thêm điểm suy tính xe buýt lao tới thời gian dài ngắn thật không nghĩ đến ở giữa lại xuất hiện ngoài ý m u ố n thứ một ngày băng quyền một đến nước này băng quyền đạt đến võ kỹ cảnh giới tối cao đạt đến cảnh chỉ là trên xe vô pháp thí nghiệm hàn g trần cũng không biết băng quyền đạt đến trình độ nào ngày thứ hai hệ thống thêm điểm ngẫu nhiên luận tuyển vẫn như cũ cường hóa băng quyền chỉ là một lần hệ thống lại cấp ra hoàn toàn khác biệt nhắc nhở b ă n g quyền phá hạn m ư ơ i năm ngày phải chăng cường hóa phá hạn h ư lựa chọn cường hóa phá h ạ trong vòng m ư ơ i năm ngày sẽ không còn cung cấp luận tuyển cường hóa điểm ân phá h ạ cường hóa hàn g trần trong lòng ngạc nhiên dĩ vãng hệ thống thêm điểm cũng là một ngày một điểm không nghĩ tới đạt đến võ k ỳ hạn mức cao nhất phía sau lại còn có thể phá hạn bất quá một khi lựa chọn cường hóa này hạng đây chính là chừng mười lăm trời vô pháp nhận được cường hóa điểm nếu như phá hạn phía sau b ă n g quyền có thể được đến một lần trước nay chưa có đại cường hóa cái kia còn đáng giá nhưng nếu như phá hạn chỉ là phá vỡ hạn chế cũng không có bất luận cái gì để thăng vậy thì bệnh thiếu máu nhất là tại sắp tiến vào tội ngụp thành thời điểm tự hỏi liên tục hàn trần cuối cùng từ bỏ phá hạn hệ thống một lần nữa luận t u y khí huyết một rồi ngắn thời gian bên trong liên tục ba lần cường hóa khí huyết lần này hàn trần rõ ràng cảm nhận được thân thể sẽ rách cảm giác đau triệt để thần hồn này cho thấy cơ thể lại một lần đạt đến cường hóa hạn mức cao nhất đệ tam trời tinh thần l ự ợ một mà xe buýt tại trải qua ba trời ba đêm ngày đêm không ngủ địa đ ổ i điên cuồng phía sau cuối cùng tại đệ tứ trời chạy tới tội ngục thành xuống xe xe cuối cùng dừng lại tạch tạch tạch khóa chụp tự động giải trừ ba trời không thể động đậy hàn trần cuối cùng có thể hoạt động thân hình tay chân hắn vừa cùng một chốt h â n thể nội liền vang lên liên tiếp bạo đậu một dạng xương cốt g ò n vang sau đó tại võ giả chuyên viên dẫn đầu dưới chậm rãi xuống xe bên ngoài dương quang hừng hực hàng t r ầ n không khỏi có chút meo mắt lại chỉ chờ đi ra ngoài xe đập vào mặt chính là hơi nóng c u ầ n c u ộ n đây là một cái rộng lớn quảng trường ở giữa đang đứng một cờ hướng nhìn bốn phía khắp nơi đều là lưới điện rào chắn còn có cao vút lính gác h át tháp lại hướng nơi xa nhìn chính là từng tòa hát sắc công trình kiến trúc chắc có không thiếu n g ụ p b ỏ bởi vì lúc này những thứ này trên lầu đang có không thiếu tội võ ghé vào rào chắn phía trước giống như là nhìn hầu giống như nhìn chằm chằm bên này trừ cái đó ra còn có một đoàn bên ngoài canh chừng hoạt động tội võ giống như là người được mùi tanh như át lang g i á n tại ngoài sân rộng thành lưới sắt bên trong hướng về phía hàn trần các loại một đám t â n điệu làm ra đủ loại n ụ c nhã đậu tác cùng với chửi r u a huy đám thái điệu hoan n g h ê n đi tới địa ngục <cười> hhhhh ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử các ngươi hương vị hahhh <cười> a có nữ nhân vẫn là nữ nhân xinh đẹp h a h a h a h a ta thích có người thậm chí trực tiếp t h i xuống quần cách không hướng về liễu mị run run c á i mông có người lẻ lưới dùng sức dán vào trước mặt lưới sắt gương mặt điên c u ồ n g biến thái tục ngữ nói ác nhân tự có ác nhân mài cùng là tội võ người mới nhìn thấy nhiều như vậy điên của biến thái cùng loại người trong lòng cũng là hoang man lùi ra phía sau mấy cái cầm trong tay điện côn quản giáo võ giả một mặt g i ữ tợn đi tới thậm chí so phạm nhân còn muốn hung á c mấy phần nhưng coi như bọn hắn hạ thủ vô cùng ác độc đánh một đám tội võ đầu rơi máu chạy đám lao điệu này vẫn không có thối lui ngược lại càng thêm điên cuồng khát máu hướng lấy hẳn trần bọn người kêu gào thảo có người mới nhìn thấy loại tình huống này doa đến khuôn mặt đều hơi t r ắ n g bệnh trong một đám người phải kể tới liêu mị nhất là như cá g ặ p nước nàng chẳng những không có sợ ngược lại lộ ra một tia nụ cười h ư phấn gương mặt đều đỏ đồng, đồng không ngừng hướng về chung quanh các lão điệu gió mẹ nó còn là một cái lơ ta liền nữa thích ha ha ha ha hàn trần cũng không để ý tới chung quanh kêu g à o ánh mắt một mực ở phía xa hoàn du ở đây rất lớn trọng trọng kiến trúc ngăn c ả lại căn bản không nhìn thấy phần cuối ước chừng tại thái dương phía dưới bạo chiếu nửa giờ một người mặc cao cấp quản giáo chế ngự nam nhân mới mang theo hai nhóm áo đen quản giáo mặt lạnh đi tới hắn chỉ là hờ hững nhìn một mắt r á n tại quảng trường chung quanh lưới sắt bên trên tội võ tất cả ẩm bị lão điệu trong nháy mắt ngừng công kích lạng ngắt như tờ người người đều lộ ra một tia sợi h t à n bã rắc rưởi mấy con lợn các ngươi tốt hoan nên đi tới tội ngụt ở trong này các ngươi sẽ trải qua nhân sinh sau cùng sinh mệnh mà ta chính là các ngươi sau cùng ác mộng nhớ ký tên của ta triệu khuyết thất đ ứ c tiếu h ở trong mắt ta các ngươi cùng x u ấ t sinh không có cái gì hai loại cho nên ta cũng sẽ dùng đúng trở x u ấ t sinh phương thức đối đãi các ngươi hôm nay ta chỉ cường điệu các ngươi một sự kiện đó chính là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến thoát đi tội ngụ thành bởi vì vô luận thành công hay là thất bại các ngươi kết cục chỉ có một con đường chết phía dưới lần lượt đáp trả tiến lên thay đổi vòng xích nhận lấy quần áo an bài ký túc xá triệu h u y ế t lấy ra chút danh sách bắt đầu lần lượt chỉ đích danh lưu năng đến vương triệu đến chỉ là một đám người toàn bộ bộ phận điểm song tên phía sau hàn trần cùng liễu mị tên từ đầu đến cuối không có xuất hiện chỉ chờ những người khác toàn bộ bộ phận điểm song tên linh xong đồ vật đi theo quản giáo đi tới ký túc xá triệu khuyết mới đưa ánh mắt từ sổ điểm danh bên trên rời nhìn về phía hàn trần cùng liễu mị hàn trần tuổi tác một mươi tám sĩ diễm vo quán võ giả địa cấp đ ê phẩm bởi vì tàn sát một ư ơ i tên võ giả cùng với m ộ ư ơ i sáu người bình thường vào tù ha ha ha chính cống cặn ba ba liễu mị tuổi tác hai mươi một tự do võ giả địa cấp đề phẩm bởi vì tàn sát ba mươi sáu người bình thường cùng với bốn tên võ giả vào tù ha ha ha kỹ nữ liễu mị mặt lộ vẻ hủy khuất dơ tay lên triệu quản hàn giáo những cái kia đều là đối với ta ý đồ bất chính người ta nhưng không có giết người lung tung cha của ngươi cũng đối ngươi ý đồ bất chính sao triệu khuyết nghe g i a n g cười liễu mị sửa chưa nói là chan ngôi đổi vòng xích đều đưa đến hai trăm mười sáu h ả o tập thể trong túc xá triệu khuyết căn bản vốn không quan tâm liễu mị tang o ộ lạnh lùng khép lại sổ đ i ể m dành sau đó xoay người rời đi hai tên áo đen quản giáo tiến lên thay hàn trần cùng liễu mị cởi xuống cũ điện từ vòng xích đổi lại mới điện từ vòng xích mới điện từ vòng xích không có khóa liên trở ngại hành động nhưng khí huyết áp chế lực càng mạnh hơn hàn trần vừa mới đeo lên cũng cảm giác thể nội khí huyết lưu thông chỉ h o á n như ốc s e n hắn nếm thử thoáng điều động một tia khí huyết vòng xích cũng không có buộc phát điện giật đi thôi áo đen quản giáo mặt lộ vẻ nanh sắc dùng gậy điện hung hăng đâm một chút bạ vai của hàn trần thừa cơ đem công suất điều chỉnh đến lớn nhất muốn nhìn một chút hàn trần mắng nhiếc dáng vẻ chật vật chi chi mắt trần có thể thấy ánh chấp tại hàn trần đầu vai khóe động ra có thể hàn trần phản ứng lại làm cho áo đen quản giáo trong lòng căng thẳng l i ê n thấy hàn trần cũng không có bởi vì điện giật có mảy may phản ứng một cái gương mặt không biểu tình hai mắt lũ lãnh làm lòng người tóc lạnh nhân người người muốn làm gì nên tiếp hàn trần con mắt áo đen quản giáo phía sau cái cổ lông tơ vô cơ dựng thẳng lên có loại rơi vào hầm băng cảm giác theo bản năng lui về sau một bước nhưng rất nhanh hắn vốn nhờ vô ý thức hiện lộ ra sợ hai thẹn quá hóa giận khuôn mặt giữ tợn như quỷ trong tay gậy điện chi chim à b ư ớ c lên lấy lửa điện hoa đi cho ta mặc dù lớn âm thanh quất lớn nhưng giác quan thứ sáu nói cho hắn biết không thể lại ra tay bằng không có thể sẽ chết hàn trần trầm mặc nhìn xem xù lông áo đen cái gì lời nói cũng không có nhiều lời nhấc chân đi theo đi trước một bước hiếu mị chương một trăm ba mươi ba ký túc xá đội chủ chương một trăm ba mươi ba ký túc xá đội chủ bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười ba hai khí huyết hai mươi hai sáu võ kỹ băng quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ bảy cuốn viêm đao pháp lờ vờ năm tinh đồ tích thủy thành tuyển lờ vờ mười ba xí diễm lờ vờ năm đại nhật triều tham lờ vờ ba áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ năm xúc thế lờ vờ hai đi ngang qua quảng trường dọc theo một đầu đường xi、si、măng tại từng tòa tối om o n công trình kiến trúc bên cạnh đi qua tuy ý ngước mắt hướng về phía trước t h o á nhìn g n có thể nhìn thấy không thiếu tội phạm nhàn nhã nằm sấp ở trên lầu rào chắn phía trước hướng phía dưới quan sát trên mặt cỗ này cảm giác c ung dung hoàn toàn bất giống như là tội phạm nên có thậm chí còn có người hút thuốc lá n g a y lấy cây t à u uống b à o g địa so ở bên ngoài còn muốn tiêu sái tại tội mục thành tội phạm vậy mà có thể như thế bông l ò n g tự do hàn trấn âm thầm ngăn chặn nghi ngờ trong lòng đi theo bước chân của quản giáo tiếp tục tiến lên nước chừng mười phút đồng hồ quản giáo cuối cùng dựa sắt từ quảng trường thông qua tới đường xi、si、măng ngoặt vào một tòa nhà hát sắc công trình kiến trúc này bên trong hiển nhiên là ký túc xá mỗi tầng lầu cửa ra vào đều bị điện giật lưới môn b ị lại dọc theo thang lầu ngược lên một mực leo đến lầu sáu quản giáo mới dừng bước lại quét qua gác cộng tạp lưới điện môn n g c a o một tiếng mở ra hai trăm mười sáu ký túc xá đi vào đi hai cái quản giáo đứng tại lưới điện ngoài cửa cũng không định đi vào hàng trần ngước mắt nhìn một mắt hai cái biểu tình của quản giáo phía trước dùng gậy điện cố ý đâm bà vai hắn quản giáo đang cởi toeet ra nát tơi cười, cười đ ặ ý tựa hồ trở lấy nhìn hàng tr trước tiên liễu m ị từng bước đi tiến vào lưới điện môn vân vân ta liễu m ị tựa hồ sợ hàn trần vứt xuống nàng một người vội vàng đi theo hàn trần lưới điện môn một lần nữa đóng lại hai người quản giáo phát ra kiệt kiệt cười lạnh đều mặt lộ vẻ t i ế c nối u nhìn một mắt liễu m ị hồn viên bờ ngông tiện nghi 216 đám kia xuất sinh nữ nhân này xem xét cũng rất cao hàn trần nhìn một mắt cửa thang lầu số túc xá sắp xếp cất bước hướng về bên trái hành lang đi đến liễu m ị hai tay chấp ở trước ngực một mặt hoang mang đuổi theo bước chân của hàn trần cùng phía trước tại quảng trường rào chắn bên ngoài tội phạm khác biệt nhà này trên lầu ký túc xá tội phạm dọc theo hành lang một đường tìm kiếm hai trăm mười sáu h ả o ký túc xá không thiếu cửa túc xá cũng lớn cầm lái bên trong cơ hồ cũng là đủ c o n số hơn nữa cùng hàn trần phỏng đoán như thế ở đây không có cái gì nam nữ ký túc xá tất cả mọi người đều là nghe theo thống nhất điều phối nam nữ hôn ở đương nhiên cũng có mấy cái thuần nữ tội phạm ký túc xá bên trong nữ tội phạm đầu lĩnh nhìn không giống như bất luận cái gì một cái túc xá nam tội phạm đầu lĩnh yếu thậm chí càng hung hãn giống như từng đầu lúc nào cũng có thể sẽ nhào ra soi cái hàn trần liễu bị hai người đi qua những thứ này trước cửa nhà trọ lúc tất cả tội phạm cơ hồ đều đang dùng một loại tràn ngập ánh mắt gác ý nhìn bọn hắn chằm chằm đương nhiên số nhiều ánh mắt của người đều tập trung ở trên người liễu mị tại tội một thành nữ nhân xinh đẹp như vậy cơ bản đều là cường giả đồ chơi hoặc kiếm tiền công cụ cuối cùng hai trăm mười sáu hào môn bài xuất hiện tại trước mắt cửa túc xá cùng khắc ký túc xá như thế hoàn toàn rộng mở bên trong có bảy cái giường trong đó sáu tấm cũng là trên dưới giường mà rất gần bên trong một cái giường nhưng là rộng lớn cái giường đơn cửa hàng thậm chí còn có thật dậy nệm cao su nệm lúc này cái t i ế cái giường một người ngủ đầu giường của cửa hàng đang ngồi dựa vào lấy một đạo làn da ng bắp thịt cả người giống như là cốt thép giống như bạo khởi nhanh cầu đầu c h ọ c cự hán cự hán có một đôi hắc bạch rõ ràng ba bạch nhãn chỉ chờ nhìn thấy hàn trần cùng liễu mị hai người đứng tại cửa túc xá khoe miệng đột nhiên liệt lên một tia tàn nhẫn hương phấn ý cười nga hống cuối cùng tới nữ nhân cùng cự hán như thế cáo k ỉ n h còn có k h á c bốn cái cùng túc xá tội phạm bọn hắn hương phấn mà nhìn chằm chằm liễu mị giống như một đám khát máu lang liễu mị cao lại đôi mi thanh tú một mặt sợ núp ở hàn trần sau lưng hàn trần mặt không gọn sóng cất bước trực tiếp đi vào ký túc xá sáu cái giường ngủ chỉ biết dựa vào cửa ra vào hàn trần chọn lấy phía ngoài cùng một cái giường cửa hàng đem phát ra đồ dùng hàng ngày cùng áo tù ném lên lúc này một người trực tiếp đi tới bịch một tiếng đem cửa t ú t xá đóng lại lập tức hai tay ông ư ợ c đi đến hàn trần trước mặt khắp khuôn mặt là treo tức n g u bê ai bảo n g ư ơ i ngủ ở trên thứ một ngày tới cho ta ngoan ngoãn ngả ra đất nghỉ chỉ là tiếng người vừa mới nói xong một cái tràn đầy vết chai rộng lớn bàn tay trực tiếp đem đầu của hắn đẩy đến một bên cạnh cái giường đơn đầu trọc cự hắn sắc mặt tàn nhẫn đi đến hàn trần trước người đủ tầm một m mươi n i ệ u cao cùng khôi ngô hình thể cùng với bạo tạc tính chất bắp thịt cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác không có bất luận cái gì giao lưu thậm chí cự hán cũng không có nhìn nhiều hàn trần nữa mắt liền dỗi ra đại thủ trực tiếp vượt qua qua mặt của hắn bên cạnh bắt lại dấu sau lưng hàn trần tóc của liễu mị không cần không cần v ă n cầu ngươi thả ta ra bởi vì đau đớn liễu mị không thể không vung lên một t r ư ơ n g quyến rũ gương mặt xinh đẹp xinh đẹp liễu mị đau đớn được nhữ lên hai tay nắm cự hán đại thủ hoảng sợ cầu x i n tha thư yên tâm một hồi ngươi liền sẽ đ ố i ta như keo như sơn cự hán thưởng thức liễu mị đau đ ớ n quyến rũ thân sắc khoe miệ một phát lộ ra trắng toắt răng tùy thời một tay lôi tóc của li bên trong có một chương tấm gương có thể từ phía sau nhìn thấy nữ nhân điên cuồng biểu tình hưng thụ một đường kéo làm được quá trình liễu m ị mấy lần hướng hàn trần đưa ra cầu cứu ánh mắt nhưng hàn trần sắc mặt lạnh lùng căn bản không có dự định ra tay b à ảnh hàn trần vừa mới đặt xuống đến giường trên đ ồ dùng hàng ngày bị người ném xuống n h ự a đó là tiệc bồn rửa mặt mấy cước liền dẫm đến náo n h u ẹ n hàn trần ngước mắt nhìn về phía kẻ cầm đầu chính là vừa mới bị cự hán đẩy ra đầu ra hỏa ngươi nhìn cờ mờ không phục tên tia mặt mũi tràn đầy khát máu cùng điên cuồng một cước đạp về phía ngực của hàn trần hàn trần cước bộ có chút lui về phía sau. tinh chuẩn né tránh một c ư ớ c này nam đạm lập tức hai tay nhân thể tiếp lấy cổ chân hung hăng lốn kéo g i ắ c đầu tiên xuất thủ tội phạm cổ chân liền như là nhỏ gầy tủi khô giống như trực tiếp gậy mất đau khổ kịch liệt n g ờ n g hắn trong nháy mắt buộc phát ra một hồi kêu thảm như leo bị làm thị tâm thanh hàng trần mặt không thay đổi n ắ m chặt lại đại thủ mặc dù điện từ vòng tay áp chế khí huyết lưu chuyển nhưng cũng không phải một tia đều không vận dụng được chỉ có thể vận dụng đại khái một phần mười lượng loại tình huống này ai khí huyết nồng độ cao ai cường độ thân thể mạnh ai liền t â m lây hàn trần mặc dù còn không có chính thức tu luyện đại nhật t r i ề u tham nhưng tích thủy thành tuyển tinh đ ồ tích lũy tháng ngày đặt vững cơ sở vẫn là nghiền ép đại bộ phận phân v õ giả thảo ba người khác thấy thế cũng là giận mắng một tiếng đồng thời ra tay bất quá bọn hắn mấy cái cũng là địa cấp phẩm chất thấp a d i hàn trần bây giờ thì đã là hai mươi hai huyết t r ú n g phẩm kết quả có thể tưởng tượng được thời gian trong nháy mắt ba người tất cả ôm gãy xương cánh tay cùng cổ tay thống khổ trên mặt đất l a n lộn cũng chính là hàn trần thu thập mấy cái a đi công phu trong phòng vệ sinh không ngừng chuyển ra liễu mị cầu xin tha thứ kêu thảm vô cùng thê lương nhưng hàn trần mảy may không có tính toán đi và hỗ trợ dự định chỉ là nhặt lên đồ dùng hàng ngày ném về rất gần bên trong một người giường lớn tiêu thảm kéo dài chừng mấy phút sau kết nhưng mà chỉ cửa phòng vệ sinh bị người nhẹ nhàng đẩy ra liễu m ị hai tay ô ngực một mặt không hứng lắm địa đi ra đôi mắt đẹp hú hoán nhìn một mắt hàn trần gắt giọng không có biết một chút nào người đau lòng một phần b ạ n ta thật xảy ra chuyện làm sao bây giờ trong phòng vệ sinh đầu t r ọ c cự hán mềm v ậ t đ ị a n ằ m ở nhà vệ sinh một góc ngắn ngủi vài phút hắn cả người giống như là bị cái gì đồ vật cho hút đi tất cả tinh khí giống như hai gỏ má bên trong hãm dưới mắt biến thành màu đen, thở dốc nhi đều tổn hàn trần không để ý đến liêu mị ánh mắt nhìn về phía trước nhất xuất thủ hoàng mao á c h cái k i a hoàng mao nhìn hàn trần ánh mắt quăng tới dọa đến toàn thân căng thẳng sắc mặt hoảng sợ n g ư ờ i nói một chút tình huống của tội ngụ c thành hàn trần ngồi ở bên giường có chút nghiêng về phía trước túi thân trên s o n g khuỵu tay đặt ở trên đầu gối ánh mắt t ũ lánh m à nhìn c h ầ m c h ầ m vào hoàng mao chương một trăm ba mươi bốn tứ hoàn tình huống hoàng mao dọa đến run dày nhất thời không biết nên từ chỗ nào mở miệng tội ngụ thành lớn bao nhiêu bao nhiêu người cường đại thế lực có cái nào bên trong này quy tắc cùng quy định là cái gì hàn trần chỉ điểm hoàng m a o nghe xong tinh tế suy tư một phen phía sau mới vừa nói vừa thẩm nghĩ tội ngục thành rất lớn cụ thể lớn bao nhiêu ta cũng không nói được nó phân có bốn cái hình k h u y ê n khu lầu ký túc xá vị trí thuộc về vòng ngoài nhất khu vực bên ngoài liên tiếp bên ngoài hoang rừng rậm khu ký túc xá tại vòng ngoài nhất bên ngoài liên tiếp bên ngoài hoang rừng rậm hàng chân sắc mặt ngạc nhiên theo đạo lý tới nói vì phòng n g ừ a tù phạm vượt ngục không phải đem đám tù nhân an bài đến rất bên trong vòng khu chặt chẽ trông coi sao bên ngoài liên tiếp bên ngoài hoang rừng rậm lại là cái gì quỷ toa này tội ngục thành chẳng lẽ cùng tài nguyên điểm như thế đều ở ngoài thành không sai mặc dù ta không có cẩn thận thống tính qua bên ngoài vòng khu ký túc xá nhưng không sai biệt lắm có hơn một nghìn tòa nhà mà một tòa ký túc xá có chừng một nghìn hai trăm người cho nên ở đây tối thiểu nhất dung nạp một bách hai mươi vạn người hoàng mao suy tính nói mặc dù sớm đã có tâm lý mong muốn nhưng hàn trần không nghĩ tới một tòa tội ngục thành vậy mà có nhiều như vậy tội phạm một trăm hai mươi mười vạn tội võ số người này cũng quá khoa trương không phải lão đại này bên trong tất cả cũng không đều là tội võ có cơ hồ tám thành người đều là phổ thông tội phạm mười điểm khí huyết phía dưới năm điểm khí huyết trở lên mấy người này mới là tội ngục thành tầng dưới chót nhất mư mã hoàng mao thân thiết kêu lên tội võ lầu ký túc xá cùng phổ thông tội phạm lầu ký túc xá là cách ra cho nên bên này có thể nhìn thấy cũng là tội võ hàn trần có chút gật đầu liên tiếp bên ngoài hoang rừng r ầ m đâu hhhh tội ngục thành mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ tổ chức tội võ đi ra bên ngoài quét sạch xung quanh hung thú mở rộng tại nguyên khu cho nên có không ít người đã đến bên ngoài hoàng mao đầy mặt lấy lỏng nhìn ra được là một cái thức thời vụ tuấn kiệt khác ba cái vòng khu đâu hàn trần hỏi liên tiếp vòng thứ tư khu hướng vào phía trong là đệ tam vòng khu cái khu vực này là quản giáo khu nghe tên liền biết cái này vòng khu là quản giáo địa bàn tù phạm không có quyền tiến vào khu vực này cũng không dám tiến vào trừ phi là hai đại phái cao cấp làm viên bằng không tù phạm đi vào sẽ bị những cái k i a quản giáo ăn sống n u ố tươi t giống như quản giáo một dạng sẽ không chủ động tiến vào tội võ ký túc xá bằng không thì cũng là một cái hạ tràng hoàng mao trả lời lượng tin tức này rất lớn thí dụ như quản giáo nhóm ở trong tội một thành cũng không phải nắm giữ tuyệt đối trí cao vô thượng quyền lợi quản giáo cùng tội võ giống như là hai cái khổng lồ đối lập tập thể song phương tuân thủ một chút danh giới cuối cùng quy tắc sẽ không tùy ý xúc phạm lẫn nhau lợi ích cùng địa bàn rất có ý tứ lại tỉ như hai đại phái đây cũng là tội võ bên trong có quyền thế nhất hai cái thế lực vòng thứ hai khu đâu hàn trần hỏi vòng thứ hai khu là khu buôn bán hhh song b ạ c quyền quán quán ba đều ở trong này hoàng mau lộ ra một tia nóng bỏng thần sắp tới song b ạ c quyền quán quán ba những thứ này có thể mở trong tủ hàn trần lông mày nhữ lại những thứ này nơi trốn đều được cho phép hoàng mau nhẹ gật đầu không chỉ có cho phép hơn nữa có rất nhiều cũng là hai đại phái sản nghiệp hai đại phái là tội võ bên trong tối cường thế là ga liễu m ị mở miệng hỏi không sai tại tội ngục thành hai đại phái nói chuyện thậm chí so cuối cùng quản giáo còn muốn có tác dụng nghe nói phía sau bọn họ cũng có phía ngoài đại thị tộc ủng hộ tại tội ngục thành muốn sống được tốt gia nhập vào hai đại phái là tối ưu lựa chọn bất quá hai đại phái thu cũng là t i n h anh hoàng mao mang theo tiếp đ ố i lập tức tiếp tục giới thiệu nói này hai đại phái một bộ là h ắ c gia một bộ là bá gia nhưng phàm là hai đại phái người liền quản giáo cũng không dám tùy ý trêu chọc bất quá này hai đại phái đúng vô c ù n g lập thường xuyên bởi vì khu thứ hai s à n nghiệp cùng với khu thứ nhất bảo khoáng phát sinh xung đột nhất là bảo khoáng mỗi một lần khai thác này đều sẽ dết đến má h à n bởi vì bảo khoáng khoáng mạch từ trường từ lực nguyên nhân căn bản vô pháp sử dụng cơ giới khai thác chỉ có thể dựa vào nhân công từng chút từng chút khai quật có thể là phía ngoài đại nhân vật đã đạt thành h i ệ thương hai đại phái chia cắt bảo khoáng quyền khai thác song phương phía dưới khoáng khai thác đều có khu vực một dạng là nước giếng không phạm nước sông trừ phi có tình huống ngoài ý m ớ n tội võ chia cắt bảo khoáng quyền khai thác xem ra tội mục thành quan phương thế lực chính là hát da cùng bá ra thế lực phía sau dạng này nghe tới về sau tựa hồ có thể ở trong này sống được rất thoải mái đâu l i ê u mị cười khanh khách hoàng mao ngầm phá một mắt l i ê u mị run run đại lôi nuốt nước miếng một cái đến n ỗ i quy củ cùng quy định tội ngục thành bên trong c h ỉ cần nhớ kỹ hai đầu đủ để một không cần vượt ngục kẻ vụ v ợ t ngục chắc chắn phải chết dù là thành công cũng sẽ bị đuổi g i ế t tới cùng hai không nên đắc tội hai đại phái nếu không sẽ chết rất thảm cách cách cách lại tại lúc này có người gõ vang lên cửa túc xá hoàng mao nhanh chóng mắt nhìn sắc mặt của hàn trần chỉ chờ hàn trần sau khi gật đầu hắn mới dám quay người mở cửa tới bao hoa tử ngoài cửa khách đến thăm trực tiếp làm cầm bao hoa tử hoàng mao phân phó một cái khác ga đi a đi vội vàng từ ký túc xá bên trong trong ngăn tủ lấy ra một đầu mới tinh không mở hộp hoa tử lấy một bao đưa đến hoàng mao trong tay tám trăm một hộ t a ca mẹ ngươi tám trăm người tại sao không đi cướp ngoài cửa người hùng hùng hổ hổ muốn hay không a hoàng mao lực lượng mười phần nửa điểm đều không lo l ắ n g thảo người kêu mắng một tâm t h a n h đến tám cái bách nguyên tờ kín đáo đưa cho hoàng mao dẫn đùng đùng cầm đi hoa tử hoàng mao quay đầu liền đem tám cái bách nguyên tờ cung cung kính kính giao cho hàn trần lộ ra chân chó đặc hữu nịnh n ọ t nụ cười lao đại ngài vui vẻ nhận sau đó giảng giải hộp này hoa t ử tám trăm khối tiền cung hóa muốn rút năm thành còn lại bốn trăm mới về n g à i một tháng ổn định lại không sai biệt lắm c ó chừng trăm ngàn thu vào tại tội ngục thành đủ loại tiêu phí đều rất đắt hơn mười vạn còn phải cho cung hóa bên hướng tia giao năm vạn còn lại năm vạn h tây vốn không trải qua hoa hàng trần nhàn n h ạ t khen câu n g ư ờ i rất thức thời hoàng b a o trên mặt chất đầy nụ cười su nịnh tại tội ngục thành muốn sống được tốt nếu không thì thực lực đủ mạnh nếu không thì cùng đối với người hhhhhh <cười> đi thôi h à n trần khoát tay áo thở dày lên giường ngồi xếp bằng nghỉ ng khoảnh ha ha, cùng cùng liễu mị nằm lì ở trên giường hai tay góp vũ mị mặt hồng hào gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng mà nhìn chằm chằm vào hàng trần hai đầu nợ nang đôi chân dài đung đưa tới lui xuống hàng trần mặt không biểu tình liễu mị này nữ nhân chỉ cần hơi chút tới gần liền cho người lông tơ run dậy cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm âm độc cảm giác nếu như bị nửa người giới không chế sợ rằng sẽ bị đầu này mỹ nữ san u ố t lấy liền mảnh xương vụn cặn đều không thừa hào đệ đệ đừng nóng g i ậ n đi liễu m ỹ cười nhẹ nhàng địa dối ra một cái trắng n o n thon dài ngọc thủ hướng về hàn trần đ u ổ i sờ soạng ba chỉ là tay nàng chỉ vừa mới chạm đến hàn trần đ u ổ i liền bị một cỗ cường hoành băng kình phá giải liễu m ỹ đôi mi thanh tú cao lại đầu ngón tay đau đớn r u n lên quả nhiên là một cái khó giải quyết g i a hỏa ta không muốn nói thêm đệ tam luận hàn trần mí mắt có chút r u n lên mở ra ư u hẳn sơ xác tiêu điều con mắt đối mặt ánh mắt của hàn trần nội tâm nhân cách hướng tới điên cùng cùng tự diệt liễu mị vậy mà trong l sinh ra một tia làm nàng hưng phấn nhất run rẩy e ngại cát không hiểu phong tình liễu mị lười biếng đứng d ậ y ướm ngực phía trước hút con ngươi q u ả to mở rộng lưng mỏi sau đó nhìn về phía hoàng mao ta phải ngủ hai người dưới giường các ngươi chen một chút ta a a hoàng mao đầu tiên là một mặt ngốc trệ lập tức đ ẩ y mặt sầu khổ chương một trăm ba mươi lăm sinh ý chương một trăm ba mươi lăm sinh ý sáng sớm tội ngục thành tứ hoàn khu ký túc xá nhà ăn dòng người c h ậ t đ í c h mua cơm là đám tội phạm xếp thành trường long mười mấy cái quản giáo cầm trong tay gậy điện vừa đi vừa về tuần tra phổ thông tội phạm tại tội ngục thành là tầng dưới chót nhất tồn tại bọn hắn nhưng không có thực lực của tội võ cùng đặc quyền tại quản giáo côn bổng giáo dục phía dưới từng cái thành thành thật thật giống như cứu non bởi vì tội phạm nhân số đông đảo cho nên đám tội phạm phải dựa theo mỗi tòa nhà mỗi tòa nhà lượn dùng cơm lại mỗi người chỉ có hai mươi phút thời gian dùng cơm ngoại trừ mỗi trời canh chừng một giờ bên ngoài ăn cơm là đám tội phạm vung lòng nhất tự do thời gian lúc này đám tội phạm thường, thường sẽ ra tay mua sắm một chút tại tội ngục thành cửa hàng không mua được đồ vật tỉ như rượu thuốc lá trước đó tội ngục thành cửa hàng cũng bán ra rượuốc nhưng cửa hàng ba trời hai đầu bị nện đ bị trộm liền không lại bán ra hoàng m a o mang theo hai trăm mười sáu túc xá ba cái huynh đệ đã sớm cầm mấy điếu thuốc chờ ở căn tin xó a xỉnh thuốc lá sinh ý là tội mục thành bên trong dễ dàng nhất tới tiền bất quá mỗi cái bán hộ thuốc lá ký túc xá tiểu thủ lĩnh đều phân chia có đặc biệt khu vực cùng thời gian đoạn vượt qua khu vực này cùng thời gian đoạn chính là người khác bán ra thuốc lá địa bàn cùng thời gian hôm nay giống như ngày thường do người c h ấ t ních nhưng tới mua thuốc lá lá c đắc không có mê k chuyện ra sao a hôm nay có thể hay không là chúng ta thuốc lá giá cả nhất định quá cao hoàng mau mắng người cao cái rắm khói giá cả cũng là thống nhất dơ lên ai dám bán giá thấp khói chính là cùng tất cả bán thuốc lá đầu lĩnh đối nghịch cái kêu vóc là chuyện gì xảy ra hoàng mao nhìn xem người đến người đi nhà ăn sắc mặt trầm xuống ánh mắt nhanh chóng trong đám người lùn tìm rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái nhìn quen mắt thân ảnh đó là một cái tặc mi thử nhãn người lùn người lùn tựa hồ cũng phát giác ánh mắt của hoàng mao nhưng hắn đồng thời không giống như ngày thường chủ động lại gần ngược lại thất kinh hướng lấy ngoài phòng ăn chạy đi mẹ nó có vấn đề hoàng mao lập tức mang theo mấy cái cùng phòng khớp cánh đội theo mấy cái quản giáo nhìn thấy loại tình huống này cũng là nhắm mắt làm n ơ mấy phút đồng hồ sau, người lùn liền bị hoàng mau một cái nắm chặt cổ áo lôi đến nhà ăn phía sau hẻm nhỏ l ã o thử chuyện gì xảy ra ngoại hiệu l ã o thử người lùn run run, run dậy dậy hoàng mau ca cái gì chuyện gì xảy ra hoàng mau cười lạnh một tiếng ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào l ã o thử nói lại cho l ã o thử vòng quanh ta mẹ nó vẫn cứ é cổ của ngươi l ã o thử lộ ra lấy lòng cười khổ là hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy người nửa đường trào hàng thuốc lá giá cả so với các ngươi thấp không thiếu loại người này như thế nào không nói sớm một chút hoàng mau nịu lấy tóc của lao t ử hung t ợ hỏi có giá thấp k h ó mua ai không vui lòng cho các ngươi thông phong báo tin lời nói hạ c h à n g thế nhưng là rất thảm lao thử sợ túi đầu xuống hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy vương khắc mẹ nó dám vứt chúng ta tiền hoàng mao đầy mặt phất hận tội ngục thành bên trong tiền chính là hết thảy tài lộ chính là sinh lộ hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy người đây là muốn đoạn mất bọn hắn hai trăm m ư ơ i sáu mệnh vớt tiền của các ngươi thế nào lại tại hoàng mao nhất đẳng người h o á n g i ậ n thời điểm đầu hẻm nhỏ đột nhiên chuyển đến một đạo thanh em phết lối hoàng mao nghe tiếng nhìn lại liền thấy đầu hẻm nhỏ không biết cái gì lúc s a u đã chặn lại mười mấy hình thể khôi ngô cao lớn tội võ dẫn đầu càng là cường tráng như hắc hùng hình thể khôi n ô trắng kiện hai tay của hắn trộm lấy túi quần hai mắt âm tàn như lang khỏe miệng dương lên một tia n h è r ă n g cười mang người chậm dại hướng về hoàng m a o đi đến mẹ nó ngươi dám phản bội ta hoàng m a o hung t ợ n phá một mắt lao thử hoàng m a o ca ta cũng là bị buộc lao thử dán vào bên tường lặng lẽ tiếp đó lui mắt thấy vương khắc mang người chậm dãi tới gần hoàng m a o sắc mặt không khỏi khẩn trương lên vương khắc đại gia tất cả mua riêng đều có tiền cầm ngươi bằng cái gì đánh gãy chúng ta tài lộ vương khắc cười nhạo ngươi nói bằng cái gì đương nhiên bằng thực lực của ta đủ mạnh triệu phi tên phê vật kia vốn chính là dựa vào đem mình nữ nhân dân lên đi mới bắt được thuốc lá bán hộ quyền thật muốn luận thực lực hắn căn bản không có chỗ xếp hạng nghe nói hôm qua vóc còn bị cái người mới đâm vào ha ha ha hắn đều trở thành chó nhà có tang n à y thuốc lá bán hộ quyền đương nhiên được giao ra đây hoàng mao chửi đầm lên ta giao mẹ ngươi vô luận triệu phi làm lão đại vẫn là hàn trần làm lão đại bọn hắn những thứ này túc xá a đi cũng không đáng kể dù sao đi theo cái nào lão đại đều có c ơ m ăn nhưng nếu là thuốc lá sinh ý bị người khác đọc đi cái kia cuộc sống sau này liền khó chịu cho nên đối mặt cường đạo vương khắc tuyệt không thể chịu thua chịu n a m sáu cái tội võ lập tức t ử vương k h ắ c sau l ư n g đi ra một mặt cười gần hướng về hoàng ma bọn người nhào tới đi hoàng m a mang người quay người liền chạy nhưng bọn hắn còn chưa tới đầu ngõ liền nhìn thấy lại một nhóm người chặn mở miệng lần này trước hết cho các người một bài học trở về nói cho các người biết lao đại mới về sau các người hai trăm m ư ơ i sáu thuốc lá sinh ý về ta vương k h ắ c vương k h ắ c đứng tại chỗ phong khinh vân đạm địa đốt điếu thuốc sau đó thủ hạ tiểu đệ như lang như hổ giống như hướng về hoàng ma bọn người nhào tới bành bành bành a hoàng m a bọn người ngày hôm qua vừa chịu hàn chân một trận đánh đức tay đức chân vốn là không có cái gì sức chiến đấu tam quyền hai cước liền bị đè ở trên mặt đất ma sát các loại vương khắc mang người sau khi rời đi hoàng ba bọn người mới thất tha thất thể lẫn nhau đỡ lên mang tới thuốc lá cũng bị toàn bộ bộ phận cướp đi h o à n g bao ca làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ đương nhiên là trở về tìm trần ca nhìn ý của trần ca hoàng ba hung hăng hướng về trên mặt đất nôn một ngụm máu đảm vị tường khắc h n hướng về ký túc xá chạy tới hai trăm m ư ơ i sáu trong túc xá hàn trần đang tại ký túc xá luyện tập điện thủy bộ cùng b ằ n quyền tại điện từ vòng tay áp chê xuống khí huyết mặc dù tốc độ chạy trầm chạm nhưng cũng không phải hoàn toàn không vận dụng được. chỉ cần cơ thể chậm rãi thích đúng loại áp chế này thậm chí đem cái này áp chế xem như một loại đặc biệt rèn luyện liền có thể chậm rãi để thang khí huyết tốc độ chạy so với ngày hôm qua hàng trần khí huyết tốc độ chạy đã tăng lên không thiếu bây giờ chỉ cần thời gian thích đứng liền có thể mặt khác tối hôm qua hệ thống thêm điểm chọn chúng đại nhật triều tham tinh đồ ngày hôm qua hắn chuyên môn hỏi một miệng dưới mặt đất bảo khoáng có hay không khai thác ra kim nhật thạch hoàng bao vô cùng xác định gật gật đầu dạng này ngay tới về sau chỉ cần có thể tại tội ngục thành c t r n nói không chừng có cơ hội có thể lấy được loại này quán thạch chân quý tu luyện lại tại hàn trần suy nghĩ sóng chiều lúc hoàng mao mang theo ba người sưng mặt sưng nuôi về tới ký túc xá nhà mấy vị đây là ở đâu bị người cho làm liễu mị xinh đẹp địa nằm ở trên giường nhà nhã n hưởng thụ lấy một bàn tươi mới nho ở trong tội ngục thành muốn trải qua thoải mái có tiền là được nay bàn tươi mới nho tước chừng hao tốn hai ngàn nguyên tử s o ăn cướp tới đều nhanh hoàng mao không để ý đến liễu mị trong giọng điệu m i ệ mai toán dẫn đi đến hàn trần trước mặt báo cáo trần trần ca chúng ta sinh ý bị hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy vương khắc cho đã mất hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy vương khắc hàn trần lông mày có chút vậy một cái c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu đến lượt ngươi chết trước trước một trăm ba mươi sáu đến lượt ngươi chết trước từ ngày hôm qua cùng hoàng mao giao lưu bên trong biết được cửa túc xá bảng số một dạng đều là do từ đến sáu cái con số tạo thành bọn chúng phân biệt đối ứng vào tù thời gian lầu ký túc xá hảo tầng lầu số phòng hai trăm m ư ơ i sáu cửa ký túc xá bảng số chi như vậy đơn giản là bởi vì hai trăm m ư ơ i sáu nhưng thật ra là hai một trăm sáu mươi nhưng linh cái số này trực tiếp bị bất đi được cho nên tên gọi tắt hai trăm m ư ơ i sáu cho nên từ hai trăm bảy mươi bảy cái cửa này bảng số liền có thể nhận được không ít tin tức thí dụ như hoàng mao trong miệng vương khắc là một cái vào tù hai năm lão、điểu. ký túc xá liền tại bọn hắn số một ký túc xá đằng sau ở tại đệ thất tầng đệ thất hào ký túc xá ân cái này vương khắc xem như hai năm tội võ bên trong tương đối có thực lực nghe nói khí huyết đã đạt đến hai mươi bảy những ngày này cái này vương khắc một mực đang điên cuồng chèn ép khắc bán thuốc lá ký túc xá m u ố n lúng đoạn hai năm tội võ bên này tất cả thuốc lá x i n h ý nhắc đến vương khắc hoàng m a o phẫn hận cắn cắn răng ân ta đã biết hàn trần nhàn nhạt trở về một â m thanh hoàng m a o có chút xứng sở do dự khoảnh khắc tính thăm dò để hỏi trần ca chúng ta làm sao bây giờ hàn trần hoành một mắt hoàng mau cái gì lời nói cũng không có nói hoàng mao toàn thân sợ run cả người không còn dám há mù hỏi n í n một bụng hỏa cùng thất vọng ngồi về giường của mình hắn biết vương khắc thực lực mạnh mẽ cho nên căn bản cũng không muốn cho hàn trần mang theo bọn hắn lập tức đem c h à n g tử tìm trở về nhưng k ý túc xá thuốc lá sinh ý gây mất về sau không có tiền cho quản giáo giao thuế nhưng liền không có tốt như vậy thời gian không chỉ có được tham gia làm lụng thường ngày miễn phí cho tội ngục thành đi làm còn phải tham gia đủ loại đủ kiểu tư tưởng đức nói huấn luyện cùng với sạch sẽ trực nhật sao có thể giống như bây giờ tự do nếu là triệu phi chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết như vậy tối thiểu nhất sẽ tìm tìm người hoàng mao trong lòng ý kiến mặc dù lớn nhưng căn bản không dám há mùng lấy khắc ba cái a đi cùng hoàng mao không sai bị lắm gặp hàn trần liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà đem sự tình vệnh trần quá khứ người người đều nghẹn một bụng hỏa đi theo rằng này còn không bằng đi theo triệu phi hoàng mao ca người mới này xem ra chính là một cái gia đình bạo ngược chúng ta không thể trông cậy vào hàn a là a hoàng mao ca bằng không chúng ta đi tìm triệu phi a ngày hôm qua triệu phi đã mất đi ký túc xá đầu lĩnh vị trí phía sau liền ảo nao đi khắc ký túc xá triệu phi cũng là sợ chứng nếu không phải là dựa vào nữ nhân chỉ bằng hắn căn bản lấy không được thuốc lá bán hộ quyền muốn tìm chúng ta tìm tất cả bị vương khắc đoạt sinh ý còn có những cái kia lo lắng bị vương khắc đoạt buôn bán đầu lĩnh chỉ có liên hợp lại mới có thể đối phó vương khắc hoàng mao đầu não vô cùng k h ô n khéo không sai cứ làm như vậy mấy cái a đi nhao nhao gật đầu dạng này chúng ta chia ra hành động trước tiên tìm bị vương khắc đoạt buôn bán đầu lĩnh、tốt. có mục tiêu mấy người nhiệm tình mười phần nghe nói liên thủ đối phó vương khắc bị cướp buôn bán tội võ các đầu lĩnh đáp lại rất hăng hái ước định tại xế chiều canh chừng thời gian gặp mặt kế hoạch thành công được ra ngoài ý định hoàng m a bọn người tự tin bạo tăng liền trở về ký túc xá đối mặt hàn trần cùng liễu mỹ lúc đều nhiều hơn một tia sức mạnh cùng khinh bị bốn hơn năm giờ chiều canh chừng thời gian canh chừng quảng trường kín người hết chỗ nam sáu tòa nhà tội võ nhóm gần hơn sáu cái tội võ trên quảng trường hoạt động hoàng m a quét một giới không thấy vương khắc dẫn người đi ra liền lập tức phân công ba đồng bạn hiệu triệu tất cả muốn trả thù vương khắc các đầu lĩnh đến quảng trường góc hướng tây tụ tập không bao lâu q u ả người t r n hướng g góc Tây l ề n hơn trăm người, cũng buồn bàn tụ tập trăm thuốc cấp là lá bị k ý tốt xá đ ầ u mang theo hạ tiểu đệ các vị lao đại. Ta nói đơn giản hoài a i ngươi câu tính nghi ai nói chuyện cũng không đáng kể trọng yếu là chúng ta làm như thế nào đối phó vương khắc có người lên tiếng nói không sai hoàng mao tiếp lời góp dạ vương khắc thực lực rất mạnh thủ hạ có không thiếu tinh binh cường tướng chỉ bằng chúng ta bây giờ những người này chỉ sợ còn có chút không an toàn cho nên chúng ta được tổ chức càng nhiều nhân thủ tranh thủ những cái k i a lo lắng bị vương khắc cướp đi b u ồ n bán ký túc xá lao đại chỉ có tất cả mọi người cùng một chỗ liên thủ mới có thể đánh bại vương khắc nói hay lắm ba ba ba ba có người mở miệng gọi tốt hoàng mao biên sắc xoay người nhìn liền thấy vương khắc mang theo mấy cái nhìn quen mắt tiểu đệ từ nơi không xa bên cạnh vỗ tay bên cạnh đi tới vương khắc mười mấy ký túc xá đầu lĩnh sắc mặt trong nháy mắt khẩn trương lên ý của ngươi rất không tệ bất quá nhất định thất bại biết vì cái gì sao vương khắc c h ầ m ung dung đi đến hoàng mau trước mặt sắc mặt trêu thức hoàng mau bắp thịt cả người căng cứng nhìn chằm chặp vương khắc bởi vì còn lại không có bị cướp đi b u ồ n bán ký túc xá l ã o đại đại bộ phận phân cũng là ta vương khắc công nhận cứng giả cũng là đầy đủ làm ta vương khắc đồng bạn người ngươi cho rằng ta thật sự mưu đồ thuốc lá sinh ý điểm nhỏ này lợi ngươi sai ta là muốn sáng lập một người có thể cùng hai đại phái đàm phán thế lực dưới mặt đất bảo khoáng mới là một vốn lời cho nên nói các người mấy người này mới hội thất bại không chỉ có thực lực yếu hơn nữa tầm mắt cũng ngắn vương khắc tự hỏi tự trả lời sau đó nhẹ nhàng vỗ tay một cái t r u n g quanh lập tức tụ tới gần một số ngàn người hơn mười ký túc xá lao đại từ trong đám người đi ra đứng ở vương khắc sau lưng nhìn xem hoàng mao cùng bị cấp buôn bán ký túc xá lao đại bọn họ đều là một mặt nghiệm ai tựa như tại nhìn mấy cái tên hề giống như bây giờ liền cho các người một lần dễ ruộ tranh thủ cơ hội tới ai ngờ cùng ta va vào vương khắc nước mắt quét ngang một đám bị cấp buôn bán ký túc xá lao đại k h o miệm vung lên một tia bạo ngược cục một đám ký túc xá lao đại đều là mang theo sợ hãi lặng lẽ tiếp đó lui đem hoàng m a u lưu tại phía trước nhất ngươi nói thế nào vương khắc n h a o mắt lại giống như là nhìn xem một đầu lao thử giống như hài hước hỏi ta hoàng m a u mới mở miệng âm thanh cùng bắp chân liền run dày lên khẩn trương sợ đến hoa cúc điên cùng run dày lại tại hoàng m a u nhắm mắt bất lực sợ hai thời điểm trong đám người đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc ta vừa mới tới ngày thứ hai liền bị đoạt sinh ý đoạn mất tài lộ có thể thấy được các ngươi đối ta không là rất biết ân hoàng mao vương khắc cùng chung quanh một đám ký túc xá lao đại hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại liền thấy một cái hơn một h ì n h thể t r á n g k i ệ n khôi ngô thanh niên từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn con rất trẻ tuổi nhưng hai cái u t r ầ m con mắt lại tính như d i n c ổ cho người ta một loại không d u n g làm trái tốc s á t cảm giác chân. Chân ca hoàng mao vô cùng ngạc nhiên. h à n g chân nhìn chăm chăm vương khắc khoe miệng một phát lộ ra t r ắ n g toát r ă n g tới đều nhớ ký ta gọi hắn chân về sau vô luận là ta đồ vật vẫn là người của ta ai dám nhung chẳng người đó phải chết. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó vương khắc trước hết nhất bộ phát cười to lập tức toàn trường một mảnh cười vang ui ui ui tiểu từ người mới từ tốt nghiệp trung học trung n h ị bệnh còn không có chưa khỏi、đi. vương khắc cũng tiêu không chỉ hàn trần bình tĩnh nhìn xem vương khắc đến l ư ợ t ngươi chết trước b à ảnh một giây sau không có chút nào triệu chứng khí huyết toàn bộ bạo hàn trần dưới chân mặt sàn si mang ẩm vang sổ đồ liền phân phối bảo hiểm lao động dày cũng đều đi theo nổ t u n g cả người biến mất tại chỗ ân vương khắc trên mặt c u ầ n tiêu cứng đờ trong mắt con ngươi trợt thích chặt cổ co g ụ t lại、Xoẹt. một cái kinh khủng đá ngang mang theo kịch liệt âm thanh xe gió giống như là một thanh chém đầu như lưỡi dao từ hắn dưới cổ quét ngang m ạ qua mặc dù không có đá chúng nhưng m ó n tay vẫn là giống như tiểu đao giống như tại trên cổ hắn mở ra một đạo miệm nhỏ vương khắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa lui lui nữa. chỉ chờ ổn định c ố c b ộ mới chưa tỉnh hồn mà rỗi tay lần mò cổ lòng bàn tay m á u me đầm địa đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp cùng một phát c h ư n g một r ư ơ i bảy ám sát c h ư n g một r ư ơ i bảy ám sát và n h không đợi vương khắc phản ứng lại hàn trần một cái cao đá ngang rút sạch phía sau thân hình theo đá ngang hướng xoay trọn một cái hồi toàn cước lấy càng thêm tấn manh tốc độ đá về phía vương k h ắ c mặt vương khắc không nghĩ tới hàn trần nhìn niên k ỳ nhẹ nhàng ra tay tàn nhẫn như vậy quả quyết mũi thở ở dưới giữ tận có chút r ú n g d y toàn thân khí huyết tầm vàng một phát lui cũng không lùi dựng lên hai tay cứng rắn chống đỡ một cướp này vành hàn trần mũi chân hung h ă n g đá vào cánh tay của vương khắc bên trên băng kình bộc phát nổ tung một đạo kịch liệt nổ đùng vương khắc sầm mặt lại chỉ cảm thấy cánh tay giống như là bị tạc đánh nổ một chút giống như cẳng tay đau đớn môn u nức mặc dù hàn trần một cước này sức mạnh bất quá hai bốn hai m ư m huyết trình độ nhưng kình khí lại có thể so với hai mươi bảy hai mươi tám huyết hơn nữa còn mang theo bạo phá một dạng đặc tính vương khắc nguyên bản cho là mình chịu nổi nhưng rõ ràng xem thường thủ đoạn của hàn trần cả người đang đăng đĩa liền lùi lại ba bước trong cơ thể hàn khí huyết sôi trào như nước thủy triều vẫn chưa hoàn toàn trở lại yết tĩnh trước mắt n h o á một cái h Hàn t r ầ n k h khẽ miệng dưng ơ lên một tia nụ cười đ i ê n cuồng khí huyết c u ộ n c u ộ n tràn vào cánh tay kinh mạch trong nháy mắt hắn cả cánh tay nổi g ầ n xanh bắp thịt c u ộ n c u ộ n một cỗ kinh khủng kình khí từ quyền phong bộc phát một quyền đưa ra tựa như trọng pháo ra khỏi nòng mang theo quyền phong gió thổi vương khắc ra mặt đều tại lui về phía sau kéo thảo cảm nhận được một quyền này hưng hiểm vương khắc chợt cảm thấy tê cả ra đầu lúc này không lưu tay nữa quắt lên một tiếng lớn áo nghĩa cự nhân vê anh một vòng kình khí vô hình từ vương khắc thể nội bộc phát trong n h y m chín mươi tám đã biến thành hai m năm sáu tiểu cự nhân không chỉ chỉ là chiều cao h ắ n cả người hình thể cũng tại bên i lớn cơ bắp bành trướng kinh mạch quyết trường xương cốt nổ giỏ g i thịt x ế p nhanh toàn thân trên giới bạo khởi từng cái tiểu xà giống như cầu kết tráng kiện hắc gân hai mắt trở lên khỏe mắt đều phải nổ tung giống như ba cự nhân hóa phía sau vương khắc sức mạnh tốc độ thậm chí là phản ứng đều được cực lớn cường hóa đại thủ ba một cái liền nắm được quả đấm của hàn trần hàn trần hai mắt thú hàn trong m i ệ n g toát ra một k h ỏ a băng lãnh chữ bạo và n h băng kình bộc phát mắt trần có thể thấy nửa trong suốt khí kình sóng từ vương khắc giữa ngón tay quyết tán mà ra cho dù là cự nhân hóa v、so、kinh khủng ắ c như cảm i á c xương tay đ quyền phong giống như gió lốc rửa sạch đối mặt như thế một quyển kinh khủng hàn trần chẳng những không có sợ hãi khỏe miệng ngược lại đẩy ra một tia càng thêm nụ cười đến cuồng bên phải quyền bị vương khắc gắt gao bắt được dưới tình huống nhưng người hướng về sau né tránh lấy một loại cực kỳ nhỏ bé thân vị b i ế n hóa tránh đi vương khắc một quyền kinh khủng Vâng vương vương âm anh.、Một、quyền không, quyền bạo âm thanh tựa như đất bằng hạn bùng tàn, không sinh hàn trần quát lạnh một tiếng, tay phải băng kình bụng trong nháy mắt bắn Tránh hàn chẳng những không tránh né giam tựa tay. Thừa tay ra tay của khắc phải phát, khắc chỉ.、Tránh、thoát cầm, lại, nhọn, Một đem mới một cái trước mắt cầm, m độc đất tiêu quát lui lực cũ lực lúc, có lôi bạo lại dịp n à y một trăm quyền cùng băng kinh quyền khác biệt tiếng quyền phong kịch liệt ngắn ngủi nhìn như giống như không có cái gì uy lực nhưng đập ở trên người vương khắc phía sau quyền kinh lại như từng cây mũi khoan giống như chui vào vương khắc thể nội xoắn ố kỉnh vương khắc đáy mắt thoáng qua một k i a hãi nhiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên như máu vung lên s o n g quyền không ngừng truy đập hàn trần nhưng rõ ràng khoảng cách của hai người như thế tiếp cận quả đấm của vương khắc nhưng thủy trung rơi không đến trên người của hàn trần từ những người khác góc nhìn nhìn lại hàn trần cả người phiêu giật giống là ở trên nước trượt một dạng cơ hồ tranh qua tránh né vương khắc tất cả nằm đấm cho dù có vài trốn không thoát cũng t ậ n lực nhường quả đấm của vương khắc lao bên cạnh đi tiếp đó dùng băng kình bạo phá đẩy ra vương khắc nằm đấm cho nên tiếp thân điên c ù n g đấu vương khắc cơ hồ một mực đang bị động bị đánh lan đi vương khắc vô cùng minh bạch tình cảnh của mình cho nên tại đ ế m thử một quyền đánh ngã hàn trần không có kết quả phía sau liền buộc phát toàn lực một cước đạp vỡ trước người mặt đất thừa dịp hàn trần tiết tấu tấn công đình trệ vương khắc hai đầu g ố i một khuất hung h ă n g đạp lên mặt đất thân hình hướng về sau lùi gấp chỉ chờ kéo ra mười mấy thước khoảng cách phía sau hắn mới khẩn trương dựng lên hai tay đệ nhất thời gian nhìn về phía hàn trần tự hồ sợ hàn trần lần nữa Hàng không khi Trần cũng không có rèn khi còn nóng, lên người sắt tiếp tục ép lên tới sát có ép vương ậ t tại mắt lộn, là đứng ở tại chỗ, ánh mắt giống n mà ở chỗ, h là đối đái giống cái một xem tử vật v như nhìn xem hắn ân. ư k h ắ c sắc mặt nghi hoặc nhưng sau m ộ t khắc hắn khoe mắt lô thai cái mũi khoe miệng đều không có chút nào dấu hiệu điệu c h ả y ra rất nhiều dòng máu tới vương k h ắ c lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện vừa mới hàn trần đập ra xoắn ố c k ì n h đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn cơ hồ cắn nát trong cơ thể hắn tất cả nội tạng đang chết khục huệ vương khác nhìn chằm chặp hàn trần trương khẩu ho ra một vũng lớn huyết thủy cự đại hóa thân hình cấp tốc thu nhỏ từng đợt cảm giác suy yếu giống như thủy chiều bao phủ toàn thân trên lệch quá xa mặc dù khí huyết chiếm ưu nhưng thân pháp cùng t i n h khí trên lệch quá xa cho nên dù là hắn là hai mươi bảy huyết cũng vô pháp kháng trụ xoắn ố c tình thẩm thấu cho nên dù là hắn là hai mươi bảy huyết cũng không biện pháp phát huy ra sức mạnh ưu thế g i a hỏa này g i a hỏa này nhất định là đại võ quán xuất thân phốc phốc đầm địa máu tươi từ vương khắc trong miệng chảy ra không thể chết lao tử sao có thể chết ở trong này vương khắc vốn là ảm đạm hai con n g ư ờ i trong nháy mắt phun ra nóng bỏng minh rượu con mang huệ vải suy sụp khí thế lại lần nữa dân trào chỉ là hắn vừa nhấp chân bước ra một bước ánh mắt liền đột nhiên mơ hồ một đầu ngã xuống đất sau đó liền không có động tĩnh chết chết mọi người thấy trên mặt đất triệt để mất đi sức sống vương khắc cũng là nghẹn họng nhìn chân chối ngắn ngủi vài phút mà thôi vương khắc một cái hai mươi bảy huyết có cự nhân ngoại hiệu tại vào tù hai năm tội v õ trong vòng có phần nổi tiếng ký túc xá đầu lĩnh cứ như vậy bị người cho sinh sinh đánh chết thảo một đám ký túc xá thủ lĩnh phản ứng lại cũng là kinh dị nhìn về phía hàn trần gia hỏa này thật sự một cái nói được thì làm được nói đánh chết vương khắc thật sự đem vương khắc đánh chết khiếp sợ nhất đương nhiên muốn thuộc hoàng bao cùng mấy cái hai trăm mười sáu túc xá ad mấy người bọn hắn vốn cho rằng hàn trần sợ hai vương khắc tên tuổi muốn làm rùa đen rút đầu không nghĩ tới hàn trần vậy mà ngay trước một đám làm thuốc lá buôn bán ký túc xá lao đại mặt trực tiếp đem vương khắc cho đập chết về sau vương khắc sinh ý toàn bộ bộ phận về ta ai đồng ý ai phản đối quên đánh chết vương khắc hàn trần sắc mặt lãnh đạm đứng tại chỗ n ắ m nhìn bốn phía một đám làm thuốc lá buôn bán ký túc xá lao đại thực lực không bằng vương khắc cũng là nhao nhao túi đầu biểu thị ngoan ngoan theo thực lực và vương khắc bằng nhau thậm chí càng mạnh hơn một chút cũng là tránh đi ánh mắt tận lực không cùng ánh mắt của hàn trần tiếp xúc tất nhiên không có gì Cái đột nhiên đau nhói vô cùng, c nhiên nhói hót hình đột đau vô vô ả một giác nguy cơ giống cơ như m cô ý lệnh tập. khỏa í c vào phía sau lưng, nhường hắn phần kịch liệt cường tráng đạn xuyên g i á c tại hắn nghiêng đi đầu trong nháy mắt từ bên thai điên c u ồ n g cướp mà qua xuất tại trước người hắn trên mặt đất lỗ đạn xuyên qua đất xi măng đi sâu vào ít nhất nửa mét một thương này nếu là đánh vào trên đầu của hắn nhất định là não động mở rộng chương một trăm ba mươi tám zit zit zit chương một trăm ba mươi tám zit Ở trong tội ngục thành duy nhất có có thể sử dụng đạn xuyên giáp ám sát có quyền lực ám sát tội phạm chỉ có hàn trần quay đầu nhìn lại liền thấy giữa quảng trường cao có hơn hai mươi mét trên thác canh đang mang lấy một cây hát sắc nòng súng nòng súng đằng sau một cái mang theo hát sắc mũ lươi trai vệ binh đang xuyên thấu qua ống nhắm gắt gao nhìn chằm chằm bên quảng trường sừng hàn trần đột n g t ám sát đưa tới toàn bộ quảng trường tất cả tội võ phẫn nộ cùng sợ hãi tất cả mọi người đều là nhìn về phía thác canh không những không có sợ ngược lại hùng hùng hồ hồ một dạng dưới tình huống cho dù là tội võ ở giữa tranh đấu người chết chỉ cần không buộc phát đại quy mô sự kiện đấm máu trên tháp canh vệ binh liền tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng súng ống ám sát dù sao tội n g ụ c thành bên trong tội võ thực hành chính là tự trị bên trong bộ phận trong mâu thuẫn bộ phận giải quyết người đ ấ u nhau thậm chí là tiểu quy mô ẩu đả đều tại cho phép phạm vi bên trong hàn trần nhìn thấy khác tội võ phản ứng trong nháy mắt minh bạch chính mình gặp ám sát tuyệt không phải là bởi vì đánh chết tại chỗ vương k h á c mà là cố ý nhằm vào Bành! Một tháp giây sau, may hắn có hướng mấy cái quảng trường quản giáo trong nháy mắt khẩn trương lên cùng một thời gian hướng về tháp canh chạy đi mặc dù tháp canh vệ binh khác thường sử dụng súng ống ám sát nhưng coi như khác thường không hợp với lẽ thường bọn hắn cũng đều ở vào một cái bên trong thể chế tuyệt không thể nào tùy ý hàn trần xung kích tháp canh hơn hai mươi mét tháp canh từ gạch đá xây thành muốn leo lên đi cũng không phải một kiện đơn giản sự tình nhưng hàn trần một đường lao nhanh l ư ớ t đến tháp canh trước mặt phía sau lại giống như một cái linh xảo viên hầu giống như trong nháy mắt nhảy lên lên năm sáu mét sau đó liền bỏ mang đạc một đường leo lên phía trên nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi nổ súng nổ súng tháp canh vệ binh đội trưởng tức giận hạ lệnh khắc ba cái tháp canh vệ binh sau khi phản ứng cũng là n h ấ c thương lên tới hướng về leo lên hàn trần nổ súng chỉ là không đợi nhắm ngay hắn hàn trần liền tạp i t h á canh bức tường bên trên đổi một phương vị đợi đến đám vệ binh tìm được vị trí của hắn muốn lần nữa nhắm cho lúc hàn trần đã bỏ tới tháp canh đ ỉ n h phòng hắn đại thủ nắm lấy đỉnh phòng mái hiên nhẹ nhàng rung động quay người trực tiếp đ ụ n g nát pha lê vọt vào phòng trong phòng tổng cộng bốn người ba cái phổ thông vệ binh một cái vệ binh đội trưởng vừa mới nổ súng chính là vệ binh đội trưởng là ai chỉ phái ngươi dê ta hàn trần nhảy vào gian phòng phía sau. con mắt gắt gao tập trung vào vệ binh tiểu đội trưởng giết hắn giết hắn vệ binh tiểu đội trưởng sắc mặt hoảng sợ liên tục hạ lệnh vệ binh cùng quản giáo mặc dù cùng ở tại một cái bên trong thể chế nhưng song phương vẫn có bất đồng rất lớn quản giáo phụ trách mặt quản lý muốn khoảng cách gần đối mặt tội phạm cho nên một dạng cũng là v õ giả có cận thân áp chế lực vệ binh thì lại đứng tại chỗ cao dùng vũ khí nóng trợ r ú t cho nên một dạng chỉ yêu cầu thương pháp tốt tại vệ binh tiểu đội trưởng dưới sự thúc giục ba cái vệ binh vội vàng móc súng l ụ ra phốc phốc hàn trần đưa tay một cái xé ra bên cạnh một cái vệ binh n h ĩ a hầu tên tia vệ binh sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ n gắt gao che cổ họng của mình máu tươi từ trong kẽ ngón tay tôn u trào ra không đợi cái khác hai cái vệ binh phản ứng lại hàn g trần thân hình thoát một cái hai quyền trực tiếp đánh sập hai cái khác ngực của vệ binh cái tia hai tên vệ binh ôm ngực máu m u i chảy ngang trái tim hiển nhiên là bị nội k ì n h cho đánh nổ ngắn ngủi n ử a hơi ba đầu nhân mạng vệ binh tiểu đội trưởng còn là lần đầu tiên đối mặt hung hãn như vậy t à n nhẫn võ giả dọa đến sắc mặt và hố vội vang móc súng lục ra nhắm ngay hàn trần hai không có để ý trong có tay đối phương tay ư n lạnh g rộng đặt t câu hỏi mồ hôi, tiết hầu phát khô của ă n lên. g Hai tay c hắn cầm súng ngón tay khoác lên trên cỏ súng con mắt nhìn chằm chặp hàn trần s u n g kích thắt canh tàn sát vệ binh ngươi biết này tại tội ngục thành phải gánh vác cái gì dạng kết quả sao vệ binh tiểu đội trưởng cảm xúc kích động sắc mặt nhăn nhó ta nhường ngươi đừng tới đây b à ảnh tiếng súng vang lên một khoả tròn vo đầu tùy theo rơi xuống đất mũ lươi chai giữa không trung rơi xuống vệ binh tiểu đội trưởng như c ũ duy trì lấy cầm súng tư thế nhưng trên cổ không có vật gì chỉ có tơi ư hồng sắt suối máu đang phun trào không chỉ len keng đỉnh phòng cửa thang máy mở ra một đám quản giáo từ đó xông ra chỉ chờ nhìn thấy bốn cái vệ binh đã toàn bộ bộ phận bỏ mạng một đám quản giáo mới đột nhiên ám hít một hơi lanh khí đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn chằm chằm vào h à n trần dám xung kích thắt canh tàn sát vệ binh ngươi đây là tự tìm cái chết. có người lạnh băng băng mà nhìn chằm chằm vào h à n t r ầ n các ngươi cũng là bị người chỉ phái tới giết ta h à n t r ầ n khoe miệng rung động lộ ra trắng toát răng toàn thân lệ khí ánh mắt lạnh đến khiến lòng người phát lạnh vân vân ngươi hiểu lầm có kinh nghiệm lão quản giáo hung hăng phá một mắt vừa mới mở miệng tân quản giáo tiến lên giảng giải vệ binh vì cái gì hội thái độ khác thường nổ súng chúng ta cũng không biết nhưng ta nhất thiết phải cảnh cáo ngươi giết vệ binh cùng giết quản giáo hoàn toàn là hai khái niệm bây giờ đối với ngươi có lợi nhất chính là trước tiên cùng chúng ta xuống đợi đến sự tình điều tra tin tưởng tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo ta bằng cái gì tin tưởng ngươi hàn chân ánh mắt ngưng lại ta gọi tôn uy tại tội ngục thành đã làm hơn hai mươi năm quản giáo ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi bị quản giáo giam giữ bất luận cái gì người bất luận cái gì thế lực đều không thể nào gây bất lợi cho ngươi giết mấy cái vi phạm quy định vệ binh chỉ cần cấm đoán một đoạn thời gian giao điểm tiền liền có thể phóng xuất nhưng nếu như ngươi chống lại quản giáo bình thường chính quy c h â n áp thậm chí giết chết quản giáo cũng sẽ bị toàn bộ tội ngục thành bên trong quản giáo n h ầ m vào thu tay lại ta bảo đảm ngươi không có việc gì tôn uy ánh mắt kiên định chân thành tràn đầy có thể tin cậy chân thành chỉ bằng ngươi một câu nói hàn chân ánh mắt t hàn tôn uy nhẹ gật đầu Ở trong tội ngục thành trọng yếu nhất chính là lời hứa vô luận là quản giáo hay là tội võ vi phạm lời hứa người hạ tràng đều sẽ rất thảm cho nên ta đảm bảo ngươi không có việc gì liền nhất định sẽ làm đến bằng không thì về sau ta ở trong tội ngục thành cũng không có biện pháp đặt chân tin ta một lần về sau nói không chừng chúng ta có thể trở thành bạn hàn trần nhìn chằm chặp tôn uy con mắt khoảnh khắc thể nội sôi trào khí huyết chậm rãi trở lại yên tĩnh xuống nếu như ngươi dám gà ta t ta bảo đảm nhất định hái được đầu của ngươi yên tâm ngươi tuyệt đối sẽ không tin là người tôn uy nhẹ nhàng thở ra tiến lên lần nữa cho tay của hàn trần trên cổ tay gắn thêm hai cái điện từ vòng xích sau đó tự mình nắm lấy cánh tay của hàn trần ngồi thang máy xuống tháp canh bất quá hàn trần vừa đi theo tôn huy các loại một đám quản giáo đi ra tháp canh liền bị vô số tội võ ngăn ở cửa ra vào vệ binh tùy ý nổ súng ám sát phải cho chúng ta một cái công đạo vệ binh đều có thể bị thu mua khó đảm bảo cái tiếp theo bị bể đầu không phải chúng ta hoàng m a o i ấ u ở đám người đằng sau hô to rất nhanh gây nên một phiến cộng minh không sai toàn bộ quảng trường tội võ đều tụ tới tất cả mọi người đều là hung thần đ c sát ánh mắt bất thiện đội trưởng làm sao bây giờ mấy cái quản giáo cũng là sắc mặt khẩn trương quản giáo cùng tội võ một khi phát sinh mâu thuẫn đại quy mô vô luận là quản giáo một phương vẫn là tội võ đều sẽ không chết ít người ai cũng không muốn thế cục như thế ác liệt tôn vũ châu mày tiến lên một bước đang muốn lúc mở miệng quảng trường quảng bá khí đột nhiên vang lên triệu khuyết âm thanh đều mẹ nó muốn tạo phản triệu ư Trước sơ. tạo mẹ muốn khuyết hùng hùng hổ hổ âm thanh tại toàn bộ quảng trường văn g vọng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía quảng trường rào chắn bên ngoài cao vút ca mê ra lính gác làm trái quy tắc nổ súng chuyện này ta hội trà nhưng có người súng kích thắt canh cũng phải bị phạt đây là quy củ triệu k u y ế t âm thanh vang lên lần nữa cho á c băng băng lánh camera, đều tự hồ có thể cảm nhận được hắn lánh lệ như băng ánh mắt. Tất cả tội phạm trần chờ mấy giây lệ hồ thể phạm chờ h ca có cảm được cả c ra, sau, mê mắt. mấy đều tự Tất tội t ô nên huy tránh khuyết thân là cao cấp quản giáo, không chỉ nắm giữ địa cấp phẩm chất cao thực lực mạnh thành quản Triệu quản quyết các con cao cấp cấp cao lực còn có nói được được cùng Cho đám giáo giáo, đoán loại là là làm giữ nói một một mọn. nắm mẽ, tín. đường địa n ra vô luận là tại bình thường tội phạm bên trong vẫn là tội võ bên trong cũng có cực cao uy tín hàn trần bị lộ ra quảng trường rất nhanh liền có quản giáo cầm lái xe mở mui tàu điện chở tôn uy hàn trấn nhất đẳng đi tới tứ hoàn khu quản giáo phòng ở đây tuyệt đối tính là tất cả tội phạm rất căm thù đến tận xương tùy chỗ tại bên trong thi hành nhiệm vụ quản giáo cũng là hung tàn nhất rất không có nhân tính một nhóm ướp chừng mười phút đồng hồ tàu điện liền đứng tại quản giáo phòng ngoài cửa người mặc cao cấp quản giáo chế ngự triệu huyết mang theo hai cái cao lớn và vỡ so tội phạm càng thêm hung thần á c sát quản giáo liền đứng ở cửa vừa tới hai ngày liền trước mặt mọi người giết hai nghìn hai trăm bảy mươi bảy vương khắc còn sung kích thắp canh giết chết bốn tên vệ binh ngươi quả nhiên là một cái không an phận g i a hỏa không quan hệ kế tiếp có mấy ngày thời gian ta chậm dãi dạy d ẫ ngự như thế nào tuân theo quy củ tri nanh trắng dày đặc mang đi đứng sau lưng triệu khuyết hai tên quản giáo lập tức tiến lên một trái một phải nhấc lên cánh tay của hàn trần đại đội trưởng ta đã hứa hẹn qua muốn lưu mệnh của hắn tôn uy nhắc nhở triệu khuyết hoành một mắt tôn uy bất quá là giết mấy cái bị người thu mua vệ binh không chết được nhưng khi mọi người xung kích thắt canh nghiêm trọng phá hủy quản giáo cùng vệ binh uy tín nhất thiết phải t r n g phạt tôn uy gật đầu đang khi nói chuyện hàn trần đã bị hai cái quản giáo đỡ tiến vào quản giáo phòng quản giáo trong phòng âm ú ầm ướp tràn ngập một cỗ không hiệu tanh hôi cách hành lang hai bên đơn thấu pha lê có thể nhìn thấy tại m có người bị quất máu me khắp người thoi t h o á t có người bị cởi hết chế trụ tay chân bị ba bốn quản giáo thay nhau ẩu đả có người đứng tại tràn đầy gai nhọn phòng tạm giam bên trong đứng ngồi không yên có người thời thời khắc khắc bị cao áp súng bắn nước súng kích chật vật n h ư cầu càng đi chỗ sâu đi hình pháp càng là tàn khốc hai cái quản giáo mang theo hàn trần một đường đi tới chỗ sâu nhất phòng tạm giam mở ra cửa nhà lao một cỗ nồng đấm nước tanh đập vào mặt nhưng so với mang theo cao áp súng bắn nước đ vào mặt nhưng so với mang theo cao áp súng bắn nước đầu cùng với đủ loại hình pháp công cụ phòng tạm giam cái này phòng tạm giam cái gì cũng không có chỉ có bốn cái xó xỉnh đều có một hai cái quản giáo hung tợn đem hàn trần đẩy vào phòng tạm giam sau đó khóa chặt cửa nhà lao cách đơn thấu pha lê nhìn xem tại phòng tạm giam bên trong đẩy mặt phòng bị hàn trần hai cái quản giáo cũng là lộ r a ác thú vị n h e răng cười tới thật tốt hưởng thụ a hôn đản g nói xong liền lấy ra một cái xinh xắn điều khiển từ xa mở ra phòng tạm giam trừng phạt chốt mở ông long phòng tạm giam bên trong hàn trần lập tức cảm nhận được một loại nào đó máy móc trên sàn nhà vận hành chấn động sau đó góc tường bốn cái cửa hang bắt đầu không có chút nào dấu hiệu mà bước lên nước phòng tạm giam bên trong không gian rất nhỏ bốn cái lớn chừng miệm chén cửa nước cùng một chỗ n ư ớ n g m c không mấy phút nữa thời gian nước liền ngập đến cổ của hàn trần một cỗ t r ầ m m u ộ n áp bách từ ngực truyền lại mà đến hô hấp đều có chút không khoái nước như cũ n g tại gia chú cứ như vậy hàn trần thì không khỏi không nổi lên bảo trì hô hấp võ giả cảnh giới càng cao nhục thể mật độ càng lớn cho nên cùng người bình thường không giống nhau lắm nhất thiết phải phối hợp tình khí ngoại phóng dùng sức khí giống như là đệm khí giống như bao phủ toàn thân mới có thể bình thường địa nổi lên nước như cũ n g tại gia chú gần như sắp muốn sát bên nóc phòng lấy hơi khẩu tài miễn cưỡng dừng lại hàn trần nhất thiết phải bảo trì nổi lên trạng thái ngựa đầu nhường chóc núi lộ ra mặt nước mới có thể bảo trì nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu nước cơ hồ đổ đầy toàn bộ phòng tạm giam phía sau mười mấy đầu trưởng thành cánh tay kích thước ước chừng dài hơn hai mét cá trình điện xả từ rót nước miệng c h u i đi vào cá trình điện xả là điện mãng sơ cấp giai đoạn mặc dù ngay cả địa cấp đề phẩm hung thú khí huyết tiêu chuẩn đều không đạt được nhưng trong nháy mắt có thể b u phát ra mấy ngàn phục cao cường dòng điện đủ để điện choáng rất nhiều địa cấp đề phẩm hung thú mười mấy đầu cá trình điện xả tiến vào phòng tạm giam hàn trần tự nhiên có chỗ phát giác hắn chỉ có thể tận lực duy trì cơ thể bảo trì đứng im trạng thái không đi xúc phạm những thứ này cá trình điện xả nhưng nhân thể đắm chìm vào ở trong nước làn r a lỗ chân lông bài tiết ra mồ hôi rất dễ dàng liền để cá trình điện xà ngửi được hương vị hàng trần tinh thần trong nháy mắt căng cứng phát giác được mười mấy đầu cá trình điện xà dần dần tiếp cận phía sau liều mạng thôi động thể nội nặng mà chết thủy bán khí huyết xúc tích lực lượng chờ đợi bộc u phát đợi đến mười mấy đầu cá trình điện xà cơ hồ muốn sát bên bề mặt cơ thể hắn phát tán kinh khí lúc mới đột nhiên bộc u phát khí huyết hóa thành băng k ì n h hướng quanh thân đánh nổ đông kinh khí trong nháy mắt chân choáng mười mấy đầu cá trình điện xà nhưng ở bị kích thích đồng thời những thứ này cá trình điện xà đồng thời bạo phát ra làm sắc dòng điện cao thế. Chì, chì, chì. trong nháy mắt toàn bộ phòng tạm giam bên trong dòng nước đều biến thành q u ỷ dị lam sắc dòng điện ngang dọc hàng chân toàn thân cứng đờ dòng điện cao thế mang tới tinh mịn nhói nhói cùng cảm giác tê dại nhường hắn chợt mất đi ý thức hướng về đáy nước đắm chìm mấy giây sau cảm giác hít thở không thông lần nữa tỉnh lại ý thức hàng chân luống cuống tay chân hướng về trên mặt nước phủ Phúc! pha Ha ha ha ha! Đứng tại đơn thấu hai thấy cảnh nhìn không ha ha thú cái được cười ác Đứng đơn lên ngoài tường quản này, giáo, giáo tại triệu khuyết dùng con chuột thu nhỏ lại tội phạm hồ sơ website hàn chân ảnh chụp lóe lên liền biến mất sau đó tiếp thông điện thoại uy c h a được bá ra bên kia một cái đem đầu tìm người nghe được tin tức triệu khuyết sắc mặt âm trầm phía dưới nói cho tên ngu xuẩn kia lại mua c h u ộ t vệ binh giết người ta đem hắn theo trong nhà cầu chết bới tại tội mục thành hắc ra cùng bá ra hai phái thủy hóa bất dung cho nên vệ binh cùng quản giáo nhất thiết phải bảo trì tuyệt đối trung lập mới có thể trở thành ngăn cách hai phái đại phân tranh dầu bồi trơn một khi vệ binh cùng quản giáo trở thành hai phái giúp đỡ liền sẽ mất đi quản lý chấn áp tầng uy tín tiếp đó trở thành hai phái hàng đầu lôi kéo cùng đạ kích đối tượng đến lúc đó vệ binh cùng quản giáo nhóm không chỉ có phải phòng bị tội phạm tập kích còn muốn phòng bị người một nhà lẫn nhau đâm nao địa cấp đ ê phẩm liền lấy đến ba cái thiên ma c h ạ m thủ số ra hỏa này có chút thực lực đi cúp điện thoại xong triệu khuyết một lần nữa ấn mở tội phạm hồ sơ nhìn chằm chằm hàn trần thực chiến lý lịch khoe miệng của hắn một phát đáy mắt lóe điểm điện tinh mang hai tên quản giáo sau khi cả thẻ quản giáo phòng đại môn chậm rãi dâng lên mới một ngày đẹp khởi đầu tốt đương nhiên muốn từ dạy vỏ tù phạm bắt đầu hai người một bên nhàn n h ã ăn đ i ể m tâm một bên lần lượt thưởng thức phòng tạm giam bên trong tù phạm đau đớn phát giác có tù phạm dần dần thích hướng trừng phạt phía sau lập tức gia tăng trừng phạt cơ chế sau đó tại một trận cười điên cuồng âm thanh bên trong hướng đi cái tiếp theo phòng tạm giam đây cơ hội là mỗi trời tốt nhất tiết mục giải trí cái tiếp theo là ân hai cái quản giáo dọc theo hành lang một đường xâm nhập chỉ chờ đi đến cái tiếp theo phòng tạm giam đơn t ấ u pha lên tường phía trước nhìn thấy tình huống của bên trong phía sau sắc mặt trong nháy mắt ngơ ngẩn ngày hôm qua vừa mới đổ đầy nước đã biến đục không chịu nổi huyết thủy tràn ngập mười mấy đầu linh hoạt cá trình điện xà đã bị tách rời thành một người người tàn phá thi khối hơn nữa có thể rất rõ ràng xem ra những thứ này thi khối bên trên thật là tốt thịt đều bị gặm nuốt hầu như không còn một đạo thân ảnh lúc này đang xếp bằng ở phòng tạm giam đáy nước hai mắt nhắm chặt không nhúc ních giống như là đã sớm đã mất đi khí tức giống như uy ra hỏa này sẽ không chết ta hai cái quản g i o ghé vào đơn thấu pha l ê tường phía trước hướng vào phía trong nhìn quanh nhưng lại tại hai người khẩn trương nghiêm túc nhìn chằm chằm đáy nước bóng người kiểm tra tình h u ố lúc người kia lại không có chút nào dấu hiệu địa đột nhiên mở mắt dù là cách nước đục ngầu cặp mắt kia vẫn như cũ mang theo khiếp người lanh ý phảng phất cách đơn thấu pha lê tưởng nhìn chằm chằm hai người càng thêm khiếp người là người kia lại vẫn chậm rãi lộ ra một k i a nụ cười điên cuồng trắng toát răng vô cùng nổi b á c hai h cái quản giáo dọa đến lập tức rút về thân thể hùng hùng hổ, hổ nói biến thái người điên bất quá mặc dù là ngoài miệng mắng lợi hại nhưng trong lòng hai người cũng là thầm kinh hãi Cá t r ì n hai tên quản giáo không thể từ trên người hàn trần tìm được niềm vui thú ngược lại dọa một cú sốc tức hổn hển lấy ra điều khiển từ xa lần nữa khởi động trừng phạt lần này từ rót vào miệng tuân ra một nhóm lớn lớn chừng bàn tay trong m ồ m tràn đầy sắc bén răng n anh trên vây lưng chịu dài từng cây gai nhọn biến dị thực nhân ngư những thứ này biến dị thực nhân ngư cũng là khát máu điên cuồng dị t r ù n g thích nhất quần thể công kích một khi nếm được tiên huyết cùng thịt tươi liền sẽ trở nên càng thêm điên cuồng tiểu t ử túi h ta n h ư ờ nguyên n nếm thử bị xé thành mảnh vỡ cảm giác u i u i u i có thể hay không quá mức một phần vạn hắn bị cắn chết làm sao bây giờ một tên khác quản giáo lo lắng nói sẽ không yên tâm đi những thứ này thực nhân ngư nhiều lắm là đem hắn cắn gần chết nhìn bắt đầu hai tên quản giáo đang khi nói chuy trên trăm đầu thực nhân ngư đã vào sân vừa tiến vào phòng tạm giam bọn chúng giống như là người được mùi máu tươi như con ruồi bắt đầu điên cuồng gắn u ố t cá trình điện xà tàn phế lưu lại thi thối rõ ràng hàng trần đã sớm ngồi ở phòng tạm giam ở giữa bọn chúng lại làm như không thấy ngược lại giống như là tận lực tránh đi giống như từ hai bên chỗ rất xa bơi qua chuyện gì xảy ra hai tên quản giáo hai mặt nhìn nhau h ắ t h ắ t h ắ t hàng trần dưới đáy nước nghe răng nở nụ cười giống như một đầu trong nước đỉnh cấp loại săn mồi giống như vậy mà bắt đầu chủ động truy sát biến dị thực nhân、ngư. ngày hôm qua cá trình điện xà hương vị rất không tệ chính là suýt chút nữa tiểu liệu nếu như tăng thêm m ũ tặc cùng cá trưng trao dầu tuyệt đối là một đạo tươi đẹp thịt cá đâm thân hơn nữa cá trình điện xà đâm thân so với vòng thứ tư khu nhà ăn đồ ăn cung cấp năng lượng càng thêm dồi dào thậm chí có thể tính là cấp thấp ung t h ú thịt có trợ giúp vẩn dưỡng khí huyết hàng chấn ngay từ đầu hành động phòng tạm giam bên trong thực nhân ngư giống như là chim sợ cảnh cong giống như bốn phía tán loạn đứng lên tại trong thị vực cá trình điện xà tuyệt đối là cao cấp loài săn mồi một đầu cá trình điện xà duy nhất một lần thả ra điện năng đủ để kích choáng mấy trăm đầu biến dị thực nhân ngư mà ở mảnh này nguy hiểm trong t h ủ y vực mười mấy đầu cá trình điện xà toàn bộ bộ phận đều bị xé thành mảnh vỡ này chứng minh đáy nước tồn tại cao cấp hơn loài săn mồi biến dị thực nhân ngư mặc dù không có quá thông minh đầu não nhưng xem như sinh vật nó nắm giữ đối nguy hiểm cùng với cao cấp loài săn mồi bén nhảy cảnh giác thế là phòng tạm giam bên trong liền xuất hiện quái dị một màn hàn trần thử lấy trắng toát răng giống như là một đầu trong nước bá chủ giống như đuổi theo một đám biến dị thực nhân ngư bốn phía tán loạn ba hắn ra tay mau lẹ vô cùng một phát bắt được một đầu thực nhân ngư đưa đến bên miệng liệt gặm huyết thủy cấp tốc từ ăn thịt người trên người của ngư tràn ngập ra cái này khiến phòng tạm giam bên trong thực nhân ngư càng thêm kinh hoàng thậm chí một trận hướng về rót nước miệng bơi đi nghĩ muốn trốn khỏi mảnh này nguy hiểm t h ủ y vực cách đơn thấu pha lê t ư ờ n g hai cái quản giáo có thể nhìn thấy hàn trần một bên gặm thực nhân ngư một bên hướng về ngoài tường ngưng thị tựa hồ sinh gặm thịt cá đã không thỏa mãn được hắn muốn gặm điểm những vật khác thử xem người điên người điên ba hai cái quản giáo hùng hùng hồ hồ cũng không kịp xoay người rời đi thật tốt cấm đoán thật sự bị hàn trần làm trở thành thịt cá đâm thân tự phục vụ đệ tam trời quản giáo nhóm thậm chí mở ra phòng tạm giam ở giữa nhất rót nước miệng bỏ vào một đầu nham gia hắc nạc g đây chính là đường đường chính chính h u n g thú mặc dù chỉ là ấu n h n kỳ nhưng đã dài đến dài hơn hai mét chừng hơn một trăm tám mươi cân khí huyết đã đạt đến hai mươi điểm đường đem r a hỏa này hại chết vàng không thì triệu đội trưởng tình khí các ngươi hẳn là đều biết yên tâm đi đầu kia nham gia hắc nạc g trong dạ dày có để điện từ tê lệ i t -Liệt cầu chỉ là n h ư ờ n g g a hỏa này ăn một chút đau khổ đừng quá coi thường quản giáo phòng trừng phạt quản giáo nhóm vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm nhưng nham gia hắc nạc cùng hàn trần giao thụ không bao lâu liền bị nắm vứt trên dưới nồng đến phát máu hắt trong nháy mắt tràn ngập ra hàn trần mang theo nham r a hắc ngạc thi thể bơi đến đơn thấu pha lê tường bên tường lập tức dội ra hai ngón chỉ chỉ ánh mắt của mình vừa chỉ chỉ bên ngoài tựa hồ cách đơn thấu pha lê tường đã thấy khăng khăng muốn thả tiến nham r a hắc ngạc quản giáo tính toán trêu chọc loại này người điên làm gì các quản giáo chỉ sợ dứt họa vào thân quay người rời đi tên tiêu bản ý nhường hàn trần chịu đau khổ quản giáo cũng là lòng tràn đầy hối hận bên trong g i a họa này thế nhưng là vừa tới ngày thứ hai liền đánh chết một cái địa cấp trung phẩm ký túc xá lao đại bị vệ binh nhằm vào ám sát phía sau trực tiếp trùng kích Tuyệt đối là m ộ là nếu như không ư phải ngày m hôm qua từ nham gia hắc nạc hung trong dạ dày tìm được một khoản điện từ tê lệ cầu hắn ra ngoài chuyện thứ nhất chính là muốn giết chết chân đối với tự mình quản giáo tại nhược nhục cường thực tội ngục thành chương một trăm bốn mươi mốt có thể nha chương một trăm bốn mươi mốt có thể nha đệ tứ trời buổi chiều hàn trần liền kết thúc cầm đoan trừng phạt ba cái buổi tối ba lần cường hóa thêm điểm khí huyết một xí diễm tinh độ một cồn g viêm đao pháp một khí huyết thêm điểm đương nhiên không cần phải nói thực lực đề thăng cực kỳ rõ ràng vô luận là nhục thể vẫn là k i n h khí cường độ đều rõ ràng đề cao một cái đương bất quá từng cường hóa trình cực kỳ đau đớn hiện nhiên là nhục thể sắp đ ạ t đến cường hóa hạn mức cao nhất tu luyện đại n h ậ t t r i ề u tham tinh đồ lửa xém l ô n g mày đến nỗi xí diễm tinh đồ cường hóa hàng đầu liền thể hiện tại trong khi quan tưởng ý niệm hư không bên trong h ỏ a d i ễ m biến minh rượu h ư n g hực chiếu sáng chung quanh hắc cám phạm vi càng rộng càng lớn thứ yếu chính là khí huyết bộ phát càng mạnh hơn vận hóa hấp thu ngoại vật linh năng tăng thêm khí huyết hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng trừ cái đó ra nó còn gi mà cuốn viêm đao pháp tại cường hóa một lần phía sau cũng cuối cùng đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh mặc dù hát diễm đao tại trước khi ở tù đã bị giam nhưng coi như trong tay không có đao hàn trần vẹn vẹn sử dụng bàn tay dùng ngón tay móng tay liền thôi phát ra sắc bén đao mang nghiễm nhiên đã đạt đến một loại nhân đao hợp nhất tình cảnh dù sao cũng phải tới nói trở nên mạnh hơn buổi chiều chính là canh trừng thời gian hàn trần tại quản giáo tạm giam phía dưới một lần nữa về tới canh trừng quảng trường lập tức đưa tới a n h động hai trăm m ư ơ i sáu lao đại đi ra mà mẹ nó nhanh như vậy muốn theo di vãng không thể đóng lại cái m ư ơ i ngày nửa tháng hơn nữa ta xem tên kia hồng quang đầy mặt căn bản vốn không giống như là chịu đựng tứ trời dày v ò ngoại trừ âm thầm nghị luận cùng nhìn trộm bên ngoài còn có một món lớn người từ bốn phương tám hướng hướng về hàn trần vây tụ mà đến nhìn q u é n mắt có l i ê u mị hoàng mao nhất đẳng còn lại hai ba trăm n g ư ờ i cũng là gương mặt lạ lao đại n g ư ờ i cuối cùng đi ra được chứng kiến thực lực của hàn trần cùng tản nhận phía sau hoàng mao bây giờ đối với hàn trần là trung thành tuyệt đối hùng hục chạy lên lấy lòng đây đều là cái gì người hàn trần ánh mắt lãnh đạm quét ngang sông tới hai ba trăm người có thể t i n tưởng cảm giác được những người này đối với tự mình cuồng nhiệt sùng bái hoàng mao trả lời l quan trọng nhất là qua mấy ngày chính là khai thác này đến phía dưới nhất định phải có người một nhà phối hợp là ai sai khiến vệ binh hàn trần quan tâm hơn vấn đề này tra được là bá ra bên tiên một cái đem đầu tên là tiêu chấn ba năm lão nhân hai mươi tám huyết con hàng này không bỏ tù phía trước là bạo lôi võ quán võ giả tựa như là bởi vì một khỏa long hết quả cùng cùng võ quán võ giả xảy ra xung đột giết phía trước cả nhà liền mới vừa sinh ra tiểu hải đều không t h n g tha hoàng mao mặc dù thực lực không mạnh mới địa cấp đê phẩm mười lăm huyết nhưng đầu nào chính xác nhạy bén thông minh một dạng tội võ căn bản không thể nào tra được tin tức như vậy bạo lôi võ quán hàng c h â n lông mày nhữ lại bạo lôi võ quán tại toàn quốc hàng hai võ quán bên trong thuộc về đứng đầu nhất mấy cái tiêu chấn mặc dù chỉ so với vương khắc nhiều một cái khí huyết nhưng chính quy võ quán xuất thân võ giả một dạng đều phải so với lên vương khắc loại này hoang dại võ giả mạnh hơn nhiều tinh đổ võ kỹ trang bị cơ hồ là toàn phương vị nghiên ép lão đại Cái c tiêu này là là không không hàn trần h c l ánh mắt sắp bén hoàng mao lộ ra một bộ quả là thế thân sắc từ vương khắc một chuyện liền có thể nhìn ra hàn trần là một cái có thủ không cách đêm chủ cho nên trước kia hắn liền nghĩ tốt đối sách trực tiếp trả lời trừ phi lao đại ngài cũng có thể giống như tiêu chấn trở thành hắc gia nhất phái đem đầu hắc gia cùng bá ra hai phái tranh đấu không ngừng tại khoáng phía dưới thường xuyên giết đến n g ư ờ i chết ta sống đem đầu là cái gì hàng chân nhữ mày trung tâm vòng khu dưới mặt đất bảo khoáng bên trong không chỉ có đủ loại q u o á n g thạch chân quý còn rất nhiều đủ loại đủ kiểu h u n g thú những thứ này h u n g thú lấy nuốt luôn khoáng thạch mà sống thực lực mạnh mẽ khát máu bạo ngược một khi phát giác lấy quặng tù phạm liền sẽ đại khai sát giới đem đầu chính là bảo hộ phổ thông tù phạm thợ mỏ lấy quặng an toàn viên nhiệm vụ chủ yếu chính là chống cự h u n g thú duy trì bình thường lấy quặng việc làm trở thành đem đầu không chỉ có tiền cầm tại khoáng kích xuống dưới g i t hứng thú phía sau hứng thú thi thể cùng với hứng thú thể nội đào ra khoáng thạch cũng toàn bộ về chém đầu nhắc đến đem đầu hoàng mao trong mắt tràn đầy sốt ruột rất rõ ràng đây là một cái vô cùng ăn ngon nghề nghiệp có tiền cầm đánh giết hung thú có thể có được hung thú thi thể lợi tức cùng với hung thú thể nội tất cả khoán g thạch cứ như vậy lấy tới kim nhật thạch cũng không phải không thể nào n g h e xong hoàng mao giới thiệu hàng trần đáy mắt rõ ràng sáng lên vài lần như thế nào mới có thể trở thành đem đầu đơn giản mỗi cái khai thác này g phía trước một ngày hai đại phái cũng sẽ ở vòng thứ hai trong vùng quyền quán tổ chức đem đầu t u y ể n b ạ n bất quá danh ngạch tương đối ít cho nên cũng là vài trăm người tranh đoạt một chỗ phía sau trời chính là cái tiếp theo khai thác này cho nên ngày mai vòng thứ hai khu liền muốn bắt đầu tổ chức đem đầu tuyển bản hoàng mao trả lời tốt vậy thì trở thành đem đầu lại nói hàng chân khoe miệng một phát đáy mắt lập lòe hưng phân chiến ý s u y một đạo kịch liệt tiếng cười vang lên phía sau quản giáo nhóm liền bắt đầu đổi người canh chừng kết thúc trở về ký túc xá trở lại hai trăm mười sáu toàn bộ ký túc xá đã đại biến dạng tất cả giường đôi đã toàn bộ bộ phận bị rời ra ngoài trong túc xá chỉ có một t r ư ờ n g một người giường lớn hơn nữa còn gắn thêm điều hòa khước khí uống nước khí tủ lạnh tv v v đồ g a dụng thậm chí còn dùng bình phong cách xuất phòng ngủ cùng phong khách liền không hợp t h o i thưởng <cười> lão đại còn hài lòng a này sau này sẽ là ngài phòng đơn hoàng mao đầy mặt tân cẩn xem ra hắn muốn h ả o h ả o đền bù một chút phía trước tự chủ trương sai lầm ở trước mặt hàng trần biểu hiện ra chính mình đắc lực phòng đơn hàng trần nhìn một mắt phòng khách trên ghế s a lon ngọc thể ngang dọc liễu mị hắc hắc hoàng mao cười xấu hổ cười sau đó khéo léo thối lui ra khỏi phòng đơn vì điều tra là ai chỉ điểm vệ binh ám sát ngươi ta có thể bỏ khá nhiều công sức ngủ phòng ngươi hẳn là không có ý kiến chớ liễu mị nhàm chán địa bên cạnh nằm trên ghế xa lon một lần lại một lần địa đổi lấy t v mặc dù áo tù tương đối đơn đấu một m ạ n vẫn như cũ c h e không được nàng làm trái quy tắc giá người ngô liễu mị trong nháy mắt bắt được hàn g trần ánh mắt mặt m g i đột nhiên đẩy ra một vòng liêu nhân mị ý lập tức lộ ra một kia làm ra vẻ ý xấu hổ có thể có thể nha ngược lại tỉ tỉ ở trong mắt người khác đã là người của ngươi hơn nữa tại nguy hiểm như vậy tội ngụ thành xinh đẹp nhu nhược nữ nhân chỉ có dựa vào cường giả mới có thể còn sống cho nên cho nên vô luận đối ta làm cái gì cũng có thể nha hàn g trần lãnh đạm thu hồi ánh mắt nhấc chân đi vào phòng ngủ cái này vưu vật tuyệt đối là đầu lúc nào cũng có thể sẽ cắn người g á n độc cho nên xem được động tay coi như xong t r ư n g một trăm bốn mươi hai chấn vỡ t r ư n g một trăm bốn mươi hai chấn vỡ bảng công khai tính danh hàng trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười ba hai khí huyết hai mươi ba tám võ kỹ băng quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ bảy cuốn viêm đao pháp lờ vờ sáu tinh đ ổ tích thủy thành tuyền lờ vờ mười ba xí diễm lờ vờ sáu đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ năm xúc thế lờ vờ hai khai thác mấy ngày trước một ngày cùng phía sau một ngày tội ngụ c thành sẽ mở ra tiến vào trung tâm vòng khu đồng tâm đại đạo đầu này đồng tâm đại đạo có thể từ vòng thứ tư khu một mực thông đến trung tâm vòng khu chỉ bất quá không đến khai thác ngày làm trời trung tâm vòng khu nghiêm cấm bất luận cái gì người tiến vào cho nên chỉ có thể đến vòng thứ hai khu buổi tối vòng thứ hai khu cùng phía ngoài phố buôn bán không có cái gì khác nhau thậm chí càng thêm phun hoa quán b a quyên quán s o n g bạc cờ t ơ v ở đủ tắm xoa bóp các loại chỗ ăn chơi đầy đủ mọi thứ hơn nữa hạng n g ụ c so bên ngoài c à n g khai phóng điên cuồng hơn mặc dù hàn trần đã thể nghiệm qua tội mục thành không tầm thường nhưng tự mình đặt chân vòng thứ hai khu lúc vẫn là bị vòng thứ hai khu cảnh tượng trần kinh rất khó tưởng tượng bên trong này là một chỗ mục giam hoàng mao khinh xa thục lộ đem hàn trần đưa đến một nhà tên là cực hạn c h i đạo quyền quán cái quyền quán này là hắc gia nhất phái sản nghiệp cũng là toàn bộ vòng thứ hai khu lớn nhất quyền quán đến mỗi khai thác mấy ngày trước giã đô hội bốc lửa dị thường tiến vào quyền quán đại sành phía sau có hai cái thông đạo một cái là quyền thủ thông đạo một cái là người xem thông đạo hoàng mao đã sớm thay hàn trần báo danh nắm tay tuyển bạn hàn trần đến quyền thủ t r ư ớ c thông đạo nghiệm chứng thân phật tên giao nạp một vạn đồng tiền phí báo danh phía sau chấn giữ thông đạo người liền mở cửa tạp đi vào quyền thủ thông đạo bên trong là một cái cực kỳ rộng lớn phòng nghỉ vút mắt một n h ì n bên trong cũng có hơn hai mặc dù nhiều người nhưng trong phòng nghỉ bầu không khí lại dị thường nặng nề cơ hồ không có người chuyện phiếm nói chuyện có vắng người ngồi bất động nghỉ ngơi dưỡng sức có người ánh mắt âm trầm quan sát đến chung quanh người h à n chân tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống vài phút trong phòng nghỉ ở giữa màn hình điện tử đột nhiên phát sáng lên lập tức xuất hiện một chương đối chiến bày tỏ vung mắt một n h ì n hai trăm linh tám người vậy mà trực tiếp bị chia làm tám tổ mỗi một tổ hai mươi sáu người mặc dù nơi này có rất nhiều cũng là tham gia qua nhiều lần tuyển chọn lão nhân nhưng cũng có một chút gương mặt lạ cho nên ta đem tình huống thuyết mình sơ qua một chút bởi vì mỗi một lần chúng ta tham gia đem đầu tuyển chọn người đều rất nhiều cho nên không thể nào an bài hai hai đ ố i chiến bởi vậy áp dụng chính là mấy chục người một tổ hôn chiến hình thức tình huống lần này mọi người cũng đều nhìn thấy cùng chia tám cái tổ mỗi tổ hai mươi sáu người chỉ có từ trong một tiểu tổ chỗ hết tài năng mới có tư cách tham dự cuối cùng tuyển bạn một người có mái tóc hoa r â m nhưng tinh thần khỏe mạnh dù ở suo lao giả đứng tại màn hình điện tử phía dưới tuyên bố ngoài ra còn có cái gì vấn đề sao lý lão có thể hay không hỏi một chút lần này có mấy cái danh lệch có người đưa tay đặt câu hỏi một cái lao giả trả lời nghe thấy con số này đám người trong nháy mắt hưng phấn manh động lên bốn cái theo lý thuyết thắng được lần thứ nhất hôn chiến phía sau thắng nữa loại kém hai chàng liền có thể trở thành hắt ra dưới quyền đem đầu hy vọng rất lớn a lần này dĩ vãng cũng là một hai cái vị trí muốn một mực đánh tới thực chất mới được lần này rất may mắn đám người nghị luận ở mỹ lúc lý lao mở miệng lần nữa năm phút phía sau tổ thứ nhất ra sân trước tiên làm nóng người chuẩn bị đi hàng chân bị phân tại tổ thứ hai n g h e xong quy tắc phía sau liền yên lặng thối lui đến một bên cạnh ước chừng năm phút phía sau lý lao tiện mở ra ra sân thông đạo tổ thứ nhất tất cả tội võ tiến lên lần lượt mở ra lấy trên c hoàng bao phía trước nói qua phía dưới khoáng không cần đ e o điện từ vòng xích cho nên đem đầu thi tuyển bên trên tất cả tội võ cũng không cần đ e o điện từ vòng xích hắn mục đích đúng là vì để cho tội võ nhóm có thể phát huy ra thực lực của tối cường bất quá tại chỗ cũng không có nhìn thấy một cái quản giáo theo lý thuyết hát ra một bộ hoàn toàn có thể tự mình lấy đi bất luận cái gì một cái tội võ điện từ vòng xích bá ra tình huống bên k i a đoán chừng cũng là dạng này mặc dù hàn trần đã năm lần bảy lượt điện từ hoàng bao trong miệng nghe được hai đại phái làm sao như thế nào cường hãn tại tội ngục thành có như thế nào như thế nào đặc quyền nhưng không nghĩ tới hai đại phái vậy mà có thể tự do lấy thả tội võ đ đặc quyền như vậy liền như là tù phạm chính mình cho mình mở ra c o n tay hàn trần đối hai đại phái thực lực nội tình có nhận thức hoàn toàn mới tổ thứ nhất hôn chiến cũng không có kéo dài quá lâu nửa giờ sau lý lao tiện mở miệng tuyên bố tổ thứ hai tổ thứ hai hai mươi sáu cái tội võ nhao nhao từ các nơi hướng về ra sân cửa vào t ụ đến hàn trần nhanh chóng quét cướp cùng tổ tội võ trước tiên bằng cảm giác đầu tiên cho mỗi người đánh lên khác biệt nhãn hiệu trọng điểm chú ý mấy cái ẩn ẩn để cho mình dự cảm không dễ đối phó ra hỏa hàn trần quan sát người khác đồng thời người khác cũng tại quan sát hắn cứ như vậy một hồi nhỏ công phu hắn đã cùng mấy ánh mắt của người tiếp xúc bốn mắt nh điện lý Đưa ề n chương thẻ tử. Tại trên cổ tay hắn vòng xích nhẹ nhàng đi đạch đ tới tội tại cái, trước, trước một thẻ tử, cửa cửa cầm phía phía tay vào vào võ tập xích trục tự nhiên lỏng dài. Điện tử vòng xích nhận được trong nháy mắt hàn trần thể nội khí huyết tốc độ chảy liền khôi phục bình thường cả người có loại như chút được gánh nặng một dạng giải thoát cảm giác hắn nghe răng nở nụ cười nhún nhún hai vai lập tức đi theo người phía trước dọc theo lên đài thông đạo đi vào một đầu hành lang tối tăm các loại từ hành lang miệng ra lúc đến người đã đứng tại một phiến rộng rãi giao đấu tràng bên trên bốn phương tám hướng tất cả đều là đến đây quan chiến người xem trong nháy mắt núi kêu biển đầm tiếng hoan hô đột nhiên vang vọng toàn bộ quyền quán cơ hội là đồng thời giao đấu chàng chiến đấu trận buộc phát đối với thực lực mình không đủ tự tin cũng là đệ nhất thời gian kéo bước lui lại thực lực đủ mạnh cũng là hóa thân loại săn ngồi chủ động truy kích những người khác hàn trần thời là một dị loại vừa cũng không l ư i lại cũng không có truy kích những người khác nhưng coi như hắn đứng tại chỗ không n ú c đ í c h vẫn là bị trở thành mục tiêu bên cạnh có người nhìn như kéo bước lui lại muốn rời xa đại h ô n chiến kỳ thực lặng yên lướt đến hàn trần sau lưng c h ậ m nhấc chân đá về phía hàn trần cái hót ra tay tức t ừ tay khoảng cách một năm mét khí huyết đại khái là hai mươi b ố huyết vị trí đang hậu phương hàn trần đứng tại chỗ dưới chân k h u y ế t tán ra một vòng lại một vòng vô hình khí huyết c ọ n sóng không chỉ có tinh chuẩn thăm dò đến tập kích thậm chí đối với địch nhân khoảng cách thực lực vị trí đều rõ như lòng bàn tay tựa hồ sau lưng như mọc ra mắt. hô mũi chân tựa như thế nào mang theo kịch liệt âm thanh xe gió lướt về phía hàn trần c á i hót mắt thấy hàn trần còn đứng tại chỗ chưa kịp phản ứng kẻ tập kích khoe miệng không khỏi đẩy ra một tia cười tàn nhẫn ý tội ngục thành bên trong mặc dù cũng có giống như hàn trần người nhưng đại bộ phận phân cũng là tội ác tày trời tội đồ mà lại là khá phát rồ cái chủng loại kia người tập kích này vừa ra tay liền từ thủ hiển nhiên là muốn muốn từ trong s á t lục thu hoạch khoái cảm nhưng hắn chọn sai đối tượng hô tại mũi chân đá tới một cái t r ớ c mắt hàn trần có chút nghiêng về phía trước thân trên cơ hồ là dán vào cọng tóc tránh qua tránh né một c ư ớ c này lập tức thân hình khoái tốc hồi c h u y ể n nhất chân chính là một cái đá cao gần như hai mươi b ố huyết khí huyết b ộ c phát cộng thêm sĩ diễm tinh đồ bản thân khí huyết b ộ c phát đặc tính cùng với tích thủy thành tuyển tinh đồ trải qua thời gian dài vận dưỡng gia nhục thân nội t ì n h một cước này nhanh đến mức liền hàn trần chính mình cũng có chút không tưởng được có lẽ cùng điện từ vòng xích khí huyết áp chế cũng có quan hệ quen thuộc áp chế cường độ phía sau một khi giải trừ áp chế liền có thể b ộ c phát ra vượt quá tưởng tượng thực lực t kẻ tập kích rõ ràng đánh giá thấp thực lực của hàn trần hít vào một, ngụm khí lạnh, chân hung hăng đạp một cái hướng về sau kéo bước hàn trần mũi chân như lao kém một tia đ á trúng người tập kích mặt nhưng lại tại kẻ tập kích âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc đột nhiên nhìn thấy hàn trần khỏe miệng liệt lên một tia lạnh lùng ý cười trong miệng t o á t ra một k h ỏ a băng lánh chữ bạo b à ảnh mũi chân kinh khí nổ tung kinh k h ủ n g đánh nổ kinh khí cơ hồ dán khuôn mặt bộc phát kẻ tập kích còn chưa phản ứng lại hai mắt liền giống như là rơi bể cả chưa giống như bạo liệt ra liên đối đầu bên trong đầu góc đều triệt để chân vỡ chương một trăm bốn mươi ba chỉ phong như dao một cức đá nổ tập sát người ánh mắt cúng óc hàn trần nhanh chóng thu chân hai chân giống như đinh t á n giống như đâm vào tại chỗ ánh mắt lánh t ú c địa quét ngang quanh thân mặc dù là đại hôn chiến nhưng trước tiên bị đào thải nhất định là kẻ yếu ngắn ngủi hai ba phút thời gian hai mươi sáu người liền đào thải m ộ ư ơ i bốn người trong đó tử vong sáu người trọng thương bảy người tàn tật một người thảm liệt huyết canh tình hình chiến đấu trong n g á y mắt đem so với đấu trường bên trong bầu không khí đẩy tới cao trào quan chiến trên ghế một mảnh reo hò gà o t h é t không thiếu đám tù nhân cũng là đ ẩ y mặt c u ồ n g n h i ệ t địa cởi quần áo g a điên cùng vùng trợ uy có người rõ ràng ở trên người hàn trần đạt tiền ánh mắt cùng nhật địa nhìn chăm chú lên bóng dáng của hàn trần cảm xúc kích động cứ như vậy một đường rết tới cuối cùng a đánh nổ đánh hàn trần không hổ là hai trăm mười sáu lao đại đánh nổ đánh ngư bức ta liền nói áp hắn chắc chắn không sai ra hỏa này tại quản giáo phòng nhốt tứ trời đi ra lúc hồng quang đời mặt giống như là độ tứ trời giả như thế đánh nổ đánh nghe được ngoại hiệu như vậy hàn trần khỏe mắt không khỏi có chút run dày có đôi lời thật không có nói sai tên có thể khởi thác nhưng ngoại hiệu tuyệt đối sẽ không hắn đánh với vương khắc một trận hẳn là có người nhìn ra băng kình môn đạo bằng không thì cũng sẽ không có đánh nổ đánh cái ngoại hiệu này bất quá bây giờ không phải cân nhắc ngoại hiệu vấn、đề. bây giờ trên sân còn lại thập nhị người đều ở đây nhanh chóng lựa chọn mục tiêu của tự mình xem như toàn trường rất trẻ tuổi tội võ hàn trần tự nhiên bị mấy người trở thành đối thủ dường như là chỉ sợ hàn trần bị những người khác chọn lấy ba người cũng là cùng một thời gian hướng về hàn trần băng băng mà tới ba người một động thủ giống như là dây dẫn nổ giống như trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ giao đấu tràng bên trên chiến đấu lăn tiểu tử này là ta người mới hẳn là lăn đi chớ ép ta đối với các ngươi hai cái ra tay ba người tranh đoạt một mục tiêu tự nhiên hội buộc phát mâu thuẫn bất quá ba người đều kiên kỵ lẫn nhau thực lực đem hàn trần vây vào giữa phía sau Cũng trong có ba người g hình thể nhất g ư c l miệng khôi n g ư ờ i h ừ n g cao hơn hai mét tráng hắn vừa nói xong một câu nói một cái đá cao chân liền trong nháy mắt quét về mặt của hắn tráng hắn sầm mặt lại ánh mắt mang theo lệnh miệt địa dựng lên một cái cánh tay năn g cản rõ ràng không có đem hàn trần tiến công để vào mắt nhưng một giây sau Hán liền hối hận mình qua loa. hai lần i một nổ lần đầu tiên là mũi chân âm thanh xẻ gió lần thứ hai là kỉnh khí đánh nổ âm thanh tráng hán còn không có phản ứng kịp đó nỡ cánh tay liền bị băng kỉnh nổ máu thịt mé bé bét thậm chí có thể nhìn đến huyết mục phía dưới trắng toát xương cốt thảo trắng h á n sắc mặt thống khổ t h ầ m mắng một tiếng giữ mắt lại nhìn thấy hàn trần không biết cái gì lúc s a u đã lướt đến phụ cận sắc mặt hắn kinh hãi nổi lên thể nội khí huyết quắt lên một tiếng lớn xét xù na trong nháy mắt tay phải hắn khí huyết đâm t u ô n ra mu bàn tay nổi gân xanh lộ ra căng thẳng c ấ p xương đầu ngón tay càng là phun ra rét lạnh k h khí giống như ưng c h ả o giống như giữ t ậ n sắc bén băng quyền hàn trần ánh mắt lũ nặng khuỷu tay bên trong thu vai con cùng cơ b ắ p tay đồng thời co vào tụ lực theo khí huyết tuân ra đâm một quyền đập ra v a n ba treo núi tạo cực cảnh băng quyền uy lực do người một quyền đập ra thậm chí tuôn ra pháo minh q u A tráng à o giữa k h hán vừa sợ vừa giận lại sợ một cái nằm trơ trụi cổ tay cầm máu lập tức một đường ngồi gấp hàn chân dưới chân băng kinh bộc phát cả người bắn ra các bước tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt đổi tới tráng hán trước người lần nữa đưa ra một quyền băng quyền tráng hán sắc mặt hoàn toàn thay đổi không không đánh ta ra khỏi hàn chân sắc mặt không thay đổi Gión mùi chân, chân t cứng cứng, của, của hàn h trần cốt lại đau vừa tê dại chiếm hạ phòng đối phương hai mươi tám huyết ổn áp một đầu tiểu từ này khí huyết không cao cùng một chỗ ra tay đánh lén mặt ngựa tội voi nhai răng cười một tiếng lần nữa quất chân hàn trần cước bộ hướng về sau trượt đi tựa như thủy thượng phiêu rời giống như linh động né tránh q u é t chân mặt ngựa tội võ quét chân rơi xuống đất xoay người nhân thể chính là một cái hồi toàn cước hàn g trần vừa lui lui nữa hồi toàn cước quét sạch sẽ mặt ngựa tội võ một cái bạo trùng v ọ t lên hai đầu gối giống như sừng trâu giống như hướng về hàn g trần nện xuống t r ờ i như hướng không kịp tránh lui hàn g trần hung hăng cắn răng quắt lên một tiếng lớn hai tay băng quyền trên đỉnh b à n h mặt ngựa tội võ khí huyết c h i ế u lưu lại lấy đầu gối vì nhạy bén phát động võ kỹ dù là hàn g trần hai tay băng quyền đập ra vẫn như cũ rơi xuống hạ phong chịu này va chạm hắn liền lùi lại năm bước khí huyết còn chưa hoàn toàn trở lại yên tĩnh một đạo kình phong từ bên cũng may hàn trần dùng đ i ể m thủy bộ gợn sóng đã s ớ m phát giác tập kích túi đầu không lưng、Xoẹt. lại là một cái hung hãn g quét chân từ đỉnh đầu hắn lướt qua mang theo phần phật gió gào thét hai mươi bảy huyết mặt khỉ tội võ cời ư âm hiểm một tiếng từ bên tiến công nhấc chân lại là một cái đá ngang thẳng đến hàn trần eoa eoa là gắn chỗ một khi bị thống kích đau đớn kịch liệt sẽ cho người trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu hàn trần ánh mắt ngưng lại cước bộ bên cạnh trượn g kinh hiểm tránh đi một cước này chỉ là hắn vừa đối phó xong bên này mặt ngựa võ giả liền công tới mặt ngựa võ giả cực kỳ am hiểu tối hai cái đùi giống như trường tiên một dạng bị đá không khí liên tục nổ đùng ép tới đầu cũng không ngẩng lên được chỉ có thể lợi dụng điểm thủy bộ không ngừng né tránh lúc vạn bất đắc dĩ mới có thể đưa tay đó đỡ lợi dụng băng kình triệt tiêu bộ phận phân tồn thương thảo hai đánh một có xấu hổ hay không bọn này cầu vật vậy mà liên thủ cái k h ế mặt l ừ a tội võ là ai như thế nào mạnh như vậy hắn là roi chân c h u vượng thần hành võ quán xuất thân đã tham gia đem đầu tuyển bạc nhiều lần mỗi một lần đều có thể giữ chắc c h ư ba đánh nổ đánh hàn trần lần nguy hiểm này quan chiến trên ghế chửi rủa cũng không có ảnh hưởng đến giao đấu tràng bên trên chiến đấu mặt khỉ tội võ g nghe à n răng cười một tiếng sắc ý tăng vọt lập tức buộc phát tất cả khí huyết thân như linh hầu giống như một cái bay tán loạn má lên nằm đấm đập về phía hàn trần những cái hót ngoả tạo xong quan chiến trên ghế không ít người cũng là thâm mắng một tiếng thậm chí không kịp nhắc nhở động lòng người tại chỗ bên trên hàn g trần lại khoe miệng vẫn lên lộ ra một vòng l á n h lệ nụ cười không tốt chu vợ nhìn ra không đúng nhưng đã mượn sau một khắc hàn g trần trợt không lưng cùng lúc đó hai tay hướng về phía trước hung hang c h ụ c tới một phát bắt được mặt khỉ tội võ đập quả đấm của không nhân thể vật ngã mặt khỉ tội võ trong lòng cả kinh nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại thân hình theo vật ngã giữa không trung cấp tốc điều chỉnh hai chân vững vàng rơi xuống đất nhưng hắn còn không có vì ứng đối của tự mình cảm thấy tự hào một cái đại thủ liền thắng tắp hướng về ngực của hắn đấm tới không sai đấm tới không phải là quyền cũng không phải trưởng mà là giống n hàn ư như như mùi giống như đâm giống tới. đao đao dao. phong Nhân nhất, Phốc phốc. Nhân hợp nhất, chỉ h trần bàn tốn a ra đâm máu đại thủ m ặ t không thay đổi đem mặt khỉ võ giả thi thể lời ra ngước mắt nhìn về phía chu vượng đắng chết chu vượng khỏe mắt có chút run dày nguyên lai tưởng rằng chọn một rất dễ giải quyết muốn giữ lại thể lực không nghĩ tới lại là một khó giải quyết nhất hoạt tảo chuyện gì xảy ra trực tiếp đâm xuyên này cái này quá mạnh a này ha ha ha lần này thật nhặt được chỉ cần đánh nổ đánh hàn trần có thể trở thành tiểu tổ quán quân ta liền có thể ổn thỏa mười vạt h ố i quan chiến trên ghe sôi trào k h ắ p trốn theo chiến đấu trôi qua trên sân người càng ngày càng ít hàn trần tự nhiên cũng nhận không ít truy phủng mặt khỉ võ giả chết thảm chu vượng rõ ràng càng thêm thận trọng nhất là chú ý tới hàn trần hai tay dưới tình huống bình thường thân thể của võ giả hội theo huyết khí trị tăng lên không ngừng cường hóa mặt khỉ võ giả chừng hai mươi bảy vết nhục thân mặc dù không đạt được ngạnh kháng lựu i đạn nổ s u n g kích nhưng thông thường tiểu tử đánh coi như có thể bắn thấu làn r a cũng sẽ bị kẹt tại trong cơ thể đến nội xương cốt kia liền càng mạnh có thể hàn g trần lại tại không có bất luận cái gì vũ khí dưới tình huống trực tiếp lấy tay đâm xuyên mặt khỉ ngực của võ giả không thể tưởng tượng nổi xem ra ngoại trừ quái dị phiền phức đánh nổ kình da hỏa này còn có lưu mạnh hơn hậu chiêu hàn g trần nhìn ra được chu vượng đang chăm chú tay của tự m ì n h trường k h o miệng không khỏi có chút rung động lộ ra trắng toát răng tới đây chính là või vẫn như cũ có thể một kích phản xát hơn nữa ngoại nhân căn bản xem không minh bạch mấu chốt kỹ nghệ l i ê n như là này nhân đao hợp nhất chỉ phong như dao nếu như không đối mặt chỉ phong đao mang những người khác sao có thể nghĩ đến đầu ngón tay vậy mà cũng có thể thôi phát đao mang đối mặt ánh mắt của hàn trần chu vượng đáy mắt thoáng qua một tia sâu đậm k i ê n kỵ sau đó quả quyết tuyên bố bỏ quyền ta bỏ quyền hắn đã tham gia qua nhiều lần đem đầu tuyển bạn minh bạch đem đầu tuyển chọn tàn khốc không tranh được đem đầu có thể tiếp tục tham gia lần tiếp theo tuyển bạn nhưng nếu như cùng người liệu mạng chém viết dẫn đến trọng thương khó lành hoặc tàn thế coi như cuối cùng tranh đến đem đầu vị trí, cũng sẽ bị đào thải. hơn nữa về sau ở trong tội n g ụ c thành thời gian so phổ thông t ù phạm còn khó hơn qua cho nên hoàn toàn không cần thiết b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm cùng một cái n g ẽ con mới để tranh phong giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang bo bo giữ mình mới có thể sống lâu dài ngoa tạo túng thảo ngươi ảm lao tử ở trên người ngươi áp hai vạn khối tiền đâu lại là dạng này cái này lao sợ cậu cả một đời đừng nghĩ lên làm đem đầu thảo lan xuống đi bú sữa mẹ a quan chiến trên ghế đột nhiên nhấc lên một mảnh chửi rủa chu vượng căn bản không để ý chửi rủa đưa lưng về phía quan chiến chỗ ngồi đưa tay phải ra giơ ngón giữa phía sau trực tiếp hạ tràng chu vượng chủ động bỏ quyền vừa hợp tình hợp lý lại ngoài ý liệu nhưng bất kể nói thế nào tóm lại là chuyện tốt hàn trần t h ở phào ngước mắt ngắm nhìn b ộ t phía bây giờ trên sân liền hắn hết thảy còn có năm người còn lại bốn người đang tại kiệt lực chém giết có thể đứng ở sau cùng cũng là tinh nhuệ cho nên chiến đấu k h ắ c thường bị c h liệt hàn trần lấy một địch ba hoàn toàn thắng lợi mặc dù không có tham dự vào bốn người khác trong chiến đấu nhưng chỉ là đứng tại chỗ liền có một loại không thể bỏ qua cường đại tồn tại cảm bốn người khác vừa muốn chuyên tâm ứng chiến còn muốn vân thần lưu ý hàn trần chỉ sợ hàn trần bỗng nhiên n h n g tay dẫn đến chiến cuộc n ị c h chuyển đến nỗi hàn t r ầ n đứng tại chỗ đứng ngoài cuộc nghỉ ngơi dưỡng sức có thể hay không đến cuối cùng ngư ông đất lợi bọn hắn đã không để ý tới bốn người liên t h ủ đánh bại hàn t r ầ n cũng có thể nhưng người nào tới tiên phong l i ề n doi chân c h ú vượng đều chủ động bỏ quyền ai tiên phong người đó là tặng đầu người đã như vậy còn không bằng trước tiên an phận địa giải quyết trước mắt đối thủ lại nói mấy phút đồng hồ sau bốn người khác cuối cùng quyết ra hai vị người thắng cùng một chỗ liên t h ủ đối phó hắn một người trong đó kiên k ỵ mà l i ế c nhìn hàn chân chủ động đề nghị tốt bất quá ta đã bị trọng thương chỉ có thể cho người đánh một chút phụ trợ một người khác án lấy tim Câu mày người ó i bỏ quyền a người à, khí huyết hao phi quá lớn, căn bỏ quyền a vẫn là người tới người tới hai người nói chuyện liên bắt đầu quyền cước tăng theo cấp số cộng người cuối cùng thắng thảm bỏ quyền đối mặt nghỉ ngơi đại đường này thần thanh khí đủ hàng trần người kia trực tiếp bỏ quyền căn bản không có đánh tất yếu tiểu tổ chiến cứ như vậy hổ đầu đôi rắn kết thúc quan chiến trên ghế mặc dù mắng rất khó nghe nhưng loại tình huống này rõ ràng cũng không hiếm thấy chửi rủa rất nhanh liền bình phục lại hàng trần tạm thời hạ tràng do nó hắn tiểu tổ ra sân quyết thắng sau hai giờ tám cái tiểu tổ toàn bộ bộ phận quyết định người thắng rất nhanh trong phòng nghỉ màn hình điện tử liền xuất hiện đối chiến tin tức hàng trần mắt nhìn màn hình đối thủ là một cái tên là địch phản người cũng chính là hắn nhìn màn hình điện tử thời điểm một đạo rõ ràng địch ý cùng áp ý từ phía sau hắn lan tràn mà đến quay đầu nhìn lại liền thấy sau lưng cách đó không xa một cái cởi trần cơ ngực cùng cơ bụng giống như đao khắc giống như đường con khắc sâu nam nhân đang lạnh dày đặc mà nhìn chằm chằm vào hắn nam nhân nhìn n i ê n k ỷ cũng không lớn cũng liền hai n ă m t r hai sáu trên cổ xăm một đầu hát x à ánh mắt cố chấp điên cuồng vòng mắt bôi có hát sắt nhắn ảnh xem xét chính là một cái điên lão gặp hàng trần nhìn qua địch phản g khoe miệng rung động lộ ra kịch liệt sâm m ệ c h rằng lập tức đưa tay tại dưới cổ nhẹ nhàng gạch một cái phun ra còn giống như xà tín dài mà nhỏ đầu lơi tới hàng trần đón ánh mắt của địch phản khoe miệm kéo một cái phong khinh vân đạo này khinh lại tại lúc này có người lên tiếng nhắc nhở h à n trần quay đầu nhìn về phía kẻ nói chuyện đầu lông mày có chút vừa nhất chu vượng nếch miệng cười nói lên trận chúng ta là đối thủ nhưng xuống chàng chúng ta còn có thể làm bạn cảm tạ nhắc nhở hàn trần có chút gật đầu không cần khách khí ngươi nếu là thật thắng địch phản g trở thành đem đầu phía dưới khoáng dùng người đem ta mang lên là được chu vượng không chút nào che giấu mục đích của tự mình hàn trần cũng quả quyết đáp ứng không có vấn đề sau mười phút tổ thứ nhất hai người đi trước ra sân giao đấu lần này hàn trần bị phân ở tổ thứ tư cuối cùng ra sân vật khí coi như không tệ đại khái qua một giờ lý lao tiện mở miệng đ ê u lên tổ thứ tư địch phản g hàn trần đến lượt các ngươi ra sân địch phản không kịp chờ đợi đứng dậy ánh mắt râm độc địa phá một mắt hàn trần phía sau trước một bước đến lý lao trước mặt lý lão ân thật tốt so lý lao ánh mắt nhu hòa gật gật đầu hàng trần theo sát địch phản g ra trận cũng là hướng lý lao gật đầu thăm hỏi lý lao ân lý lao sắc mặt lạnh lùng xinh lãnh đáp lại qua loa tủy căn bản không có con mắt nhìn nhiều hàng trần hàng trần trong lòng đột nhiên nắp một phiến bóng tối thái độ t r ê n l ệ n h rõ ràng như thế nay địch phản g tại hát ra một bộ có quan hệ chương một trăm bốn mươi năm ngươi đoán chương một trăm bốn mươi năm ngươi đoán thật cao trần nhà bên trên mang theo trói mắt nóng sáng đèn lớn đèn lớn ở dưới quan chiến trên đế còn tính phấn khởi vô số ánh mắt cơ hồ tất cả hội tụ ở phía dưới giao đấu tràng bên trên bây giờ giao đấu tràng bên trong đã dâng lên một cái cao hơn một thức hình tròn chiến đấu lôi đài đường k í n h mười m t ạ hữu địch phản cùng hàng trần lần lượt leo lên lôi đài bốn mắt n h ì nhau n cái trước đầy mặt âm g i ữ tận đủ cười cái sau ánh mắt thú nặng tựa như giếng cổ c h i ế u nguyệt không có chút rung động nào các vị đây là đêm nay cuối cùng một hồi áp trục đại chiến tin tưởng các ngươi cũng đều có thể nhìn ra được hai cái này sắp tranh đoạt đem đầu danh n g ạ c h ra hỏa cũng là mới vừa vào ngục người mới bất quá người mới đồng thời không có nghĩa là thực lực yếu bọn hắn mới vừa vào ngục liền làm ra hành động kinh người địch phản vào tù thứ một ngày liền chế bá cả tòa lầu ký túc xá mười cái ký túc xá l a o đại luyện tập bị hắn nhẹ nhõm đánh bại trong đó sáu người tử vong sáu người trọng thương hắn tấn manh tơ lụa thân pháp võ kỹ cùng với mang theo độc tính kình khí được người xưng là hắc khuê địch phản ba theo người chủ trì bành trướng hùng dũng giới thiệu toàn trường đột nhiên nhấc lên một mảnh reo hò thét lên quan chiến trên ghế hơn phân nửa người đều ở đây nắm đấm hô to hắc khuê hai chữ vì địch phản g trợ uy phía trước có người xung kích tháp canh sự tỉnh tin tưởng mọi người đều có chấu nghe thấy làm ra bậc này hành động kinh người, người chính là hắc k u ê địch phản đối thủ đánh nổ đánh hạt trần người mới này am hiệu sử dụng một loại đặc biệt đánh nổ k mỗi một quyền đều như là bom nổ kinh khủng tiểu tổ hỗn chiến lúc hắn ưu tú biểu lộ mọi người cũng đều tạ i nhìn ở trong mắt như vậy hôm nay đánh nổ đánh hàn trần có hay không còn có thể cho chúng ta một kinh hỉ đâu đại gia rửa mắt mà đợi hoắc quan chiến trên ghế cũng là nhấc lên gieo họ chỉ là so với ủng hộ hắc khuê người ủng hộ hàn trần ít hơn nhiều lắm dù sao s u n g kích tháp canh loại chuyện này cũng không tính kinh người bao nhiêu chỉ có thể nói người mới gần lớn không sợ phạt đi đặc biệt mã chúng ta l á o đại lực đánh chết cự nhân vương khắc nhất cử cầm xuống hai năm tội vo giới thuốc lá s i n ý hắn như thế nào không đề cập tới hoàng mao căm giận bất bình cắt chỉ bất quá đánh bại cự nhân vương khắc có cái gì đáng giá lấy ra khoe hát khuê địch phản thế nhưng là đánh phục một cả tòa lầu đối mặt mười cái ký túc xá lao đại liên thủ giết sáu thương sáu có người lập tức nhảy ra c h à o phúng vương khắc khi còn sống như thế nào không gặp ngươi như thế nhảy nhót hoàng mao liếc một mắt lên tiếng c h à o phúng người chế dễu lại ngươi người, người kêu mặt mo đỏ hửng thẹn quá hóa giận chờ lấy nhìn cái gì c ầ u thì đánh nổ đánh hạt trần tất thua không thể nghi ngờ hoàng mao cười lạnh thua cũng so một ít hộ chủ chó dại khắp nơi sủa lật mạnh tiểu tử ngươi mẹ nó nói ai chó dạy đâu đi giao đầu bắt đầu, đều chớ nói chuyện. đinh đinh đinh chính thức giao đấu d i ê u linh n m thanh cuối cùng vang lên cơ hội là trong n g á y mắt địch phản l i ề n phát động tiến công hắn nhanh như một đầu tấn manh hắc rắn cặp n ò n g bàn tay bình chống đỡ năm ngón tay có chút bên trong trụt r ư ở n g như rắn đầu giống như mang theo lăng lệ gió gào thét hướng về cổ của hàn trần điên cùng tập k í c h mà đến hàn trần ánh mắt ngưng lại thể nội khí huyết bộc phát không lùi mà tiến tới quần như trọng pháo giống như thẳng lành mà lên vơi anh quyền phong cùng đầu ngón tay chạm vào nhau hàn trần nguyên lai tưởng rằng năm ngón tay nằm đấm cường độ, cùng trên độ cứng chiếm giữ ưu thế thật không nghĩ đến địch phản g ngón tay cứng rắn như thép vân tay g ầ n vậy mà không rơi vào thế hạ phong hơn nữa quyền chỉ va chạm một cái trước mắt hàn g trần liền chú ý đến địch phản g đầu ngón tay trợt biến thành màu đen giống như rót đầy nọc độc răng nhanh giống như bạo hàn g trần không có mảy may do dự trực tiếp dẫn nổ quyền phong k ì n h khí nổ tung địch phản xạ quyền lập tức nhanh chóng thu quyền trong mắt đỏ qua phát giác quyền phong mặt ngoài làn da ẩn ẩn phim hắc giống như là bị cái gì độc tố xâm nhập ở dạng hơn nữa quyền phong biến thành màu đen chỗ quả thật có tê liệt cùng cảm giác đau đớn cùng chân thực chúng độc cảm giác giống nhau giao thủ cũng sẽ bị độc của ta Không giao trong h chỉ có thể giống như là một đầu lao thử giống như khắp Hàng ủ cũng có cái giống giống nơi tán loạn, ngươi nên làm cái gì? Hàng một t là lao làm đầu ầ n n h m thăng trong, đầy mặt nghe cười địch phảng liền bước đi lên. Hắn cả người liền đi phảng Hán lên. trốc hữu lắc lư, giống hàn g trần giống như nghe được xà tín thổ lộ âm thanh răng độc chỉ địch phản g đột nhiên ra tay duy chỉ có ngón giữa nhô ra c á c bốn ngón tay toàn bộ bộ phận bên trong trụm ngón giữa chỉ phong thật sự giống như một k h ỏ a kịch liệt răng độc giống như cao vút độc tình bạo phát hàn ngón giữa làn r a trong nháy mắt đen kịp như mực mang theo kịch liệt âm thanh xé gió đâm về hàn trần ánh mắt hàn trần c h o mày bàn chân kề sắt đất t r ở đi n ẹ tránh đâm mắt độc chỉ nhưng địch phản thân pháp vo k ỹ đồng dạng không kém dưới chân vội đạp hai bước lần nữa đ ổ i kịp hai cây biến thành màu đen ngón giữa giống như xả răng giống như không ngừng tiến công phốc phốc phốc đầu ngón tay xé gió liên tiếp không ngừng mười mét đường kính lôi đài căn bản vô pháp làm đến thủy tâm trôn tránh địch phảng mắt thấy đem hàn trần bước đến góc chết trên mặt đột nhiên đẩy ra một tia nhẹ dáng cười hai ngón tề xuất thẳng đến hàn trần trong lòng con mắt mục tiêu nhỏ ngược mục tiêu lớn chỉ cần hàn trần đưa tay ngăn cản độc chỉ liền có thể đâm thủng cánh tay của hàn trần lòng bàn tay rót vào đại lượng độc đình sau đó liền có thể chậm dai trở lấy hàn trần độc đình bạo phát mà chết t r a n h cũng không thể tránh hàn trần nhìn xem địch phảng đầu ngón tay càng ngày càng gần u chầm trong đôi mắt chẳng nhưng không có lộ ra sợ hãi ngược lại thoáng qua một tia lạnh leo k h i người Tay phải hắn chỉ phong phía trước phun hồ thường hình ra nửa trước tấp, mắt cơ cập nàn diễm đao mang Nhân hợp nhất, chỉ phong như dao. Chảm. Hàng Trần tròn, người cùng đón phảng ngón hung hăng đánh hợp chỉ Chảm. hai phát khí khí, địch đâm đao đáy đưa dao. ra dọa tay tay vào mắt một mắt buộc sắc lệ xé u ố n phong mang g Xoẹt. x đao Chỉ gió dít lên kinh khủng sắc bén làm cho địch phảng phía sau cái cổ l ô n g tơ đột nhiên đứng lên trong lòng biết không ổn địch phảng cất bộ rừng đầu ngón tay giống như đầu rắn giống như cấp tốc rút về hiểm lại càng hiểm địa tránh đi tay của hàn trần đao bằng quyền một đao chưa trúng hàn g trần đạp đất phía trước cướp trong nháy mắt lấn đến gần địch phản g trước người quyền như trọng pháo ra khỏi nòng nhanh như long nặng như trung một quyền ở giữa địch phản g ngực và n h đầu tiên là trọng quyền đ ấ m ngực sau đó chính là kinh khí một nổ tựa như pháo oanh địch phản g sắc mặt hoàn toàn thay đổi dán dán chắc chắp địa a n một quyền này phía sau thân hình bắn ngược và n h hàn g trần dưới chân kinh khí nổ tung bắn ra c ấ t bước đạp điểm thủy động tác trong nháy mắt đổi kịp giữa không trung địch phản song quyền giống như hai ống chọc pháo liên đập mười quyền mỗi một quyền cũng là băng quyền ầm ầm ầm liên tiếp không ngừng băng quyền oanh minh đình thai nay quên quên đến thịt kịch chiến n h ư ờ n g quan chiến trên ghế tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào hàn g trần xuất liên tục mười q u y ề n địch phản g một đường bay từ tung mắt nhìn thấy liền muốn bay ra lôi đài ai ngờ hắn nửa người lướt đi lôi đài lúc bàn chân có chút nhất câu giữ chặt bên bờ lôi đài rào chắn dây thừng hung hăng nhấc lên lại lần nữa cướp trở về lôi đài l i ê n ăn mười một nhớ băng q u y ề n quên quên đến thịt có thể địch phản g lần nữa đứng vững góp chân lúc cũng không giống như là bị trọng thương bộ dáng chỉ là sắc mặt có chút nhỏ nhẹ chấm bệnh hàn trần lông mày nhữ lại lạnh lùng nhìn chăm c h ú lên địch phản vừa rồi chúng quyền cảm giác rất không đúng mặc dù địch phản chính xác dùng một loại cổ quái ký pháp làm cho cơ thể mềm mại đến cực h ạ n tới triệt tiêu băng quyền tổn thương nhưng vẫn là không đúng k ì n h gia hỏa này trên thân hẳn là mặc một loại nào đó đ ồ phong ngự bằng không t h ì kết nối hắn mười một nhớ băng quyền làm sao có thể bình yên vô sự ngươi mặc cái gì à hàn trần hai mắt xâm nhiên địch phản đón ánh mắt của hàn trần khoe miệng đ ẩ y ra một tia âm dữ tợn ý cười ngươi đoán hhhhh chương một trăm bốn mươi sáu x á diễm kỉnh chương một trăm bốn mươi sáu xí diễm kỉnh cái phản ứng này hàn trần cảm thấy mình nhất định là đã đoán đúng mỗi cái tội võ tại trước khi ở tù. tất cả trang bị đều sẽ bị kiểm tra không thu địch phản có thể ở trong tội ngục thành m ặ c trang bị có thể tưởng tượng được sau lưng của hắn chắc có người ủng hộ hơn nữa quyền thế cực lớn lại tưởng tượng lý lao đối địch phản cùng người khác bất đồng sự hòa hợp thái độ cùng với bây giờ địch phản không lo ngại gì thân sắc cái kia khả năng cao là h ắ c g i a nhất phái cao tầng có địch phản quen biết này người nói không chừng bây giờ đang ở hiện trường hàn chấn nước mắt nhìn quanh toàn bộ thính phòng rất nhanh liền tại thính phòng ngay phía trên hoành trên cầu nhìn thấy một nữ nhân tóc dài cơ chung cùng tóc cắt ngang trán vẽ lấy tím hát sắc nhắn ảnh liền bờ môi đều thoa hát s á t xuân môi cùng địch phản g quả thực là một cái loại hình lúc này nữ nhân chính đan tay chống đỡ cái c ằ m k hiệu tay đỡ tại hoành cầu rào chắn bên trên một mặt n h ả m chán địa nhìn phía dưới giao đấu cố gắng là phát giác hàn trần ánh mắt nàng nhỏ dài ánh mắt hít lại lộ ra một vòng rõ ràng rất hòa thuận lại làm cho người không rét mà run nụ cười đã ngươi đã phát hiện vậy thì không có cái gì có thể che giấu đó là tỷ ta hát ra dưới quyền thập đại làm bộ phận một trong độc ả n h nệ thực lực nói cho ngươi trang tỷ đấu này coi như cuối cùng thắng là ngươi đem đầu cũng nhất định là ta địch phản lạnh dày đặc cười nói hơn nữa ngươi cũng không thể nào thắng Da của ta ra phía dưới tấy ghép một loại tên là thịt nham bạ khoáng nó hiệu quả lớn nhất chính là ngăn cách tổn thương yếu bất kình khí thẩm thấu cho nên coi như ngươi lại hoành một trăm quyển cũng vô dụng trang bị ưu thế hàn trần lần thứ nhất cảm thụ được rõ ràng như thế phía trước một mực cũng là hắn cầm hắc diễm đao áp chế địch nhân bây giờ là địch nhân cầm trang bị ưu thế áp chế hắn hàn trần trầm mặc nhìn chằm chằm địch phản địch phản tựa hồ nhìn ra hàn trần ý đồ nết m i ệ n g lộ ra một tia nhẹ răng cười tới nếu như là những người khác chịu thua lời nói ta có lẽ sẽ lòng từ bi bông tha hắn nhưng ngươi không được lần đầu tiên ta đơn thuần là sống lý bên trên c h á n ghét cùng á c tâm cho nên dù là chịu thua ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi trừ phi ngươi quỳ xuống dập đầu t hướng ta cầu xin tha thứ n g h e xong địch phản lời nói hàn trần khoe miệng có chút rung động nhẹ nhàng thở ra dạng này à vậy kế tiếp đem ngươi đánh chết ta cũng yên lòng dù sao vô luận như thế nào đều sẽ kết thành tử thù đi đúng lần đầu tiên ngươi cũng làm cho ta vô cùng á c tâm lý do lời nói ta nghĩ nghĩ đại khái là bởi vì chúng ta là hai loại người ngươi giống như là nút trong bóng tối rán độc âm m lạnh lẽo tay độc không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà ta giống như là dưới ánh mặt trời l ệ n g chuyên môn khắc ch Người sở dĩ khí n huyết bộc phát địch phản g toàn thân làn da mặt ngoài xuất hiện một từng mảnh xà lân một dạng và đen dưới làn da bắp thịt lần nữa siết thu chặt co lại cả người giống như một đầu ngầm đầu thổ tín hắc rắn cạp nong giống như xa nhân điểm trạng c h thái â n Một â dưới địch phản g sức mạnh tốc độ cực nhanh hàn trần căn bản không kịp né tránh cả người liền một đường bay tư tung e o hoa gan chỗ chịu đòn nghiêm trọng này cơn đau khó nhịn giữa không trung hàng chân sắc mặt trắng bệnh đầu đầy đổ mồ hôi nhưng vẫn là cắn răng điều chỉnh cân bằng hai chân rơi xuống đất nhưng hắn bất quá vừa mới đứng b ư n g góc chân địch phản g liền điên c u ồ n g cướp mà đến xà trưởng tựa như từng cái há to miệng lộ ra răng độc hắc rắn c ạ p n o n g giống như hướng về hắn nào tới cắn phanh phanh phanh ngắn mủi một cái trước mắt mấy trăm quyền giao phong hàng chân vừa lui lui nữa góp chân rán vào bên bờ lôi lại hai tay màu ra đã đen kịt tái đi thậm chí ngay cả sắc mặt đều có chút phát cho xà nhân trạng thái dưới địch ph hiện nay độc k ì n h đang không ngừng hướng về hàn trần ngũ tạng lục phụ thẩm thấu nhường hắn toàn thân đều chuyển đến tinh mịn đau đớn cùng cảm giác tê dại tới ui ui ui không phải muốn đánh chết ta đi ta ở chỗ này nhanh lên động thủ a địch phảng nhìn xem chật vật hàn trần lộ ra đắc ý n h e răng cười tới hàn trần nước g mắt nên tiếp địch phảng ánh mắt đắc ý khoe miệng có chút kéo một cái a vừa mới chỉ là vì nhường cơ thể thích đứng một chút cái gọi là độc k ì n h kế tiếp liền đánh chết ngươi ha ha ha ha, thực sự là không hiểu thấu tự tin xem ra áo nghĩa nhiên huyết hàn trần nhàn nhạt mở miệng hai t r ò n g mắt cấp tốc biến thành xích hồng sắc cùng lúc đó bên ngoài thân nhiệt độ kịch liệt tăng cao làn da càng ngày càng đỏ thậm chí cũng bắt đầu phát ra một tầng nhàn nhạt xích quang c u ầ n c u ộ n mồ hôi khí tràn ngập ra ngắn ngủi một giây không đến hắn tới gần hai mươi b ố điểm khí huyết nồng độ liền một đường tăng lên điên cuồng đạt đến hai mươi chín trình độ một cỗ kinh khủng khí nóng huyết áp ép cảm giác từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra tựa hồ liền toàn bộ lôi đài t r u n g quanh nhiệt độ đều bay vụ không ít xem ra địch phản sắc mặt cứng đờ lợi còn chưa r ư ớ một cô nóng rực quyển phong liền đập vào mặt cam hắn hai con người trợt qua vào dựng lên hai tay ngăn tại mặt phía trước sau một khắc, trọng quyền rơi cánh tay b à n h địch phản g chỉ cảm thấy hai tay cẳng tay giống như muốn trực tiếp cắt ra giống như đau đớn cả người đang đang đăng địa liền lùi mấy bước hơn nữa phiền thoái nhất vẫn là hàn trần một quyền này khí k ì n h nóng bỏng hương thực viện giống như h ỏ a diễm rót vào da của hắn da cơ bắp thậm chí là xương cốt kinh mạch hơn nữa vừa tiếp xúc trong cơ thể hắn khí huyết liền càng đốt càng thịnh độc k ì n h căn bản không áp chế nổi đáng chết địch phản g còn không có áp chế lại thể nội rót vào xí diễm kỉnh hàn trần quyền thứ hai liền đạt tới và n h một quyền đến khẩn thích đến vành bành, bành tại do táp mưa rào một dạng quyền ảnh phía dưới địch phản cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực cả người theo trọng quyền rơi đập toàn thân run dày lắc lư tựa như sóng lớn mánh liệt trong đại dương một chiếc thuyền con hừng hực nóng r ự c xí diễm kình không ngừng thẩm thấu địch phản dưới da thịt nham tựa như hừng hực liệt diễm giống như đem địch phản thể nội khí huyết triệt để khơi bạo mà thẩm thấu đến hàn g trần độc trong người kình thì bị quần bạo hừng hực xí diễm kình trực tiếp đốt thành từng đoàn từng đoàn hắc khí từ trong lỗi chân lông phân ra hô liên tiếp nổ tung mấy t r ă n quyền hàn trần trợ thu quyền lập tức dựng lên băng quyền quyền đá một đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm ch sụp đổ quyền ba một quyền này so trước đó băng quyền càng khủng bố hơn do người chưa ra quyền hàn trần lưng trên cánh tay xương cốt cơ bắp liền phát ra s i ế t nhanh lúc bạo đầu âm thanh lốp b ú t địch phản cảm nhận được tử vong uy hiếp cái cổ phía sau dựng tóc gáy dựng lên hoảng sợ gào thét ta ta bỏ quyền hàn trần không có chút nào thu tay lại chi ý một quyền đập ra quyền phong t ư ợ n như sóng nhiệt bao phủ v ừ kết t ử thụ liền phải nổ cỏ tận gốc ba có thể một quyền này của hắn chưa rơi xuống r a đầu đ ố n g nhiên tê dần một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn trận từ đỉnh đầu hàng lầm xuống chương một trăm bốn mươi bảy Cùng hốn. ta、hôn. Xí diễm kình là tối hôn qua hệ thống thêm điểm cường hóa xí diễm tinh đồ phía sau hàng trần vừa mới l ĩ n h nộ kính khí đặc tính cái gọi là kính khí đặc tính chính là khí huyết đặc tính mà khí huyết lại là quan tưởng tinh đồ ngưng luyện m à thành cho nên khí huyết đặc tính trên thực tế chính là tinh đồ đặc tính địch phản đặc tính cùng với phòng thí nghiệm dưới đất bên trong băng lưu kính võ giả băng lưu kính kỳ thực cũng là kính khí đặc tính chỉ có làm huyết khí trị cùng tinh đồ quan tưởng đẳng cấp đồng thời đạt đến một cái nào đó giờ chuẩn mới có thể kích phát ra loại này kính khí đặc tính sĩ diễm tinh đồ kính khí đặc tính kích phát điều kiện rất rõ ràng chính là tinh đồ quan t huyết khí trị đạt đến hai mươi chín điểm lúc mới có thể kích phát Xí diễm kỉnh kích phát lúc toàn thân khí huyết hội giống như liệt diễm hừng hực nóng bỏng đánh ra xí diễm kỉnh c à n g là mang theo tiêu đốt đặc tính không chỉ sẽ để cho địch nhân cảm nhận được chân thực bị bỏng cảm giác xâm nhập trong cơ thể địch nhân phía sau còn có thể kéo dài tiêu đốt địch nhân khí huyết tổn thương địch nhân trong phế phủ bẩn cảm giác nguy cơ to lớn từ đỉnh đầu đông xuống hàng trần không cần đoán cũng biết là ai ra tay nếu là cưỡng ép đánh rét địch phảng chính mình cũng chắc chắn phải chết nhưng coi như rét không được cũng muốn phế bỏ h à n trần đấy mắt h à n quang ngưng lại quyền phong mang theo bao lấy quần quận kinh kh Vành. băng kinh bộc phát một quyền này mặc dù không có rơi ở trên người địch phản g nhưng số lớn sĩ、si、diễm kình theo đánh nổ rót vào địch phản g thể nội đem hắn cả người r u n g ra xa hơn mấy mét mượn băng kinh bộc phát đẩy ngược lực hàng chân mũi chân hung h ă n g một điểm thân hình gửi gấp nhưng một giây sau một cái cực lớn tím hát sắc quan g cầu trợt từ trong không rơi xuống phía dưới kinh khủng độc kình lấy quan g cầu làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán hàng chân mặc dù đã rất nhanh nhưng cánh tay vẫn là bị quan cầu sát qua một chốt da thế là lấy chầy ra chỗ làm trung tâm làn da cấp tốc biến thành màu đen hoại tử hơn nữa cấp tốc hướng chung quanh l n t r à chi, chi. hàn trần cắn răng thôi động khí huyết miệng vết thương bốc lên hắc khí c u ầ n c u ộ n lấy xí diễm kình đ ố i kháng lúc này mới ngăn trở độc lực lan tràn đây chính là thiên cấp võ giả cơ ư khí sao hàn trần trong lòng h ã i nhiên ngước mắt nhìn về phía giữa lôi đài tím hát sắc q u a n cầu nói là q u a n cầu kỳ thực chính là vờn quanh quanh thân tím hát sắc cơ ư khí tại cơ ư khí trung tâm chính là hoành trên cầu nữ nhân cũng chính là địch phản g tỷ tỷ, hát ra một bộ thập đại làm bộ phận một trong độc ả n h nghệ địch anh tự tìm cái chết địch anh lãnh đạo nhìn xem hàn trần tựa như tại nhìn một cái tử vật giống như mặc dù nàng cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì s ắ c ý nhưng đây chỉ là một cái lánh đạm ánh mắt liền cho người có loại cực lớn cảm giác áp bách liền hô hấp đều trầm mượn không chỉ chỉ là khí huyết bên trên tranh lệch còn có một loại sinh mệnh cấp độ tranh lệch mạnh đến mức để cho người ta nhịn không được run hàn g c h ầ n hung hăng cắn răng ngăn chặn trong lòng sợ hãi nước g mắt đón nhận ánh mắt của địch anh thể nội khí huyết đã vọt tới áo nghĩa xúc thế kinh mạch bí lộ uy uy uy đây không phải là hát da dưới chướng thập đại làm bộ phận một trong độc ảnh đệ sao mà mẹ nó thật đúng là độc ảnh đệ thế nhưng là thiên cấp võ giả bình thường hiếm thấy lộ một lần、mặt. không nghĩ tới đem đầu tuyển bạn thật là có làm bộ phận đang chăm chú cái kia nhất thiết phải so với b à gia bên kia hát gia bên này thế nhưng là khá coi trọng quy củ p h ả i làm bộ phận giám thị đem đầu tuyển bạn cũng hợp tình hợp lý đ ộ c g n h n ệ cái ngoại hiệu này nghe tựa hồ không lớn đừng suy nghĩ nhiều đ ị c h anh đại nhân thế nhưng là rất ổ n lưu vô luận là đối đai thuộc hạ còn là đối đai chúng ta những thứ này phổ thông tội võ đều rất tốt quan chiến trên ghế khắp nơi manh động vô số hiếu kỳ cụ nhật ánh mắt sùng bái từ bốn phương tám hướng hội tụ xuống rơi vào trên người của định anh nguyên bản mặt không thay đổi định anh cảm nhận được toàn trường chú ý phía sau trên mặt đột nhiên lộ ra sự hòa hợp nụ cười ôn n u tới quay người n g n g đầu hướng về phía quan chiến châu ngồi cười nhẹ nhàng đ ị a treo lên gọi địch anh đại nhân xem đi địch anh đại nhân chính là như vậy rất thân dân không chỉ có là địch anh đại nhân hắc gia nhất phái làm bộ phận nhóm cũng là d ạ n g này a lại tại lúc này n g ã xuống lôi đài địch phản g đột nhiên thống khổ hét thẳng lên ở trên địa lật qua lật lại địch anh nhanh chóng nhảy xuống lôi đài bàn tay đặt ở ngực của địch phản g bên trên chỉ chờ xác minh địch phản g thể nội ngũ tạng lục phụ tinh huyết không sai biệt lắm đã đều bị xí diễm kình hong khô thương thế nàng suýt chút nữa không kèm được biểu lộ quản lý, cả khuôn mặt đang vặn vẹo trên ngũ tạng lục p h ụ tinh huyết là sinh sôi khí căn bản của huyết một khi hao t ổ n quá độ liền sẽ tạo thành cảnh giới nga xuống thậm chí vô pháp sinh sôi khí huyết biến thành phế nhân tên đáng chết địch anh nguyên bản lãnh đạo ánh mắt trong nháy mắt sát ý m á h liệt t h ậ t không thể bây giờ liền lên đài dùng c ư ơ n g khí từng chút từng chút đem hàng trần ướt thành đ ộ c thi nhưng trước mắt bao người nàng không thể ra tay hơn nữa bây giờ cứu chữa đệ đệ địch phản g bây giờ càng thêm quan trọng mang đi sai người khiêng đi địch phản phía sau địch anh con mắt như đọc hạt giống như phá một mắt trên lôi đài hàng trần quay người rời đi chuyện gì xảy ra lúc này đi quan chiến trên gh vội vàng cầm ống nói lên dùng hùng d ù n g âm thanh tuyên bố như vậy các vị cuối cùng một hồi đem đầu tuyển bạt giao đấu người thắng l à đánh nổ đánh hàn trần ba thế là quan chiến trên ghế mê mang cấp tốc bị cùng n h i ệ t hưng ơ phấn thét lên thay thế đánh nổ đánh hàn trần ngưu bức ha ha ha ha lao tử phát lao tử phát lao tử tám ngàn khối tiền lật một gấp trăm lần kiếm lời tám trăm ngàn ha ha ha ha cam không có lao tử tại h ắ c khuê địch phản g trên thân áp sáu vạn khối tiền mất giáo thảo lao đại ngư bức hoàng mao đang quan chiến trên g h hô ra âm chi chi trên lôi đài đưa mắt nhìn độc ảnh chu địch anh triệt để sau khi rời đi hàn trần mới giải trừ nhiên huyết trạng thái cao nhiệt độ cơ thể cấp tốc để ngồi trên da quần c u ộ n mồ hôi khí cũng đi theo tiêu tan ra cực lớn mọi mệnh cùng cảm giác suy yếu giống như thủy t r i ề u tràn vào thể nội hàn trần trường g á n g dấp thở ra một miệng hơi nóng hầm hập thể nội sôi trào khí huyết chậm dai trở lại yên tĩnh xuống ba chiếu xạ giao đấu tràng đèn chiếu đóng lại trên lôi đài đột nhiên lâm vào một mảnh đèn kịt hàn trần cũng không có đi đường cũ trở về phòng nghỉ mà là trực tiếp nhảy xuống lôi đài bay lên quan chiến chỗ ngồi ai biết địch anh có thể hay không trực tiếp ở phòng nghỉ an bài trả thù vì để phòng một phần vẫn là đi người xem thông đạo rời đi tốt hơn đến nỗi thật vất vả tranh tới bả đầu vị trí chỉ có thể từ bỏ tất cả giao đấu đã kết thúc không đợi người chủ trì tuyên cáo tan cuộc quan chiến trên ghế đã h ư n g loạn h à n trần sen lẫn trong trong dòng người rất nhanh liền đi ra cực hạn c h i đạo quyền quán còn không chờ hắn thở phào một đầu cánh tay đột nhiên khoác lên bả vai của hắn bên trên đánh nổ đánh hàn trần đánh không sai muốn hay không cùng t a h ô n ân h à n trần trong lòng căng thẳng ánh mắt u nặng nhìn về phía người bên cạnh nhi mặc dù là tan cuộc thời gian dòng người nhiều nhưng hắn thế nhưng là một mực đều tại toàn bộ tinh thần đề phòng này người sao có thể dễ dàng như thế tiếp cận chính mình nô、no, ánh mắt thật hung bất quá ta liền ứa thích hung hát <cười> hát nữ nhân lộ ra trắng tinh r ằ n g có lưu một đạo hành xẹo khỏe miệng có chút vung lên chương một trăm bốn mươi tám là sát nữ chương một trăm bốn mươi tám là sát nữ nữ nhân có một đầu màu nâu sấm tóc dài tùy ý cột ở sau chừng một m bảy mươi chín một m tám tả hưu rất cao nam nhân cái này chiều cao có thể cũng không nổi bật nhưng nữ nhân cái này chiều cao liền lộ ra cực kỳ trói mắt một dạng tới nói nữ nhân một khi dáng rất cao hơi gầy một điểm liền sẽ lộ ra cùng cột điện không sai bị lắm là một m chút x p lép không có chút nào mỹ cảm nhưng này nữ nhân hiển nhiên là một ngoại lệ nàng có l ú ố n g mì giống như khỏe mạnh làn da màu vàng ngực bộ phận cao ngất kiên cường từ một đầu b ạ c h sắc dây băng tùy ý nắm ở bên ngoài lại chỉ mặc một kiện hát sắc hai k h ô m áo khoác cho nên nửa vòng tròn chịu đựng đè ép mà có d ã n mười phần hình ảnh nhìn một cái không xót gì chỉ bất quá một màn này nhìn thấy người không có chút nào tàn niệm bởi vì phía dưới chính là sau khối đường cong rõ ràng khắc sâu c ơ bụng cùng với khỏe đẹp cân đối áo lóc tuyến phía dưới chỉ có một đầu quần sắc dinh a i đầu nở nang đùi đều bại lộ trong khúc khí đùi cạnh ngoài rõ ràng bắp thịt khối nhìn qua tràn đầy bộ phát lực lượng cảm giác đến n ộ i trên chân nhưng là một đôi tùy ý lười biếng dép l à o ngũ quan ngũ quan rất tốt nếu như không phải trong ánh mắt mang theo một loại nữ lưu manh một dạng h è n m ọ n cùng hưng phấn cả khuôn mặt nên cho người một loại tràn ngập ngỗ ngược x i n h đẹp đẹp ngươi là ai hàng chân trong mày thể nội khí huyết lần nữa yên tĩnh vọt tới xúc thế bí lộ ta gọi hồng phượng toa ngoại hiệu la sát nữ đi theo bá ra như thế nào ngược lại ngươi suýt chút nữa đánh chết cái kia độc đệ đệ đ ã không đi được hắt ra bên kia không bằng đi theo ta ta bảo c á ngươi hồng p ư ợ n g toa vỗ ngực một cái không tốt. hàn trân trực tiếp cự tuyệt vì cái gì hồng phượng toa sắc mặt ngoài ý muốn ta thế nhưng là bá ra bên này thập đại làm bộ phận đi theo ta không thua thiệt được ngươi theo đạo lý giảng hàn trân hẳn là quả quyết đáp ứng mới đúng ta và các ngươi một phái kia cái nào đó đem đầu có thủ hàn trân trả lời a i hồng phượng toa mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ nhìn ra được bình thường hẳn là vô cùng bác b á i hàn trân trầm mặc ta đáp ứng trước ngươi vô luận ngươi cùng cái nào đem đầu có thủ ta đều sẽ không làm có ngươi yên tâm nói ta người bên này cùng hắc ra bên kia một đám người giả nhân giả nghĩa không tầm thường làm việc gọn gàng mà linh hoạt không làm ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ hồng phượng toa ánh mắt toàn triệt vô cùng chân thành h à n trần cân nhắc một chút quyết định cuối cùng nói ra nếu như gia hỏa này thực sự là bá g i a bên kia thập đại làm bộ phận cũng hẳn là cái thiên cấp v õ giả vô luận là thân phận hay là thực lực đều không tất yếu đứng ở trong này đùa hắn tiêu chấn á c h này người à hắn đúng là chúng ta bên này nếu như có thể hòa giải lời nói ta có thể làm người trung gian giúp các người điều giải một chút cùng giải không được lời nói ta bây giờ liền có thể dẫn người đi thấy hắn tiếp đó quyết nhất tử chiến ta đây có thể bảo đảm không có đệ tam người quấy dày các người người đây nếu như đánh chết này người hẳn là liền có thể không có chút nào lo lắng theo sát ta đi hồng phượng toa vẻ mặt thành thật bây giờ hàn trần hỏi đúng ngay bây giờ ngày mai liền muốn phía dưới mỏ ta bên này vừa vẫn thiếu người tay hồng phượng toa nhẹ gật đầu tốt hàn trần không có mảy may do dự sảng khoái đi hồng phượng toa con mắt sáng lên đối hàn trần lại nhiều hơn mấy phần hào cảm lập tức liền mang dép trước một bước dẫn đường hàn trần cùng sau lưng hồng phượng toa đi mấy con phố rất nhanh liền vào một cái quầy rượu g i cửa hai cái bảo an thấy hồng phượng toa sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng vấn an toa tỷ ngày sao lại tới đây bớt nói nhảm các lão đại của ngươi ở đâu hồng phượng toa nên ngang địa xung ố vào trong quán rượu đèn màu xoay tròn kinh bạo âm nhạc chấn động đến mức mặt đất có chút run g dày trong sàn nhạy tịnh nam t i ế n nữ theo âm nhạc thỏa thích lắc lư biên biên g ắ c g ắ c hàng ghế dài bên trong cụm rượu ảnh tụ tì h ở i quần áo ra làm ẩu khắp nơi có thể thấy được ta chúng ta lão đại hôm nay không có ở không biết đi đâu bảo an ánh mắt né tránh hẳn là đi cho người viếng mồ mả hồng phượng toa đẩy ra bảo an trực tiếp lên lầu hai không để ý bảo an ngăn cản lần lượt đẩy ra trên lầu cửa báo phòng bên trong tràn diện khó coi thỉnh thoảng liền dẫn tới một hồi thét lên bất quá dù có t khí nhi lúc ậ p t này tiêu chấn chính là trái ôm phải ấp đại thủ du long thời điểm một cái vóc người nóng nảy môi đỏ t i ể u nhuận nữ nhân đang khéo léo quỳ gối trước người của hắn hai tay không an phận hướng về trên đùi của hắn duyên sờ soạng mắt thấy cực phẩm hưởng thụ sắp đến phòng môn đột nhiên bị người kéo ra tiêu chấn con mắt có chút nhữ lại sắp mặt quân g nổ quả nhiên tại đi hồng phượng toa hướng về phía tiêu chấn nết miệng nở nụ cười tiêu chấn hỏa trong nháy mắt liền tiêu tan thấy rõ người tới phía sau hắn lập tức xua lại bên cạnh nữ nhân đứng dậy cười ha hạ nên h đón toa tỉ cái gì phong đem ngài thổi tới hồng phượng toa cười cười ta chiêu cái tân đem đầu cùng ngươi có thủ cần phải đêm nay đánh chết n g ư ơ i mới an tâm a lớn như vậy thủ là vị huynh đệ kia tiêu chấn sắc mặt không có chút nào biến hóa cười ha hạ hỏi hồng phượng toa nghiêng người tránh ra lộ ra sau lưng hàn trần huynh đệ khuôn mặt x i n h a chúng ta thật có t ử thủ tiêu chấn trên mặt duy trì ý cười ánh mắt nhưng trong nháy mắt biến tàn nhẫn tàn nhẫn n h a n h chóng từ đầu đến chân thẩm một lần hàn trần ta gọi hàn trần minh mạch sao hàn trần khỏe miệm một phát, tiêu chấn b ừ cười cười nghe t ỉ n xong lời này không khỏi cùng bên cạnh mấy cái huynh đệ đối mặt một cái sau đó tất cả mọi người đồng thời cười ha hả mẹ nó thật đúng là cho thể diện mà không cần con mẹ nó không có làm bên trên đem đầu đâu cứ như vậy đi cùng tiêu ca để cho ta đi ta bảo đảm đem tiểu từ này đầu truy cái nhãn nhuẹn tiêu chấn lất đầu ngừng cung tiếu sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm hàn trần nói tiểu tử đã ngươi có thể bị toa tỉ nhìn chúng chắc chắn cũng có chỗ hơn người thật không có tất yếu cá chết lưới rách nghe ta việc này cứ như vậy bóc lui về phía sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi thấy thế nào hồng phượng toa cũng nhìn về phía hàn trần nghe tiêu chấn tựa hồ muốn g i à n xếp ổ thỏa kỳ thực là cho hàn trần móc hô to nếu là hàn trần thật đáp ứng việc này xem như tân đem đầu hắn nhưng là không còn nửa điểm uy tín dù sao bị người ám sát còn có thể nén giận đủ thấy một người đến cùng là có nhiều t h á thức tân đem đầu không có uy tín khắc đem đầu khẳng định muốn cấp người này địa bàn thậm chí ngay cả khoáng tù cũng không nguyện ý đi tân đem đầu lấy quặng khu khai thác dù sao ở phía dưới lấy quặng lúc nào cũng có thể tao nổ hung t h ú tập kích đem đầu nếu là cái ổ vô dụng sao có thể bảo vệ bọn hắn lấy quặng hàng chân trên mặt lộ ra vẻ suy tư tựa hồ thực sự đang suy nghĩ hòa giải khoảnh khắc hắn giống là nghĩ thông cái gì nhất miệng lộ ra một tia ý cười hiền lành hướng về phía tiêu chấn nói tốt vậy thì không đánh ngươi quỳ xuống cho ta đập kích thước nói một tiếng nhi sai việc này cứ như vậy bóc như thế nào tiêu chấn nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất tiểu tử đã ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi ba chương một trăm t r ư ớ c 149, mở quán ba lầu một sân n h ả y toàn bộ bộ phận thanh tràng tình bạo vũ khúc cũng dừng lại nghe nói có người muốn cùng tiêu chấn quyết nhất từ chiến mọi người tự dắt lên lầu hai đứng đầy ắp như thế đột nhiên ai à không biết nghe nói là la sát nữ vừa chiêu nhập dưới quyền tân đem đầu nga hống đây là muốn cầm tiêu chấn lập uy à. hẳn là có t h ù riêng dù sao tiêu chấn tại một đám l à m bộ phận dưới quyền t i ể u đem đầu bên trong thực lực có thể xếp tới trước người tìm hắn lập uy không bằng tìm thực lực yếu một chút luyện tay một chút mọi người nghị luận ở mỹ lúc có mắt người nhạy bén nói nhìn tiêu chấn đi ra đám người nước mắt nhìn lại liền thấy tiêu chấn mang theo một đám anh em từ phòng đi ra sắc mặt tùy tiện địa chậm dại xuống lầu cuối cùng đứng ở trong sân nhảy mà hàn g trần một đường đi theo tiêu chấn bọn người sau lưng giống như là tùy tùng tiểu đệ giống như nếu như không phải hắn sau khi xuống lầu đứng ở tiêu chấn phía trước đám người còn tưởng rằng người khiêu chiến chưa có mặt ta cam là cái mao đầu tiểu tử người này có chút quay mặt tựa như là phía trước xung kích tháp canh người mới tiểu tử này tinh khiết tự tìm cái chết ta tiêu chấn tại đem đầu trên vị trí này đã ngồi hai năm không chỉ có sống được thật tốt sản nghiệp còn càng làm càng lớn có thể thấy được thực lực mạnh mẽ ngoại nhân nghị luận hàn trần căn bản không có để ở trong lòng một đôi h u trầm con mắt từ đầu đến cuối tập trung ở trên người tiêu chấn mà tiêu chấn nhưng là tư thái nhẹ nhõm tùy ý hướng về trong tiệm người quen mỉm cười thăm hỏi tựa hồ đối với trận chiến đấu này tay cầm đem bóp bộ dạng này tự tin khoa trương dáng vẻ nếu là hàn trần tâm tính không đủ thành thục rất dễ dàng tạo thành tâm lý áp bách ra tay khó mà phát huy toàn lực quy củ đâu ta chỉ nói một lần các ngươi vểnh thai nghe kỹ hồng phượng toa hai tay vòng ngực đứng tại lầu hai qua hành lang trung ương trong mắt để p h ả nhìn xem tiêu chấn cùng hàn trần đầu tiên đây là một vê một chân nam nhân quyết đấu không cho phép đệ tam người nhung tay nếu ai không tuân quy củ ta đ ã bạo chứng của hắn đôi mắt đẹp nhất là tại tiêu chấn bên cạnh một bọn huynh đệ trên thân chăm chú nhìn thêm nhóm người kia tại ánh mắt của hồng phượng toa quét lướt xuống cũng là dưới hông mắt lạnh ngoan ngoan thối lui đến sân nhảy bên ngoài nếu là một v một liền phải đầy đủ công bằng ngoại trừ thực lực của bản thân bên ngoài trang bị cái gì đều phải trước tiên cởi ra hồng phượng toa nhàn nhạt nhắc nhở không có vấn đề tiêu chấn nhìn chằm chằm trước người hàn trần nhai răng nợ đủ cười lập tức trực tiếp cởi hắt sắp ngón tay bên trong làm ộ t cái tương tự với sau lưng một dạng kim sắt nhuận giáp hắn cởi xu từng khối cơ bắp giống như là tác phẩm nghệ thuật giống như đường con khắc sâu hoàn mỹ tràn đầy hùng tính sức mạnh hoắc không thiếu nữ người đứng tại lầu hai phát ra hưng ơ phấn kinh hô hàng chân đón ánh mắt của tiêu chấn đồng dạng bỏ đi quần áo trên người lộ ra trắng nón không có chút nào vết sẹo thân trên suýt trên lầu một mảnh hư thanh vết sẹo là nam nhân huân t r ư ơ n g không có vết sẹo chứng minh căn bản không có đi qua bao nhiêu kịch chiến điên cuồng đấu tiểu tử này cùng hóa đơn tạm kê như thế trơn trượn ha ha ha đừng nói ta liền ưa thích hàng này trên thân so nữ nhân đều hương ha ha ha chỉ là so với những người khác khinh thị nhìn thấy hàn trần cơ hồ không có chút nào vết sẹo thân trên phía sau tiêu chấn sắc mặt có chút biến đổi ánh mắt đột nhiên cảnh dắt lên có thể bị hồng phượng toa nhìn chúng tuyệt không thể nào là một cái tiểu b ạ c kiểm không có vết sẹo có thể là g i a hỏa này kinh lịch chiến đấu quá ít cũng có khả năng là g i a hỏa này thực lực đủ mạnh căn bản không có địch nhân c ó thể ở trên người hắn lưu lại vết sẹo tiêu chấn nhìn chằm chặp hàn trần ánh mắt bỏ đi quẩn lộ ra hai đầu bắp thịt quần quận tráng kiện hữu lực đùi cuối cùng liền dậy đều cùng nhau đá rơi xuống hàn trần cũng giày đều cùng nhau đá rơi x u ố n hồng phượng toa khỏe môi khanh hết cơ hồ là trong nháy mắt tiêu chấn liền động hai mươi chín điểm khí huyết tầm vàng bộc phát kinh khủng lôi lưu k ì n h trong nháy mắt bao k h ỏ a n ắ m đấm cùng b à n chân đến nỗi hoàng bao phía trước thăm dò được tiêu chấn chỉ có hai mươi tám huyết tin tức đã là quá thời hạn tình báo lôi t h i ể m ba chi chi tiêu chấn dưới mặt b à n chân thậm chí bộc phát một trận dòng điện thanh â m nổ đùng tiếp đó cả người giống như là trong nháy mắt tránh giống như l ư ớ t đến hàn c h ấ n trước mặt năm ngón tay nắm đấm hung hăng đập về phía hàn trần mặt c u n phong bút mặt lôi lưu kinh lớp bút hàn trần cái chán toáy phát tùy ý lắc nhiệt độ cơ thể lao nhanh tăng mồ hôi hóa thành quần c u ộ n bạch khí từ làn da mặt ngoài bốc hơi ra nhiên huyết mở b à ảnh một giây sau hàn trần đưa tay tinh chuẩn ô vương ở tiêu t r ấ n ra quyền cổ tay sức mạnh mảy may không rơi vào thế hạ phong Xí diễm kình cùng lôi lưu kình lần đầu va chạm phát ra liên tục không ngừng n ổ đùng tiêu t r ấ n ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hàn trần nết miệng n h e răng cởi nhanh như vậy liền lên đại chiêu đây là muốn cùng ta tốc chiến tốc tháng sau t ố t thỏa mã ngươi áo nghĩa lôi chạy qua lại ba v ảnh trong nháy mắt tiêu chấn hai mươi chín điểm huyết trình độ kinh khủng hãng cả người nửa người trên theo áo nghĩa thi triển to ra suốt một vòng trên lưng bắp thịt giống như ngọa ngậy tiểu xà giống như cầu thành một tựa như quỷ cong giống như đáng sợ tránh lôi ngũ liền roi không có mảy may nói nhảm tiêu chấn dưới chân liên tục phía trước đạp mấy bước lấy thân eo vai cong lôi kéo hai tay hai tay đánh ra nhanh như thiểm điện roi tay ba ba ba ba mỗi một kích cũng nhanh không tưởng nổi dù là hàn g trần thi triển điểm thủy bộ vẫn như cũ liền c h ú n g ba đòn mỗi một kích tựa như roi rút đánh vào người giống như đầu tiên là đau phía sau là tê dại bị đánh trúng chỗ giống như là bị mạnh dòng điện quán thông m ộ dạng tính linh hoạt yếu đi rất nhiều cảm giác tê dại kéo dài chưa tiêu băng quyền hàn chân ánh mắt lạnh xuống nắm đấm đập về phía tiêu chấn mặt lôi t h i ể m tiêu chấn lách mình lui lại cùng nhạy bén phiêu giật điểm thủy bộ khác biệt tiêu chấn lôi t h i ể m bất thuộc về tốc độ bộc phát loại hình thân pháp võ kỹ mặc dù khí huyết tiêu hao rất nhiều nhưng né tránh khoảng cách cùng né tránh phản ứng còn nhanh hơn điểm thủy bộ nhiều lắm bạo hàn chân trong lòng một uống băng quyền quyền kinh nổ tung nhưng căn bản không có đụng tới tiêu chấn chờ hắn một quyền tập không tiêu chấn một cái lôi thiệm lần nữa tới gần hàn chân biến sắc bàn chân kề sát đất trượn lùi gấp tiêu chấn khỏe miệm quyền diện mang theo bọc lấy kinh khủng lôi lưu k ì n h một quyền đập về phía ngực của hàn trần lôi bạo quyền đối mặt tốc độ bộc phát tiêu chấn điểm thủy bộ căn bản không n g kịp hàn trần hung hăng cắn răng thôi động thể nội khí huyết năm ngón tay nằm đấm đối oanh m à lên bằng quyền vê anh song quyền đ ụ n g nhau kinh khí nổ tung quyền phong đụng vào nhau chỗ nổ tung từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy b ạ c h sắc khí kình sòng d ư ớ i chi chi lôi lưu kình thẩm thấu mà vào hàn trần trợn cảm thấy ra quyền cánh tay lại đau vừa tê dại cơ bắp đều cứng gắc khí huyết không tốt khí kình liền khó mà áp chế đối phương kinh khí thẩm thẩm th k hàn e miệng một kia cười đẩy ra h i lại chiêu cũ lôi hước, cũ lập bạo u q y ề Cuồng mang. Hàn viêm đau trần á năm ngón tay lưới đao vặn vẹo gãy xương kịch liệt đau nhức toàn tâm liền này tiêu chấn khỏe miệng tạo nên một tia tản nhẫn bạo ngược nhai sang cười không thèm để ý chút nào quyền thương thế trên đầu so với đao mang phá ra ngoại thương nhất định là gãy xương càng nghiêm trọng hơn hơn nữa vừa mới một quyền kia quyền k ì n h đều đã thẩm thấu đến hàn trần ra quyền cánh tay kế tiếp hàn trần chỉ sợ ngay cả tay cũng không ngẩng lên được nói cho cùng chỉ là một cái vừa mới đến bao đầu tiểu t ử thôi nào có cái gì nội tình cùng tâm k ế thái độ hắn tùy ý yêu cầu hòa giải chính là vì kích hàn trần cùng hắn từ đấu nếu là hàn trần thật đáp ứng hòa giải đâu cũng dễ làm chỉ cần xuống k h o n g hắn liền có một vạn loại biện pháp đùa chơi chết hàn trần lôi bạo quầy ba tiêu chấn khỏe miệm tạo nên một tia âm hiệp cười l hắn phải từ từ m à i chết hàn trần thương quyền từng quyền nện vào hàn trần bắp thịt cả người tê liệt không thể động đậy mới thôi hắc hắc hắc ken két tựa hồ dự liệu được chính mình kết cục hàn trần trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ cùng hốt hoảng tới mạnh cắn r ă n g quan hung hăng cầm gây xương ngón tay chịu đựng lấy đau khổ kịch liệt lần nữa đưa ra nắm đấm băng q u y ề n ba tiêu chấn khinh bỉ và đáng thương nhìn xem hàn trần giống như đang thưởng thức rơi vào t r o n g cạm bẫy dãy ruộ như thế hai người quyền phong sắc va chạm phía trước một sát hàn trần khỏe miệm đông nhiên tạo nên một tia điên cuồng khát máu ý cười tuyệt vọng hốt hoảng ánh mắt trong ư đệ nhất h à khu. Trước nhất hoàng khu. Trong suốt tinh quang dọn nước từ trên cao đột nhiên rơi xuống cuối cùng tụ hợp vào một vùng biển mê ngông n đập chứa nước đ ỗ n g nhiên đập chứa nước b á khẩu đột nhiên sụp ra một đạo lộ ra bạch quan g vết rách lượng lớn dòng nước gáp bắt dưới nay một vết nước rất nhanh lại trở thành đập chứa nước vỡ đê b ạ miệng trong nháy mắt nào đó số lượng cao dòng nước đều đổ xuống mà ra dòng lũ trong khoảnh khắc liền đem đường sông no bạo theo sát lấy liền vét sạch tất cả đây chính là hàn trần vào giờ phút này cảm giác vận chuyển khí huyết kinh mạch đã bị xinh xinh no bạo cơ bắp da thịt trong nháy mắt bành trướng không chỉ gấp mấy lần Lần. Lần. Gấp lần ra. từng cái â y s cơ nhục gân i g như là xanh còn giống như hát xạ tạy trên cánh tay giang khắp nơi bản cầu q u ố n quanh Quyền phong mặt ngoài thậm chí đã xuất hiện mắt trần có thể thấy màu đỏ q u y ề n quang cho ta chết hàn g chân hai mắt trợt trừng khỏe mắt cơ hồ nước da đầy mặt đều là khát máu nụ cười điên cuồng tiêu chấn phát giác được không thích hợp lúc đệ nhất thời gian liền thi triển lôi t h i ể m hướng về sau lùi gấp mặc dù tốc độ của hắn đã quá nhanh nhưng vẫn là bị màu đỏ q u y ề n quang đ kinh khủng tiêu chấn nguyên bản nắm chắc phần thắng tùy tiện nụ cười trong nháy mắt biến thành hoảng sợ hãi nhiên cùng với tuyệt vọng làm sao có thể ba một cái dựa vào áo nghĩa lệ thăng mới miễn cưỡng đạt đến hai mươi chín khí huyết mao đầu tiểu tử làm sao có thể đánh ra khủng bố như thế quy này không thể nào ba vành sau một khắc màu đỏ q u y ề n q u a n g trong nháy mắt nuốt sống ngực của tiêu chấn không như trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức chỉ có một tia tia gió lạnh từ ngực sâu qua tiêu chấn kinh ngạc mà túi t h ấ p đầu tới lúc này mới nhìn thấy ngực của tự mình đã nhiều một cái to bằng trậu giữa mặt tiểu nhân huyết động bãi lớn bãi lớn đậm đặc tiên huyết đang từ huyết động bên trên duyên tràn trẻ xuống mà quả đấm của hàn trần ngay tại huyết động trung ương ngươi tiêu chấn chậm rãi nước g mắt nhìn về phía hàn trần tiên huyết liền từ trong miệng núi phun ra ngoài bạo hàn t r ầ n duy trì lấy tư thế gia quyền trong miệm toác ra một k h o ả băng lãnh chữ vành sau một khắc tiêu chấn cả người từ ngực nổ tung tản chi bay vụt tiên huyết như r ộ i toàn trường yên lặng đến đáng sợ không có nửa điểm t ạ c â m chi chi chi trên da bước lên quần quận bạc h khí dần dần lắng lại thu cánh tay của cường tráng chậm rãi khôi phục bình thường lớn nhỏ bên trong xương cốt cơ bản đã toàn bộ bộ phận bể thành tạp bã đau đớn kịch liệt toàn tâm nhập hồn bành trướng vai con cơ bắp r a thịt cũng đi theo khôi phục trạng thái bình thường chỉ là bên trong bộ phận kết cấu đã gần như toàn bộ bộ phận tiêu diện coi như dùng lại tốt bí dược cũng khó có thể khôi phục hàng trần phun ra một ngụm kéo dài cho khí ổn định lay động thân hình chậm rãi ngầm đầu tiêu c h ấ n huyết từ cái chán hắn đột nhiên chạy xuống đem hắn nửa gương mặt nhuộm thành huyết hồng không chỉ là trên mặt hắn toàn thân trên d ư ớ i cơ hồ cũng là vết máu cả người nhìn giống như là vừa từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la giống như kinh khủng ba ba ba ba ba lầu hai bỗng nhiên vang lên tiếng vô tay hồng phượng toa nhìn xem lầu một trong sàn nhảy hàn trần không k e o kiệt chút nào chính mình tán thưởng dựa theo tội ngục thành q u ý củ tiêu chấn tại vòng thứ hai trong vùng tất cả sản nghiệp đều thuộc về ngươi hơn nữa ta muốn ngươi làm giới quyền ta thành thứ nhất đầu hàn chân k h o miệng kéo một cái lộ ra sâm bạch giam bốn ngày thứ hai sáng sớm cùng mọi khi khác biệt hôm nay sáng sớm đứng lên trời sắc liền đông trầm không có dương quang vốn nên mát mẻ một chút nhưng trên thực tế không khí bừa buồn chán vừa nóng giống như một cái trưng lô giống như dạng này thời tiết nhường không thiếu tù phạm đã âm thầm chửi mẹ nhất là chờ ở một vòng chỉ là ngoài cửa đến hàng vạn mà tính đám tù nhân càng l à ở trong lòng tay cầm phòng thủ đại môn thủ vệ mắng không dưới mất trăm lần lại tại lúc này đám người đằng sau đột nhiên chuyển đến dối loạn tư n g b ừ n g sau đó chen chúc sóng người giống như là trong biển cá nhóm giống như cấp tốc tránh ra một đầu rộng lớn con đường không lâu mười đạo nam nữ già trẻ cao thấp mập ốn có bất đồng riêng thân ảnh dẫn một đoàn đem đầu cùng với đem đầu giúp đỡ đi tới khu môn phía trước mặc dù này m ờ i đạo thân ảnh cũng không có t o á t ra bất luận cái gì khí tức của cường giả nhưng vừa xuất hiện liền để tất cả vây quanh ở khu môn phía trước tù phạm i ê n lặng tối l u i thậm chí cũng không dám d ư ơ n g mắt nhìn trộm một vòng khu cực lớn khu môn giống như là cổ đại hát sắc tường thành giống như cao lớn chừng cao hơn ba mươi m không chỉ khu môn toàn bộ một vòng khu cũng đều bị hơn ba mươi m hát sắc tường cao vây quanh phía trên đứng súng ống đầy đủ võ trang tận rằng đám vệ binh mở cửa mở cửa nguyên bản thủ vệ đội trưởng muốn tiếp tục thưởng thức phía dưới đám tù nhân giống như là heo giống như lo lắng sao động biểu hiện có thể vừa nhìn thấy mười vị làm bộ phận đã toàn bộ bộ phận đến đông đủ phía sau liền gấp gáp vội vàng h o ả n g để cho thủ hạ mở cửa h o a n h ẩm ẩm cực lớn khu môn phát ra thật lớn oanh minh chậm dài hướng về phía trước dâng lên hai mét mười vị làm bộ phận mang theo đem đầu nhóm trước tiên tiến trần g uy la sát người biết rõ hôm nay liền muốn phía dưới khoáng lại đánh chết ta coi trọng nhất một cái đem đầu có chủ tâm cho ta ở mức có phải hay không một cái cao có hai mét hơn năm bắp thịt cả người bạo bành nam nhân bất mãn nhìn về phía bên cạnh hồng phật toa người này cùng là là b á gia nhất phái thập đại làm bộ phận một trong ngoại hiệu cự thần binh cự thần binh người cái này cũng có chút không giản g lý rõ ràng là người đem đầu trước tiên ám g i ế t ta đem đầu ta mới dẫn hắn đi tìm thủ hơn nữa ta cũng không có ra tay là tiêu chấn tài nghệ không bằng người chính mình t h u a hồng phượng toa ánh mắt híp lại tâm tình rất tốt bộ dáng lý do này ta không có tán đồng từ khoáng bên trong đi ra ta sẽ tìm ngươi đánh một chầu cự thần binh âm thanh nặng nề mỗi một bước rơi xuống đất đều là mặt đất có chút run lên t ấ a vừa vặn có chút nữa tay đâu hồng phượng toa cười nói một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu ui ui lần trước chết mất đem đầu đã toàn bộ bộ phận bổ túc mấy cái sinh khuôn mặt chúng ta nên đi theo ai làm à? chọn lựa đầu tiên đương nhiên là lao đem đầu bọn hắn kinh nghiệm phong phú thực lực cũng mạnh so đi theo tân đem đầu an toàn nhiều lắm càng quan trọng chính là lao đem đầu chiếm ra khoáng tỷ lệ cao nhất tuyến đường đi xuống một chuyến có thể kiếm được mấy chục ngàn đấy ta đương nhiên biết ưu tiên tuyển lao đem đầu bất quá tất cả mọi người muốn đi lao đem đầu bên kia thoa đi ta nói là tân đem đầu như thế nào tuyển hhhh <cười> lao khoáng tù tủ cười tủm tìm vườn tay ra ngón tay cái nhanh chóng ma sắt ngón trỏ dựa vào chúng ta quan hệ này ngươi còn muốn tiền bất nói nhảm chọn đ có thể để ngươi so với người khác kiếm nhiều hơn mấy ngàn một hai vạn cũng có khả năng nếu không phải là nhìn ngươi cùng ta quen như vậy phân thượng ta còn không muốn nói đâu lão khoáng tù liếc một cái đồng bạn được, được được cho ngươi nhưng nếu là tin tức này không đáng nhiều tiền như vậy ngươi phải trả ta một điểm yên tâm đi tin tức tuyệt đối đáng tin cậy nhìn thấy la sát đại nhân đi theo phía sau đem đầu sao thấy được một hồi cứ nhắm mắt tuyển cái kia rất trẻ tuổi hắn là la sát đại nhân vừa chiêu mộ tân đem đầu thu rất nhiều trọng dụng tiểu đạo tin tức nói la sát đại nhân muốn bồi dưỡng hắn làm dưới quyền mình thanh thứ nhất đầu hôm nay mặc dù là hắn lần thứ nhất phía dưới khoáng nhưng tin tưởng phân đến tay khoáng tuyến chắc chắn sẽ không quá kém t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt ngân long t r ư ơ n g một trăm năm mươi mốt ngân long bảng công khai tính danh hàn g trần tuổi tác mười tám tinh thần lực mười ba ba khí huyết hai mươi ba chín võ kỹ b ă n g quyền lờ vờ tám điểm thủy bộ lờ vờ bảy cuốn viêm đao pháp lờ vờ sáu tinh đồ tích thủy thành tuyển lờ vờ mười ba xí diễm lờ vờ bảy đại nhật t r i ề u tham lờ vờ bốn áo nghĩa nhiên huyết lờ vờ năm xúc thế lờ vờ hai âm t r ầ m trời không không bao lâu liền rơi ra tiểu vũ tự cao chỗ hướng phía dưới quan sát đệ nhất hoàn khu liền như là đại địa chi nhãn giống như giải đất trung tâm có một cái đường kính vượt qua hơn một nghìn m hố sâu có thể là nước mưa lạnh l ậ n sâu không thấy đầy đ á y hố bốc lên ra bạch sắc nhiệt khí tới hố sâu đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều đỡ có đơn sơ lên xuống thang máy duy nhất một lần có thể chịu t ả i năm mươi sáu mươi người tại phía đông lên xuống thang máy phía trước mỗi cái đem đầu trợ lý đang tại đăng ký tạo sách tổ chức khoáng tù có thứ tự phía dưới khoáng hàng chân mắt nhìn hoàng mau trước bàn xếp hàng khoáng tù chừng năm sáu trăm người xem ra khoáng tù nhân số không đủ vấn đề đã không cần lo lắng dù sao đối với tân đem đầu mà nói sợ nhất chính là uy tín không đủ vô pháp chiêu mộ đầy đủ khoáng tủ bởi như vậy cho dù có ra khoáng tỷ lệ lại cao hơn đào khoáng tuyến đường cũng là không tốt thường thế như thế nào lại tại hàn t r ầ n n g â y người lúc hồng phượng toa đột nhiên đi tới tạ toa tỷ quan tâm không có cái gì đại sự hàn t r ầ n m i ế t miệng nở nụ cười xúc thế băng quyền di chứng không thể bảo là không lớn gia quyền cánh tay phải cơ hồ toàn bộ phế vai con kinh mạch cơ bắp cũng là tổn thương nghiêm trọng nếu không có hệ thống thêm điểm liệu cảng đừng nói phía dưới khoáng về sau có thể hay không tiếp tục võ giả tri lộ cũng là vấn đề ấy hồng phượng toa lười n h á t hỏi nhiều đưa tay liền ném cho hàn trần một cái hắt vỏ trường đao cùng thẳng đường đao khác biệt cái này trường đao vỏ đao l ầ m đến mũi lao chỗ có lướt cung tựa như nhạt linh hàn trần một phát bắt được vỏ đao đưa tay nắm chặt quấn có phòng hoạt dây thừng trôi đao khanh một tiếng rút ra trường đao sáng như thu nguyện thân đao đột nhiên ra khỏi vỏ tựa như ngân dao ra biển giống như mang theo một cố đập vào mặt hàn ý cây đao này là ta nhất thời cao hứng tìm người dùng bí ngân thiết khoáng đoán tạo mã thành miễn, miễn cưỡng cưỡng xem như bào khí cho người dùng không quá lãng phí dùng đến từ dưới khoáng lợ hồng phượng toa thuận miệng nói điểm đào quán g tương tự với võ quán điểm cống hiến đem đầu lãnh đạo khoáng tù nhóm khai thác ra bảo khoáng càng nhiều đạt được điểm đào quán g cũng càng nhiều thông thường lao đem đầu một lần phía dưới khoáng đại khái có thể có năm tám cái điểm đào quán hai mươi cái điểm đào quán g một cái bảo khí t r ư ờ n g đ a o kiếm b ụ n không lỗ đ a o này tên gì hàng chân khẽ vuốt thân đ a o đáy mắt tràn đầy yêu thích mặc dù trôi đ a o này địa phương xử lý có chút q u á loa nhưng thân đ a o nhưng là hoàn bị không một tí vết tuyệt đối xuất từ đại sư tri thủ ngân long hồng p ư ợ n g toa k h ỏ môi khanh t lúc này có người đi tới chính là doi chân chu vượng toa tỷ trần ca hoàng b a o nói người đều ghi danh xong rồi có thể phía dưới mỏ mặc dù so sánh lại hàn trần l ứ a tuổi nhưng chu vượng vẫn như c ũ gọi một âm thanh trần ca không gì khác hàn trần có thực lực đấm một nhát chết tươi tiêu chấn liền gánh chịu nổi tối hôm qua tại cực hạn c h i đạo võ quán p h ạ m la có nhãn lực gặp người đều có thể nhìn ra địch phản g cùng hắc ra nhất phái thập đại làm bộ phận một trong địch anh quan hệ không giống một dạng hàn trần một q u y ề n đánh phế địch phản g không chỉ có không làm được đem đầu chỉ sợ còn muốn bị địch anh trả thù chu vượng nguyên lai tưởng rằng hàn trần không có hy vọng ai có thể nghĩ tới hắn quay đầu liền thành bá ra nhất phái tân đem đầu tốt vậy thì phía dưới khoáng. hàn trần đem ngân long đao đeo tại bên hông nằm đâm hướng về hồng phượng toa chắp tay nhất cử đi toa tỉ cẩn thận hung thú càng phải cẩn thận người hồng phượng toa hất cằm lên ra hiệu phía trước cách gần tới một ngàn mét khoảng cách hàn trần ngước mắt nhìn lại liền thấy cùng phía đông phía dưới khoáng thang máy xa xa tương vọng phía tây phía dưới khoáng nơi thang máy chính là hát da nhất phái làm bộ phận cùng đem đầu nhóm van ra ngõ hẹp độc ảnh chu địch anh ngay tại trong đó mặc dù cách nhau rất xa hẹp độc ảnh chu địch anh ngay tại trong đó mặc dù cách nhau rất xa hẹp đ ánh chu địch anh em độc ánh mát lạnh như băng lúc t r ư ớ nhưng đem đầu nhóm ở giữa vẫn như cũ sẽ có tranh đấu hồng phượng toa không thèm để ý chút nào hình tượng móc móc lỗ hai minh bạch hàng trần nhai răng nợ nụ cười bốn kết la la trên thang máy quả nhiên dây thừng thép xiết nhanh chấn m ì n h chứa đầy sáu mươi người thang máy chậm rãi dọc theo hố bích dựng thẳng quỹ nhanh chóng hạ xuống đáy hố chiều n h i ệ t khí lưu không ngừng từ lòng bàn chân thổi bên trên đi qua trung đoạn trắng xóa sương mù phía sau chân chính đến phía dưới ngược lại không có chiều sương mù chỉ là nhiệt độ so với phía trên n g n g cao không thiếu vừa buồn chán vừa nóng phía dưới cùng phía trên cơ hồ là giống nhau chỉ bất quá nhiều mười mỗi cái khoáng động phía trên đều tiêu ký có dây số hàn trần bị phân ở số hai khoáng động thứ thập nhị đầu chi nhánh đợi đến trên thang máy phía dưới mấy lần đem hắn dưới chướng tất cả khoáng tủ toàn bộ bộ phận mang xuống phía sau liền quả quyết vào đ ộ n g mới vừa vào khoáng động một dòng nước nóng liền đập vào mặt mặc dù nóng nhưng cơ thể lại khác thường được cảm thấy thư sướng vô cùng liền lỗ chân lông đều không tự chủ được thư g i ã n ra hàn t r â n thậm chí cảm giác thể nội khí huyết tốc độ chạy đều thêm nhanh hơn không ít khoáng phía dưới linh khí quả nhiên dư dả vừa tiến đến cũng cảm giác toàn thân thư thái chu vượng tấm tắc lấy làm kỳ lạ hàn trần có chú phía trước hắn cho là linh khí giống như là không khí điểm trung bình bốn tại mỗi một chỗ hiện tại hắn mới biết được nguyên lai、like、mỗi cái địa phương nồng độ linh khí đều không hoàn toàn giống nhau trước đó không có cảm giác là bởi vì nồng độ linh khí khác biệt không phải rất lớn bây giờ đến vào khoáng khoáng động mới cảm giác được khác biệt rõ ràng như thế khoáng động u ám rộng hơn hai m bốn phương thông suốt tựa như mê cung trên vách mạch q u á n g có khảm sáng lên đêm đá lửa mặc dù không tính sáng lên nhưng tốt xấu có kéo dài lại ổn định c h i ế u sáng tiến vào khoáng động phía sau nguyên bản còn nghị luận ẩm ý khoáng tù nhóm đột nhiên an tính lại từng cái thần sắc khẩn trương đề phòng xem ra khoáng thực chất xuất hiện hung thú cùng với khắc tình huống dị thường sát xuất không thấp Bằng không thì lao khoáng tù nhóm dùng cái gì khẩn trương như vậy hàn g chân ánh mắt ưu nặng đại thủ đặt tại ngân long đao trôi đao phía trên nhanh chân đi ở phía trước dẫn đường giống lại tại lối của hắn trải qua một cái trâu ngã ba lúc bên trái mở tối khoáng động bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng trầm muộn gào thét một bóng người nhanh như ra thú bay nào mà đến h o ắ c tiên t ĩ n h trầm muộn đám người nhấc lên nhiều tiếng hô kinh ngạc người mới còn ngốc ngốc xứng sờ tại chỗ hướng về phía trước nhịp vanh lão nhân đã chuẩn bị kỹ càng nhấc t â n chạy lĩnh đội ở phía trước hàn trần sắc mặt biến cũng không thay đổi ánh mắt có chút ngưng lại trong nháy mắt rút ra trường đao khen lưới đao mài vỏ âm thanh còn chưa dừng lại m ờ tối khoáng động bên trong liền sáng lên một đạo ngân quan g điện quan g thạch hỏa nháy mắt thoáng qua đợi đến ngân quan g thoáng qua trường đao liền lần nữa và o vỏ lúc này cái kia bổ nhào và o phụ cận bóng người quái vật cổ mới đột nhiên tràn ra huyết hoa đầu bay xa hơn mấy mét thi thể nhào xuống trên mặt đất đi thôi hàn trần đạm nhiên mở miệng tiếp tục dẫn đường chu vợ hoàng mao tập mãi thành thói quen không cảm thấy kinh ngạc trước kia đi theo tiêu chấn bây giờ cùng hàn trần mấy cái đem đầu giúp đỡ cũng sắc mặt lạnh nhạt đi theo chỉ có một đám khoáng tù nhóm kinh hô liên tục đầy mặt ý mừng ta nói cái gì tới này tân đem đầu thực lực rất mạnh nay ảnh hầu thấp nhất cũng là hai mươi thực lực của huyết một đ a o chém đầu chính xác mạnh tình báo quả nhiên không có phí công dùng tiền lần này có thể an tâm lấy quặng ân người cũng mua tình báo là a người cũng là tốn h bao nhiêu một ngàn thảo chương một trăm năm mươi hai này đều không giết được người chương một trăm năm mươi hai này đều không giết được người khen khen khen số hai động thập những ị bị hào khoáng thanh. Nhân công hiệu chậm, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, phàm theo chút thiết phía thông hướng đảo quáng khu cửa hang, hàng trần đã toàn bộ bộ phận phân cho chú vượng hoàng nhất h là nào là toàn đảo đảo bao sát quáng cái tuyến truyền đến từng trận công cũng mang điện dụng đến dụng. quáng trần vượng đẳng. n trô suất tuy một từ một sâu quốc xíu Mấy vô âm đã có cụ, mực cửa dưới bộ bộ thứ này khoáng động có chút là da khoáng tỷ lệ thấp đã bỏ hoang khoáng động có chút là lòng đất hung thú đào ra Cũng tỉ như lúc trước đầu kia ảnh hầu, cái như ảnh này hung tỉ th hầu, đầu kia khó màn u ố t xuống da lông thấy hết biến chất cơ hội không có bất luận cái gì giá trị là khoáng thực chất đáng ghét nhất buồn nôn nhất h u n g thú không có cái thứ hai một lần lấy quặng cơ bản muốn duy trì mười ngày tả hưu cụ thể là mấy ngày muốn nhìn khoáng thực chất tinh chiều cái gì thời điểm bắt đầu xem như đem đầu ngoại trừ định thời gian tuần tra chung quanh khoáng động cùng giúp đỡ cùng một chỗ thanh trừ chung quanh p h o n g hiểm liền không có sự tính khác cho nên một dạng dưới tình huống vô cùng nhẹ nhõm bởi vậy coi như không có hung thú tập kích lấy quặng khu vì cam đoan lợi tức đem đầu cũng sẽ ở chung quanh chủ động tìm kiếm ăn khoáng loại hứng thú dù sao đánh giết ăn khoáng hung thú phía sau, Hùng thứ ú t h nhất đem đầu phía dưới khoáng cũng có cứng nhắc chỉ tiêu người phía dưới tay nhất thiết phải khai thác ra năm tấn bà khoáng vô luận tài năng phẩm dày trước tiên đem cứng nhắc chỉ tiêu hoàn thành lại nói khác bằng không thì lần một lần hai không thể hoàn thành chỉ tiêu đem đầu nhưng là sẽ bị bãi miễn thứ hai từ đêm qua lợi dụng hệ thống thêm điểm khôi phục về sau hàn trần cũng cảm giác thể nội khí huyết chập trùng không chắc đây là khí huyết tấn thăng điểm báo trước vừa v ậ n bảo khoáng lòng đất linh khí r ồ i r à o mượn cơ hội này để thăng khí huyết không thể tuyệt vời hơn khen keng h khen keng h hàn trần xếp bằng ở trên một tảng đá lớn nhàn nhạt mắt liếc bốn phía mồ hôi đầm địa vất vả cần cù đào quang khoáng, khoáng tù phía sau liền chậm dai nhắm mắt lại bắt đầu quan tưởng xí diễm tinh đồ vất quá nửa ngày thời gian nguyên bản yên tĩnh xếp bằng ở trên đá lớn hàn trần đột nhiên ngứa mày thể nội không ngừng phát ra lốp bú ngắn ngủi mấy hơi thời gian hắn toàn thân khung xương tựa hồ mở rộng không ít liền cơ ngực cũng đồng bộ b i ì n lớn từng cái từng cái cơ b ắ p hoa văn giống như dây thừng thép giống như rõ ràng nếu như nói phía trước hắn chỉ có thể nói là trắng k i ệ n như vậy hiện tại cả người nhìn đã có thể sưng tụng c h ô i ngô thậm chí liền hơi thở cũng tại khí huyết đề t h ă n g bên trong biến càng ngày càng kéo dài lâu đời một hít một thở chừng mấy g i â y kém nửa giờ sau h à n g c h ầ n mí mắt có chút r u lên mở mắt một vòng u trầm tia sáng tại hắn đáy mắt trợn l o ạ lên ánh mắt rõ ràng so trước đó càng thêm sắc bén sáng tỏ hắn nếm thử nằm đ dựa vào thuần túy lực lượng cơ thể liền đập ra kinh khủng khí bạo âm thanh không thiếu khoáng tù nghe tiếng xem ra ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ đêm đó l ă n g thần hệ thống thêm điểm đúng hẹn mà tới luận tuyển kết quả vẫn là khí huyết có thể là bởi vì cùng tiêu chấn điên cuồng đấu một hồi lần này khí huyết đề thăng mặc dù vẫn như cũ có đau cảm giác nhưng không có lần trước kịch liệt hai mươi b ố huyết đến hai mươi năm huyết thực lực lần nữa đề t h ă n g hạn trần tâm tình thật tốt mặc dù lòng đất lờ mờ nhưng khoáng tù nhóm làm việc và nghỉ ngơi vẫn là dựa theo cùng bên ngoài như thế chính vào lang thần hơn một giờ hai cái trước sau lồi lõm g i a thịt trắng đ o a n nữ nhân lặng yên bỏ lên trên hàn trần ngồi xếp bằng cự thạch đem đầu đại nhân nên nghỉ ngơi hàn trần nhàn nhạt liếc một mắt hai nữ nhân dù là tia sáng lờ mờ vẫn như cũng nhìn thấy hai nữ nhân trắng đến sáng lên nhắn mịn g i a thịt khuôn mặt tuy chỉ có thể có thể x ư n g tụng trung đẳng nhưng dáng người tuyệt đối là cực phẩm thân là khí huyết thịnh vượng võ giả ở phương diện khác nhu cầu kỳ thực càng thêm m á n h liệt bất quá nghĩ đến đây hai nữ nhân phía trước là phục thị tiêu chấn hàn trần trong lòng nóng này hỏa liễn trong nháy mắt trở lại yên tĩnh chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị l u gia hàn trần hoành một mắt hai nữ nhân sắc lanh kh hai nữ nhân rất cảm thấy ngoài ý muốn sắc mặt tịch mịch lui ra cự thạch hàn t r ầ n hít sâu một hơi tới trở lại yên tĩnh nỗi lòng tiếp tục nhắm mắt q u a n tưởng ngày đầu tiên bình an vô sự ra k h o a không chí tấn ngày thứ hai khởi công bất quá hai giờ lấy q u ạ n g khu một góc đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô không đợi hàn t r ầ n đi qua xem xét phụ trách giám công hoàng bao liền một mặt ngạc nhiên nâng một khối tản ra lập loại bạch mang khoáng thạch chạy vội tới lao đại bạch tinh khoáng đây chính là hiếm có đồ chơi chế tắc thành mặt dây chuyển đeo ở trên người có thể tăng trưởng tinh thần lượt đầu hàn chân có chút vất cảm loại này cực phẩm khoáng thạch có thể phá lệ cho đem đầu tăng thêm một cái điểm đào quáng đào gian này khoáng người đăng ký trong danh sách quay đầu đưa cho phía trên ngoài ra ta người ngoài định mức thưởng tặng sáu ngàn khối đa tạ đem đầu đa tạ đem đầu một mặt vẻ mệt mọi khoáng tù cùng hỉ không thôi nghe nói hàn trần trọng thưởng khắc thợ mỏ cũng là hâm mộ ghen ghét lập tức cũng là vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên hàn trần mới đem bên này xử lý xong chấn giữ cái nào đó động đường chu vượng đ ỗ n g nhiên vội vàng chạy đến trường ca xảy ra chuyện nói hàn trần sắc mặt u nặng hai mắt tựa như giếng cổ ánh nguyệt sáng tỏ s ắ c bén vững như bàn thạch khí tức cho người ta một loại vô hình cảm giác g á p bách cùng yên ổn cảm giác chu vợ ư n g cùng hàn trần ánh mắt vừa mới tiếp xúc liền vội vàng tránh đi bất quá một đêm mà thôi như thế nào cảm giác hàn trần tựa hồ so trước đó mạnh rất nhiều ta trở lại đón ly nước công phu cùng ta nhập lánh tiểu t ử kia đã không thấy tăm hơi mặc dù có vết máu thông hướng động đường c h ỗ sâu nhưng ta một người không dám tùy tiện sâu truy chu vợ trả lời là thú hay người hàn trần hỏi chung quanh vách đá có một chỗ vết cạo hẳn là hùng thú làm loạn đi nhìn một chút đi hàn tr chu vợ ư n g quay người dẫn đường vô duyên vô cớ mất tích một người không có cái gì ghê gớm nhưng nhất định phải tìm ra sau lưng hung thủ hoặc là hung t h ú bằng không thì thường thường ném người khoáng t ù nhóm cái nào còn có tâm tư lấy q u ạ n bất quá ba bốn phần chung hàng trần liền xâm nhập một đầu chật hẹp động đường thấy được vết máu trên đất cùng trên vách tường vết cạo hắn ngồi sùng xuống, xuống sờ một điểm hết dấu vết huyết thủy còn chưa hoàn toàn hoang khô chứng minh người này vừa bị kéo độ sâu chỗ không lâu đi vào xem h à n trần tài cao can đảm h n lấy trôi đao trước tiên lướp vào chỗ sâu động đường chu vợ theo sát phía sau một đường xâm nhập động đường rất nhanh liền xuất hiện bốn cái chỗ rẽ căn cứ vào vết máu truy tung hàn trần tuyển bên trái động đường hướng phía trước đuổi sau mười phút tiến một cái rộng lớn bỏ hoang khoáng động vứt bỏ khoáng động bên trong không có đêm đá lửa một mảnh đen kịt chu vượng giơ lên trong tay chiếu sáng sử dụng đêm đá lửa t ậ n lực cung cấp chiếu sáng hàn t r ầ n một cái liền thấy được nằm ở giữa khoáng động máu me khắp người bóng người người ở đó lập tức bước nhanh tới chỉ là hắn vừa ngồi xuống muốn xác minh người bị thương khí tức lúc người bị thương đột nhiên xoay người đưa tay một đao đâm về mặt của hắn và ảnh hàn chân núi mày đưa tay đúng một cái ô nhưng gần như đồng thời chu vựa bên kia đêm đá lửa đột nhiên không có ánh sáng toàn bộ khoáng động đột nhiên lâm vào một mảnh đèn kịt b a n g thép dây cung chín m i n h trường tiễn xé gió mang theo sắc bén của bạo khí thế bắn về phía hàn trần c á i h hàn trần thai trái bên thai có chút khé động thân hình bên cạnh c h u y ể n hiểm lại càng hiểm địa tránh đi trường tiễn mũi tên cùng hắn gương mặt sắc qua lưu lại một đạo huyết ngân ba nghìn ba trăm ba mươi ba trong lòng run sợ chương một trăm năm mươi ba trong lòng run sợ đèn kịt khoáng động bên trong sắc cơ từ phía hàng trần đại thủ hư cầm đ a u vỏ sắc mặt không có chút nào gợn sóng còn nghĩ đến đám các ngươi hội muốn mấy ngày độc thủ không nghĩ tới gấp gáp như vậy nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ đã sớm liệu đến địch phản g âm g i ữ tận mà nhìn chằm chằm vào khoáng động ở giữa hàng trần mũi thở hai bên ra mặt có chút run dày hàng trần không có trả lời địch phản g mà là nước mắt nhìn về phía chu v ư ợ n g vị trí ta rất yêu kỳ ngươi có thể cầm tới cái gì chỗ tốt hát cám bên trong chu v ư ợ n g cười lạnh nói trở thành đem đầu chỗ tốt như vậy có đủ hay không không n g h ĩ tới phản bội ta kết quả h à n trần khỏe miệm một phát lộ ra sâm bạch dang tới chu vượng nụ cười lạnh lùng biến tàn nhẫn chờ ngươi còn sống rời đi rồi nói sau ân nói có đạo lý hàn trần có chút b ấ t cảm ngón cái treo lên ngân long đao đao ngạc chậm dãi hướng về phía trước đây khanh ngân quang trợ tiết giết hắn cùng lúc đó đã sớm kìm nén không được lòng tràn đầy sát ý đ ị c h phản g xâm nhiên mở miệng tiêm phục tại khoáng động cạnh góc ba tên hh r a phe phái đem đầu trong nháy mắt buộc phát khí huyết đồng thời hướng về hàn trần báo t á p mà lên khoáng động mặc dù một mảnh nén kịp không có nửa phân ánh sáng nhưng tầm mắt của bọn hắn lại mảy may không bị ảnh hưởng rõ ràng sớm phục dụng có thể nhìn ban đ sáu người vây giết lại thêm đáng tin tình báo giảng hàn trần cùng tiêu chân chém giết lúc át chủ bài ra hết tiêu hao rất nhiều bây giờ chỉ sợ vẫn như cũ ở vào thời kỳ suy yếu đủ loại ưu thế phía dưới địch phản thực sự nghĩ không ra mình có thể thua lý do Bắp thân ị t c đao sáng như tuyết đột nhiên xuất khiếu trong nháy mắt trên thân đao tựa hồ giấy lên màu đỏ thấm hỏa diễm giống như toàn thân phun ra phần phật thiêu đốt của viêm đao mang một giây sau hàn g trần cả người lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị chật q u a n người trong tay thiêu đốt lên cùng viêm đao mang trường đao tại đen kịt hư không bên trong vạch ra một đạo màu đỏ thấm đao quang đao quang từ điểm thành tuyến lập tức đao quang kéo thành đường vòng cung giống như phiêu chuyển dài lụa màu giống như vòng quanh cự truy tay cầm trong nháy mắt lướt lên cái kia nắm trọng truy đem đầu còn chưa phản ứng lại hai tay cổ tay liền bị xích quang lướt qua lập tức cổ tay hiện lên hình cái vòng bão huyết、Xoẹt. một đao chặt đức trọng truy đem đầu hai tay màu đỏ đao quang cũng không dừng lại mà là lấy càng nhành càng tấn m ạ c thế tại đen k tên tiệc đem đầu rõ ràng đã thấy đao quang hướng về chính mình b á o táp mà đến nhưng trên tay lại không đổi kịp phản ứng chỉ một s á t na màu đỏ đao quang chính là chặn ngang mà qua phốc phốc thân eo hình cái vòng bão huyết trên dưới nửa người trực tiếp thoát ly màu đỏ đao quang vẫn như c ũ không ngừng ngược lại cường thịnh hơn kinh khủng lấy tồi khô lạc hủ chi thế chạy về phía đệ tam người lan đệ tam người đồng dạng là một cao thủ dùng đao cảm nhận được màu đỏ ánh đao kinh khủng cặp mắt hắn trợn t r ợ n chừng không chỉ có bạo phát tất cả khí huyết còn không chút do dự sử dụng áo nghĩa áo nghĩa thiểm lôi chi chi trong nháy mắt về mặt cơ thể hắn t ự đao, đao, cái kia buộc phát áo nghĩa đao thủ đem đầu còn không có thở phào cổ chính là có chút mắt lạnh lập tức cấm áp máu tươi từ động mạch chủ bên trong tôn trào ra trước khi chết như cũng trận lên hai mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm hàn trần cùng l a điệu cấp trung phẩm vì cái gì tranh lệch lớn như vậy hơn nữa bọn hắn khí huyết rõ ràng chiếm ưu rõ ràng chiếm ưu a phù phù làm cán đ a o đầu che cổ hai đầu gối chán nản rơi xuống đất lập tức đầu có chút rủ xuống triệt để không có động tĩnh chu v ư ợ n g cái cuối cùng ra tay hắn vốn định t h u ậ n tay cướp người đầu vạn vạn không nở tới thế cục nịch c h u y ể n trong nháy mắt nhìn xem giữa không trung chậm g ã i biến mất màu đỏ đao quang hư ảnh hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu doa đến phía sau lưng lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên trong nháy mắt rối loạn tay chân liên đạc mang đạc hoảng sợ nhìn chằm chằm hẳng làm sao tới như thế nào trở về A3, cứu ta, cứu ta ba. bị c h ắ n ngang chặt đứt đem đầu hoảng sợ cầu cứu nguyên lai tưởng rằng là săn bắn không nghĩ tới bị đổ sát tuyệt thực lực của đ ố i áp chế kinh k h ủ n g đao pháp võ kỹ cùng với giờ này khắp này thảm thiết kết quả sớm đã đánh tan một cái lao đem đầu tâm lý phòng tuyến bất quá hắn cũng không có đau đớn bao lâu hàng trần đưa tay nhẹ nhàng vung lên liền đem cổ của hắn chặt đứt khoáng động bên trong trong nháy mắt a n t ĩ n h lại yên lặng đến đáng sợ trọng truy đem đầu thấy đồng bạn thảm thiết hạ tràng tắn răng n g ồ gấp hai tay đoạn mất không sao chỉ cần chịu dùng nhiều tiền còn có thể mọc ra mệnh nhưng là chỉ có như vậy một đầu rồi lại tại lúc này khoáng một cái chấn u y nhiếp trọng cung đem đầu hàn trần liền không tiếp tục quan tâm quá nhiều mà là quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa động địch phản cùng chú vượng có điểm thủy sóng khí huyết gợn sóng dò xét cho dù không có tầm mắt hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được hai người vị trí cùng động tĩnh i a hòa này nên tiếp ánh mắt của hàn trần địch phản cuối cùng cảm nhận được cảm giác sợ hãi thậm chí bắp chân trên bụng bắp thịt cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy run rẩy ngắn ngủi hai ngày mà thôi thực lực của người này thật giống như lận một phiên hơn nữa nắm giữ trường đao phía sau con hàng này cùng phía trước tại tỷ đấu trên sân chiến l ự c đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp có thể nói nghiêm trọng siêu mẫu đến lượt các ngươi hàng trần vai khiên trường đao mặt n h u ồ n máu dấu vết giống như địa ngục tu la nhìn chằm chằm địch phản cùng chu vượng lộ ra một tia hưng phân ý cười tới địch phản dọa đến lui lại hai bước sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm có thể chờ hắn bản chân vừa mới bước ra cửa hàng nói xong chân tay hắn tại mặt đất hung hăng xoa một cái xoét một tia hỏa tinh chiếu sáng lên mặt đất lao nhanh thuốc nổ tuyến cấp tốc hơi mạo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trợt dẫn nổ trôn ở khoáng động cửa ra vào cùng bên trên đỉnh thuốc nổ ầm ầm tiếng nổ kịch liệt chấn động đến mức toàn bộ động đường cũng là lung la lung lay toàn bộ khoáng động ầm vang đổ sụt vô số đá vụn thổ xa lật hút xuống